chương hai trăm linh năm kín đáo bố cục chương hai trăm linh năm kín đáo bố cục tạ vệ xuất thật đúng là thật to gan dám mạnh mẽ xông tới đương triệu một phẩm phụ đệ không nói lời gì liền đem người cưỡng ép ép đến hình bộ tống đại nhân ta ngược lại là muốn hỏi ngươi là ai đưa cho ngươi lá gan viên văn t r i ê u từ cổng đi đến đôi tống đại nhân h ừ lạnh một tiếng chất vấn lời này rõ ràng là có ý riêng ám chỉ thái tử dù sao người trong thiên hạ đều biết thái tử sau x u ấ t là trực thuộc ở thái tử lý huyền một quân đội chính là đường hoàng nghị phân phó thái tử sau suất làm việc đều không tiện vòng qua thái tử dưới mắt tạ vệ xuất làm việc tự nhiên nhất định là lý huyền một phái phái. làm gì thêm này hỏi một chút tống đại nhân mắt lạnh nhìn hắn thản nhiên nói viên đại nhân nói chuyện hiếu động nhất động não phải biết có mấy lời cũng không phải tùy tiện nói một chút về sau thì thôi thân là đại lý tự khanh nói bất luận cái gì lời nói đều muốn coi trọng chứng cứ chứng cứ viên văn chiêu cười lạnh liên tục nói lớn lý chuội làm việc phải chứng cứ hình bộ chẳng lẽ liền không cần sao ta ngược lại muốn xem xem chờ một lúc giang mãn t u y ể n đi tới hình bộ về sau ngươi dự định xử trí như thế nào nếu là chuyện bé xé ra to mượn đề tài để nói chuyện của mình ha ha hắn cười lạnh hai tiếng cũng không nói ra miệng nhưng nó ý đã là không cần nói cũng biết tống đại nhân nhìn hắn một cái n ế u mày nói đã tạ vệ xuất đã đem người mang đi qua chứng cứ tự nhiên không thiếu điểm này cũng không nhọc đến viên đại nhân lo lắng lúc này thượng lăng ở một bên đột nhiên xen vào nói ta nghe nói lần này bắt người chính là tạ vệ xuất phó tướng dương hòa bình hắn không chỉ có bắt giang đại nhân mà lại ngay cả tạ vệ xuất tướng q u â n ứng tử an cũng cùng nhau giam đây là vì sao bốn phía rất nhiều quan viên nghe vậy đều là vểnh hay nghe chuyện này từ đầu tới đuôi liền rõ ràng lộ ra q u ỷ dị mà lại quá vội vàng tạ vệ xuất người bắt giang mãn tuyền cũng liền thôi vì sao ngay cả ứng tử an cũng cùng một chỗ bắt rồi mà lại ứng tử an lại tại sao lại tại giang mãn tuyển phụ thượng cái này liền giống như là một cái c ắ t không đứt lý còn loạn lớn bí ẩn để người thấy không rõ lắm bọn hắn tự nhiên rất là hiếu kỳ tống đại nhân trên mặt nhưng không có bất cứ ba động gì để người nhìn không ra sâu cạn chỉ là đạo ta cũng là vừa mới nhận được tin tức nội tình cụ thể như thế nào cũng không hiểu biết thượng lăng nhẹ gật đầu không có tại kế tiếp theo hỏi thầm không chỉ có là hắn chính là nó hơn rất nhiều quan viên đều là nho mắt âm thầm g i u môi nghĩ thầm lời này của ngươi lừa gạt hai vậy người bên ngoài không biết ngươi cái này phụ trách chủ thẩm hình bộ thượng thư còn có thể không biết thời gian một chút xíuôi qua mọi người tại đây đều là không nói chuyện t i ế n tính chờ tống đại nhân chắp hai tay sau lưng không nói một lời nhưng trong lòng đ a n g không ngừng suy nghĩ ngay tại đêm qua quốc sư đại nhân vậy mà xuất hiện tại hắn trong phủ đồng thời đem chuyện đã xảy ra cùng dự định tất cả đều nói một lần không thể không nói đích thật là một cái hoàn mỹ không một t í vết kế hoạch chỉ có thể cảm t h ắ n một tiếng không hổ là thế tử đ i ệ n hạ chỉ là kế hoạch này duy nhất chỗ không đủ ngay tại ở ngự sử trung thừa đinh Y. bởi vì không ai biết được cái này danh vọng cao tuyệt tại sĩ lâm lao g a hỏa đến cùng là đứng tại cái tia một con cho dù hắn thân là hình bộ thượng thư phụ trách chủ thẩm phán quyết nhưng dù sao không phải độc quốc sư cùng thái tử không có tới thái úy cùng ngô vương tự nhiên cũng sẽ không đến tự tiện giam đương triệu một phẩm tống đại nhân bản quan thật đúng là muốn nhìn các ngươi một chút dự định kết thúc như thế nào lâu dài trầm mặc qua đi viên văn t r i ê u liếc qua tống đại nhân c h â m trọng nói nguyên bản lấy hắn ổn trọng vốn không về phần như thế nhưng hắn cùng tống đại nhân ở giữa ân đoán đã từ xưa đến nay cơ hội là chính c ô n g đối thủ một mất một còn phàm là có một chút chèn ép đối phương cơ hội cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua hình bộ chỉ là phụ trách xét việc thôi cụ thể nguyên do như thế nào còn không biết được viên đại nhân cớ gì nói ra lời ấy bắt thẩm phán đương triệu một phẩm đừng nói không có chứng cứ cho dù là chứng cứ vô cùng xác thực cũng cần ba ti hội thẩm tống đại nhân ngươi cho rằng đính lão tiên sinh sẽ đứng tại ngươi cái này một con sao lời nói này phải đã rất rõ ràng đã coi là qua giới tống đại nhân còn chưa từng mở miệng trả lời liền nghe tới chung quanh đám quan chức phát ra một tiếng kinh hô sau đó rất nhiều người xếp thành một hàng cùng nhau đối cổng cùng k h ô n g người tử hô thế tử i ệ n hạ viên văn t r i ê u sắc mặt hơi đổi chật quay người hướng về sau nhìn lại cũng chỉ là một chút gương mặt kia lại triệt để biến sắc liền ngay cả ánh mắt đều là hơi âm trầm xuống thượng lăng đứng tại bên người của hắn trong mắt mang theo cực kỳ nhạt khâm phục cùng t ô n kính hơi thấp lấy đầu cũng không nói chuyện hình bộ đại viện ở trong đứng mười mấy tên mệnh quan triều đình hai phe cánh đều có khi nhìn đến lý hưu về sau r i ê n phần mình trên mặt đều hiện lên r i ê n phần mình khác biệt thân sắc nhưng tất cả mọi người đều có một cái cộng đồng cảm xúc đó chính là bởi vì giờ k h ắ c này đứng tại cổng cũng không vẹn vẹn chỉ có lý hưu một người trên tay của hắn đẩy một cỗ xe lăn tại trên xe lăn ngồi một cái láo giả chính là ngự sử trung thừa đinh nghi rất nhiều trong lòng người cảm thấy kinh hãi không thôi không nghĩ ra cái này ngắn ngủi một đêm thời gian bên trong đến tột cùng phát sinh bao nhiêu sự t ì n h từ trước đến nay trung thành nhất bậy hạ đinh nghi đại nhân vậy mà cùng thế tử cùng đi tới như thế nói đến tiếp xuống khả năng phát sinh ba ti làm đã nói rõ là thái tử một phương chiếm thượng phong giờ phút này thẩm phán giang mãn tuyền là như thế ngày ấy về sau thẩm phán những người khác có phải là cũng là như thế nghĩ như vậy rất nhiều quan viên đều là ánh mắt có chút phát sinh biến hóa ở t r o những g lòng g lần Còn nữa n một so đo.、Còn、có ĩ nghĩ càng có lực, còn trước cách con con sắc tài nào này là thành người, khanh bên trên mời thánh tài quyền lực, như thế nói đến kết quả như thế nào còn không thể trước thời gian định luận, nhưng trợt ôm dạng này, cách nghĩ mệnh quan triều đình không người nhiên trắng bệnh mảnh. sâu quả triều mời thời đại khỏi lại điểm, đột lý tự thế kết thế thể trợt một mặt h ôm một người này đột nhiên ý thức được bây giờ thánh tài người không phải người khác chính là thay mặt bệ hạ giám quốc đương kim thái tử lý huyền một bách quan nhóm nghĩ đến đây không khỏi là kinh hồn t ă n g đảm mồ hôi lạnh lứa ra kiên kỵ vô cùng nhìn xem đang từ cổng đi vào cái kia đạo trẻ tuổi thân ảnh từ thế tử về kinh đến bây giờ bất quá là một đêm thời gian thôi trong khoảng thời gian ngắn vậy mà bố cục kín đáo đến tận đây làm sao dùng khủng bố hai chữ để hình dung đại sự không ổn giờ phút này chỉ có l ặ n g lặng chờ không nói một lời bo bo giữ mình tốt miễn cho đem mình liên lụy đi vào hiện tại muốn nhìn chính là thái tử một phương nắm giữ chứng cứ như thế nào nhỏ không đủ để bình định thế cục lớn không đủ để lao sư động chúng lộ ra rất nhiều át chủ bài càng là nhất cử xốc lên đinh nghi lá bài tời này chỉ có so thiên đại chứng cứ mới có thể giải quyết triệt đề chuyện này lý hưu đẩy đinh nghi đi tiến vào giữa đám người bách quan hướng về hai bên tản ra nhường ra một con đường thế tử điện hạ thượng lăng đối lý hưu nhẹ nhàng gật gật đầu nói lý hưu không người đáp lễ lại sau đó cùng tống đại nhân cùng nhau sóng vai đứng chương hai trăm linh sáu bà thi làm hội thẩm chương hai trăm linh sáu bà thi làm hội thẩm dương học bình tại trước n h ấ t đầu đi tiến vào việt tử tạ vệ xuất một đám tướng sĩ tại hình bộ trước cửa tản ra đao ra nửa vỏ mắt như hàn băng đồng dạng mắt lạnh nhìn người đi trên đường phố bách tính bất luận kẻ nào đều muốn khoảng cách hình bộ đến mười em ở bên ngoài không được tiếp cận nửa bước dương học bình đi tiến vào viện tử lần đầu tiên liền nhìn thấy lý hưu sau đó đôi hắn thi lễ một cái sau khi đứng dậy khoát tay háo tạ vệ xuất người liền đem ứng tử an cùng giang mãn tuyển dắt vào ứng tử an cúi thấp xuống ánh mắt không nói một lời giang mãn tuyển ánh mắt ở đây bên trong đảo mắt một vòng khi nhìn đến thượng lăng cùng viên văn chiêu về sau có chút thở dài một hơi nhưng trên gương mặt kia sắc mặt vẫn còn có chút khó coi bách quan lặng ngắt như tờ dương học bình đứng tại trước n h ấ t đầu trong lòng bàn tay xuất hiện một viên ngọc giản linh khí từ trong cơ thể lưu chuyển róc vào trong đó ngọc giản phía trên tản da màu xanh biết ánh sáng tiếp theo tại trên bầu trời hiện hiện đem giữa thiên địa tuyết rơi đều là ngăn trở một nhóm văn tự xuất hiện ở trên bầu trời bách quan nhóm biết được đây là thái tử điện hạ thánh dụ thế là nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại những chữ kia không coi là nhiều đại khái chỉ có hai ba trăm cái rất nhanh liền đọc xong nội dung phía trên không chân thực đây là tất cả mọi người trong đầu sinh ra ý nghĩ đầu tiên ngay sau đó là c h ấ n kinh thái tử vị trí làm không tính ổn tự nhiên sẽ không chống d ô n g tạo ra tin tức như vậy ra h u n g chi xảy ra chuyện hay là thái tử thích nhất tâm phúc tạ vệ xuất tướng con ứng tự an cuối cùng chính là không thể tin được cho dù trong lòng biết được thái tử cùng lý hưu sẽ không làm chuyện vô dụng tình nhưng khi chuyện này bày ở trước mặt thời điểm vẫn là không cách nào tin tưởng cái này sao có thể sẽ là thật đường đường tạ vệ xuất tướng c u â n ứng tử an vậy mà lại là trường lâm người cao cư một phẩm chấp trưởng cả nước thuế dụng hộ bộ thượng thư vậy mà lại là cùng trường lâm cấu kết muốn mưu hại thái tử yêu nhân cái này ngắn ngủi mấy trăm cái chữ chỗ bao hàm lượng tin tức thực tế là quá lớn lớn đến khiến cái này trà trộn nhiều năm l á o nê thu đều là trận mắt hốc mồm nghẹn họng nhìn chân chối không thể tin được đinh nghi thu hồi ánh mắt hít sâu một hơi nhắm hai mắt lại viên kia yên tĩnh nhiều năm tâm vậy mà là lần nữa quần quất khó trách lý hưu sẽ nói hắn chỉ cần nhìn lên một cái liền biết nên xử trí như thế nào đích xác tình huống như vậy chỉ cần nhìn lên một cái cũng đã đầy đủ hắn mở ra con ngươi quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng mặt mũi tràn đầy bình tĩnh lý hưu con ngươi chỗ sâu mang theo cực kỳ n h ạ t thưởng thức đến cùng là người trẻ tuổi như thế đạm phách thực tế là để người bội phụ giang mãn t u y ề n sắc mặt vẫn như cũng là hết sức khó coi tái nhật vô cùng thượng lăng thông suốt quay đầu nhìn về phía lý hưu hai mắt có chút nhau lại hô hấp trở nên có chút dồn dập lên đồng thời ở trong lòng rốt cục cảm nhận được chuyện này khó giải quyết vị này thế t ử điện hạ tự a hồ làm việc tự a hồ mãi mãi cũng là như vậy quả quyết mà không lưu chốt r ố n g viên văn chiêu âm chầm ánh mắt ngưng làm một điểm một vòng dự cảm không tốt ở trong lòng dâng lên nếu như thái tử lời nói đều là thật như vậy hôm nay chuyện này cơ hồ chính là ván đã đóng tuyển cho dù là thái úy tề tần tự mình đến đây cũng là không cách nào lập bản ám thông trường lâm nhất định là tử tội bất kỳ người nào đều không thể vì đó giải vây vậy liền nhất định không thể để cho chuyện này quyết định xuống thế là hắn hướng phía trước phóng ra một bước tư lệnh một tiếng mở miệng nói thái tử lời nói nhưng có chứng cứ rõ ràng nếu như chỉ là bởi vì lời từ một phía liền đem này đại tội áp đặt tại đương t r i ề u một phẩm trọng thần trên thân không tốt lắm đâu mà lại cho dù ứng tử an thật là trường lâm yêu nhân cũng đừng quên hắn những năm gần đây vẫn luôn là đi theo thái tử bên người hôm nay chẳng qua là cùng giang đại nhân uống một trận rượu thôi bởi vì cái gọi là người không biết không trách nói thế nào cấu kết không hổ là đại lý tự khanh trên triều đình trà trộn nhiều năm chỉ là đơn giản hai câu nói liền đem danh tiếng từ giang mãn tuyển trên thân chuyển rời đến thái tử kia bên trong dù là giờ phút này bầu không khí khẩn trương bách quan nhóm cũng là nhịn không được â m thầm gọi một tiếng tốt bỏ đi lập trường như thế nào tạm thời không nói viên văn chiêu này ứng đối không thể bảo là không xuất sắc dương học bình túi đầu chưa từng mở miệng thế là viên văn chiêu đem ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân hùng hổ do người lý hưu cũng không có mở miệng thậm chí liền ngay cả ánh mắt đều chưa từng đặt ở trên người hắn ngược lại là đinh nghi đột nhiên nói một câu theo lão phu biết từ khi ứng tử an gia nhập thái tử sáu suốt ngày đầu tiên lên thái tử điện hạ liền biết được hắn thân phận những năm gần đây sở dĩ không có động thủ chính là muốn lợi dụng hắn dẫn xuất tiềm ẩn tại triều đình phía trên cái khắc trường lâm yêu nhân tấm lưới này vung thật lâu cho đến hôm nay mới xem như chân chính thu lưới trước đó vài ngày thế tử lý h ư u tại cô tô thành cùng mộ dung anh kết hợp lực định ra kinh thiên chi mưu trảng hứa t i ê u nhân một tay nhờ vào đó hủy d i ệ t trường lâm ứng tử an sinh lòng oán hận cho nên tại thừa dịp lý h ư u mới về kinh đô liền tiến về hộ bộ thượng thư giang đại nhân trong nhà liên lạc thương lượng mưu đồ bí mật định ra kế sách ý đồ đem lý h ư u ám sát may mải những năm gần đ â y quốc sư người không giờ khắc nào không tại nhìn chằm chằm hắn hành tung cuối cùng là kịp thời phát hiện đồng thời ngăn cản đinh n h i mở miệm đem đầu đồi sự tình cùng tiền căn hậu quả đều nói biến đổi bách quan nhóm tựa như xét đánh đồng dạng ngây người nguyên địa rung động trong lòng dị thường bọn hắn cũng không hiểu biết chuyện này là thật hay giả nhưng nhìn hôm nay chuyện này hình đến nói không phải thật cũng sẽ là thật chỉ sợ này ngày qua đi thái tử vị trí sẽ càng thêm kiên cố tống đại nhân kìm lòng không được nhìn thoáng qua trên xe lan đinh nghi khỏe miệng giật giật lý hưu sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì rất kính nghệ những chuyện này đương nhiên là giả đinh nghi cũng không thể lại sớm biết nhưng hắn lại từ đầu đến đôi u nói một lần mà lại lời nói ăn cướp không có nửa điểm chỗ sơ xuất đây mới thực sự là trà trộn tại quan trường đứng tại quan trường đỉnh điểm nhất người viên văn chiêu nhìn về phía hắn ba ti làm chính vị là t t hình bộ thượng cùng ngự thư đại i n n h g lý tự khanh cùng ngự sử trung thừa ba người hội thẩm trong lúc này cho dù là lý hưu cũng muốn thối lui đến một bên chưa gọi đến không được mầm miệng tống đại nhân ngồi tại chủ vị đinh nghi cùng viên văn chiêu phân biệt ngồi tại trái phải hai bên phụ vị trong đường không minh đỉnh đầu treo lấy vài cái chữ to dương học bình đẻ ép ứng tử an cùng giang mãn tuyền đi tới đối ba vị đại nhân thi lễ một cái về sau không người thối lui mười mấy tên quan viên đứng tại đường bên ngoài bầu không khí có chút kiềm chế ba t i làm chính thức mở ra chương hai trăm linh bảy mời người chứng chương hai trăm linh bảy mời người chứng hôm nay tri hội thẩm cơ hồ có thể tới một mức độ nào đó ảnh hưởng thái tử cùng n ô vương ở giữa thế lực cách cục cho dù là hình bộ cạnh ngoài trên đường cái những cái k i a ngừng chân bách tính cùng người giang hồ cũng là có thể ý thức được vấn đề này giang mãn tuyển ta lại hỏi ngươi ngươi là có hay không biết được ứng tử an chính là trường lâm yêu nhân t i ê n lặng như tờ phía dưới viên văn chiêu trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc hỏi giang mãn tuyển đảo mắt mọi người lắc đầu không biết ta hỏi lại ngươi ứng tử an tại sao lại xuất hiện tại ngươi giang phủ ở trong ngươi cùng hắn nhưng có cấu kết ứng tử an chính là tạ vệ xuất tướng quân là thái tử điện hạ tâm phúc hôm nay trước kia liền tới đến nhà bãi phỏng bản quan thân là hộ bộ t h ư ợ thư nào có không gặp chi lễ lời này nghe tựa hồ rất có đạo lý viên văn chiêu nhẹ gật đầu đem ánh mắt nhìn về phía đinh nghi cùng tống đại nhân ra hiệu chính mình vấn đề hỏi xong ngoài cửa bách quan nhóm trong lòng âm thầm l u lưỡi không hổ là có thể trở thành đương triệu một phần người bị lý hưu trực tiếp giam hai người một câu đều không nói giờ phút này vội vàng ở giữa răng ba câu liền đem giang mãn tuyển cho hái được ra ngoài mà lại hái sạch sẽ tống đại nhân là chủ thẩm theo lý mà nói hẳn là hắn mở miệng hỏi thăm nhưng giờ phút này lại là không nói một lời chỉ là ngẩm đầu nhìn một chút đinh nghi vị lão đại này người ngồi tại trên xe lăn cũng không có đi nhìn giang m ã tuyển mà là đưa ánh mắt bỏ vào ứng tử an trên thân. mở miệng hỏi tướng quân thế nhưng là trường lâm người vấn đề này rất trực tiếp không có một chút dây dưa dài dòng đại đường đối với trường lâm thái độ một mực là có rất nhầm không bỏ qua trừ phi xuất ra chứng cứ nếu không rảo biện cũng không có ý nghĩa ứng tử an trầm mặt một lát nhẹ nhàng gật gật đầu đây là thừa nhận không có nửa điểm phản kháng ý nghĩ viên văn chiêu sắc mặt trầm xuống cho dù là ngoại giới rất nhiều quan viên trên mặt đều là lộ ra vẻ ngờ vực ứng tử an chính là thái tử tín nhiệm nhất thuộc h ạ n ế u như là vì hãm hại giang mãn tuyển hoàn toàn có thể dùng những người khác không cần thiết dựng vào cái này tạ vệ xuất tướng quân trừ phi hắn thật là trường lâm người nhưng cái này sao có thể đinh nghi kế tiếp theo hỏi ngươi lưu tại thái tử sáu xuất ở trong là vì cái gì tiếp cận thái tử mượn thái tử tại tuyên chính điện phê duyệt tấu trương thời điểm nhìn trộm đường quốc tình báo tìm cơ hội chuyển về trường lâm nội bộ tùy thời mà động đinh nghi nhẹ gật đầu nói tiếp ngươi vì sao muốn đi hộ bộ thượng thư giang đại nhân phủ đệ ở trong thế nhưng là bởi vì hứa tiêu nhân bị chiến một tay sinh lòng oán hận dự định tùy thời báo thủ bách quan nhóm đều đang ngó chừng trong đường phát sinh hết thảy đang nghe vấn đề này về sau càng là vềnh thai ngưng thần mà đối lãi đáp án này rất trọng yếu ứ n tử an trầm mặc thời gian dài hơn sau đó chậm rãi lất đầu thản nhiên nói đại nhân hiểu lầm mặt tướng đêm qua làm theo thông lệ vừa vặn sáng nay tuyết rơi trong bụng đói vừa vặn đi ngang qua giang đại nhân phụ đệ liền đi vào c ọ bữa cơm chỉ thế thôi đáp án này có chút ngoài dự liệu bách quan nhóm nhau nhau ngạc nhiên chính là giang mãn tuyển đều sững s ở một cái trước mắt bọn hắn đều coi là việc này là thái tử cho giang mãn tuyển thiết cả bấy giờ phút này xem ra lại không phải có chuyện như vậy cái này ứng tử an vậy mà là tại điểm hộ giang mãn tuyển đinh nghi mặt không biểu tình nhưng trong lòng dâng lên một vòng thưởng thức thượng lăng sắc mặt hơi đổi quay đầu nhìn về phía lý hưu lý hưu á giống như là không nghe được gì viên văn chiêu cặp mắt kia lại càng thêm âm trầm ứng tử an nếu là thừa nhận ngược lại cũng dễ nói sợ chính là giờ phút này chết không thừa nhận chỉ nói mình là trường lâm người lại đem giang mãn t u y ể n hái được ra ngoài phàm là tâm tư thâm trầm người đều sẽ cho là hắn là tại vì giang mãn t u y ể n c h á i l ấ c trong bụng đói không đi tiệm cơm từ lâu đi làm hướng một phẩm trong nhà ăn trực đinh nghi trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng nói lão phu cũng không có nghe nói ngươi cùng giang đại nhân ở giữa có gì quan hệ cá nhân ứ n tử an ngẩng đầu nhìn về phía hắn thản nhiên nói làm sao chuyện của ta lúc nào đến p i ê n ngươi nghe nói rồi đinh nghi hừ lạnh một tiếng nói ứng tướng quân ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nói thật miễn cho một hồi xuất ra chứng cứ ngược lại là tội thêm một trở. ứng tử an lộ ra như lúc tiểu dung đã thân phận đã bại lộ ta không có ý định còn sống tội thêm một cùng lại có thể thế nào nghe nói như thế bách quan nhóm nghi ngờ trong lòng càng nặng cái này ứng tử an thật chẳng lẽ chính là trường lâm yêu nhân những năm gần đây thái tử điện hạ đúng là tại hạ một bàn lớn cờ đinh nghi không có đang nói chuyện đồng dạng là nhìn thoáng qua tống đại nhân im lặng không nói tình hình dưới mắt rất rõ ràng đối giang mãn tuyền rất có lợi nếu như không bỏ ra nổi chứng cơ không chỉ có muốn vô tội phóng thích Hành hành c nếu là n h bọn họ hai người chính là đồng bọn ứng tử ăn vì bao che cho nên mới mở miệng phụi sạch quan hệ lại nên làm như thế nào theo lão phu xem chuyện này đã cha liền muốn cha tới cùng dung không được nửa điểm qua loa tống đại nhân vẫn như cũng ồ i ở phía trên chưa từng mở miệng đứng tại một bên lý h ư u đột nhiên bước về trước một bước rất đột ngột nháy mắt liền hấp dẫn ba vị đại nhân ánh mắt tống đại nhân nhìn xem hắn hỏi thế tử điện hạ nhưng có chuyện quan trọng ba t h i hội thẩm lý h ư u tự nhiên là không có tư cách đúng tay nhưng đã tống đại nhân đều chủ động hỏi thăm những người còn lại cũng không tốt nói cái gì lý h ư u không nói gì chỉ là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa dương học bình liền đứng tại kia bên trong cảm nhận được lý lưu ánh mắt về sau hắn đi tiến vào trong đường đối ba vị đại nhân thi lễ một cái tống ấ t cao g i đại có mặt nhân g nhìn tuyển tử t cùng ứng an xem lý hưu lý hưu trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động thế là nhẹ gật đầu dẫn nhân chứng dương học bình không mình hành lễ nói một tiếng là sau đó quay người đi ra ngoài chỉ chốc lát sau liền đi trở về tại bên người của hắn đi theo một cái vết máu đ ầ y người nam nhân vừa đi tiến vào đại đường liền quỳ d i m xuống đất run lẩy bẩy nhân chứng n g ầ n g đầu người kia run dậy thân thể nâng lên đầu lộ ra tràn đầy vết thương mặt giang mãn t u y ể n con người đột nhiên co lại thành một điểm người này vậy mà là vốn nên nên đã chết đi giang phủ q u ả ra chương hai trăm linh tám chỉnh chứng cứ chương hai trăm linh tám chỉnh chứng cứ người là người phương nào tống đại nhân ngồi ở phía trên nhìn xuống hắn cao giọng hỏi tiểu nhân tên là thành hồ chính là hộ bộ thượng thư giang mãn t u y ể n giang đại nhân trong phủ quảng gia thủ tướng trong phủ rất nhiều công việc thanh hổ quỳ trên mặt đất đem vùi đầu phải thật sâu không còn dám ngừng đầu tống đại nhân nhẹ gật đầu sau đó nói thanh hổ bản quan hỏi ngươi ngươi thân là giang phủ quảng gia vì sao lại muốn lên án nhà mình lao ra cử động lần này lại là tại lễ bất hòa lời này mới ra quảng gia kia đem vùi đầu phải thấp hơn nói chuyện đều là mang lên giọng nghẹn n o đại nhân cho bẩm tiểu nhân tuy là giang phủ quảng gia nhưng cũng là đại đường người quốc gia đại nghĩa phía trước tiểu nhân sao lại dám bởi vì bản thân tư lợi mà tránh mà không ra lời vừa nói ra tất cả mọi người là thần sắc run lên tống đại nhân khoát tay áo nói ngươi không cần c h ẩ n t r ư ờ n g chỉ cần đưa ngươi biết được hết thể nói ra là được nếu là lời nói không loa bản quan cũng sẽ không làm khó ngươi vô số ánh mắt đều đang n g ó trường vị này giang phủ quảng ra như núi cao áp lực đặt ở trên người hắn khiến cho sắc mặt của hắn càng thêm tái nhận tuy là tại vào đông trên mặt lại giống như mưa mồ hôi lạnh không ngừng chạy xuống trôi hắn chôn sâu cái đầu không dám ngừng đầu lắp bắp nói hôm nay sáng sớm trên trời rơi xuống tuyết đầu mùa trong phủ hạ nhân nhân thủ không đủ ta liền để bọn hộ vệ cũng cùng theo đậu nghĩ đến sớm đi thanh lý lúc này đột nhiên vang lên tiếng đập cửa thế là tiểu nhân liền đi mở cửa liền gặp được ứng tướng quân bốc lên gió tuyết đi đến sau khi vào cửa lao ra liền để tất cả hạ nhân đều lui ra ngoài sau đó mệnh ta đưa lên ăn uống tiếp lấy tiểu nhân liền lui ra ngoài chỉ là vẫn chưa đi xa ngay tại đứng ở cửa bởi vậy lao ra cùng ứng tướng quân ở giữa nói chuyện liền nghe cái đại khái tựa như là đang thương lượng như thế nào đối phó thế tử lý hưu nói qua đoạn thời gian mở ra khóa thiên tháp là một cái cơ hội có thể nhờ vào đó hạ thủ nói đến đây bên trong thành hồ đối công đường không ngừng tiền c h i t khấu run dậy thanh em nói thanh em thực tế quá nhỏ hơn nữa lúc ấy tiểu nhân khẩn trương thái quá vẫn chưa nhớ được toàn bộ chỉ nghe được n h ữ này g n nhìn mấy vị đại nhân thứ lỗi nghe đến mấy câu này bách quan nhóm trên mặt biểu lộ đặc sắc cực giang mãn tuyển trên mặt lại là một mảnh đen kịt có thể trở thành đương triệu một phẩm trong phủ người của quản gia tự nhiên là đáng giá tín nhiệm nhất người nhưng chính là giờ phút này cái vốn nên đáng giá nhất tin tưởng người vậy mà bị cắn ngược lại một cái tống đại nhân nhẹ gật đầu nhìn về phía giang mãn tuyển cùng ứng tử an hai người nghiêm nghị quát việc đã đến nước này hai người các ngươi còn muốn giả biện giang mãn tuyển chưa mở miệng liền nghe tới ứng tử an nói thẳng đại nhân không cảm thấy những lời này trăm ngàn chỗ hở sao hắn một cái nho nhỏ nhận ý tu sĩ nếu là đứng tại cổ đại nhân cho rằng ta cái này tạ vệ xuất tướng quân sẽ phát hiện không được sao khoe miệng của hắn mang theo niềm ai chẳng thèm nó tới nói bách quan nhóm lần nữa ngạc nhiên nghĩ thầm l ờ i này đích sắc rất có đạo lý một cái nhận ý tu sĩ muốn giấu giếm được du giã tu sĩ nhìn trộm cơ hồ là chuyện không thể nào chỉ là cái này ứng tử a n vì sao muốn thay giang mãn tuyền giải thích dù sao mình muốn chết kéo lên một cái một phẩm đại quan đệm lương ha không đẹp ư trừ phi hắn là muốn cho giang mãn tuyền phủi sạch quan hệ nghĩ như vậy bách quan nhóm trong lòng lần nữa lên nói thầm t ô i nói bọn hắn chính là chính giang mãn、tuyền、đều là nhìn sừng sốt một、chút. lúc này một mực tại bên cạnh lắng nghe viên văn chiêu mở miệng lần nữa cái này t h à n h hổ vốn là giang phủ quảng i a giờ phút này lại bị cắn ngược lại một cái đủ thấy nó là một cái bán chủ cầu vinh bội bạc tiểu nhân nếu là tiểu nhân hèn hạ nói lời lại có thể nào tin tưởng húng chi đây chỉ là hắn lời nói của một bên tính không được chứng cứ l a o gia hỏa này thật đúng là khó đối phó lý hưu nhìn xem trên chỗ ngồi viên văn chiêu hai mắt có chút nhau lại lần thứ nhất nhìn thẳng vào lên cái này đại lý tự khanh hắn tự nhiên là không thể mở miệng đinh nghi thanh n m lại vừa đúng văng lên viên đại nhân lời ấy sai rồi thanh hổ tuy là giang phủ q u ả n gia nhưng càng là đại đường con dân việc này quan hệ trọng đại hắn tuy là tiểu dân nhưng cũng tự hiểu rõ nặng nhẹ cái gọi là lạc đường biết quay lại không gì hơn cái này đây là đại nghĩa nói gì tiểu nhân viên văn chiêu ngước mắt nhìn đinh nghi âm trầm sắc mặt biến phải có chút băng lãnh đường bên ngoài bách quan âm thầm bội phục nghĩ thầm không hổ là thân cư cao vị hai vị đại nhân đối t h ọ i gây gắt bắt đầu quả thực đáng sợ、Tốt. tống đại nhân quét hai người một chút ngăn lại tiếp theo cái lộn sau đó đối như cũ quỷ dạp xuống đất thành hồ nói ngươi tạm thời lui xuống trước đi mấy ngày nay khả năng sẽ còn chuyển cho ngươi làm chứng thành hồ phanh phanh phanh dập đầu ba cái run dậy thanh âm nói tiểu nhân lời nói câu câu là thật mong rằng mấy vị đại nhân tra cho rõ biết ngươi lui xuống trước đi thanh hổ từ dưới đất bỏ dậy ngầm đầu nhìn một chút phía trước tại nhìn thấy g i a n g mãn tuyển cặp k i a che kín sát y ánh mắt về sau thân thể run lên bần bật s ắ c mặt trắng bệnh vô cùng nhưng khi hắn dư quang đảo qua lý hưu tấm k i a mặt không biểu tình mặt về sau trong mắt sợ hãi lại càng hơn mấy lần chỉ là cúi đầu không nói một lời rời đi trong đường tống đại nhân ánh mắt lạnh như băng không ngừng địa tại trên thân hai người đảo qua lạnh giọng hỏi ta cuối cùng hỏi lần nữa ngươi đi rang mãn lặng địa m ụ xem phía trước không nói một lời Rất tốt. t người Đại đó nhiên cái, tiếng Nhân bỗng bàn vang lớn, nhìn phát thật vũ một một ra sau d ơ n Bình hỏi, thái tử đã nói như vậy, như vậy nhưng có chứng Hắn g g Học hỏi, Thái có cứ. i tử đã vậy, vậy phút này thân t này là ba thi chủ tới h cho dù là đứng tại Thái theo húng chi ẩ m muốn mặt ngoài theo lẽ công bằng làm cũng công việc, ngoài dù là lẽ đứng đầu bằng tại tử t kia r ư c còn đó ó n mình cảm nắm cũng không cảm kích. Lúc này đương nhiên nên kích, chắc lúc trình i Người tới, ê u chuẩn. t chứng cứ dương học bình đối n g o à i cửa hô một câu chỉ chốc lát sau liền thấy một tên tạ vệ xuất tướng sĩ tay bên trong bưng lấy một khối khay trong mâm trưng bày một viên ngọc giản đi đến mở ra đi tống đại nhân đối hắn khẽ gật đầu nói tên tia tướng sĩ đưa tay cầm lấy viên k i a ngọc g i ả n sau đó có chút dùng sức đem nó bóp nát mà đi một đống tung hoành bày ra văn tự xuất hiện tại trên bầu trời không có chút nào che giấu xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người bách q u a n nhóm nhìn chằm chằm trên bầu trời văn tự k i a từng t r ư ơ n g khuôn mặt dần dần trở nên khó coi trong lòng cũng là dâng lên một đoàn l ử a giận cho dù là viên văn chiêu cùng thượng lăng đều là xanh mặt không biết nên như thế nào cho phải những cái kia văn tự bên trên rõ ràng vô cùng ghi chép ứng tử an là lúc nào, rời đi trường lâm, khi nào gia nhập thái tử sáu xuất khi nào cùng trường lâm người âm thầm gặp mặt phía trên thời gian địa điểm đều ghi chép cực kỳ kỹ tảng chỉ cần căn cứ tin tức phái người đi thăm dò liền có thể tra được căn bản không có khả năng làm giả thậm chí phía trên kia còn ẩn ẩn nâng lên ứng tử an cùng giang mãn t u y ể n lúc trước m ặ c dù không có tự mình trung đụng nhưng lại trước sau chân đi một chỗ cơ bản người này vừa đi kế tiếp liền đi tới cái này bên trong mà lại là nhiều lần việc như thế cũng không phải t r ù n g hợp có thể hình dung được phía trên thậm chí còn ghi chép ứng tử an những năm này thấy qua trường lâm yêu nhân đều là thân phận gì n h u đ ồ sự tình gì ứng tử an mặt không biểu tình nhưng trong lòng thì có chút bung lòng chương hai quân tình xúc động chương hai quân tình xúc động tống đại nhân tay cầm kinh đường một hướng trên bàn dùng sức vỗ phát ra một tiếng vang thật lớn làm cho tất cả mọi người đều là thần sắc run lên sắc mặt không tự kìm hãm được nghiêm túc vậy mà là thật bách quan nhóm con ngươi co lại thành một điểm trong lòng tràn đầy hãi nhiên bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái này ứng tử an vậy mà thật là trường lâm yêu nhân những chứng c ứ kia ghi chép liền bày ở kia bên trong đã là lại quá là rõ ràng không có bất kỳ cái gì phản bác chỗ trống nếu như nói lúc trước bọn hắn còn cho rằng đây là thái tử một phái người diễn một t h tịch như vậy hiện tại cơ hồ có thể khẳng định đó cũng không phải một t h tịch mà là chân chính sự thật như thế nói đến giang mãn tuyển giang đại nhân cũng đích đích xác xác là trường lâm yêu nhân bách quan nhóm phản ứng rất chân thực biểu lộ tại riêng phần mình trên mặt lý hưu nhàn nhạt nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt chuyện này chỗ n g ấ u chốt nhất chính là điều này ứng tử an thật là trường lâm người dùng sự thực t ớ i làm một trợt ván vậy liền sẽ không sinh ra chỗ sơ xuất giờ phút này cho dù là viên văn chiêu cũng là xanh mặt không biết nên nói cái gì hoặc là đã không lời nào để nói ám thông trường lâm đó nhất định là tội chết lên tới thiên tử xuống đến bách tính không một người có thể may mắn thoát khỏi tống đại nhân nhìn xuống hai người thử lạnh một tiếng nói làm sao không lời nào để nói rồi giang mãn tuyền nắm chặt n ắ m đấm sắc mặt trắng bệnh lại khó coi muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do những chứng cớ này chỉ có thể chứng minh hắn ứng tử an là trường lâm yêu nhân cùng ta có liên c a n gì ứng tử an liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói giang đại nhân làm gì như thế đã việc đã đến nước này lại qua loa tắc trách xuống dưới cũng không có ý nghĩa những này đường tặc nói rõ là muốn c h ị hai người chúng ta vào chỗ chết hay là không muốn ngăn cản ta trường lâm người cho dù chết cũng là đứng chết vất ức như thế như cái gì lời nói hắm đầu ngầm đầu g i ữ ngực đứng tại chỗ ta trường lâm người chưa bao giờ tham sống sợ chết chi đồ h đường đường thư ứng tử an nhẹ nhàng tìm chết một câu để rang mãn tuyển giống như sét đánh giờ phút này liền xem như hắn lòng dạ lại sâu thân ra lại dày tích lũy lại nhiều cũng là không có một điểm biện pháp nào khi lý hưu quyết định vận dụng ứng tử an thời điểm chuyện này lời i ề n thành đã một c tử c vừa nói g đ nhân sắc mặt tâm ra đối giang mãn tuyển quát, càng h là quần tình xúc động vây quanh ở ngoài cửa bách quan nhóm càng là khí sắc mặt bỏ bừng đúng là quên đi ba ti hội thẩm quy củ từng cái ở bên ngoài chửi rùa bắt đầu thằng ngại danh thật c ă n đảm thất phu muốn chết loại hình lời nói không dứt bên thai đứng tại trong đường một bên thượng lăng đã là tái nhợn nghiêm mặt sắc mặt t ậ n ẩ n có chút khó coi hiện tại chuyện này hình đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ giờ phút này cho dù là muốn đ ú n g tay đều là không thể nào làm được thậm chí không cẩn thận sẽ còn bị cài lên một cái thông đồng với địch có ý k h á t n ũ hắn nghĩ đến trên trời những cái kia văn tự trầm m ặ t thật lâu hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra kia ứng tử an vậy mà thật là trường lâm người ngoại giới động tĩnh càng lớn nếu không phải đao ra nửa vỏ tạ vệ suất lực uy hiếp thực tế quá lớn không chừng những cái kia trường an bách tính sẽ trực tiếp xuống tới sinh trưởng ở kinh thành dưới chân những người dân này cũng sẽ không quá mức kính sợ những này b ệ n h quan triều đình n g h e bốn phía truyền đến những cái kia quát mắng thanh âm giang mãn t u y ể n vốn là khó coi sắc mặt bắt đầu không ngừng thay đổi quản gia ứng tử an trước sau thái độ chuyển biến ngọc giản một điểm tiếp một điểm thiết kế để hắn hãm sâu vòng xoáy này ở trong đã là không cách nào tranh thoát dù là nói lại nhiều cũng là tốn công vô ích rảo biện tri tử hắn cảm thấy biệt khuất cực cuối cùng hắn đem ánh mắt chuyển rời đến lý h ư u trên thân há to miệng thanh âm vào lúc này đúng là trở nên có chút suy yếu thế tử điện hạ có thể hay không tha ta một mạng lời nói này rất đột nhiên ngoài cửa thanh âm dần dần yếu xuống dưới lý h ư u không nói gì thậm chí đều không có nhìn hắn giang mãn tuyền đột nhiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất đối lý h ư u phanh phanh phanh dập đầu lệ ba cái từ nay về sau giang mãn tuyền nhất định lấy thế tử điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó mong rằng điện hạ dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng hạ quan nhất định dốc hết toàn lực toàn tâm toàn ý báo đáp thế tử báo đáp đại đường ba cái kia đầu rất dùng sức Đại c h á n của h ắ n xem cặp thể kia không tình y màu đỏ nhạt vết t í thư cảm h trong c chút nào con g h người giang mang thuyền trong bụng chìm đến đáy cốc hắn biết lý hưu là thật muốn giết hắn mà lại không có ý định lưu nửa điểm thể diện không ai muốn chết nhất là sắp chết đến nơi những lời này liên tiếp nói ra miệng khiến cho viên văn chiêu cùng thượng lăng vốn là sắc mặt khó coi càng thêm âm trầm những lời này là có thể tùy tiện nói ra miệng sao giờ phút này hai bọn họ nhìn về phía giang mãn t u y ề n nguyên bản liền mang theo một chút ánh mắt chán ghét trở nên càng thêm căm hận bắt đầu cái này giang mãn tuyển thuận thế bụng dạ cực sâu thủ đoạn rất nhiều tuyệt cảnh thì là không lựa lời nói hoảng hốt chạy b ừ a vì câu mạng sống chuyện gì đều làm ra được mà lại tất cả đều là trơ chén sự tình thượng lăng h ừ lạnh một tiếng nghiêng đầu không để ý đến viên văn chiêu thì là hít sâu một hơi c ư ơ n g ép làm tâm tình của mình khôi phục lại bình tĩnh mặc dù chẳng h é t nhưng giang mãn tuyển dù sao cũng là ngô vương người mà lại chấp trưởng hộ bộ đối với bọn hắn một phương trợ giúp đích sắc rất lớn thế là hắn nhắm hai mắt lại mở miệng nói việc này mặt ngoài nhìn đã thành sự thật nhưng tinh tế cân nhắc lại có rất nhiều điểm đáng ngờ dù sao hộ bộ thượng thư quan hệ trọng đ nên đem hắn hai người tạm thời giải vào hình n g ụ c ngày sau tường tra lại làm phán quyết cũng là không mượn hai cái bờ m ô i đụng một cái dự định đem ngày về sau kéo dài chỉ cần dùng chiến lược kéo dài ngày sau luôn có phong hồi lộ chuyển thời điểm chương hai trăm mười cự ý chỉ tại ngoài cửa chương hai trăm mười cự ý chỉ tại ngoài cửa đinh nghi ngầm hiểu mở miệng phản bác nói viên đại nhân lời ấy sai rồi nhân chứng vật chứng đều tại chính là ứng tử an đều đã thừa nhận hắn cùng giang mãn tuyển âm thầm cấu kết mà lại đừng quên lúc trước hắn thế nhưng là một mực tại hết sức phủi sạch quan hệ tự nhiên có thể bài trừ là cố ý h ã n hại đinh ã chứng cứ vô cùng sắc thực, g vô ờ phút à y tự n i ê nghi có cần sở sao định luận, n lại cần kéo tới à y sau? c ẳ n g lẽ v ê n nhân không đại i b ế thân c ậ m mà thì t sinh Đinh nghi h sao? biến nói thể nghiêng về phía trước lặng lẽ nhìn chăm chú viên văn chiêu ý vị thâm trưởng nói hay là nói viên đại nhân cùng tội phạm giang mãn tuyển ở giữa có cái gì không đủ cùng ngoại nhân nói đặc thù quan hệ sao lời này mới ra bách quan trong lòng đều là giật mình ám đạo thái tử một phương quả nhiên là không cam tâm đến đây dừng tay nghe lời này ý tứ lại còn nghĩ đem cái này định chụp mũ kế tiếp theo chụp xuống đi quả nhiên viên văn chiêu sắc mặt lập tức liền thay đổi lệnh giọng hỏi đinh lao đại người lời ấy ý gì bản quan chỉ là luận sự ngược lại là ngươi trong ngôn ngữ một mực bức bách là dụng ý gì đinh nghi danh vọng rất cao vô luận là khí khái hay là ngôn từ đều có chút sắc bén nhưng hắn viên văn t r i ê u cũng không phải dễ sống chung người đủ rồi trên đại sảnh tương hố c á i lộn còn mặt mũi nào mà tồn tại tống đại nhân vô vô cái bản nhướng mày nói nhìn thấy mọi người tất cả đều yên tĩnh trở lại hắn cúi đầu nhìn xuống công đường hai người hỏi lần nữa bản quan cuối cùng hỏi các ngươi một lần nhưng nhận tội giang mãn tuyền hô lớn bản quan vô tội lý hưu n g ư ơ i áp đặt này tội tại bản quan t r ê n thân chẳng lẽ liền không sợ phiền phức về sau bại lộ bị người trong thiên hạ thoá mạ sao ứng tử an liếc mắt nhìn hắn nói khẽ dám làm liền dám nhận giang đại nhân làm gì làm này thư thái lớn không được chết một lần mà thôi còn gì phải sợ lời này vừa nói ra bách quan trong lòng c à n g khí khuôn mặt g i ậ n quá giang mãn t u y ể n thì là xanh mặt đối ứng tử an chửi hầm lên ngươi câm miệng cho ta bản quan cùng ngươi cái này trưởng lâm yêu nhân có gì liên quan ứng tử an cho mày khinh thường nói giang đại nhân như thế làm dáng để người khinh thường chết một lần mà thôi nhìn ngươi cái bộ dáng này tính là gì đương triệu một phẩm giang mãn t u y ề n đưa tay chỉ hắn bờ m ô i đều là không ngừng run dày đủ đinh nghi h í p mắt khẽ quát một tiếng ngăn lại giữa hai người cãi lộn sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tống đại nhân tình tiết vụ án cho tới bây giờ đã không có tiếp tục tất yếu theo bản quan nhìn không bằng định án như thế nào tống đại nhân nhẹ gật đầu nói như thế cũng tốt sau đó lại nhìn về phía viên văn chiêu tượng trưng hỏi viên đại nhân nghĩ như thế nào viên văn chiêu mặt tâm trầm hay là nói bản quan kiên chỉ cho rằng việc này nên bàn bạc kỹ hơn cẩn thận cân nhắc tống đại nhân lần nữa nhẹ gật đầu tiếp lấy nhìn về phía đinh n h i trên mặt điều tra đinh nghĩ nghĩ nói chứng cứ vô cùng xác thực theo lão phu nhìn nên đem ứng tử an n ố t vào băng lao đem giang mãn tuyển giải vào hình ngục hắn nói đến đây bên trong đột nhiên nhìn thoáng qua lý hưu đúng lúc lúc này lý hưu cũng đang nhìn ánh mắt của hắn băng hàn trong mắt sát ý không che giấu chút nào đinh nghi trong lòng hơi động lời nói xoay chuyển giang mãn tuyển thân làm mệnh quan triều đình lại ám thông trường lâm muốn mưu hại thái tử cùng thế tử cố tình vi phạm có nước n cầu vinh tội ác tại trời l ã o phu đề nghị giải quyết tại chỗ nếu không, không đủ để bình dân vẫn không đủ để chứng luật pháp ngoài cửa tuyết rơi càng lúc càng lớn nhưng bách quan nhóm nghe được câu này lại vẫn là sắc mặt biến đổi lớn cho dù là thượng lăng cùng viên văn t r i ê u đều là thông suất biến đổi thần sắc đại trấn bọn hắn có chút khó có thể tin nhìn xem đ i n h nghi tiếp lấy lại nhìn về phía lý hưu ai có thể nghĩ tới bọn hắn làm việc đúng là như vậy quả quyết như vậy quyết tuyệt một khắc trước định tội sau một khắc liền muốn đem nó chém giết tại chỗ đường đương một phẩm đại quan coi là chính là heo chó không thành chính giang mãn tuyển càng là khó có thể tin đ ỗ n g nhiên g â y người nguyên đ i ệ sau một lúc lâu thả mới phản ứng được đối lý hưu mắng miệm còn hôi sữa mao đầu t i ệ u tử sẽ chỉ đù nghịch hạ l muốn giang ắ n t ộ cho người khác, chẳng cái phẩm, người muốn sát đường đường đường triệu một phẩm. Chẳng lẽ ngươi đem cái này đại đường g lại triệu đại i sát lẽ một đem tru Sơn x e mãn như ngươi đoàn Giang hưu lý độc sao? m tuyển chỉ vào hắn thanh sắc câu lệ tống đại nhân nghe lại đập kinh đường mục lên tiếng quát tội phạm làm cản ngươi á m thông trường lâm vốn là tội chết giờ phút này càng là ngôn ngữ ác độc n h ư u toan liên lụy trần lưu vương thế tử tâm hắn đang chết tội thêm một các loại bản quan đồng ý ngự sử trung thừa đ ì n h đại nhân lời nói đem ứng tử an thu nhập băng lao mượn hắn chi thân tìm hiểu nguồn gốc dẫn xuất nó hơn trường lâm dương nhiệt mà ngươi tội nhân giang mãn tuyển tại hình bộ trên đại sành giải quyết tại chỗ tống đại nhân r ă n g ba câu ở giữa cũng đã tuyên án viên văn chiêu đông nhiên từ trên chỗ ngồi đứng gậy lên tiếng phản đối bản quan không đồng ý giang mãn tuyển chính là đương triệu một phẩm sao có thể nói dết liên liền giết tống đại nhân giờ phút này lại là thay đổi trước đó bộ dáng nghiêm nghị nói ám thông trường lâm hưu hại thái tử cùng thế tử đừng nói là đương triệu một phẩm chính là thái úy quốc sư cũng khó thoát khỏi cái chết viên đại nhân nếu là không phục sau đó có thể tự đi mời thanh tài nếu là thái tử điện hạ trách tội xuống bản quan gánh chính là rất nhiều người trên trán toát mồ hôi lạnh cho dù là, viên văn cũng là một chữ cũng nói không nên lời việc này duy nhất lật bản điểm chính là mời thánh tài. nhưng bây giờ thánh tài người chính là thái tử vậy phải như thế nào mời hình bộ hộ vệ đem ứng tử an bắt giữ lấy hình n g ụ c băng lao bên trong ứng tử an vẫn chưa phản kháng từng bước một đi vào trong đường cũng chỉ còn lại có giang mãn tuyển một người ánh mắt của hắn âm lãnh thể nội linh khí bắt đầu dần dần nổi lên ba động hắn dù sao cũng là bốn cảnh tu sĩ nếu là liều chết phản kháng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy hoàng hậu ý chỉ đến ngay tại bầu không khí bắt đầu ngưng trọng lâm vào rằng c o thời điểm hình bộ bên ngoài đột nhiên chuyển đến một thanh âm chuyển đến tất cả mọi người lỗ thai ở trong hoàng hậu vậy mà là hàng dưới ý trị chẳng lẽ là tới cứu người thượng lăng cùng viên văn chiêu l i ế n nhau giang mãn tuyền trên mặt lộ ra nét mừng âm thầm hương tụ linh khí cũng bắt đầu tiêu tán hình bộ bên ngoài truyền đến chỉnh tề vạch một tiếng b ư ớ c chân dương học bình thông báo nói kia là tuần thành vệ cũng chính là lý an chi bộ hạ giờ phút này đã bao vây hình bộ cầm đầu một tên tuần thành vệ tướng quân cầm trong tay hoàng hậu ý chỉ, chính chờ ở ngoài cửa hoàng hậu địa vị tôn sùng nếu là nàng hạ xuống ý chỉ cưỡng ép lưu người cái kia ngược lại là khó mà nói tống đại nhân nhìn xem lý hưu lý hưu trong mắt sát ý cảm đậm tống đại nhân sắc mặt hung ác quắt người tới quan đại môn không có mệnh lệnh của ta bất luận kẻ nào không được đi vào. lời vừa nói ra bách quan thần sắc đống nhiên biến đổi sắc mặt kinh hãi cái này tống đại nhân chẳng lẽ là dự định cưỡng ép chém giết giang mãn tuyền không thành đại môn đóng chặt bất kỳ người nào không được đi vào tuần thành vệ đao kiếm không ngừng bên thay ngay sau đó là đao kiếm giao kích thanh âm sau đó liền nhìn thấy một tên người mặc tuần thành vệ á o giáp người đẳng không mà lên từ hình bộ đại môn phía trên nhảy vào tay bên trong còn bưng lấy ý chỉ lý hưu nhìn thoáng qua từ doanh tú từ doanh tú thân hình chất động ở giữa đồng dạng nhảy đến giữa không trung tại tướng quân kia còn chưa rơi xuống đất thời điểm liền đem nó một cước đá bay ra ngoài trong tay ý chỉ cũng là đi theo bay ra hình bộ ngoài cửa. Tội chương ạ m g mãn tuyển, hai trăm một mươi một ta nghĩ hồi ác thư i trời, giải quyết c v i a n đe. Tống đại chương t hai y n t r n m một lần mươi một ta nghĩ hồi thư viện chương hai trăm một mươi một ta nghĩ hồi thư viện ám thông trường lâm chính là tội chết nhưng hắn dù sao chính là đương triệu một phẩm hộ bộ thượng thư Vô luận là chỉ là chuyện cho tới bây giờ những này đều đã không trọng yếu bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra lý hưu vậy mà thật dám ở hình bộ trên đại sảnh lạnh xinh xinh đem nó chém giết tại chỗ mà lại hoàng hậu ý chỉ ngay tại ngoài cửa hình bộ đại môn đã bị mở ra tuần thanh vệ cùng tạ vệ xuất không có khả năng sinh tử tương bác không thể phân sinh tử sẽ rất khó ngăn được kia bị từ doanh tú một cước đá bay tuần thành vệ tướng quân đã dơ cao ý chỉ đi đến nhưng đã quá muộn tại ngũ cảnh hùng b à n trước mặt giang mãn tuyền đừng nói phản kháng cho dù là thời gian phản ứng đều là không có tướng quân kia sắc mặt băng lanh đi đến đi theo phía sau một trăm tên tuần thành quân sĩ tay cầm đao kiếm lãnh thấu xương hàn ý cuốn sạch lấy toàn bộ hình bộ đại viện ngay sau đó tạ vệ xuất người cũng vào, vào tại phía ngoài nhất bao quanh những n à y tuần thành vệ nhìn chằm chằm tiếp hoàng hậu ý chỉ tên tướng quân kia đem ý chỉ dơ lên cao cao quát lớn bách quan nhóm không mình hành lễ sau đó hướng về hai bên né tránh nhường ra ở giữa con đường tuần thành vệ tướng quân đi tiến vào hình bộ đại đường vừa muốn mở ra ý chỉ sau đó liền nhìn thấy nằm trên mặt đất đã chết đi rang mã tuyển sắc mặt đống nhiên biến đổi ánh mắt cũng tại đột nhiên ở giữa trở nên lạnh lùng nghiêm nghị đương triệu một phẩm lại bị chém g i ế t tại nơi đây hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại sau đó nhìn thấy nhắm mắt dưỡng thần đinh nghi cùng những người còn lại thân xác cứng lại giờ phút này thân ở hình bộ đại đường bên trong cơ hồ tất cả đều là một phẩm đại quan hắn một cái nho nhỏ tuần thành vệ thống lĩnh tự nhiên là không có tư cách đi chất vấn người bên ngoài thượng lăng cùng viên văn chiêu cố nén nộ khí đối ý chỉ có chút không người đinh n h i bình chân như vậy cũng không để ý tới. tống đại nhân thân là chủ t h ẩ m giờ phút này còn chưa tan học đương nhiên muốn cũng sẽ không phản ứng cho nên tuần thành vệ tướng quân đưa ánh mắt đặt ở lý hưu trên thân lý hưu nhìn hắn một cái không nói gì người tiếp như cũng đang nhìn hắn thế là lý hưu đem ánh mắt bỏ vào trên người hắn thản như nói n nếu như ngươi không có ý định n i ệ m ý chỉ nội dung vậy liền lan ra ngoài đừng tại đây ngại mắt của ta lời này không tính là khách khí mà lại lý hưu thân phận cũng đích xác đủ tư cách nói lời như vậy dương học b ì n h bước về trước một bước tạ vệ xuất người ánh mắt ngưng lại lần này là thật động sắc ý tuần thành vệ tướng quân trầm mặt một lát sau đó cúi đầu giang mãn tuyển chính là hộ bộ thập thư nếu muốn hỏi trạm cũng làm hỏi qua ý của bệ hạ điện hạ cử động lần này pháp lý khó chứa lý hưu nói theo đường luật ba ti làm hội thẩm chính là đường quốc tối cao thẩm phán hội thẩm kết quả chính là kết quả cuối cùng giang mãn tuyển ám thông trường lâm tội ác tài trời lẽ ra giải quyết tại chỗ tướng quân nếu là không hài lòng có thể tự đi mời t h á n h tải lại là mời t h á n h tải nghe được câu này đứng tại hắn bên cạnh thân thượng lăng đã không xa chỗ viên văn chiêu đều là sắc mặt trầm xuống cái chán gân xanh nhảy một cái nếu như tướng quân vô sự liền đem đường tránh ra lý hưu nói khẽ giang mãn tuyển đã chết hắn chuyện cần làm đã làm、xong. tuần thanh vệ thống lĩnh như c ũ không có đứng tại kêu bên trong không có nhúc nhích ý chỉ vẫn như c ũ bị hắn giữ tại tay bên trong cao cao nâng tại trước ngực cầm ý chỉ bàn tay đang khe khẽ run dày hắn biết phần này ý chỉ nội dung hoàng hậu muốn bảo đảm giang mãn tuyển nhưng dưới mắt đã chết rồi nếu như đem nội dung nhiệm đi ra lại có thể thế nào truy cứu lý hưu trách nhiệm sao không nói đến nàng hoàng hậu có hay không tư cách này liền nói chuyện này vốn là ba ty làm hội thẩm kết quả c h i ế m cứ đại nghĩa tuy nói tại chỗ chém giết còn chờ thương thảo nhưng tuy không người sẽ đi trách tội lý hưu nhưng nếu là như vậy trở về chỉ sợ hắn mình sẽ chịu không nổi phần này trần trờ rất ngắn nhưng phóng tới lý lưu mắt bên trong liền rất không kiên nhẫn thế là những mày âm thanh lạnh lùng nói nhường đường hoán hùng ghé vào trên vai hắn mở mắt một c ố như có như không sát khí tại trên đại s ả n h tan ra bột phía thiên tia tuần thành vệ thống lĩnh cắn răng t r ậ t thối lui đến một bên ngoài cửa một trăm tên tuần thành vệ cũng riêng phần mình hướng hai bên tàn ra nhìn về phía lý lưu trong ánh mắt cố nhiên mang theo cảnh giác nhưng từng đôi con ngươi chỗ sâu như c ũ tràn ngập tôn k í n h vô luận nói như thế nào vô luận chuyện gì tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản lý lưu trong quân đội hy vọng quá cao đại án này đã có kết quả ta liền không ở cái giầy lý hưu quay người đối tống đại nhân nhẹ nhàng gật gật đầu nói điện hạ xin cứ tự nhiên tống đại nhân khẽ vất cảm đưa tay ra hiệu lao phu lớn tuổi giải quyết tốt hậu quả sự tình liền làm phiền hai vị đại nhân đinh nghi ngồi tại trên xe lăn mang trên mặt vẻ mệt mỏi đối tống đại nhân cùng viên văn chiêu nói tống đại nhân mỉm cười nói đinh đại nhân nơi nào một chút việc nhỏ giao cho bản quan xử lý là đủ lý hưu cất bước đi đến đinh nghi sau lưng hai tay đẩy xe lăn hướng về ngoài cửa đi đến thế tử điện hạ quả nhiên là giỏi tính toán có thể tại trong khoảng thời gian ngắn liền làm ra này ván thượng lăng tính nghệ lúc hành tàu lại đột nhiên nghe tới thượng lăng mở miệng nhỏ giọng nói lý hưu bước chân có chút dừng lại không nói gì lại nghe được thượng lăng tiếp tục nói giang mãn tuyển ngươi ta song phương đến nói chẳng qua là gân gạt h ô i có cũng được mà không có cũng không sao tính không được cái gì bất quá điện hạ đã độc thủ vậy cần phải hào hào đề phòng lời này nghe là đang khuyên giới thực tế lại là đang cảnh cáo lúc trước lý hưu từng nói qua đánh cờ tựa như là đánh cờ ngươi tới ta đi mới có ý tứ hiện tại thượng lăng đồng dạng là ý tứ này nếu như không phải là bởi vì hai dòng sông tan băng sự tỉnh giờ phút này chết chính là ngươi lý hưu nhìn hắn một cái nhẹ nói sau đó thu hồi ánh mắt hướng phía trước vượt qua tuần thành vệ cùng t ạ vệ xuất đi ra hình bộ thượng lăng đứng tại chỗ trầm mặc không nói chuyện tựa như hắn vừa mới nói giang mãn tuyển sống hay chết chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao thôi nhưng lý lưu nghĩ biểu đạt có ý tứ là không nên tùy tiện qua giới nếu không hắn có thể danh chính ngôn thuận giết giang mãn tuyển cũng có thể danh chính ngôn thuận giết những người khác chân đạp mùa đông này trận tuyết rơi đầu tiên lý lưu cảm thấy trong lòng yên ổn rất nhiều lão đại nhân tài sáng tạo nhạy bén để người bội phục lý lưu đẩy đinh nghi hướng phía trở lại ngự sử trung thừa phụ thượng từ đáy lòng bội phục nói đinh nghi lắc tiếp lấy ý vị thâm trường nói ngươi có tính toản ấn gì đây là đang hỏi hắn về sau dự định việc này nhìn như đã kết thúc nhưng kỳ thực cũng đã xé mở ra mặt bầu trời không có hai mặt trời đại đường cũng không cần hai cái người thừa kế thái tử cùng n ô vương ở giữa sớm muộn sẽ làm qua một trận trước kia còn khó nói nhưng hôm nay qua đi trận này nhất định sẽ bị đại đại sớm lý hưu biết đinh nghi ý tứ nhưng hắn nhưng không có trả lời chỉ là dừng ở đình phủ trước cửa ánh mắt xuyên thấu qua gió tuyết nhìn về phía ngoài thành nói khẽ ta nghĩ hồi thư viện chương hai trăm mười hai nhà gỗ trước cửa tuyết trắng không trăng quang chương hai trăm mười hai nhà gỗ trước cửa tuyết trắng không trăng quang tại mùa đông trở lại thư viện hơn mười bên trong lục địa trải rộng bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang ngoài thành không có một cái dấu chân lý hưu hẳn là hôm nay cái thứ nhất ra khỏi thành người trên trời còn tại tung bay bông tuyết t ừ thương không mà rơi l i ế c nhìn lại khó nói phóng khoáng hoặc là điều hữu i hắn chỉ cảm thấy cũng không tệ lắm từ doanh tú cũng không cùng đến trên con đường này cũng chỉ có chính hắn còn có hồng bàn hơn mười bên trong lộ trình rất ngắn nhưng lý hưu đi rất chậm khi hắn đứng tại mấy trăm dặm mai linh trước đó thời điểm đã ba mươi phút sau chuyện sau đó liền giống như thường ngày Cũng không có cái không biến、hóa. nghiêng nghĩ gì khi hóa thì thật trời đất, lại suy Mai ộ t chút bất tháng phát bất nhiên không sinh h biến mấy quá ngắn ngủi mấy tháng đương nhiên sẽ không phát sinh bất kỳ ó nào. m a l i n h hay là mai l i n h cho dù là tại vào đông bên trong cũng là khai biến h ó a mai rất đẹp. Mai l i n h bên trong có thể lẹ tẻ nhìn thấy mấy tên thư viện đệ tử lại hoặc là thường xuyên lười biếng i á o tập lấy quét dọn thăm dò chi danh tại bên trong mai l i n h tìm một chỗ yên lặng địa phương đi ngủ. Thậm chí còn có mấy người tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền tích tụ ra một con to lớn tuyết thú sau đó bọn hắn mầm đầu nhìn đến lý hưu đầu tiên là xứ sở tiếp lấy há to miệng ngây người nguyên đ ị a con tia tuyết miệng thú bên trong răng bị gió tuyết thổi đoạn từ chỗ cao rất xuống nện ở kia mấy tên thư viện đệ tử trên đầu một màn này rất b u ồ n c ư ờ i lý hưu nhìn bọn hắn một chút cảm thấy có thể là có bệnh sau đó đi đến thư viện cửa chính nâng tay phải lên gõ gõ ba tiếng tiếng vang t r u y ề n khắp cả tòa m a i lĩnh hấp dẫn giờ phút này đứng ở bên ngoài hơn mười người ánh mắt hơn mười người lần nữa sửng sốt lý hưu hôm qua trở lại trường ăn về sau tin tức liền đã truyền đến thư viện chỉ là chắc chắn sẽ có người không biết thư viện đại môn mở ra một cái người rất quen thuộc đứng tại hắn trước mặt lý hưu từ người kia b thản nhiên nói nghĩ không ra sẽ còn là ngươi trung lương nói bay cười nói ta chính là cái giữ cửa ngài hẳn phải biết lý hưu không nói gì chỉ là nghiêng đầu nhìn thoáng qua cây kia rất là đột ngột đại thụ kế tiếp theo đi lên phía trước trung lương theo sau lưng không nói một lời lại cảm thấy an tâm nhiều lúc trước chỉ là t r ù n g hợp lần này là cố ý hành động từ khi hôm qua biết được lý hưu về kinh hắn liền một mực canh giữ ở cổng đoạn này trong lúc đó phát sinh rất nhiều chuyện tỷ như trần chi mặc đi hoàng châu dựa theo lộ trình mà tính giờ phút này cũng đã đi đến lục biện thân ở tô thanh vãn như cũ tại chu du thiên hạ chỉ là có chuyển nôn g nói tam thất nhai tựa hồ có người xuống núi dù sao tư nhạc nôn g chết tại tô thanh vãn tay bên trong đây là đại sự còn lại cũng không có cái gì t ừ phi cùng trần lao tướng quân hay là tại tiểu nam cầu đóng dữ chỉ là nghe nói bắc địa mấy ngày này đoán khí rất lớn mà lại lương văn mỗi lúc trời tối đều sẽ đứng tại bắc địa tường thành hướng kinh đô phương hướng nhìn bắc địa là đang cảnh cáo một ít người không muốn làm quá giới hạn chỉ là những tin tức này trung lương một cái đều chưa hề nói hắn tin tưởng tại lý hưu rời đi m ạ hồi cốc thời điểm liền đã biết đây hết thầy thư viện ý kiến gì khóa thiên tháp sự tình lúc hành tàu cũng không có gặp được quá nhiều người hôm nay tuyết lớn, cũng không phải là tất cả mọi người đều có hào hứng ra nhìn tuyết mà lại vãng lai trang rất náo nhiệt trung lương nghĩ nghĩ nói đường quốc mở ra khóa thiên tháp là chuyện tốt đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là như thế nếu là chuyện tốt vậy liền không cần thiết ngăn cản đây là rất đơn giản đạo lý lý hưu nhẹ gật đầu xem như đồng ý trung lương ý tứ dĩ nhiên chính là thư viện ý tứ thư viện ý tứ chính là trần kinh long ý tứ lương tiểu đao gần nhất thế nào trâm mặc thời gian rất lâu lý hưu hỏi lần nữa lúc trước bởi vì lo lắng lương tiểu đao cùng theo đi cho nên dùng trận pháp cưỡng ép đem hắn n h ố t tại nhà gô bên trong bây giờ suy nghĩ một chút đích sắc có thiếu thỏa đáng hắn một mực tại phía sau núi không hề rời đi qua lý hưu bước chân có chút dừng lại tiếp lấy k ế tiếp theo hướng về sau núi đi đến trung lương do dự một cái trước mắt hỏi ngươi không có ý định đi gặp phó viện trưởng vô luận là cô tô thành hay là mạc hồi cốc lại hoặc là hiện tại khóa thiên tháp đều là đại sự nếu là đại sự vậy thì có thương lượng tất yếu không cần lý hưu không quay đầu lại từ t ô nói hắn biết trần kinh long sẽ nói cái gì nếu như đã biết kết quả tự nhiên là không tiếp tục đi gặp mặt tất yếu hắn còn tại đi lên phía trước trung lương bước chân lại ngừng lại phía sau núi là ở phía sau núi hắn không phía trước viện cũng không ở bên ngoài trước mắt dừng chúc rất quen thuộc nóc nhà ống khói đi lên trên lấy nhàn nhạt khói xanh hướng về càng ngày càng tốt địa phương tung bay lý hưu đẩy cửa đi vào sau đó đặt mông ngồi tại bàn ăn một bên ngồi tại lương tiểu đao đối diện đưa tay cho mình cầm một bộ bát đũa lại từ trước mặt trên bàn b u ồ n bên trong đới thêm một chén nước cơm tiếp lấy kẹp một miếng thịt thả tiến vào miệng bên trong đào một miệng lơ cơm đem toàn bộ miệng nhét trần đầy trở về rồi lương tiểu đao thân thể cưng một cái trước mắt sau đó khôi ph lý hưu miệng đầy cơm nghe vậy cũng chỉ là mơ hồ không dọ ừ một tiếng lương tiểu đao nợ nụ cười tiếp lấy n ị u nhữ mày thoạt nhìn như là có chút đại ý thế nào mấy ngày này quá khứ thủ nghệ của ta tiến bộ không tệ à. lý hưu đem đồ ăn nuốt xuống vì chính mình đới thêm một chén nữa bắp nô canh uống một ngụm nện chật lưỡi t ả n dương thật là không tệ cùng lúc trước so ra có thể nói là cách biệt một trời lương tiểu đao hài lòng nhẹ gật đầu tiếp lấy n i t miệng cách biệt một trời lời này có chút h u y ế t đại ta trước đó mặc dù tay nghề nhưng chủ nghề cũng là một cùng một lý hưu nhìn hắn một cái không lưu tình chút nào vạch trần hắn lời nói trước giống như là bị đoán được cái đôi lương tiểu đao s ắ c mặt một chút liền thay đổi đem lý hưu trước mặt kia bàn thịt cầm lấy đặt ở trước mặt mình âm thanh lạnh lùng nói ngươi sẽ làm làm sao không tự mình làm ngược lại đến ăn ta ta lười nhẹ nhàng hai chữ nhưng đích thật là sự thật lương tiểu đao cái mùi kem chút t ứ c đ i ê n vậy ngươi liền chớ ăn chớ não một ngày này trôi qua rất nhanh ngoài cửa sổ tuyết tại t r ạ n g vạng tối thời điểm liền đã dần dần ngừng lý hưu cùng lương tiểu đao mặt đối mặt ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ trâm mắc không nói một lời cái này rất hài lòng cũng là mấy tháng đến nay lý hưu trôi qua thoải mái nhất một ngày rất nhẹ nh cái gì đều không cần làm cái gì đều không cần nghĩ những cái kia hết thệ tất cả tính toán đều bị tạm thời ném đến sau đầu ngày mai lại nghĩ cũng không sao tựa như hắn thường nói một câu thiên đại đích sự cũng muốn t r ư ớ c thả một chút cũng nên t r ư ớ c chú ý tốt trước mắt trên trời không có tinh t i n h cũng không có trần giao ô m hắn hỏi l u n g t u n g này kia mặc thanh hoan tựa hồ trở lại trong lâu thông tiểu tiểu có lẽ còn tại vạn hương thành không biết có hay không trở lại thành t ô n g hắn thích mỗi người tựa như đồng dạng thích túy xuân phóng thích lương tiểu đ à o nhưng nếu như là liên quan đến tình yêu nam nữ hắn tựa hồ hay là thích thông tiểu nhỏ cũng chỉ thích thông tiểu tiểu ngoài cửa sổ màu trắng đất tuyết chiếu đến dạ quang sau lưng rừng trúc lá trúc tại vang xào sạt có muốn hay không cùng ta đánh v ă n cờ lương tiểu đao đột nhiên gõ bàn một cái nói hỏi một câu chương hai trăm mười ba bình thản lại rất thoải mái một tháng chương hai trăm mười ba bình thản lại rất thoải mái một tháng nhưng thắng bại thường thường và quân cờ không quan hệ chỉ và kỳ thủ có quan hệ tỷ như lý hưu bồi lương tiểu đao dưới một đêm cờ lại một bàn không có thua qua hai người d ư ớ i tràn đầy phấn khởi hùng bàn lại cảm thấy rất không có ý nghĩa mà lại nhất làm cho nó cảm thấy sinh khí chính là vừa mới lúc ăn cơm lý hưu vậy mà không có để cho nó cùng một chỗ ăn lý do là đồ ăn không đủ đây là người nói lời sao hùng bàn có lẽ không keo kiệt nhưng cũng không lớn độ n ổ i giận đùng đùng n g h ị cả đêm cẳng n g h ị cẳng giận thế là từ lý hưu trên đầu cao cao nhảy dựng lên đặt mông ngồi tại trên bàn cờ bàn cờ vỡ thành mấy phiến quân cờ rơi là tả trên đất lương tiểu đao nợ nụ cười mặt mũi tràn đầy đắc ý nói câu thế hòa hắn đương nhiên đáng giá đắc ý có thể cùng lý hưu đánh cờ trở thành thế hòa vẹn vẹn cái này mánh lưới cũng đủ để cho hắn đi đến bất kỳ lớn trà lâu cờ quán bên trong đạt được một phần năm thu nhập một phẩy không không không lượng trở lên làm việc lý hưu không có để ý hắn mà là nhìn về phía chân thành nói kia là sông lưu nhi bàn cờ nếu như cầm tới bên ngoài đi bán được mã có thể bán đến một trăm phẩy không không lượng hùng ban r u ộ t cổ một cái tiếp lấy nghĩ thầm không thể yếu khí thế thế là nâng lên đầu một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng hoặc là cho ta ăn cơm hoặc là đem ngươi nhà hùng ra bán hùng ra ta khẳng định so cái này phá bàn cờ đáng tiền lý hưu thở dài nghĩ thầm ngươi đương nhiên so bàn cờ đáng tiền nhưng ngươi không thể bởi vì chính mình đáng tiền liền đi phá hư không bằng ngươi đồ vật cái này liền rất không có đạo lý hùng ban túi đầu nghĩ nghĩ sau đó thầm nghĩ đều là ngươi không cho ta cơm ăn không thể c h t a lý hưu niết miệng muốn ăn cái gì hùng bàn nghe vậy có chút h ồ nghi nhìn xem hắn tựa hồ không quá tin tưởng hắn dễ dàng như vậy liền nấu cơm cho hắn ăn thế là nhịn không được mở miệng hỏi cái gì người có ăn hay không ăn đương nhiên ăn ta muốn ăn cá lý hưu nghe vậy nhẹ gật đầu tiếp lấy nghiêng đầu nhìn về phía lương tiểu đao hỏi muốn hay không đi câu cá lương tiểu đao có chút kinh ngạc ngồi trên ghế ánh mắt vừa đi vừa về tại trên người của bọn hắn lưu c h u y ệ n tựa hồ có chút kinh ngạc hùng bàn làm sao đột nhiên biết nói chuyện đây lý hưu không có giải thích hôm nay sắp trời rất tốt ánh nắng rất ấm ngoài cửa tuyết trắng trở nên càng thêm nhìn chăm chú. Hùng nghĩ thầm đồ nhà quê chưa thấy qua việc đời câu cá đương nhiên phải đến hậu sơn bên trên cái ao nhỏ kia đường mấy ngày này lương tiểu đào cơ hồ mỗi ngày đều đi cá kỳ thật cũng không khó ăn chỉ là rất nhiều người chán ghét phiền phức bởi vì ăn cá liền muốn treo chọc vậy liền rất phiền phức tối thiểu lý hưu là nghĩ như vậy nhưng cá nướng khác biệt ngày hôm qua tuyết rất lớn dưới thời gian rất lâu nhưng mặt nước cũng không có kết băng cũng chưa từng bị tuyết trắng bao trùm đưa tay đặt ở nước bên trong thậm chí có thể cảm nhận được trong nước ôn hòa nhiệt độ lý hưu nhìn thoáng qua lơ lửng ở trên mặt nước những cái kia lục sắc cây cỏ một chút liền có thể nhìn thấy đầu kia tiểu bạch xà cái bụng t r i ề u thiên nằm tại kia bên trong tròn vo trên bụng dưới phập phồng xem ra ngủ rất say trên mặt của hắn lộ ra một vòng tiểu dung chẳng biết tại sao trong lòng cảm thấy yên ổn rất nhiều hùng ban nhìn thoáng qua món kia tiểu bạch xà trên mặt biểu lộ hơi đổi hì hục hì hục tựa ư ở lý hưu phía sau tròn triệu mắt nhỏ nhìn chằm chằm trên trạc cây đông chim câu cá là một cái rất có ý tứ vận động có thể tại cho hết thời gian đồng thời mang đến đồ ăn cũng có thể để vắng người tâm trở nên an bình lý hưu nhìn xem ặ t nước phối hợp nói tại nhiều khi an bình là một kiện rất xa xỉ sự tỉnh người quá mệt mỏ lương tiểu đao đưa tay cầm lấy trước mặt hắn ngồi câu treo ở mình lưỡi câu bên trên ném tiến vào đáy nước nhẹ nói hắn chưa hề nói ngươi rất không cần phải mệt mỏi như vậy một loại lời nói bởi vì hai người lẫn nhau lòng dạ biết rõ hắn sẽ một mực mệt mỏi như vậy xuống dưới tu hành không tính mệt mỏi tiến vào b i ể n sách cùng bí cảnh cũng không tính mệt mỏi giết người không mệt tính toán cũng không p h i ề n hạ coi như đi khóa thiên tháp cùng hoang châu cũng không tính là mệt mỏi đối phó trường lâm cùng hoang người như đổ tuyết quốc thậm chí cảnh giác yêu tộc những này cũng không tính là mệt mỏi nhưng phóng tới cùng một chỗ liền rất mệt mỏi nhất là phóng tới một vị tu vi trị là ba cảnh tu hành bất quá một năm trên thân người. hắn bệnh v i ê n đang đánh cửa mệnh hắn mãi mãi cũng tại căng thẳng cây kia dây cung cho nên tự nhiên rất mệt mỏi lương tiểu đao biết cho nên mới nói như thế người tu hành quá chậm lý hưu r ố i lưng một cái kéo theo lấy phao ở trên mặt nước đung đưa lương tiểu đao đã đứng tại nhận ý đ ỉ n h phong tốc độ này tuyệt đối không gọi được chậm nhưng vẫn là chậm khóa thiên tháp tháng sau mở ra cái này một tháng ngươi chuyện gì đều không cần làm an tâm b ồ i ta lương tiểu đao nhìn xem mặt nước dạng dỏ lý hưu không nói gì lương tiểu đao tiếp tục nói ta sẽ thả ra lời nói đi bắc địa đối với ngươi một mình đi hướng cô tô thành quyết định rất khó chịu lúc trước bệ hạ bế quan thời điểm nói qua mấy câu nếu như ta nhớ không lầm có một câu là bắc địa nhưng cần vương lý h ư u yên lặng nói ta không phải vương lương tiểu đao nhìn hắn một cái không nói gì bắc địa cho thấy chỉ là thái độ một năm này bên trong tựa hồ tất cả mọi người quên đi lý h ư u sau lưng mãi mãi cũng kiên định không thay đổi đứng bắc địa lý h ư u trầm m ặ t một lát nhẹ gật đầu ta biết có người nói câu cá là cái cần kiên n h ẫ n trò chơi nhưng ở lý lưu xem ra cần vẹn vẹn chỉ là vật k h nên có người nói cho ngươi nói không có con cá mắc câu không nên gấp phải từ từ chờ thời điểm không ngại đem ánh mắt chuyển rời đến những người khác trên thân bởi vì người bên ngoài sọt cá bên trong cũng đã có không ít cá đồng dạng trang bị đồng dạng m ù i câu đồng dạng địa phương cá chính là không lên n g ư ờ i câu theo lý hưu đây chính là vận khí vấn đề nhưng có đôi khi thực lực là có thể cải biến v ậ n khí thế là trong mắt của hắn trong lúc đó trở nên có chút sám trắng bắt đầu một đầu tiếp lấy một đầu cá lớn mắc câu lương tiểu đao kia bên trong thì là một con cá đều nhìn không thấy cái này rất kỳ quái không có lý do trước một khắc còn một con cá không có dưới người một khắc liền câu lên sáu mươi bảy đầu thế là lương tiểu đao nhịn không được hỏi ngươi không chơi xấu a lý hưu nhìn xem mặt nước lắc đầu lương tiểu đao nửa tin nửa ngờ nhẹ gật đầu nhưng khi một canh giờ trôi qua về sau hắn hay là một con cá đều không có câu đi lên mà lý hưu nơi đó đã có dòng dã hai sọt cá về sau hắn biết mình quá ngây thơ thế là lại hỏi một câu n g ư ơ i thật không chơi xấu lý hưu lần nữa lắc đầu không có lương tiểu đao nhìn thoáng qua trước mắt mình lại liếc mắt nhìn trước người hắn hít sâu m ộ t hơi chân thành nói n g ư ơ i đành dám một tháng thời gian tuyệt đối không tính là dài nhưng vừa đúng lý hưu tại nhà gỗ nhỏ cùng hồ nước ở giữa vừa đi vừa về đi một tháng liền ngay cả tu hành đều tạm thời bỏ qua một bên trong thời gian này nhìn mấy t r ậ t tuyết thư viện các đệ tử thỉnh thoảng sẽ đến tâm sự trần tư ninh cùng t r u n g lương thường xuyên đến liền ngay cả tề nguyên bân cũng đã tới một lần rất bình tĩnh cũng rất khó được một tháng lý hưu nằm tại nhà g u ngoài cửa trên ghế trúc hoán hùng g h é vào lồng ngực của hắn lương tiểu đao gật gù đắc ý ngồi tại cách đó không xa trên t n g đá cái này rất dễ chịu rs cái này rất dễ chịu có người nói ta tiết tấu quá gấp g ó p một cái tiếp một cái sự tình không ngừng xuất hiện cho nên ta suy nghĩ nhiều viết một điểm bình thản t r ư tiết để lý hưu cũng qua mấy ngày yên tĩnh thời gian thư r ư ờ n an g t à ngoài 4 cánh cửa. Mấy ngày này n bên cánh h h lui tới cửa. Mấy t viện người giang、hồ、cũng càng ngày càng nhiều, bởi vì 2 ngày về sau chính bởi sau hồ về vì làm khóa thiên tháp ở ra thời gian, rất long trọng, gian, thời tự nhiên long chấp ũ n liền đáng n g giá rất i người coi viện ề u trọng. Thư c h làm chấp đường quốc người cầm đầu người có thể nói là người giang hồ trong mắt thánh địa cũng không đủ nó trình độ náo nhiệt liền như là lần trước mở b i ể n sách thời điểm chỉ là lần này khác nhau ở chỗ không có hoang châu tiên tiêu tham dự hoàn toàn là đường quốc nội bộ người chỉ là n g ũ cảnh trở xuống tu sĩ cuối cùng quá nhiều không cách nào đều tiến vào khóa thiên tháp thế là trước kia đường hoàng liền định ra quý củ chỉ có bên trên ba quan cùng du d i ã tu sĩ mới có tư cách tiến vào trong đó sơ cảnh cùng nhận ý không thể tiến vào nói cách khác lần này không có hai cảnh trở xuống tu sĩ nhưng còn sẽ có bốn cảnh tu sĩ tham dự nếu như vận khí tốt có lẽ có thể nhìn thấy rất nhiều vị dơm vàng trên giấy cờ giả lý hưu nằm tại trên ghế trúc tới lui lắc lư trong lòng suy nghĩ những này có không có lo lắng sao trước cửa nhà gỗ dùng cây trúc làm ra giản dị cửa sân bị người đẩy ra một thân sám trắng tố ý trần kinh long đi đến lý hưu nhắm mắt dưỡng thần không nói gì tuy có bốn cảnh tu sĩ nhưng là khóa thiên thắp không giống với ba cổ chi địa cũng khác biệt tại biển sách tại kia bên trong không cần tranh đấu từ đầu tới đuôi chỉ cần làm một chuyện đó chính là lĩnh hội bia đá chỉ thế thôi không có tranh đấu liền không có nguy hiểm không có nguy hiểm liền không cần lo lắng nhưng trần tiên sinh chỉ tự nhiên không phải cái này khóa thiên tháp có thể xem là một lần đánh c ờ so không phải sinh tử là nhanh ai có thể nhìn nhiều nhất bia đá leo lên cao nhất lâu đó mới là thắng bại cùng dương danh mấu chốt trong tháp có mười chín địa tầng mười ba lâu tầng sáu trở xuống mỗi tầng trưng bảy hai tòa bia đá bảy tầng đến tầng mười ba mỗi tầng trưng bảy một tòa bia đá chung mười chín mặt trần tiên sinh là đang hỏi hắn phải chăng lo lắng hoàng hậu người nhìn nhiều nhất bia trèo lên cao nhất lâu lý hưu không nói gì đó chính là không lo lắng trong cốc người như thế nào trần kinh long đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống hỏi lý hưu nói rất tốt vậy là tốt rồi trần kinh long nhẹ gật đầu sau đó nói trần ngạn ngạn cùng mãn giang hồng đứng tại hoàng hậu đầu kia lý hưu dù sao chỉ là ba cảnh tuy nói xem bia cùng cảnh giới cũng không có liên quan quá nhiều nhưng tóm lại sẽ có một chút bởi vậy, vậy nếu là không bằng bốn cảnh tu sĩ không ai sẽ nói cái gì nhưng hắn nhất định không thể không như ba cảnh tu sĩ phóng nhãn toàn bộ đại đường thế hệ trẻ tuổi có thể tại cùng cảnh ở trong có cơ hội thắng qua lý hưu cũng chỉ có trần ngạn ngạn cùng mãn g i a n g hồng mà bây giờ hai người kia đều đứng tại hoàng hậu đầu kia cái này liền rất khó giải quyết cách đó không xa lương tiểu đao đi vào phòng xuất ra một bình trà ngon ngược lại ba chén đưa cho bọn hắn tiếp lấy tựa ở một bên cũng không chen vào nói tiến tính nghe lý hưu mở mắt hắn chưa từng gặp qua mãn g i a n g hồng nhưng gặp qua trần ngạn ngạ n lúc trước biển sách mở ra trần ngạn ngạn lo lắng thư viện cho nên không xa mười không không không g dặm từ hoàng châu trở về canh giữ ở cổng thẳng đến trông thấy lý hưu về sau mới rời đi hắn là thư viện khí đồ. nhưng hắn một lòng vì thư viện cho nên tại sao lại đứng tại thư viện đối diện lý hưu cảm thấy có chút kỳ quái cũng rất khó lý giải trần tiên sinh trầm mặc một hồi nói có lẽ hắn muốn nói cho ta thư viện khu trục quyết định của hắn là sai lý hưu lại hỏi kia là sai sao trần kinh long nhẹ gật đầu là sai mỗi người đều sẽ làm sai sự tình rất hiển nhiên đối với chuyện này thư viện cũng không có cho hắn quá nhiều khoan dung trần ngạn ngạn không nên bị đổi ra thư viện lý hưu nói sai liền muốn nhận đây là rất đơn giản đạo lý thư viện xưa nay không sợ làm sai trần kinh long cười nói nhận nhưng hắn muốn mình chứng minh lý hưu nghĩ nghĩ nói kia rất đáng tiếc đáng tiếc hắn thắng không được ta tự nhiên cũng chứng minh không được mình đương nhiên đáng tiếc lương tiểu đao trong tay trả vẩy vào trên mặt đất hoán hùng ngơ ngác nhìn hắn trần kinh long đột nhiên cười càng thêm vui vẻ sau đó đứng dậy rời đi tiểu việt tử nhìn trần tiên sinh rời đi về sau lương tiểu đao nhẹ nhàng đ ị a lắc lắc trên tay nước trả khen không hổ là cùng cảnh vô địch lý hưu nhìn hắn một cái thản nhiên nói nửa năm sau nếu như ngươi, không có nhập ba cảnh, ta liền đem ngươi đưa đi thanh gia ti dứt lời không nói một lời kế tiếp theo phơi nắng lương tiểu đao nhất miệng nghĩ thầm ngươi thật đúng là coi thanh giác t i là thành nhà mình địa bàn ai cũng hướng bên trong nhét cùng cảnh vô địch là một cái nghe rất dọa người xưng hảo rất nhiều người đều có khả năng có được xưng hô này thì như ngày sau trần chi mặc còn có hiện tại trần lạc thậm chí liền ngay cả lạc di ông vương thần cùng vương tiện dư đều có đạt tới cùng cảnh vô địch cơ hội một tháng thời gian trôi qua rất nhanh hai ngày tự nhiên cũng sẽ không quá chậm lý hưu đi mục lục viện thăm hỏi một lần lương thu mục lục viện đã bị tu sửa hoàn tất chỉ là trong sân lương đã không có khối kia to lớn thương thạch biển sách đối ngoại thuyết pháp là đã mất đi lần nữa tiến vào bên trong con đường nhưng thư viện nội bộ hàng năm sẽ còn tuyển ra hai mươi ba người tiến vào bên trong thu hoạch mấy sắc cơ duyên suy đoán hẳn là trần tiên sinh cùng đầu kia hồ nước bên trên lười long đặt thành giao dịch gì hôm nay là khóa thiên tháp chính thức mở ra thời gian chưa cựu từ bên ngoài thư viện mấy trăm tên đệ tử không ai lưu tại mai lĩnh cho dù là đại bộ phận điểm giáo tập đều là không muốn bỏ qua dạng này t h ị n h sự cho dù là không cách nào tiến vào có thể tại khóa thiên tháp dưới chân nhìn một chút đó cũng là cực tốt sáng sớm trời còn chưa sáng thư viện đại môn liền bị trung lương mở ra tính đến mấy ngày này lui tới lĩnh giáo người giang hồ chừng gần ngàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía trường An thành đi tới. giống như vậy tập thể có rất nhiều cả tòa đại đường người tu hành vô số dù giá chỉ có mấy trăm bên trên ba quan lại có mấy trăm ngàn nhiều thậm chí gần một triệu nếu như toàn bộ tập trung đến cùng một c h â u khóa thiên tháp đương nhiên không cách nào dung nạp như thế số lượng người cho nên gần một tháng trường a n bốn phía rất náo nhiệt hoặc là nói trường a n thành bốn cái cửa thành rất náo nhiệt hoàng hậu sử dụng ngọc như ý tại bốn tòa ngoài cửa thành lại lập một cánh cửa kia là hoàn toàn do quy tắc chi lực hóa thành m u y n h ộ nó bản thân mang theo áp lực lớn lao muốn y và khóa thiên tháp bên trong xem bia ba cảnh tu sĩ đều cần từ trong đó đi qua dù giá tu sĩ thì không cần đi qua trong lòng bàn tay liền sẽ bị lạc ấn một cái cùng khóa thiên tháp khí tức tương cận ấ n ký từ đó có thể tự do xuất nhập đi bất quá vậy liền mang ý nghĩa lào thải không có tư cách tiến vào khóa thiên tháp bên trong nhưng có thể giống như những người khác tại ngoài tháp dưới chân quan sát khi lý hưu cùng lương tiểu đao sóng vai tới chỗ này thời điểm cửa thành đã đứng hàng một hàng dài liếc nhìn lại cơ hồ không nhìn thấy đôi đây là cuối cùng một nhóm ba cảnh tu sĩ những người còn lại đều đã tiến vào trường an thành bên trong thư viện đệ tử rất tự giác gia nhập trường long ở trong lý hưu đứng tại kia bên trong từ doanh tú từ cửa thành đi ra cất bước tiến lên đón chương hai trăm mười lăm khóa thiên tháp bên trong chương hai trăm mười lăm khóa thiên tháp bên trong cánh cửa kia thế nào lương tiểu đao có chút hiếu kỳ mà hỏi từ doanh tú lắc đầu biểu thị không biết nàng là du d ã tu sĩ có thể trực tiếp tiến vào khóa thiên tháp không cần đi vượt qua kia phiến xem ra cũng không dễ nhìn cửa lý hưu tự nhiên không cần đến đi đi cánh cửa kia nhưng hắn nghĩ thử một lần thế là liền đi tới môn hộ i trước đó l ặ n g lặng đứng ở trước mặt của hắn có một người ngay tại thử nghiệm nhảy tới mặc dù rất chậm xem ra rất gian nan người kia trên mặt cũng mang theo hơi có vẻ dữ tợn bộ dáng nhưng hắn hay là đi tới vượt qua về sau cả người giống như là hư thoát đồng dạng miệng lớn thở hồn hện toàn thân quần áo bị mồ hôi t h ấ m ướt nhưng trên gương mặt kia lại tràn đầy tiếu dung bởi vì tại lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái nhàn nhạt tân ký cái này đời đồng hồ hắn có được có thể tiến vào khóa thiên tháp bên trong xem địa tư cách xem ra rất khó đi không ít người ủ rũ đứng ở một bên tựa hồ còn có chút không quá cam tâm người kế tiếp cũng không có đi tiến vào cánh cửa kia mà là dừng lại thân thể lý hưu khẽ trau mày nhìn sang sau đó nhìn thấy người kia cũng đang nhìn hắn mang trên mặt kinh ý còn có sung bái điện hạ cũng muốn sông cửa kinh hỉ qua đi liền biến thành nghĩ tựa hồ là có chút không quá lý giải sau lưng rất nhiều người đều đang nhìn lý hưu càng ngày càng nhiều người xì xào bàn tán bắt đầu vô luận là tiểu nam cầu hay là cô tô thành đều đem lý hưu danh vọng đẩy lên đình phong hắn tại người nhà đường trong lòng địa vị rất cao không chỉ là bởi vì hắn là lý lai chi như tử cũng bởi vì chính hắn khỏi phải lý hưu thu hồi ánh mắt thản nhiên nói bằng thanh danh của hắn cùng thực lực đương nhiên khỏi phải đi cánh cửa này vậy ngài người kia gãi gãi đầu có chút do dự nhìn xem lý hưu giải thích nói người kia nhẹ gật đầu hai tay dùng sức l u ngay muốn đi lên phía trước lại còn có chút chần、chờ. sau đó lại nhìn hắn một cái lý hưu khẽ cho mày người kia cổ co giụt lại vội vàng đi lên phía trước tiến vào cánh cửa kia bên trong thân thể trong nháy mắt dừng lại sắc mặt biến đến đỏ bừng một mảnh cánh cửa này rất khó đi gần một triệu ba cảnh tu sĩ cuối cùng có thể bình yên vô sự đi qua đại khái chỉ có vô cùng một hắn còn kém chút hai chân dần dần ngồi xuống toàn bộ thân thể cũng đang dần dần nỗ lượn g cố hết sức xem ra muốn so vừa rồi một vị còn muốn khó khăn nhưng hắn lại cắn răng kiên trì xuống dưới thể nội xương cốt còn tại kéo kẹt r u n động trên cửa quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất thân thể của hắn lại xuyên qua cánh cửa k phát ra phịch một tiếng rất chật vật nhưng vẫn là quá khứ lý hưu nhìn xem hắn nói không sai người kia nằm dạp trên mặt đất nết miệng n ở nụ cười dẫn động tới thương thế phát ra hơi run dậy lại cảm thấy thỏa mãn cực sau đó một vị tiếp lấy một vị người đi tiến vào cánh cửa kia một cái tiếp theo một cái bị đào thải lý hưu đứng tại cái này bên trong nhìn hồi lâu thẳng đến mặt trời mọc ánh nắng vạch phá tầng mây từ không trung rơi xuống chiếu vào tất cả mọi người trên thân lý hưu giơ tay lên vị kế tiếp sắp tiến vào cánh cửa kia người dừng lại thân thể ta muốn thử xem hắn đối người kia nói người kia xứng sở sau đó vội vàng không người thi lễ một cái nói điện hạ mời đây coi như là đặc quyền nhưng sẽ không để cho người cảm thấy m ạ o phạm cho dù là những cái kia xếp tại người phía sau cũng sẽ không cảm thấy sinh khí đây chỉ là một chuyện nhỏ cũng không có người sẽ đặc biệt để ý cánh cửa này là hoàng hậu dùng ngọc như ý s ở kiến tạo m à thành cũng không có tính thực chất vật liệu hoàn toàn là từ linh khí cùng quy tắc chi lực ngưng tụ mà ra chỉ cần hoàng hậu nguyện ý tùy thời cũng có thể sử dụng ngọc như ý rút cánh cửa này trong đó chỗ bổ sung quy tắc chi lực là hoàn toàn nhằm vào ba cảnh tu sĩ trô rớt vào lý hưu nhẹ gật đầu đi đến trước cửa lay động linh khí lăn lộn tuân ra đã n g h ộ i tụ thành bất quy tắc cung lý hưu ở trước cửa đứng trong chốc lát sau lưng trường lòng cùng trước cửa thành vô số ánh mắt đều đang nhìn hắn không ai h o à i nghi hắn có thể đi hay không qua được chỉ là rất nhiều người muốn biết hắn sẽ như thế nào đi qua x i sao bàn tán thanh âm càng ngày càng ít càng ngày càng thiểu lý hưu bước về trước một bước cánh cửa kia rất mỏng cho nên một bước này trực tiếp đi ra ngoài không có chút nào ngăn trở không có nửa điểm vương hữu t h ư ợ n như là một cái rất phổ thông cửa hắn đi qua rất nhiều cánh cửa rất có ý tứ hắn q a y đầu nhìn thoáng qua sau đó đi tiến vào trong thành trường an sau l ư n g trường long vô số người ngu ngốc nhìn xem một màn này một lát sau phát ra n h ỏ giọng tiếng kêu rên cho dù là sớm có đoán t r ư ớ c vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được hắn đi không khỏi cũng quá dễ dàng một chút khóa thiên tháp cũng không tại trường an thành nhưng hắn tại trong thành trường an sở dĩ gọi là không thể biết c h i địa cũng là bởi vì nó nơi ở quá đặc thù cùng thẩm bí nó giấu ở hoàng cung tiên chính điện nóc nhà một mảnh ngói bên trong tựa như là vô lượng tự lời nói một hạt cắt một thế giới nhất diệp nhất bồ đề mảnh này tiểu ngói bên trong liền cất giấu khóa thiên tháp hắn giống như là bí cảnh nhưng không phải bí cảnh nếu như nhất định phải lấy ra ví von chỉ có thể nói kia phiến ngói càng giống là mạc hồi cốc trong hoàng cung đương nhiên sẽ không để cho tất cả người giang hồ tiến vào cho nên kia phiến ngói tại hôm nay sáng sớm liền bị cầm tới bên ngoài hoàng cung bay ở ngô vương điện hạ cửa phụ đệ tại kia phiến ngói trước đó có một đầu đã rộng lại dài đá xanh đường nhỏ đó là ngay cả tiếp trong ngoài thông đạo rất nhiều người tại đi vào trong dẫm lên trên có chút dễ chịu cùng chu tức đường cái đá xanh đường nhỏ so sánh với lời nói đầu này muốn mềm hơn một chút tảng đá dựng thành con đường vốn lên rất cứng nhưng dưới chân đầu này rất mềm đồng thời rất ấm áp cho dù là cách dày cũng có thể cảm thu được đáng tiếc lương tiểu đao dẫm lên trên dùng sức d ầ m chân có chút tiếc m ố i nện t r ở lưới ngày sau luôn có cơ hội lý hưu đương nhiên biết hắn đang đáng tiếc cái gì bởi vì hắn chỉ là nhận ý tu sĩ cũng không thể xem nghĩa ai ngờ lương tiểu đao lại là lắc đầu đầy không thèm để ý nói ngươi hiểu lầm ta chỉ là thật đáng tiếc trước mắt có dạng này một đầu mới bắt đầu rất dễ chịu đồng thời lại nhìn rất đẹp đường lại không thể mang đi nếu không đưa nó phóng tới viện tử bên trong nhất định là cái ý đồ không tội lý hưu túi đầu nhìn thoáng qua đầu này đà xanh đường nhỏ tán đồng nhẹ gật đầu vô luận là dài ngắn hay là rộng hẹp đầu này đường nhỏ phóng tới phía sau núi tiểu viện bên trong đều là mấy vị phù hợp đồng thời xinh đẹp lương tiểu đao khoát tay áo cặp mắt kia trở nên rất sáng đi thôi ta ngược lại là rất hiếu kỳ cái này khóa thiên tháp bên trong mười chín tòa bia đá đến tột cùng là cái dặn gì đường nhỏ cuối cùng trưng bày kia phiến bói ba người hướng phía đi tới tại khoảng cách mảnh mói còn có ít bước xa thời điểm bốn phía trở nên trời đất quay c u ầ n bắt đầu cảnh tượng trước mắt cũng lại lần nữa biến bộ dáng m ê n mông không biết bao nhiêu mười phẩy không không không dằm rộng lớn thổ địa một chút căn bản trông không đến cuối cùng tại mấy người trước mặt đứng vững vàng một cái cao vút trong mây nối thẳng mây tiêu to lớn h tháp bốn phía mặt đất khảm nạm rơi vào thạch cùng xiềng xích tương hỗ liên lụy chương hai trăm mười sáu mười chín cái địa chương hai trăm mười sáu mười chín cái địa to lớn khóa thiên tháp sừng sức tại trong đại địa ương bốn phía cắm mây t r ụ p cây cao tới một trăm m m to lớn cột đá mỗi cái cột đ á phía trên đều cột một đầu xiềng xích tại to lớn x i ề n xích bên h i ê kết nối lấy khóa thiên tháp thân tháp mở nhạt nhìn lên tựa như là bầu trời đổ s không có ánh nắng ưu á m thương không giống như là vải rách đồng dạng hướng xuống rơi xuống khóa thiên tháp bên ngoài giờ phút này đã tụ tập mấy trăm ngàn người mấy trăm ngàn người đứng tại tháp chân trước dưới ngầm đầu rung động vô cùng nhìn trước mắt cảnh tượng đây là thiên địa c h i tạo hóa vạn vật c h i tự nhiên chế tạo quỷ phụ t h ầ n công mấy trăm ngàn người đứng tại tháp trước tựa như là mấy trăm ngàn con kiến phản p h ấ t chỉ cần một giọt nước mưa một mảnh bọt nước đập tới liền sẽ chết bởi vô hình m i ệ u nhỏ yếu đuối tại bất luận cái gì không biết cùng to lớn trước mặt nhân loại có thể bản thân thực tế cảm nhận được thiếu x u t của mình mấy trăm ngàn người an tĩnh có chút d ọ người c hắn ỉ c đọc hiệu thiên hạ tự nhiên sẽ hiệu khóa thiên tháp lai lịch nghe nói tòa tháp này bên trong trấn thủ lấy một tôn cổ linh chính là thượng cổ nhân vương sử dụng chi tháp từ nhân vương sau khi ngã xuống tháp này nhiều lần quay vòng cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp rơi vào đường hoàng tay bên trong thế là dùng đại năng lực đem khóa thiên tháp để vào một mảnh ngói út bên trong lấy sa diệp bổ đề chi pháp để tháp này có thể tinh cư một góc thiện bản thân d u n g động tâm tình tán đi cũng không nhanh thẳng đến mấy canh giờ về sau mới có người t r â u đầu ghé thai lẫn nhau nghị luận còn bao lâu lương tiểu đao trong lòng kích động chờ có chút không quá kiên nhẫn thế là nhịn không được lên tiếng hỏi lý hưu ở trong lòng đánh giá một chút hồi đáp nửa canh giờ nửa canh giờ không dài lương tiểu đao nhẹ gật đầu dần dần đem kích động trong lòng ép xuống túy xuân phong không biết đi đâu bên trong cũng không có cùng bọn hắn tụ hợp nghĩ đến là bởi vì sợ hãi cách từ doanh thu quá gần cho nên không dám tới mấy trăm ngàn rất nhiều người đồng thời còn có người đang không ngừng tiến vào bên trong ở đâu có người ở đó có giang hồ mà giang hồ bình thường sẽ có tranh đấu nhất là giờ phút này nhiều như vậy người tụ tập cùng một chỗ có thể nói giữa người và người xung đột nhỏ nhiều vô số kể lương tiểu đao như cái lắm lời đồng dạng không ngừng lại nhải từ đông nam nói đến tây bắc trọn vẹn l ầ m b ầ m một k h ắ c đồng hồ trái phải thời gian cái này rất phiền bốn phía thanh â m biến mất như ẩn như hiện tranh đấu âm thanh cũng đi theo biến mất liền ngay cả lương tiểu đao lại nhải thanh â m cũng là biến mất không thấy gì nữa cái này rất kỳ quái lý hưu thu hồi nhìn chăm chú đám mây ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn sang sau đó nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lương tiểu đao thậm chí được xưng tụng là tóc m ụ còn có chung quanh một mảnh hít vào khí lạnh thanh â m cho dù là từ doanh tú con ngươi đột nhiên co lại thành một điểm trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi liền ngay cả những cái k i a đứng tại chung quanh hắn thư viện đệ tử thậm chí đều nửa con con thân thể đối phía trước nhẹ nhàng thi lễ một cái mang trên mặt tôn kính những chuyển biến này rất đột ngột cũng rất kỳ quái thế là lý hưu ngẩng đầu nhìn qua sau đó c h ầ m m ặ t lại tại phía trước khóa thiên tháp bên trong đi ra mấy ngàn người, người mặc rát đỏ eo e o đỏ đao huyết hồng sắc áo c h à n g khoác lên trên vai bọn hắn sắc áo choàng k o á c lên trên vai bọn sắc áo chỗ cẩn thận tỉ mị không có nửa điểm nhiều hơn mà không biểu khóa thiên tháp t r ư ớ c lộ ra một cái cự đại lỗ hồng tựa như là một cái to lớn cửa đó chính là cửa vào mấy ngàn người đứng tại cửa vào hai bên đình chỉ thân thể n ạ o n g h ĩ mà đứng rõ ràng cái gì cũng không làm một c ỗ thấu xương lạnh lùng sát khí càn quét toàn trường cho người ta một loại cho dù là bọn hắn chỉ có chỉ là mấy ngàn người đồng thời đối mặt trước mắt mấy trăm ngàn tu sĩ cũng là không sợ chút nào không lùi n ử a bước đây là áo đỏ vệ tiết hồng y thì áo đỏ vệ đại đường thứ nhất quân trấn thủ lang yên các áo đỏ vệ hôm nay khóa thiên tháp mở ra hoàng hậu cố ý mời tiết hồng y phái người hỗ trợ có bọn họ liền sẽ không có nhiều loạn phát sinh mấy trăm ngàn người dần dần yên tĩnh trở lại liền ngay cả phạm vi nhỏ tranh đấu đều là lắng lại xuống dưới áo đỏ vệ u y vọng rất cao hoặc là nói t i ế t hồng y u y vọng rất cao trước người khói bụi dần dần tán đi một người mặc lưu hoàng phượng áo nữ nhân đứng tại khóa thiên tháp trước nàng đem hai tay đặt ở trước người trong tay áo n g n g đầu đỡ ngực rõ ràng chỉ là một người lại phảng phất là một mặt cự thạch phảng phất là một mảnh bầu trời cao cao tại thượng đây chính là hoàng hậu n ư ơ n g nương trước người của nàng nổi lơ lửng ngọc như ý ngoài cửa thành bốn cánh cửa đã biến mất không thấy gì nữa nàng n g i chỉ vì thiên hạ người mở khóa thiên tháp bây giờ đứng tại cái này bên trong chính là tại tuyên cáo Mấy trăm hoàng hậu ơ i ố i đứng tại phía trước nhất một đoàn mây mủ từ đầu đến cuối che chắn lấy khuôn mặt làm cho không người nào có thể thấy rõ nhưng thanh âm lại rõ ràng bất quá truyền vào trong thai của mọi người lý h i u mặt không biểu tình lương tiểu đao cười lạnh một tiếng trong chiều bách quan đứng tại phía trước nhất có chút túi đầu biểu thị kinh ý Bách quan tu trong ở vô i tại b số người không mình hành lễ đồng nói ta cùng ghi nhớ minh mong tiếng gầm khổng lồ dần dần biến mất số giới hoàng hậu quay người đi tiến vào khóa thiên tháp nàng mặc dù không thể cảm lộ nhưng chỉ là tiến vào bên trong quan sát lời nói lại là không có vấn đề mấy trăm ngàn người phân tán đi đến khóa thiên tháp bốn phía ngồi xuống bọn hắn không có tư cách tiến vào trong đó bên ngoài quan ma hay là có thể khóa thiên tháp là thịnh sự cho dù chỉ là nhìn xa xa cũng đủ để được xương tụng là chuyến đi này không tệ trong lòng bàn tay mang theo ấn ký hơn 10,000 n g ư ờ i trước sau hành tàu rất có trật tự tiến vào khóa thiên tháp phía trước cái k i a lỗ hổng bên trong đi tiến vào khóa thiên tháp bên trong khóa thiên tháp xem ra rất lớn thực tế cũng rất lớn đi vào trong đó về sau liền sẽ phát hiện trong tháp không gian r u n g nạp cái này chuẩn bị cảm lộ hơn mười p g k người rất nhẹ nhàng từ tầng thứ nhất đi lên đi nhìn Cơ hai ộ mỗi tầng một i tầng không g n lớn, đều rất to l mà ạ cái bên i tại i a lơ lửng r g phần mình trái ầ lầu n không g giữa một ấ t t rõ ràng. r bên Hai phải đều có thang lầu cung cấp người đi lên hành tẩu trong tháp lạc ấn lấy huyền rượu lại thâm thúy màu đỏ sầm hoa văn tầng một n h ạ t màu trắng màng mỏng dán chặt lấy tháp ích cùng mười chín cái bia kêu gọi kết nối với nhau huyết hoặc khó hiểu ba động từ chỗ cao nhất rơi xuống như màn mưa vẩy vào tầng thứ nhất tại đầu bậc thang đồng d ạ n g ngăn cách lấy tầng một nhạc màu trắng màng mỏng lý hưu biết được cái kia hẳn là là kết giới một loại chỉ có thành công tại vốn tầng trên tấm bia đã có cảm giác nổ mới có tư cách tiến vào tầng tiếp theo đám người tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau bắt đầu di động ba cảnh người hướng phía bên phải đi đến d u giá tu sĩ thì ở bên trái chương hai trăm mười bảy kia không giống chương hai trăm mười bảy kia không giống cảm nộ bia đá ở trong đại đạo quy tắc cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy rất có thể cần dài rằng g ặ c thời gian đến quan sát cảm thụ từ đó một chút xíu làm ra điều chỉnh thời gian này sẽ không ngắn căn cứ lúc trước mấy lần số liệu đến tính toán đồng đều giá trị lời nói đại khái là bình quân mỗi người bảy ngày mới có thể hành tẩu tầng một từ doanh tú đối lý hưu nhẹ gật đầu sau đó đi đến dù g i tu sĩ trận doanh ở trong ngồi xuống hai tòa bia đá bày ra tại tầng một chính giữa tại hai phe trận doanh ở giữa bia đá cũng chỉ là bia đá dù là nó giữ đại đạo cảm n g ộ nhưng như cũng là bia đá không có quá nhiều sức tưởng tượng chỉ có bình thường nhất đá xanh ngăn s ắ c cùng kia từng đạo dãi dầu xương gió khe danh hoa văn bia đá rất to lớn cao tới mấy chục mét lơ lửng giữa không trung bên trong tự thân cũng đang thong thả xoay t r ò lấy cam đoan tất cả mọi người có thể quan sát đến mỗi một chỗ nơi hẻo lánh thâm thúy hoa văn bên trên lóe da nhặt màu trắng ánh sáng chiếu sáng lấy khe danh nơi hẻo lánh cùng bên l i n giới g i a mắt nhìn lên không có một chỗ góc chết cái gọi là cảm lộ đại khái có thể chia làm hai cái bộ điểm. dùng hai mắt đi nhìn dùng thần thức đi cảm thụ bất kỳ tu sĩ nào tại cảnh giới có chỗ tiến triển đồng thời thức hại đều sẽ có chỗ mở rộng dù kém xa thần tu cường đại như vậy nhưng cũng không phải yếu đuối khóa thiên tháp sẽ mở ra một đoạn thời gian lần này chỗ bắt đầu dùng tài nguyên tối thiểu nhất đầy đủ duy trì thời gian ba tháng lương tiểu đao cùng đông đảo thư viện đệ tử đứng tại n g o à i tháp hoàng hậu nương, nương ngọc ư ơ n n g trong tay như ý g i ậ t g i ậ t cả tòa khóa thiên tháp trở nên hư hảo vậy mà bắt đầu trở nên trong suốt tháp bích t ự như là hoàn toàn biến thành pha lê từ ngoại giới nhìn lại một chút liền có thể thấy rõ ràng bên trong hết thể tình trạng thậm ch đây cũng là để những người kia ở lại bên ngoài nguyên nhân cho dù không có tư cách tiến vào có thể tại ngoài tháp quan sát cũng sẽ có một chút thích lợi dù giã tu sĩ cũng chỉ có không đến một trăm người lý hưu đem ánh mắt bỏ qua có thể thấy rõ ràng mỗi người mặt hãn tối thiểu nhận biết trong đó một nửa người có triều đình mệnh quan còn có tính biết lâu người cô tô thành cũng không có tới đây nghĩ đến là bởi vì trước đó vài ngày dung chuyển còn không có triệt để tỉnh táo lại t u y xuân phong cùng từ doanh tú ngược lại là một chút liền có thể nhìn thấy còn có hứa tử ký cùng nhăn h ồ i thậm chí liền ngay cả dương học bình có thể ngồi ở trong đó đ ư ờ n g quốc bốn cảnh tu sĩ không chỉ có những chuyện này rất hiển nhiên có thật nhiều người bởi vì các loại nguyên nhân đều không có trình diện dơm vàng trên giấy người đến một chút nhưng trước m ư ờ i lại không đến mấy cái vương c h i duy tự nhiên sẽ không xuống núi tô thanh vãn lười nhác đến đây trần chi mặc đi hoang châu tại đông đảo bốn cảnh tu sĩ ở trong nhìn một lần cũng không nhìn thấy trần lạc lý hưu thu hồi ánh mắt cảm thấy có chút thất vọng t ử phi là một cái truyền kỳ nhưng ở bốn cảnh thời điểm trên đầu còn có một cái trần lạc kia tự nhiên cũng là trần kỳ chỉ là rất nhiều năm qua trần lạc đều tại trần lưu thành trông coi thanh g i ắ thi sẽ không tùy tiện rời đi hắn vốn cho rằng khóa thiên tháp sẽ là một cái cơ hội gặp mặt tiếp lấy lý hưu cất bước đi đến khối cự thạch này phía dưới đứng thẳng hắn đi đến tất cả mọi người trước n h ấ t đầu ngầm đầu nhìn kia hai mặt bia đá im lặng không nói cũng không có d i xét ba cảnh bên trong không có người đáng giá hắn nghiêm túc d i xét cũng không có người đáng giá hắn như vừa rồi đồng dạng thất vọng rất nhiều người đều là nhịn không được nhìn hắn một cái không rõ vị này thế tử điện hạ đứng như vậy gần phía trước dự định làm cái gì thư viện đệ tử thì là đều sớm quen thuộc hắn bộ dán này cũng không thèm để ý phối hợp nhìn xem bia đá ánh mắt một chút xíu suy nghĩ những hoa văn kia đa t thanh âm này rất đặc thù trong bình tĩnh mang theo bình thản cái này hai từ gần nhưng không giống mà lại thanh âm này rất k i ê n nghị tràn ngập tự tin cùng nhàn nhạt bậc ư ờ n g cũng chỉ nói hai chữ nhưng hắn lại nghe ra những này hàng nghĩa cho nên mới nói thanh âm này rất đặc thù chỉ cần nghe một lần liền sẽ không quên lý hưu n h ữ n nhữ mày quay đầu nhìn sang không ít sách viện đệ tử đem ánh mắt tiến đến gần sắc mặt phức tạp một cái thanh niên mặc áo trắng đang ngồi ở phía sau hắn d u n g mạo bên trên các loại làn da trắng nón nhưng cái kia hai tay lại có chút ấ vàng hắn ngẩng đầu nhìn lý hưu hai người ánh mắt tại không chung nhìn nhau đây là trần nặng lý hưu sớm tại thư viện trước từng gặp một mặt thế là n h ữ u chặt lông mày ra ra không nói gì chân ngạn ngạn thu hồi ánh mắt cũng không tại tiếp tục nói chuyện h á nội đ lý hưu nói lời cảm tạ tự nhiên là bởi vì bảy giáp cùng biện sách sự tình hai người lòng dạ biết rõ đã lẫn nhau biết được như vậy tự nhiên không có lãng phí miệng lười ý nghĩa đám người càng ngày càng yên tĩnh tất cả mọi người đang chuyên tâm càng ộ cũng không có ai sẽ vào lúc này bốc lên sự cố đôi kia lẫn nhau đều không có có ích đứng tại hoàng hậu đầu kia là rất ngu ngốc cử động hồi lâu chờ mặc về sau lý hưu đột nhiên mở miệng nói ra thanh em này không tính nhỏ n g một i chỗ đó không xa một áo trắng rất là tươi sáng nhưng áo trắng ở trong còn có một thân áo đỏ đó cũng là một thanh niên bộ dáng đối với bốn phía phát sinh hết thệ cũng không thèm để ý ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở đỉnh đầu trên tấm bia đá thư viện đệ tử nhìn thoáng qua trong lòng biết được đây là mãn giang hồng thương lan bảng thứ ba theo sát tại lý hưu cùng trần ngạn ngạn sau lưng mãn giang hồng chưa bao giờ cái gì quyết định là sai tựa như năm đó thư viện chọn một dạng trần ngạn n g ạ n nói h ẹ n lý hưu nhìn xem hắn nói thư viện sai trần ngạn ngạn lắc đầu thư viện không sai bởi vì tại lúc ấy đến nói đó chính là lựa chọn tốt nhất đã không sai ngươi vì sao làm như thế ta muốn chứng minh có đôi khi lựa chọn tốt nhất chưa hẳn chính là lựa chọn thích hợp nhất lời này rất có đạo lý cho nên lý hưu trầm mặc lại hắn không hỏi trước kia chuyện gì xảy ra nhưng liền trận này nói chuyện mà nói trần ngạn ngạn là đúng lựa chọn tốt nhất chưa chắc là thích hợp nhất thích hợp nhất đồng dạng chưa chắc là tốt nhất bạn này chính là một cái nói không thông sự tình ngắn ngủi trầm mặc qua đi lý hưu hỏi tiếp vậy ngươi lại như thế nào biết được ngươi thời khắc này lựa chọn là tốt nhất hay là thích hợp nhất cái này đích sắc là một cái nghịch lý nghe rất có đạo lý nhưng phóng tới trên thực tế lại không cách nào hỗn hợp thượng cổ từng có đ à m b ì n h trên giấy cố sự cùng câu nói này sẽ có một chút nghĩ thông suốt chỗ trần ngạn ngạ nghĩ, nghĩ sau đó chân thành nói lựa chọn của ta không phải là tốt nhất cũng không phải thích hợp nhất tương phản cái lựa chọn này rất dở càng không có đạo lý ta chỉ là nghĩ như thế tuyển sau đó quang minh chính đại hồi thư viện lý hưu nhìn xem hắn nói bất cứ lúc nào hồi thư viện đều là quang minh chính đại chương hai trăm mười tám chắc chắn sẽ có chút nguyên nhân chương hai trăm mười tám chắc chắn sẽ có chút nguyên nhân ngươi có thể lựa chọn rất nhiều chuyện sau đó quang minh chính đại hồi thư viện nhưng chuyện này không được vì sao không được lý hưu ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chậm chạp xoay tròn hai tòa bia đá thản nhiên nói bởi vì vô luận như thế nào nghĩ ngươi cũng không thể thắng nội ta nếu như thắng không được ta vậy n g ư ơ i muốn thế nào hồi thư viện đâu rất nhiều lòng người bên trong đều rõ ràng trần ngạn ngạn muốn tại khóa thiên tháp bên trong leo lên tầng mười ba lâu nhìn hết mười chín cái b ị a vượt trên lý hưu như thế mới có thể sử dụng mạnh nhất tư thái trở lại thư viện hạ tại thương lan bảng sắp xếp thứ nhất lý hưu sắp xếp thứ hai phóng nhãn toàn bộ đại đường nếu như nói ai tại ba cảnh bên trong có cơ hội thắng qua lý hưu đó nhất định là trần ngạn ngạn cùng mãn giang hồng nhưng lý hưu bốn cảnh trở xuống vô địch vậy phải như thế nào thắng thế là trần ngạn ngạn không nói gì thu hồi ánh mắt lẳng lặng mà nhìn xem phía trước điện hạ cảm thấy thương lan bảng bên trên xếp hạng có đạo lý sao? ngay tại hai người an tĩnh lại về sau ngồi ở một bên mãn giang hồng đột nhiên mở miệng chen vào một câu đối hắn hỏi mãn giang hồng thực lực rất mạnh điểm này không thể nghi ngờ thậm chí có người cho là hắn cùng trần ngạn ngạn kỳ thật tại s ả n s ả n với nhau khuynh thiên sách ánh mắt rất chuẩn nhưng có đôi khi quá bảo thủ lý hưu không quay đầu lại t h ẳ n g n h ư n ó i mãn giang hồng lại hỏi như thế nói đến chính là không có đạo lý rồi lý hưu không nói gì mãn giang hồng tiếp tục nói đã thương lan bảng bên trên xếp hạng không có đạo lý như vậy thế tử điện hạ dựa vào cái gì cho rằng ta thắng không được ngươi lý hưu khẽ trao mày chân thành nói trần ngạn ngạn xếp tại ta đằng t r ư ớ c cái này rất không có đạo lý nhưng ta tại ngươi đằng t r ư ớ c lại rất có đạo lý cho nên ngươi dựa vào cái gì thắng ta mãn giang hồng mỉm cười không nói thêm gì nữa cảm nộ đại đạo bia đã là một kiện rất hao phí công phu dài dàn giặc sự tình nhưng đây chỉ là đối đại đa số người đến nói đương kim đêm khuya sắc giáng lâm thời điểm đã có mấy chục người đi đến tầng thứ nhì lâu trong đó liền bao hàm trần ngạn ngạn cùng mãn giang hồng còn có t u y xuân phong cùng từ doanh tú bọn người thậm chí còn có thể nhìn thấy thư viện giáo tập tỷ như lương thu cùng sợi dâu giáo tập thân ảnh lý hưu như cũ đứng tại tầng thứ nhất liền bóng đem từ trong n g ư c xuất ra một túi lương khô. hai mảnh mặt trắng bánh ở giữa đặt vào rất nhiều thịt băm hương vị cũng không tệ lắm khóa thiên tháp thế giới kỳ thật cũng không có đêm đêm trắng chi phân chỉ là vì có thể làm cho ở đây hơn mười phẩy không không không người càng trực quan cảm nhận được thời gian trôi qua cùng biến hóa cho nên hoàng hậu sử dụng ngọc như ý tại trong tháp ngưng tụ đen trắng giao thế thay đổi rất nhiều người nhìn xem hắn tựa hồ có chút không đại lý giải nghĩ mãi mà không rõ lấy thế tử điện hạ thiên phú vì sao một ngày thời gian kết thúc lại vẫn như cũng dừng lại tại trong tầm thứ nhất cho dù là một chút thư viện đệ tử cũng nhịn không được nhìn nhiều một chút nghĩ thầm chẳng lẽ là mấy ngày này quá mức cho nên dẫn đến thế t ử điện hạ không cách nào tập trung tinh thần chuyên chú cảm lộ cho dù là ngoài thắp những cái kia ánh mắt đều là mang theo kinh ngạc khi một người một mực ưu tú thời gian rất lâu đột nhiên trở nên bình thường đó nhất định là chỗ nào có vấn đề đối với những này nhìn chăm chú ánh mắt lý hưu cũng không thèm để ý hắn chậm dại ăn sạch ở trong tay bánh nướng sau đó lấy ra một thanh ghế trúc phóng tới trên mặt đất nằm đi lên nhắm mắt lại nhắm mắt lại dĩ nhiên không phải dự định đi ngủ hắn nghỉ ngơi một tháng mỗi ngày đều phải ngủ thời gian rất lâu đã đầy đủ hắn ngẩm đầu nhìn một ngày bia đá đến ban đêm đương nhiên phải dùng một loại khác phương thức thức hải bắt đầu điểm điểm sôi trào một đạo thần thức từ chỗ sâu xuất hiện hướng phía trên bầu trời tìm kiếm quá khứ tựa như là đôi bàn tay đồng dạng nhẹ vỗ về trên tấm bia đá mỗi một chỗ địa phương liền ngay cả những cái kia bị nhạt b ạ c h sắc quang mang bao khỏa chỗ cũng là như thế thần thức không giống với hai mắt có thể càng rõ ràng hơn cảm nhận được mỗi một chỗ chi tiết chi điện nhưng nó cũng sẽ không cao hơn hai mắt cả hai mỗi người mỗi v ẻ chỗ khi s á c trời trắng bậy sáng lên thời điểm đã lại có mấy mười người đi đến tầng thứ nhì lâu lý hưu nhưng như cũ nằm tại trên ghế trúc thân thể tùy theo trên giới lay động cũng không có mở hai mắt g a o tứ càng không có muốn đi lên tầng thứ nhì lâu ý tứ. lần này càng nhiều người phát hiện hắn không bình thường một ngày đêm thời gian ngắn không thể lại ngắn giờ phút này đi đến tầng thứ nhì cộng lại chỉ có hơn một trăm n g ư ờ i so với hơn một mươi nghìn người mà nói như là giọt nước trong b i ể n cả nhưng lý hưu trung pi là không giống bình thường không ít sách viện đệ tử liên tiếp ghé mắt có chút lo lắng nếu không phải nằm tại trên ghế trúc kia thân áo xanh phía trên như ẩn như hiện lấy cực kỳ n h ạ t đạo vận tải nói cho mọi người thật sự là hắn ngay tại cảng nộ bia đá đại đạo lời nói bọn hắn thậm chí còn coi là vị này lười biếng thế từ điện hạ đã ngủ sắc trời lần nữa ảm đạo xuống đã đi đến tầng thứ ba từ doanh tú lần này nhưng không có tại kế tiếp theo hướng phía trước mà là t ú i đầu nhìn xem lý hưu trong ánh mắt mang theo một chút lo lắng không bình thường liền đại biểu dị thường dị thường bình thường đến nói cũng không phải là chuyện tốt nàng cảm thấy có chút bận tâm thẳng đến sắc trời lần nữa sáng lên thời điểm lý hưu hay là bộ dáng này thế là nàng đứng người lên hướng phía đầu bậc thang đi xuống muốn đến hỏi hỏi một chút đến t ố p cùng rất nhiều người có chút l ê y người chính là ngoài tháp lương tiểu đ à o cùng trần tư ninh bọn người là như thế trước kia chưa từng có người nào sẽ đi xuống dưới tự nhiên cũng không có liên quan tới phương diện này quy định như vậy đi xuống về sau còn có thể hay không đi trở về đi từ doanh tú cũng không thèm để ý những này nàng chỉ là có chút lo lắng lý hưu làm việc tự nhiên sẽ có đạo lý của hắn ngươi xuống dưới sẽ chỉ làm hắn phân thần túy xuân phong trầm mặc một hồi mở miệng nói ba ngày đến nay câu nói đầu tiên từ doanh tú bước chân ngừng lại sau đó trở lại nguyên địa lần nữa ngồi xuống sau khi hít sâu một hơi đem ánh mắt bỏ vào kia hai tòa bia đá bên trên t ú xuân phong liếc qua lý hưu nghĩ thầm ngươi thật đúng là không đi đường thường mỗi lần không làm ra hơi lớn động tính đến phản phất không cam tâm đồng dạng hắn thu hồi ánh mắt nhắm mắt lại ta ngược lại là hiếu kỳ ngươi lần này có thể làm ra bao lớn động tĩnh ngày đêm giao thế mang đến không ngừng thay đổi trắng cùng đen thời gian thoáng một cái đã qua đã qua mười ngày trần ngạn ngạn đã đi đến năm tầng lầu mãn giang hồng theo sát phía sau nó hơn ba cảnh tu sĩ kẻ cao nhất cũng chỉ là tại tầng thứ tư lương thu cũng đã bên trên tầng thứ năm trừ cái đó ra còn có một tên thính tuyết lâu người cùng hứa tự ký cùng mấy tên triều đình q u a n viên túy h xuân phong còn tại tầng thứ tư rất nhiều người không thể lý giải tại d ơ vàng trên giấy xếp hạng thứ tư cường giả định cao vì sao còn không bằng thư viện giáo tập cùng mệnh quan triều đình nhưng những người này ngược lại nhìn thấy mười ngày đến nay một mực nằm tại trên ghế trúc lý lưu trong lòng không hiểu liền không gió tư tán trên đời này rất nhiều chuyện khó mà giải thích lại có ai có thể muốn lấy được đường đường đường quốc thế tử lý lưu mười ngày đến nay dĩ nhiên thẳng đến đều dừng lại tại tầng thứ nhất không cách nào t ấ p tiến vào ngoài tháp rất nhiều người ngồi trên mặt đất lương tiểu đao nhìn thoáng qua như cũng dừng lại tại tầng thứ tư từ doanh tú trong lòng biết được Thúy xuân phong nhưng thật ra là nghĩ bồi tiếp từ doanh tú cho nên mới chậm chạp không chịu lên lầu đây chính là nguyên nhân thế là hắn lại đem ánh mắt bỏ vào lý lưu trên thân trên mặt thần sắc lo lắng nướng một con gà con chương hai trăm m ư ơ i chín nướng một con gà con tầng thứ tư phía trên thượng lăng cùng viên văn chiêu ngồi cùng một chỗ dò xét trong chốc lát trên đỉnh đầu bia đá thu hồi ánh mắt nhẹ giọng hỏi chúng ta không bằng hắn cho nên vĩnh viễn không muốn đi suy đoán hắn đang suy nghĩ gì viên văn chiêu thản n h i ê nói n giang mãn t u y ể n chết đã nói rõ rất rõ ràng một điểm đó chính là bọn họ không bằng lý hưu luận tính lực cho dù là những này trên triều đ ỉ n h trà trộn hơn một trăm n ă m lao già cũng vô pháp tại trong nháy mắt giao phong bên trong có chỗ phần thắng làm bất cứ chuyện gì đều cần lý do cũng sẽ có mục đích vô luận hắn dự định làm cái gì xem bia liền muốn từng tầm từng tầm đến không có đường tắt có thể nói hắn đã tới không kịp viên văn chiêu ngẩng đầu nhìn một chút tầng thứ năm chỉ thấy nguyên bản ngồi ở kia bên trong trần ngạn ngạn đã đứng lên cất bước đi hướng tầng thứ sáu lâu thượng lăng t r ờ mặc không nói thêm gì nữa đích xác vô luận lý hưu dự định làm cái gì cũng không kịp trần ngạn ngạn chạy tới tầng thứ sáu t ò a tháp này đã đi qua một nửa hắn cùng lý hưu ở giữa đã kéo ra mười ngày thời gian cái này rất dài cơ bản không có khả năng đuổi theo bên trên trừ phi túy xuân phong giờ phút này đứng dậy đi lên nhưng thượng lăng nhìn thoáng qua liền bỏ đi ý nghĩ này hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được túy xuân phong sẽ chỉ đi theo sau từ doanh tú mà lấy từ doanh tú thiên phú chú định không có khả năng đuổi theo kịp trần n g ạ n g ạ s xác trời lần nữa h u ám đen nhánh xuống tới càng ngày càng nhiều người tại chạy lên lầu giờ phút này vẫn như cũ dừng ở lầu một chỉ có không cao hơn một trăm người cái này một trăm người cơ hồ đều là dần dần ra đi hoặc là bên trong có ám tận người chú định đời này không cách nào phá cảnh không cách nào cao hơn một bước đột nhiên thấy có người phát ra một tiếng kinh hô tựa hồ là tại hô động động vô luận là trên lầu hay là ngoài tháp cơ hồ đại bộ phận điểm người đều đem ánh mắt cùng một thời ghế chúc ngồi dậy ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem kia hai tòa bia đá cặp mắt kia nhưng rất sáng sáng dọa người tựa như là lúc trước tại mạc hồi cốc bên trong trần giao lần thứ nhất nhìn thấy tinh tinh đồng dạng sáng tỏ hắn mì môi lẩm bẩm nói thì ra là thế rất nhiều người tựa hồ cũng là thở dài một hơi lấy thế tử điện hạ thiên phú nếu như lúc này bắt đầu phát lực đi lên lời nói nói không chừng còn kịp khóa thiên tháp mở ra một chuyện hoàng hậu đã chiếm cứ thượng phong nếu như trước hết nhất leo lên mười ba lâu chính là trần nạn nạn, vậy thì đồng nghĩa với là nói thái tử một mạch không người điều này rất trọng yếu cho nên bọn hắn nhìn thấy lý hưu đứng người lên thời điểm mới có một loại cảm giác như chút được gánh nặng nhưng loại cảm giác này chỉ cầm tiếp theo không đến hai cái hô hấp thời gian liền n g ạ n h sinh sinh bị tất cả mọi người nuốt trở lại bụng bên trong chỉ thấy lý hưu vậy mà là cất bước đi đến cách đó không xa sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất từ trong giới chỉ lấy ra một đôi củi dựng lên đống lửa sau đó nung đỏ thành than tiếp lấy xuất ra một con gà gác ở trên giá gỗ l ử a than nướng cháy gà con bất quá thời gian qua một lát liền có mùi thị t h u y ể n khắp bụi phía rất nhiều người sững sờ ngay tại chỗ đều là nheo mắt cảm thấy lẽ nào lại như vậy hắn đang làm cái gì thật sự là làm trò cười cho thi vậy mà là khóa thiên tháp bên trong gà nước ăn hơn mười ngày đều lên không đi một tầng lầu lại còn có như thế nhã hứng thật không hổ là thế tử điện hạ có thấy ngứa mắt người cười lạnh liên tục phát ra nghĩa mai thanh â m rất nhiều thư viện đệ tử sầm mặt lại nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác đích xác hơn mười ngày đến nằm bất động giờ phút này đứng dậy cũng chỉ là vì nướng một con gà cho dù là bọn họ lại như thế nào tín nhiệm lý hưu vào lúc này cũng cảm thấy rất không có đạo lý loại người đối với vị này thế t ử điện hạ thưởng thức cũng không tại ngô vương phía dưới cho nên hắn biết rõ lý hưu sẽ không đi làm chuyện không có ý nghĩa chỉ là tựa như trước đó đại lý tự khanh nói đã hơn mười ngày thời gian trôi qua cho dù ngươi muốn đuổi theo có phải là cũng quá muộn chút đâu lý hưu ăn một con gà nghiêm chỉnh mà nói lời nói là một con gà lại ngoài định mức tăng thêm một cái đuổi gà làm xong đây hết thể về sau hắn lau miệng đưa tay dập tắt trước mặt hỏa diễm sau đó một lần nữa trở lại trên ghế trúc nằm xuống liền giống như trước đó tối thiểu ở trong mắt những người khác là như thế kia hai tòa bia đá chậm xoay trò lấy mỗi một cái đều là đơn độc cá thể nhưng ở hắn xem ra cả hai ở giữa lại có tương liên chỗ những ngày này tìm kiếm chính là vì tìm kiếm được cái này một cái tương liên chỗ nếu như là thật như cùng hắn phỏng đoán đồng dạng như vậy xem bia liền sẽ trở nên không giống bình thường bắt đầu tại những ngày này bên trong hắn tìm được một sợi liên hệ rất yếu ớt rất dễ dàng xem nhẹ thậm chí sẽ để cho người sinh ra ảo giác cho nên hắn nghĩ kiểm nghiệm một chút mình phỏng đoán chỉ là quá trình này không hề nghi ngờ sẽ so trước đó còn muốn phiền p h ớ c còn muốn kéo dài tại càng muốn hết sức chăm chú đồng thời cũng muốn càng thêm lãng phí thời gian cho nên lý hưu đứng dậy ăn một bữa gà quay một con gà quay cái gì cũng không thể làm cho dù là nhiều hơn một cái đùi gà cũng là như thế đối với tu sĩ đến nói có cũng được mà không có cũng không sao cho nên mới sẽ bị rất nhiều người xem ở là loại người nhưng hắn cần một cái giảm sốc thời gian thế là liền nướng một con gà đứng dậy ăn gà n ằ m xuống lý hưu lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng cùng trạng thái để vô số mặt người lộ không hiểu dần dần rất nhiều xì xào bàn tán thanh âm vang lên thế tử lại còn không lên lâu chẳng lẽ là không thể đi lên thiếu nói h i ệ u nói vượng b ă n g vào thế tử điện hạ thiên phú sẽ không có cách nào xem trên tấm b i ê lâu về sau những lời này hay là nói ít thật tốt miễn cho để người cười rơi r ă n g hàm cái này nhưng chưa hẳn có lẽ thế tử chỉ là tu hành thiên phú thượng g a i đối với đại đạo cảm nộ lại k é m xa cho nên hơn m ộ ư ơ i ngày trôi qua mới không cách nào xem địa không cách nào leo lên hai tầng lầu không cách nào cảm nộ đại đạo trên cơ bản liền vô duyên ngũ cảnh chẳng lẽ thế tử điện hạ đời này chỉ có thể tu hành đến bốn cảnh không cách nào lại hướng lên có người ánh mắt lấp lóe đột nhiên nói rất nhiều mặt người biến sắt đổi trong lòng lên suy nghĩ ít tại kêu bên trong cải rắm tu hành thiên phú thượng g a i lại không cách nào cảm nộ đại đạo ngươi nói là đạo lý cho má gì vậy có người lên tiếng phản bác lúc trước mở miệng người sắc mặt v ỏ bừng cứng cổ nói vậy ngươi ngược lại là nói một chút thời gian dài như thế quá khứ hắn vì sao còn dừng ở tầng thứ một phản bác người nghe vậy thần s ắ c trì trệ kiên trì nói điện hạ làm việc tự có đạo lý người ta ha có thể biết được biện luận thanh â m càng lúc càng lớn dần dần ảnh hưởng bốn phía người rất nhiều thư viện đệ tử n h ư ớ n g mày vừa muốn nói chuyện lại nghe được trung lương trước tiên mở miệng quát yên tĩnh quản tốt chính mình sự t ì n h là được điện hạ như thế nào làm còn chưa tới phiên các ngươi nghị luận những nghị luận kia người hai mặt nhìn nhau lẫn nhau hừ lạnh một tiếng trở ngại thư viện mặt mặt m Trung l ư như như Ngạn Ngạn càng càng đại bộ phận điểm người cho là hắn có thể là trong thức hải có thai hoang ẩm cho nên dẫn đến xem đ ĩ n phát sinh sai sót khó mà lên lầu nhưng còn có một tiểu một số người kiên trì cho rằng điện hạ làm như thế tất nhiên có đạo lý của hắn mà lúc này khi s á t trời lần nữa sáng lên thời điểm lý hưu như cũ nằm tại tầng thứ nhất trên ghế trúc chương hai trăm hai mươi ta bản thân tự tại chương hai trăm hai mươi ta bản thân tự tại cho nên không cách nào đi ra tầng kia màn sáng cũng sẽ không thể leo lên hai tầng lầu thậm chí cao hơn trong tháp người dần dần đã thành thói quen nhưng ngoài tháp thì là đã sớm loạn thành hỗn loạn đối với lý hưu vì sao không lên lâu nguyên nhân tranh luận không l ớ t thậm chí còn suýt nữa b ộ c phát mấy lần xung đột càng là có người h i ể u chuyện thiết lập đồ bản đến dùng lý hưu còn dài bao nhiêu thời gian mới có thể leo lên hai tầng lầu làm tiền đặt cược tại khóa thiên tháp chưa từng mở ra trước đó hắn đã nằm một tháng cho nên lương tiểu đao tự nhiên sẽ không cho là hắn là bởi vì chưa đủ n g h i ề n cho nên muốn nằm thời gian dài hơn c h â n ngạn ngạn đã đi đến tầng thứ mười ngươi lại còn nằm tại kia bên trong đến cùng suy nghĩ cái gì đâu hắn nhịn không được lên tiếng lẩm bẩm nói ngay tại lúc này cho dù là thân cận nhất lương tiểu đao đều là nhịn không được sinh lòng khó hiểu trên mặt kìm lòng không được mang lên một vòng cấp bách càng không nói đến ngoại nhân nghĩ như thế nào sự tình cho tới bây giờ đã rất rõ ràng ngươi sẽ không ngây thơ người cho là hắn chậm chạp không động thân chỉ là không muốn động mà không phải không thể động đi lương tiểu đao tiếng nói rơi xuống ở bên người hắn đột nhiên vang lên một thanh âm nghe có chút n n g lớn mang theo đồ cợt nhất là giờ phút này loại tất cả mọi người tâm phiền ý loạn thời điểm câu nói này nghe liền càng thêm trói thai thế là lương tiểu đao nghiêng đầu nhìn sang sắc mặt lạnh lùng hắn trên dưới d ò xét mở miệng nói chuyện người kia một chút chật khoe miệng kéo ra một vòng cười lạnh thản nhiên nói b á i âm sơn người làm sao lần trước không chết đủ sao hoặc là nói là ngươi chán xấu rồi đó là một người trẻ tuổi lúc trước lý hưu lợi dụng đới c h ạ c h cùng tài nguyên từ đó tính toán hành lang thành thế ra cùng bãi âm sơn cái này mấy thế lực lớn mang trưởng giáo bỏ mình cả tòa bãi âm sơn rắn mất đầu về sau bãi cơ h ộ i là không g ư ợ n g d ậ y nổi ngay tại các vị trưởng lão tuyên bố phong sơn thời điểm trước mắt người trẻ tuổi này đứng dậy liên hợp trong môn mấy vị trưởng lão dùng thiết huyết thủ đoạn chấn áp hết t h ạ c phản đối thanh âm lấy nhận ý tu vì tuổi mới hai m ư i leo lên vị trí trưởng giáo đồng thời đạt được huynh t i ê n sách khen ngợi được vinh dự một khi đặt chân ba cảnh tất có thể nhập thương lan bảng trước mười tại thế hệ trẻ tuổi ở trong không nhỏ danh vọng nguyên nhân chính là như thế lương tiểu đao mới có thể một chút liền đem nó nhận ra hắn gọi mao tiểu phương một cái rất có thủ đoạn người trẻ tuổi trước đó vài ngày còn có một số giáo tập đang thương lượng muốn hay không đem hắn tiếp vào thư viện tới tu hành cũng không phải là xem như thư viện học sinh chỉ là để hắn thư đến viện học tập lương tiểu đao lời nói rất không k h á c h k h í b a o tiểu phương nghe cũng không tức giận mỉm cười lương tiểu tướng quân làm gì như thế không thể chính là không thể thế tử điện hạ dù sao không phải thần chắc chắn sẽ có làm không được sự tình ngươi nói đúng sao bốn phía có người đem ánh mắt thả đi qua quanh mình tiếng nghị luận cũng đang dần dần biến mất bỏ đi thân phận như thế nào tán lại không nói bằng vào b a o tiểu phương năng lực cùng t h c lực trong con mắt của mọi người hẳn là cũng không kém thư viện bốn tiểu vương nhưng lời này nghe giống như là có ý riêng lương tiểu đao hai mắt nhẹ nhàng địa hếp lại nói khẽ ta biết ngươi muốn làm cái gì nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ ý nghĩ này b á i âm sơn đến hôm nay tình trạng này hoàn toàn là r i e o gió g t bão ngày sau ngươi nếu là làm cái gì không nên làm sự tỉnh ta liền để ngươi ngay cả phong sơn cơ hội đều không có mao tiểu phương khỏe miệng n i ệ n g mai đường cong dần dần bên trên giường nói làm sao thiếu tướng quân dự định xuất quân đạp phá ta b á i âm sơn cửa sao lương tiểu đao nhẹ gật đầu thản nhiên nói ta chính là nghĩ như vậy ngươi có thể như thế nào tính tình của hắn rất ngô n g c u ồ n g không đem người trong thiên hạ đặt ở mắt bên trong được s ư n g tụng hương lạnh cho nên lúc này dù là biết do sẽ rơi nhân khẩu lưỡi nhưng hắn hay là nói như vậy bởi vì không quan tâm hắn là lương tiểu đao bắc địa lương văn nhi tử ai dám đối với hắn như thế nào mao tiểu phương nụ cười trên mặt biến mất x u ố n g d ư ớ i đôi mắt chỗ sâu hiện ra một điểm hạ à quan g thiếu tướng quân xuất thân bắc địa cao nhân một các loại ta bài âm sơn nhưng không thể chơi vào vừa dứt lời bốn phía nguyên bản còn mơ hồ có thể nghe được tiếng nghị luận im bặt mà dừng lương tiểu đao đứng người lên nhìn xem hắn bốn phía vô số người đem ánh mắt ném đến mao tiểu phương trên thân sắc mặt rét lạnh bắc địa thế hệ thủ hộ đại đường biến cảnh lấy huyết nhục dựng thành thành trì là đại đường thứ nhất nói phòng tuyến cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng người trong thiên hạ đều kính ngưỡng nhưng bây giờ mao tiểu phương lại mở miệng miệng mai lời này phạm tối kỵ tại cảm nhận được những cái kia nhìn chăm chú về sau mao tiểu phương sắc mặt hơi hơi trắng lên h i ệ n nhiên hắn cũng ý thức được tự mình nói sai nhưng muốn thu hồi đã tới không kịp chỉ có thể hử lạnh một tiếng chỉ chỉ trong tháp lý hưu nói trần ngạn ngạn đã leo lên mười một tầng m ã n giang hồng cũng đã đứng tại tầng thứ mười mà hắn lý hưu lại là động đều không n ú c đích thiếu tướng quân nhân có biết xem bia cảm ngộ đến tột cùng là ý gì hắn gh mắt nhìn xem sắc mặt lạ cũng không đợi hắn trả lời liền tiếp tục nói cảm nộ sở d ĩ xưng là cảm nộ chính là cần thời gian đến tìm đến phúc trí tâm linh cái chủng loại kia cảm giác từ đó dùng thần thức kể sát dấu ấn đại đạo đem nó dẫn vào tự thân nhưng quá trình này cần thời gian vô luận là thần thức cùng l à c ấn tương hỗ phù hợp hay là dẫn vào tự thân đều cần một cái thu nạp cùng tiêu hóa thời gian đây không phải là trong nháy mắt liền có thể hoàn thành sự tình nói cách khác nói cách khác cho dù lý hưu cái này một tháng đến nay là đang cố ý dấu dốt nghĩ đến một tiếng hót lên làm kinh n ờ i là một lần đêm hôm đó xem tận mười chín bia sự tình cũng là căn bản không kịp Coi như tại trong nháy mắt xem hiểu mỗi tầng một cũng cần hao phí thời gian để tiêu hóa quá trình này là không cách nào loại trừ mà lúc này trần ngạn ngạn đã đứng tại mười một tầng trên lầu còn kém hai tầng liền có thể đ ă n g đ ỉ n h lương thiếu tướng quân ngươi cảm thấy còn kịp sao b a o tiểu phương đem ngón tay từ không trung công xuống biến mất châm chọc xuất hiện lần nữa ở trên mặt t r u n g quanh ánh mắt rất nhiều người từ trên người hắn rời trên mặt lanh ý thoáng tắn chút cho dù là cảm thấy h ắ ngôn n ngữ vô lý ở trong lòng cũng là nhịn không được đồng ý hắn chính là l ư ơ n g tiểu đao cũng là không cách nào phản bác bởi vì sự thật như thế tính đến tiêu hóa cảm lộ thời g húng chi hiện tại trần ngạn ngạn đã đứng lên mười một tầng lâu thời gian cũng sẽ không bởi vì những người còn lại suy đoán mà trở nên chậm chạp nó như cũng tại thẳng tiến không lùi trôi qua trong nháy mắt lại là hai mươi ngày thời gian trôi qua trần ngạn ngạn sớm tại ngày thứ mười một thời gian cũng đã leo lên mười hai tầng lâu liền ngay cả mãn giang hồng đều đã đứng tại tầng thứ mười một lâu đủ tư cách tham dự xem bia tổng cộng có hơn mười phẩy không không không n g ư ờ i tuyệt đại đa số đều đã đứng tại bảy mươi tám tầng phía trên d ơ m vàng giấy cùng thương lan bảng bên trên còn có thư viện một số người đã đứng tại tầng thứ chín cùng tầng thứ mười chuẩy mở ra khóa thiên tháp tài nguyên đã tiêu trong n ngạn ngạn sắp e tháp tầm n h thứ t nhất g t á p m bên trên ghế trúc biến mất không thấy gì nữa lý hữu đứng lên hán tử trên ghế trúc đứng dậy sau đó đem ghế trúc thu tiến vào chiếc nhẫn bên trong đây là rất nhỏ động tác sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm cũng sẽ không quấy dày đến bất kỳ người nhưng lại hấp dẫn ánh mắt mọi người vô luận là trong tháp hay là ngoài tháp cơ hồ tất cả mọi người tại cùng thời khắc đó đưa mắt nhìn sang hắn mang theo kinh nghi bất định chẳng lẽ hắn dự định bắt đầu lên lầu tại tấm kia trên ghế trúc nằm thời gian gần hai tháng lúc này mới chuẩn bị lên lầu có thể hay không quá chậm chút phải biết trần ngạn ngạn thế nhưng là tùy thời đều có thể leo lên mười ba l ầ u cho dù ngươi lý hưu thiên phú tuyên cổ cao t u y ệ t cuối cùng cũng leo lên mười ba l ầ u lại có thể thế nào cuối cùng muốn so người khác chậm lúc này liền rất thích hợp tới nói cứu trước sau mãn giang hồng túi đầu nhìn thoang qua nao chật hơi chào nói hiện tại mới nhớ tới xem bia trèo lên tháp có thể hay không quá chậm chậm chân ngạn ngạn chỉ là nhẹ nhàng địa liếc qua liền thu hồi ánh mắt trong lòng có chút thất vọng có lẽ mấy lần trước lý hưu đích sắc vì thư viện đã làm nhiều lần sự t ì n h nhưng hành vi như thế ngạo mạn người cuối cùng sẽ có thất bại thời điểm mà lấy hắn địa vị một khi thất bại đó chính là ngã nào rất có thể sẽ không thể dạy được nữa cái chủng loại kia dạng này người không thích hợp nhất thư viện người lãnh đạo hắn thấy trần chi mặc muốn xa so lý hưu càng thêm phù hợp vô số người đem con mắt chăm chú chăm chú vào lý hưu trên thân dù sao vị này thế từ điện hạ từ khi về kinh đến nay làm rất nhiều có thể nói là kỳ tích sự tỉnh bọn hắn rất hiếu kỳ lần này có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích từ doanh tú cùng túy xuân phong cùng nhau ngồi tại tầng thứ chín bên trên thấy này quanh quẩn trong lòng nhiều ngày lo lắng rốt c ụ c triệt để t á n đi nàng trơ mặc m một lát sau đó nói khẽ kỳ thật ngươi hẳn là cái thứ nhất leo lên mười ba lâu hắn cách lý hưu rất xa lời này tự nhiên không phải nói với lý hưu túy xuân phong nết n ế t miệng nói khẽ lên cao lâu là vì ngắm phong cảnh nhưng một số thời khắc tốt nhất phong cảnh chưa hẳn muốn đứng tại tối cao lâu mới có thể nhìn càng tốt hơn từ doanh tú tại bên cạnh hắn cái này dĩ nhiên chính là tốt nhất phong cảnh từ doanh tú nghe hiểu hắn ý tứ nhưng chỉ là ngẩm đầu nhìn tấm bia đạ kia không nói chuyện thúy xuân phong cười cười cũng đi theo trầm mặc xuống thượng lăng cùng viên văn chiêu cũng đã leo lên tầng thứ bảy thiên phú của bọn hắn có hạn cũng không như dơm vàng giấy cùng thương lan bảng bên trên những người kia thời gian gần hai thăng có thể leo lên bảy tầng lâu đã coi như là rất đáng gờm sự tình thượng lăng nhìn xem lý hưu ánh mắt lấp lóe nội tâm có chút phức tạp liền xem như thế tử liền hạn cũng không phải sự tình gì đều có thể làm được viên văn chiêu thì là cười nhạo một tiếng mang trên mặt bờ cận nói loại người ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn muốn thế nào theo kịp trầm nặng ạ vô số người tự lẩm bẩm cùng châu đầu ghé h a i hội tụ vào một chỗ liền biến thành thanh tựa như là ông mật hoặc là con ruồi đồng dạng tại bên thai ông ông tác hưởng lý hưu chân mày hơi nhữ lại cảm thấy có chút nhao nhau thế là nâng lên tay phải cánh tay hơi nâng lên bỏ vào không t r u n g đây là trong quân thủ thế mang ý nghĩa chỉ toàn đồng thanh cũng chính là an t ĩ n h ý tứ tiếng ồn ào trong một chớp mắt biến mất hơn phân nửa lộ ra rất là đột ngột còn lại tiểu bộ điểm thanh nhâm cũng đi theo càng ngày càng yếu thẳng đến biến mất không thấy gì nữa vừa mới còn ẩ m ý không thôi khóa thiên tháp lại lần nữa trở nên yên tĩnh cực nhan hồi cùng hứa tử ký liếc nhau một cái trên mặt hiện ra một vòng cười khổ thầm nghĩ này thế tự điện hạ thật đúng là không hi viên văn t r i ê u đá m người sắc mặt có chút c h â m xuống hoàng hậu vẫn như cũng là cái tư thế kia đứng ở đằng xa mây mù che chắn khuôn mặt để người thấy không rõ lắm ánh mắt cùng thân sắc lý hưu ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hai mặt bia đá sau đó đưa tay phải ra một giây t r ư ớ c còn yên tĩnh vô cùng khóa thiên tháp bên trong lần nữa phát ra liên tiếp kinh hô thanh âm liên tiếp không dứt bên h a i cho dù là ngoài tháp mấy trăm ngàn người đều là bỗng nhiên đứng dậy sắc mặt đại biến mao tiểu phương sắc mặt có chút tái n h u ậ trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi miệ bên trong còn tại nhẹ nhàng tái diễn không có khả năng ba chữ này một lần lại một lần tái diễn trong tháp xem bia người đều từ nguyên địa đứng lên rốt cuộc không lo được đi đáng xem đỉnh bia đá từng cái ú t sấp thang lầu trên lan can cư cao lâm hạ nhìn xuống l ấ y đem cổ dối lao dài trên mặt tất cả đều tràn ngập khó có thể tin chỉ thấy lý hưu đưa tay phải ra cái tay kia xa xa đuối bia đá lòng bàn tay ở trong tản ra rất huyền d i ệ u ba động nếu như cẩn thận cảm thụ liền có thể phát g i á c loại ba động này đúng là cùng bia đá kêu bên trong dấu ấn đại đạo không khác nhau chút nào hai mặt bia đá tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú vậy mà là ngừng xoay trở lại đồng thời tản mát ra kỳ rượu ba động xen lẫn hội tụ lại với nhau tại không trung hóa thành một đầu mắt trần có thể thấy tuyến tràn vào tiến vào lý hưu thể nội hắn vậy mà là để trong tấm bia đá dấu ấn đại đạo tự hành cảm nộ dung nhập tiến vào hắn trong thân thể đây rốt cuộc là thế nào làm được dấu ấn đại đạo hóa thành sợi tơ tiến vào thân thể của hắn sau đó từ dưới chân của hắn trống rỗng sinh ra một cái cầu thang đây không phải là trái phải hai đạo cầu thang mà là bia đá tự nhiên mà vậy sinh ra dẫn đường tựa như là đặc biệt vì lý hưu làm hắn cất bước đi tới sau đó trở về tầng thứ nhì hắn ngẩng đầu nhìn một chút hai tầng lầu bên trên hai mặt bia đá bia đá lần nữa dừng lại trong tháp rung động mắt trần có thể thấy ngoài tháp vô số người ngu lập nguyên điệu mao tiểu phương nhất là càng sâu hắn tuyệt đối nghị không ra lý hưu vậy mà bỏ đi dung nhập tiêu hóa một bước này đột nhiên ngược lại để đại đạo cảm nộ tự hành tiến vào thân thể của hắn kể từ đó liền tự nhiên mà vậy giảm bớt ở giữa dừng lại thời gian nhưng đây là làm sao làm được đây chính là dấu ấn đại đạo đoạn vô làm bộ khả năng nói cách khác lý hưu cái này gần hai tháng cũng không phải là nhìn qua như vậy cái gì cũng không làm ngược lại là làm một kiện làm cho tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình mà lý hưu giờ phút này đã đi đến tầng thứ tư đồng thời không có chút nào dừng lại hướng về năm tầng lầu đi đến mỗi tầng một trên tấm bia đá đều sẽ tự động sinh ra cầu thang cung cấp hắn hướng lên liền giống như thượng thiên thành toàn viên văn chiêu bọn người sắc mặt xanh xám mãn giang hồng đạp lên mười hai tầng lâu nhưng trên gương mặt kiện nhưng không có nửa điểm tiêu dung liền ngay cả vừa mới dâng lên bụa cận đều biến mất không gặp rộng lớn tay á o che cánh、tay. hai tay của hắn tại trong tay áo có chút nắm chặt lý hưu chương hai trăm hai mươi mốt tầng m ộ ư ơ i ba lâu rất cao sao chương hai trăm hai mươi mốt tầng m ộ ư ơ i ba lâu rất cao sao mắt trần có thể thấy đại đạo hóa thành sợi tơ chui tiến vào trong cơ thể của hắn lý hưu đã đi đến tầng thứ bảy nhưng hắn cũng không có đi lên mà là dừng bước ghé mắt nhìn thoáng qua thượng lăng cùng viên văn t r i ê u thượng lăng hơi thấp lấy đầu biểu thị kinh ý ai có thể muốn lấy được lý hưu vậy mà lại là lấy loại phương pháp này leo lên khóa thiên tháp không ai biết hắn là thế nào làm được tất cả mọi người rất hiếu kỳ điểm này trong tấm bia đa dấu ấn đại đạo vậy mà lại nghe theo lý hưu ý tứ b ả n này chính là cực kỳ không thể tưởng tượng nội sự tình viên văn chiêu ánh mắt tông chầm sắc mặt xanh xám đón lý hưu ánh mắt cũng không t r ố n tránh giang m ã n t u y ề n bị chém giết một chuyện với hắn mà nói tổn hại còn chưa nghiêm trọng bởi vì lý hưu thao t ú n g ba ti hộ i thầm đại lý tự khanh tại phán quyết một chuyện phía trên quyền lợi vốn cũng không như hình bộ bây giờ ba ti làm hình bộ ngự sử trung thừa đều đứng tại lý hưu lâu kia hắn cái này đại lý tự khanh lung tùng vị có thể nghĩ cho dù ngươi tại gần đây hai tháng thời gian bên trong tìm kiếm được phương pháp đặc thù lại có thể thế nào cảm n ộ trung quy là cảm độ coi như bọn chúng hướng trong cơ thể ngươi chui cũng giống vậy cần tiêu hóa ta liền không tin ngươi có thể một hơi ăn cái này mười chín cái bịa mà không đống nhiên một bước hắn nhìn thẳng lý hưu xanh xám sắc mặt dần dần diễn biến vì một vòng bụa cận sau đó đưa tay chỉ chỗ cao nhất nói mà lại trần ngạn ngạn đã leo lên tầng mười ba cùng trước đôi câu khác biệt hắn nói câu nói này thời điểm thanh âm cũng không tiến hành che giấu ngược lại ẩn chứa linh khí hoàn mỹ k h u y ế t tán đến cả tòa khóa thiên tháp bên trong chuyên tiến vào trong thai của mọi người liền ngay cả ngoài tháp mấy trăm ngàn người ánh mắt cũng là theo ngón tay của hắn đầu ngón tay phương hướng hướng lên trên nhìn lại tại mười hai tầng phía、trên. m ã n giang h ồ n g vừa mới bước vào trong đó chân ngạn ngạn đã đi tới thang lầu một bên hắn túi đầu nhìn xem lý hưu giờ phút này lý hưu đứng tại t ầ n g thứ bảy phía trên mười ba đầu sợi tơ quấn quanh lấy thân thể của hắn hiện ra sáng sắc quan mang thân thể t h ẳ n g tắp đứng chắc tay quan mang một mươi bảy nghìn triệu đồng dạng đứng tại trên tấm bia đá cho dù là cách xa nhau rất xa vẫn như cũ có thể cảm thụ được vị này thế tử điện hạ trên thân kia câu ngạo nghệ chi ý cái này xác thực rất đáng ẩm nhưng quá mức khinh thường nếu như có thể sớm một ngày có lẽ cũng có cùng hắn tranh phong cơ hội hiện tại quá muộn chỉ là nhìn thoáng qua về sau trần ngạn ngạn liền thu hồi ánh mắt thân thể xuyên qua trong thang lầu mán sáng đi đến tầng mười ba lâu vô số người ghé vào thang lầu trên lan g can ngẩng đầu nhìn hắn lặng ngắt như tờ ánh mắt rung động không ít sách viện đệ tử cùng tính tuyết lâu người thì là cúi đầu có chút n g à miệng m bọn hắn có chút không dám tin tưởng không thể tin được lý hưu vậy mà lại thua tầng mười ba trên lầu còn có một tòa bia đá theo lý mà nói chỉ cần trần ngạn ngạn không có c ả n nộ hoàn tất vậy coi như không cho hết cả nhưng người trong thiên hạ cũng biết vô luận là ai chỉ cần leo lên mười ba lâu vậy liền nhất định có thể thành công c ả n nộ vậy bản thân chính là cực kỳ chuyện không tầm th cho nên trần ngạn ngạn là thứ nhất đây chính là khóa thiên tháp quy tắc cũng là không cách nào sửa đổi sự thật không ít sách viện giáo tập sắc mặt phức tạp nhìn xem tầng mười ba trên lầu người kia tới so sánh giờ phút này đẩy người quan huy lý hưu tựa hồ muốn miểu nhỏ đi rất nhiều hắn vậy mà thật đi đến mười ba lâu mao tiểu phương thở dài một hơi tái nhợt sắc mặt khôi phục một vòng hưng n h u ậ n ánh mắt phức tạp lại là không có tại mở miệng n i ệ m ai bằng vào lý hưu hôm nay biểu hiện chỉ có thể nói một câu quá mức tự phụ nếu như sớm khởi hành lời nói thắng bại liền khó mà nói nhất định phải đợi đến trần ngạn ngạn chỉ kém lâm môn một cất thời điểm mới đứng dậy tự làm tự chịu thôi. lương tiểu đao nhìn xem trong tháp cũng không thèm để ý bên cạnh thân mao tiểu phương ý nghĩ trầm mặc không nói một lời hết thể đều đã kết thúc ngoài tháp mấy trăm ngàn người ngồi xuống thân thể thắng bại đã điểm vở kịch kết thúc ngoài tháp như thế trong tháp cũng là như thế hơn mười p không không n g ư ờ i dần dần nâng lên thân eo hai tay nắm thang lầu tay vịn sắc mặt phức tạp đây hết thể tựa hồ kết thúc quá nhanh chút người thua túy xuân phong đứng tại tầng thứ chín bên trên nhìn xuống hắn nhữu mạnh ỏ i hãng tại cái này yên tĩnh trong tháp truyền đi rất xa rất nhiều sắp quay người rời đi dự định kế tiếp theo cảm ngộ người nhao nhao nhao dưng lý hưu đứng tại trên cầu thang trầm mặc một hồi sau đó nói vô luận là lúc trước hay là về sau ta đều sẽ không thua hắn ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn túy xuân phong dưới chân cầu thang lại lần nữa lan tràn lên phía trên vượt qua tầng thứ tám dừng ở tầng thứ chín trên người hắn lại nhiều hai đạo hiện ra quang mang đại đạo sợi tơ không cùng lần so dấu ấn đại đạo phân ra cảm nộ cùng khí tức hướng về trong cơ thể của hắn tràn vào ngưỡng mộ biến thành nhìn thẳng nhưng n g ư ờ i muốn thế nào thắng hắn kê tiếp theo hỏi cũng hỏi ra tất cả mọi người muốn hỏi sự tình trần ngạn, ngạn đã leo lên mười ba lâu tháng bại đã rõ ràng nhưng lý hưu nói hắn sẽ không thua vậy phải như thế nào thắng viên văn chiêu cười lạnh một tiếng khinh thường nói con b ị chết mạnh miệng ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút một hồi phải thu xếp như thế nào liền ngay cả bốn phía những cái kia người xem náo n h i ệ t đều là ánh mắt hơi trào cảm thấy vị này thế t ử điện hạ lần này ngôn luận lại là có chút t u a không nổi người nhà đường đều biết người lý hưu thiên phú cao tuyệt một trận thất bại chứng minh không là cái gì không đáng như thế quật cường ngược lại là để người chế n h ạ o tầng mười ba lâu rất cao sao lý hưu nhìn xem thúy xuân phong hỏi ngược một câu thúy xuân phong có chút ngạc nhiên vô số người nhao nhao xứng sờ sau đó khắp khuôn mặt là vẻ c ổ quái mười ba lâu đã là đến t u y ệ t đ ỉ n h chẳng lẽ không cao sao bọn hắn nhìn xem lý hưu trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp nghĩ thầm chẳng lẽ là vị này thế t ử điện hạ cưỡng ép dẫn dắt dấu ấn đại đạo đến mức trong thất hải ám tật quyết t á n trở nên càng nghiêm trọng hơn từ đó làm cho hắn ra h à o giác nếu là như vậy vậy coi như thật là làm trò hề cho thiên hạ từ doanh tú đi đến túy xuân phong bên cạnh thân nhìn xem lý hưu trên mặt tìm kiếm t ú xuân phong thì là trầm mặc một hồi sau đó nhẹ gật đầu nhìn thẳng cặp mắt của hắn chân thành nói rất cao lý hưu nết miệm hỏi cao bao nhiêu? tầng m ộ ư ơ i ba lâu cao như vậy như thế nói đến thật rất cao thật rất cao nhưng ta có thể cao hơn lý hưu đồng dạng đang nhìn hắn sắc mặt đồng dạng vô cùng chuyên chú vô cùng nghiêm túc vô số người vì đó ngạc nhiên thư viện đệ tử từng gặp trên gương mặt kia t h ầ n sắc biết được vị này thiếu niên áo xanh có lẽ được xương tụng tự phụ nhưng tuyệt đối sẽ không nói dối trước kia như thế về sau cũng là như thế như vậy hắn thật có thể leo lên cao hơn nghĩ như vậy rất nhiều thư viện đệ tử cùng tính tuyết lâu người đều là thân thể run lên Tấm kia rất kia là p h ứ chẳng tạp trên mặt ra lộ vẻ ư phấn, thang hai không hám h liền ngay vịn dung lầu là đều tay tay dậy. cả cầm được c kìm tự biết tại sao rất nhiều trong lòng của người ta đột nhiên dâng lên một cái cực kỳ hoang đường suy nghĩ có lẽ trước mắt vị này thế tử điện hạ thật khả năng sáng tạo một cái kỳ tích cũng chưa chắc chân ngạn ngạn không có quay người cảm nộ bia đá mà là đứng tại tầng mười ba trên lầu hướng xuống phủ phục nhìn xem hắn hắn cũng muốn nhìn một chút vị này thế tử điện hạ đến tột cùng dự định làm cái gì mà giờ khắc này lý hưu ngẩng đầu lên chương hai trăm hai mươi hai leo lên mười b ố lâu chương hai trăm hai mươi hai leo lên mười b ố lâu tựa như là khóa thiên tháp bên trong vốn không khả năng xuất hiện tinh quang đồng dạng tiêu tán thành vô hình nhưng thân thể của hắn cũng không có từ không trung rơi xuống mà lại như cũ cao cao đứng lặng ở trên không đại đạo sởi tơ dẫn dắt hắn hướng lên bầu trời phía trên lớp tới vượt qua tầng thứ mười leo lên mười một tầng càng ngày càng nhiều q u a n g mang tụ tập ở trên người hắn tại trong tháp người xem ra lộ ra lóa mắt vô cùng tại ngoài tháp mấy trăm ngàn mắt người chúng cái này khắc lý hưu càng giống là một vành mặt trời một vòng khóa thiên tháp bên trong vốn không nên xuất hiện mặt trời lương tiểu đao trên mặt lộ ra một vòng tiểu dung hùng bàn g ẽ vào trên người hắn nhẹ nhàng địa liếc qua n g h ĩ thầm gia hỏa này thật đúng là thích ra danh tiếng vô luận đi đến đâu bên trong đều muốn làm chút không giống bình thường sự t ì n h để muôn người chú ý đại đạo sợi tơ càng ngày càng dài từ tầng thứ nhất bắt đầu kéo lên ra mấy ngàn mét khoảng cách sợi tơ càng ngày càng mạnh tiếp lấy như ẩn như hiện sau đó bắt đầu phát ra đứt g â y thanh âm biến mất không thấy gì nữa vô số nhân thần tình chấn động biết được cái này dĩ nhiên không phải lý hưu cảm n ộ xảy ra vấn đề mà là tầng thứ nhất dấu ấn đại đạo bên trong còn sót lại cảm n ộ đều đã r ố t vào đến hắn thể nội đây là tầng thứ nhất tiếp lấy tầng thứ nhỉ một tầng lại một tầng đại đạo sợi tơ bắt đầu băng liệt lui tán lâm biến mất t r ư ớ c phát ra tới thanh thúy tiếng vang vờn quanh tại tất cả mọi người bên thai ở trong vô số người lay động thân thể sắc mặt thường hồng vô luận việc này thắng thua như thế nào có thể tại sinh thời nhìn thấy lần này không thể tưởng tượng nỗi tràn g diện kia mới thật xem như chuyến đi này không tệ cái gọi là sáng nghe đạo thích nhưng chết chính là ý tứ này thư viện đệ tử ngồi xếp bằng thư viện giáo tập mặt mỉm cười trước mắt cùng cái này thiếu niên áo xanh sáng tạo kỳ tích quá nhiều nếu như thế lần này vì sao không được chứ lý hưu thân thể còn tải lên cao hắn tay háo tung bay v u ộ t tóc cỏ điểm hóa thành bột mịn chôn vùi tóc đen đầy đầu xoa xuống tay trái của hắn xuôi ở bên người tay phải dựa vào bên hông cặp mắt của hắn như là một vũng đầm sâu bình tĩnh lại không có chút nào gợn sóng gương mặt kia mặt không biểu tình hắn đã leo lên mười hai lầu m ã n giang hồng liền đứng tại kia bên trong hắn n g mở đầu nhìn lý hưu bởi vì lý hưu còn tại hướng lên trôi nổi mười hai tầng trên lầu b i a đ á k h ẽ chấn động tự hành phân ra một sợi tơ tuyến dốc vào cái k i a đạo thành x a m ở trong mạn giang hồng túi đầu hai tay nằm thật chặt lan can tay v ị khí tức trên thân băng hàn ánh mắt lãnh đạm lý hưu lại thương lan bảng xếp hạng có lẽ sẽ có vấn đề nhưng vẹn vẹn là hắn cùng trần ngạn ngạn ở giữa vấn đề chơi hắn mãn giang hồng trệ gì dưới thân sợi tơ từng tầng từng tầng đứt gây biến mất trong nháy mắt cũng đã nát đến tầng thứ tám mà giờ k h ắ c này tại vô số người khó có thể tin nhìn chăm chú lý hưu thân thể đã đi tới tầng thứ mười ba trần ngạn ngạn liền đứng tại k i a bên trong hai người ánh mắt nhìn nhau ngươi đến rồi trần ngạn ngạn nhìn xem hắn mở miệng nói ra lý hưu nhẹ gật đầu vẫn chưa nói chuyện trần ngạn ngạn nhìn khắp bôi phía nói khẽ nhưng ngươi tới chậm cái gọi là nghe đạo có trước sau chính là đạo lý này người đến sau cũng nên xếp tới tới trước đằng sau cũng chính là cái gọi là tới trước tới sau đây là trong nhân thế quy tắc vô l u ậ n là đạo đức hay là đường luật đều là như thế giả n g cứu ta đến có lẽ rất chậm nhưng tuyệt đối không mượn lý hưu hồi đáp miệng lưỡi chi tranh cho tới bây giờ đều không có cái gì l ạ i dụng đây đã là chú định kết quả ngươi muốn thế nào sửa đổi chưa từng có chuyện gì là bị chú định nếu như không cách nào sửa đổi vậy liền chứng minh còn chưa đủ mạnh lời này vẫn như cũng là tại xính miệng lưỡi chi lực chân ngạn trầm mặc một hồi sau đó hỏi ngươi cho rằng ngươi so với ta mạnh hơn hạ tại thương lan bảng sắp xếp thứ nhất lý hưu sắp xếp thứ hai nhưng lý hưu nghe vậy lại là nhẹ nhàng gật gật đầu thản nhiên nói ta đương nhiên so với ngươi còn mạnh hơn lời này rất ngô cùng phía dưới rất nhiều mặt người sắc cổ quái nhưng lại hiếm có mặt người mang niệm ai tại rất nhiều người xem ra lý hưu thực lực muốn tại trần ngạn ngạn phía trên đây không phải nói khoác cùng thổi phồng mà là thực sự đánh ra đến lần lượt đánh cờ lần lượt sinh tử c h â đánh ra đến thanh danh trần ngạn ngạn lần này chờ mặc thời gian dài hơn sau đó mới nói ta rất hiếu kỳ ngươi muốn như thế nào tháng ta hắn muốn leo lên mười ba lâu vượt trên lý hưu mang theo đại thắng chi thế trở lại thư viện hiện tại đã đạt thành cái mục tiêu này nhưng lý h ư u lại nói hắn còn không có thắng bản này chính là không có đạo lý sự tình cũng là cực kỳ gượng ép tranh luận cuối cùng như thế nào vẫn là phải thấy kết quả cùng sự thật cho nên hắn rất y ế u kỳ lý h ư u nghĩ nghĩ hỏi còn nhớ rõ trước đó ngươi ta đã nói sao hắn cùng chân ngạn ngạn chỉ thấy hai lần mặt chỉ nói một lần lời nói đó chính là trước đó vài ngày tại tầng thứ nhất trước tấm b i a đã đã nói bất luận nhìn thế nào ngươi cũng không thể thắng được q u a t a vậy phải như thế nào hồi thư viện đâu lý h ư u lặp lại một câu dưới thân đại đạo sợi tơ đều đứt gãy cho dù là tầng thứ mười ba kia một đạo cũng là băng liện tiêu tán mười chín cái bia trong cùng một lúc đình chỉ xoay tròn tiếp theo tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong bia đá bắt đầu mắt trần có thể thấy run dày lay động sợi tơ nước gãy như là tinh quang tán giữa không trùng vô số tinh quang hội tụ lại với nhau hướng phía trên bầu trời lướt tới thổi qua tất cả mọi người đỉnh đầu vượt qua tầng mười ba lâu còn tại đi lên lý hưu bước lên thức hải bình tĩnh lại hạ tại trên ghế trúc nằm gần hai tháng không chỉ có cảm lộ ra bia đá cùng bia đá ở giữa liên hệ còn tại trong đầu thôi diễn vô số loại khả năng phát sinh tình trạng hắn kỳ đạo thiên hạ thứ nhất tại lúc này đã biết người ở trong chỉ có trần chi mặc cùng chi mạch có thể cùng hắn đánh cờ hắn đọc h i ể u thiên hạ bác cổ luận nay tay đến nhà già hắn tính lực có một không hai thiên hạ trong đầu hóa đại đạo muôn vàn cuối cùng thôi diễn ra một cái rất lớn mật phỏng đoán nếu như bia đá cùng bia đá ở giữa lẫn nhau tương liên như vậy nếu như lấy tự thân làm môi giới liên tiếp mười chín cái bia cùng nhau dẫn dắt dấu ấn đại đạo rất có thể sẽ phát sinh để người không tưởng tượng được sự tình hắn nghĩ như vậy liền cũng làm như thế sợi t ơ tiêu tán hóa thành tinh quang trôi hướng tất cả mọi người đỉnh đầu trôi hướng khóa thiên tháp tầng cao nhất sau đó hảo quang tỏa sáng trói loa mắt quang mang kích thích tất cả mọi người ánh mắt để vô số người đều vô ý thức nhắm hai mắt、lại. khóa thiên tháp cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt lên vô số người thân thể đứng không vững phát sinh lay động một chút tu vi yếu kém tuổi lớn hơn ba cảnh tu sĩ càng là đặt m ồ n g té ngã ngồi trên mặt đất dính l i ễ u sau lưng không ít người liên tục ngã nhào trên đất phát ra liên tiếp tiếng kêu trên quan g mang tiêu tan theo tất cả mọi người ngay lập tức mở to mắt nhìn lên cho dù là những cái tia té ngã người đều không lo được chỉnh lý dáng v ẹ vội vàng ngần đầu sau đó vô số người giống như x é t đánh đứng chết chân tại chỗ sắc mặt kịch biến ánh mắt kinh hãi nhìn xem khóa thiên tháp trên cùng càng có một ít lớn tuổi lão nhân bàn tay run dậy thu hạ dâu mép của mình bàn tay gậy g ộ không ngừng run、dậy. hoàng hậu trước mặt mây mù tựa hồ ba động một cái trước mắt viên văn chiêu bọn người sắc mặt t r ắ n g bệnh thư viện đệ tử hét lên kinh ngạc thanh â m khóa thiên tháp bên ngoài mấy trăm ngàn người giống như là b i ể n gầm kinh đảo hải lãng to lớn tiếng ồ lên vang vọng t o à n trường m ã n giang hồng con ngươi co lại thành một điểm trần ngạn ngạn mí môi một cái tiếp lấy túi đầu t h ú y xuân phong đ ố n g nhiên nhết miệng nợ nụ cười lý hưu đứng tại khóa thiên tháp đỉnh, đỉnh đầu tinh quang lơ lửng hình thành một chương tinh đồ phía trên tồn tại lấy mười chín cái bia hợp làm một thể mới tinh dấu ấn đại đạo hắn đứng rất cao so tầng mười ba lâu còn một cao hắn leo lên mười bốn tầng lầu t mười n g chín đầu sởi tơ hóa thành tinh quang ngưng tụ tinh đồ phiêu phủ ở trên bầu trời khóa thiên tháp đỉnh trở nên hư h o trong suốt vô số người ngầm đầu liền có thể xuyên thấu qua bức tường nhìn thấy kia thân thanh sam thân ảnh đứng ngạo nghệ trên đó đây mới là một người chú ý chân chính hà nghĩa khóa thiên tháp bên trong có rất nhiều người trong đó có đứng tại thái tử đầu kia tỷ như tống đại nhân hứa tử ký nhan hồi b ọ n người cũng tương tự có đứng tại hoàng hậu đầu kia mà lại bởi vì lần này là hoàng hậu mời chỉ hạ xuống ngọc như ý từ đó mở ra khóa thiên tháp cho nên lần này đứng tại hoàng hậu một phương người không thể nghi ngờ sẽ càng nhiều hơn một chút cơ hồ tất cả mọi người tại nhận lấy cái này một phần tình trừ cái đó ra còn có chính là trung lập triều đình bách quan cùng không nghĩ chính quyền ở trong những người giang hộ kia trước sớm liền nói qua khóa thiên tháp thắng bại tại góc độ nào đó bên trên liên quan đến lấy thái tử cùng hoàng hậu ở giữa tranh đoạt cao thấp chi phân ai người có thể dẫn đầu t r e o lên tháp liền mang ý nghĩa ai người càng có tiềm lực có lẽ phần này tiềm lực ở trước mắt đến nói tính không được cái gì nhưng nếu như tùy ý thời gian phát triển đợi đến về sau khả năng liền sẽ biến thành một cái thai hoàng ẩm một cái làm cho tất cả mọi người kiên kỵ thai hoàng ẩm mà trần ngạn ngạn dẫn đầu leo lên mười ba lâu rất nhiều hoàng hậu một phương người thở dài một hơi đồng thời trong lòng lần nữa dâng lên kia nguyên bản không nên có suy nghĩ bao quát đại bộ phận điểm trung lập người đều là có chỗ lay động trung lập đại bộ phận điểm mang ý nghĩa chính là cỏ đầu tưởng rất nhiều người xem thường cỏ đầu tưởng nhưng có đôi khi bọn hắn có thể phát huy ra để người lực lượng kinh cùng t h ư ợ n h ư là quốc gia cùng máy tính chở thuyền lập t u y ể n như thế nhưng l i ề n tại bọn hắn ý nghĩ trong lòng vừa mới có cái hình thức ban đầu còn chưa hoàn thiện thời điểm lý hưu mang theo tinh quang đạp lên cao hơn đạp lên mười bốn lâu lấy vô địch chi tư ngưng tụ ra một chương mới tinh tinh đ ổ sừng sững tại khóa thiên tháp đỉnh gần một triệu người ngước đầu nhìn lên lấy giờ khắc này một màn này chú định sẽ vĩnh viễn lạc cấn trong lòng mọi người cái này sinh tử đi thậm chí cả đời sau khi còn sống cũng không thể quên mất sân hại gào thép tiếng ồ lên vang vọng ở trong đám người rất nhiều tâm hệ lý lai chi các lão nhân càng là quỳ dạp xuống đất khóc dòng, dòng khóa thiên tháp là địa phương nào đây là thượng cổ nhân vương sử dụng chi tháp có thể xưng giữa thiên địa vì thế một cái nếu không phải không ai có tư cách sử dụng tháp này lúc toàn thịnh thậm chí có thể chấn áp minh cầu nó cường hãn chỗ có thể nghĩ bây giờ lý hưu vậy mà hóa mười chín cái bia hòa làm một thể tái tạo tinh đồ cái này liền mang ý nghĩa hắn chân chính đạp lên một đầu vô địch con đường một đầu có thể chém hết thế gian có thể lật tung nam tuyết nguyên hoang người đ ổ đằng tiên chi ngấn đường ý vị này báo thủ có hy vọng mang ý nghĩa lý lai chi sẽ không chết vô ích làm sao có thể khiến cái này các lão nhân không cảm xúc phun trào thư viện giáo tập nhóm đối mắt nhìn nhau trong mắt thưởng thức cùng tán thượng không che giấu đỉnh tháp tinh đồ cấp tốc xoay trò lấy vô số sáng ngời tại trên đó đầu hình thành một cái lập thể đồ án cực kỳ đặc thù tại tâm mắt mọi người nhìn lại giống như là một cái hình lập phương nhưng ở lý hưu trong mắt lại là một cái hình cầu đây không phải góc độ vấn đề mang đến khác biệt tựa như là bị một loại nào đó quy tắc chỉ dẫn chỗ biểu lộ ra dị dạng hình thái lý hưu tại đỉnh tháp đứng thời gian rất lâu phía dưới gần một triệu người nhìn thời gian rất lâu liền ngay cả trần ngạn ngạn đều là ngầm đầu nhìn vẫn không nói lương tiểu đao nở nụ cười không còn che giấu cũng không cần thiết che lấp hắn cười rất vui vẻ thiếu dung được sưng tụng sáng tỏ đồng thời xen lẫn một chút đáp ý hắn đột nhiên lên tiếng hỏi lý hưu đã từng nói một câu bên cạnh bao tiểu phương nhữ mày hắn đương nhiên biết lời này là tại nói với hắn vừa muốn lời nói lạnh nhạt đối hơn mấy câu nhưng nhìn xem đạo thân ảnh t i y ệ t nhưng lại cái gì m ị a mai lời nói đều không thể nói ra miệng chỉ có thể hỏi lời gì không chỉ có là hắn liền ngay cả chung quanh không ít người đều là không để lại dấu vết bu lại ý đồ nghe tới một chút ngoại nhân không biết bí văn dù sao khắp thiên hạ đều biết lương tiểu đao cùng lý hưu quan hệ trong đó liền ngay cả hơi xa một chút một số người đều là đem lỗ thai chi lăng lên tao giả vợ như lơ đãng nghiêng thân thể rất nhiều người đều muốn biết câu nói này. lương tiểu đao cũng không thèm để ý hắn nhìn lên trên trời trong ánh mắt mang theo tôn kính nói khẽ hắn nói qua giữa thiên địa duy ta một người quanh mình mọi người toàn thân chấn động mao tiểu phương vốn là tái nhợt sắc mặt biến phải càng thêm khó coi lương tiểu đao lại là nghiêng đầu nhìn xem hắn hỏi cho nên ngươi dựa vào cái gì dám lên những cái kia không nên lên tiểu tâm tư lại dựa vào cái gì dám mở miệng n i ệ n g mai hắn hai vấn đề này tuyệt đối không tính là bén nhọn nhưng tuyệt đối là câu câu chu tâm mao tiểu phương cầm nằm đấm một gương mặt âm trầm giống như là có thể chảy nước hắn có thể dùng thủ đoạn tàn nhận chân áp bái âm sơn nội loạn nhưng giờ phút này nhưng vẫn là tránh không được h ỉ nộ hiện ra sắc bất luận kẻ nào tại đối mặt người kia thời điểm đều chú định khó mà bình tĩnh mà đối đãi xem ra ta phải nỗ lực một chút nếu không nếu thật là được đưa đến thanh giắt ti vậy nhưng thật sự là ném mặt to lương tiểu đao dỗi lưng một cái bình thản trong ánh mắt dần dần lên phong mang hắn tu hành thiên phú rất tốt nhưng tính tình quá lười lý hưu lười là sinh hoạt bên trên lười nhác lương tiểu đao lười là trên tu hành lười hoán hùng từ trên vai của hắn nghe xuống ngồi sổm trên mặt đất hừ hừ một tiếng thầm nghĩ ngươi tốt nhất sớm một chút lan đi thanh g i t ti miễn cho đều ở hùng ra trước mặt trước mắt vô số người còn tại ngước đầu nhìn lên lấy lý hưu đứng tại đỉnh tháp đỉnh đầu treo lấy tinh đ ổ hắn nâng lên tay phải tại tất cả mọi người nhìn chăm chú sâu vươn một ngón tay đầu ngón tay chậm chạp hướng lên trên di động cuối cùng chạm đến tinh đ ổ phía trên vô số mắt người ra cùng nhau nhảy một cái cho dù là hoàng hậu một phái n h ữ n g quan viên kia nhóm đều là kìm lòng không được n í n thở thượng lăng trong mắt mang theo tán thưởng trong miệng lẩm bẩm nói không hổ là thế t ử điện hạ sinh ra liền làm đứng tại người trong thiên hạ cấp trên viên văn chiêu quay đầu nhìn xem hắn hừ lại nói thượng lăng đại nhân lợi này khó tránh khỏi có chút dài người khác chi khí thượng lăng mịp cười cũng không thèm để ý nói khẽ chỉ có có can đảm đối mặt mới có cơ hội thu hoạch được thắng lợi cuối cùng viên văn chiêu nghe h i ể u câu nói này thế là hít sâu một hơi để cho mình bước lên tâm tình nhẹ nhàng xuống dưới hắn lại lần nữa n g n g đầu ánh mắt phức tạp nhìn xem lý hưu sau đó nhớ tới năm đó bắc địa cái k i a bễ n g h ệ bắt hoang tứ hải nam nhân sau đó thở dài một hơi lý hưu ngón tay chạm đến lấy tinh đồ chạm đến lấy cái k i a hình tròn bộ dáng hình nội án tinh đ ồ phía trên h à o quan tỏa sáng óng ánh tinh quan tỏa ra h cám thương cùng đem không biết bao nhiêu một triệu dặm khóa thiên tháp chiếu từ sán lạn tựa như ban ngày tinh đổ tựa như là một chương đựng đ giấy trung ương để lọt một cái hố vô số tinh quang l a n lộn rơi xuống dối tung đến lý hữu chiến thân kia tập thanh s a m cùng với tóc dài bay dương vô số ánh sao lấp lánh sáng toàn thế giới thắp sáng hắn toàn thân trên dưới t h ư ợ n như hắn tại ôm ấp lấy toàn bộ thế giới chương 224, n g ư ơ i đứng chính ta đi chương 224, n g ư ơ i đứng chính ta đi nhưng có mây t r ắ n gió cũng có g mây trắng phiêu phủ ở khóa thiên tháp trên không che đậy lấy đ ỉ n h tháp tiếp lấy thổi qua một trận gió gợi lên lấy tất cả mọi người quần áo vừa đi vừa về lắc lư thổi tan phiêu phủ ở trên trời dày đặc mây trắng cũng thổi tan trải rộng lý hưu toàn thân trên dưới tầng kia tinh quang tinh quang lui tán tinh đồ biến mất mười chín cái bia lần nữa chỉnh tề vạch một phát ra vụ vụ thanh â m đi theo xuất hiện một cái cầu thang từ đỉnh tháp kết nối lấy mặt đất cả tòa khóa thiên tháp trở nên ngưng thực bắt đầu không tại hư hảo trong suốt nói cách khác lý hưu không cách nào từ nội bộ đường cũ trở về chỉ có thể theo cầu thang đi xuống cái này rất cao nhưng dưới chân cầu thang rất tạm biệt lý hưu từ chỗ cao hướng phía dưới hành tàu quá trình này không tính chậm nhưng cũng tuyệt đối không gọi được nhanh gần một triệu người ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở trên người hắn cho dù là những cái kia p h ụ n g mệnh đến đây áo đỏ vệ thân ảnh đều là n h ị n không được quay đầu nhìn sang bọn hắn tự nhiên là biết được tiết hồng y gì cùng vị này thế tử quan hệ trong đó h ú n g chi còn có lý lai chi nguyên nhân đối với vị này thế tử điện hạ cũng coi như được tôn kính cho nên khi lý hưu theo cầu thang đi đến mặt đất thời điểm ở bên người hắn mấy tên áo đỏ vệ quân sĩ lập tức liền không người hành lễ sau đó mở miệng hỏi đến phải chăng cần hỗ trợ lý hưu tiếp nhận mười chín cái bia dấu ấn đại đạo ẩn chứa càng lộ cuối cùng tức thì bị kia một mảnh tinh đồ cưỡng ép dấp vào thể nội vô số tinh quang cũng nhờ có hắn chính là tam k i ế p chi thể lại thêm không thay đổi xương tồn tại mới có thể chịu được khổng lồ như thế năng lượng nếu không khổng lồ đại đạo cảm lộ đã sớm chen bể hắn thức hải lý hưu lắc đầu ra hiệu không ngại tiếp lấy quay đầu nhìn thoáng qua trong tháp trong tháp hơn 10,000 n g ư ờ i cũng đang nhìn hắn lý hưu hướng lên trên nhìn thoáng qua túy xuân phong cùng từ doanh t ú đưa tay đi lên chỉ chỉ túy xuân phong trên mặt hiện hiện một vòng bất đắc dĩ tiếp lấy nhẹ gật đầu sau đó hắn kế tiếp theo đi lên nhìn lại nhìn thấy trần nặng n ạ hai người ánh mắt cách xa nhau c ư c xa sôi đối mắt nhìn nhau một màn này bị tất cả mọi người để ở trong mắt nhớ tới trước đó lý hưu đã nói nghĩ thầm trần ngạn ngạn cho dù là xếp tại thương lan bảng thứ nhất quả nhiên cũng vẫn là muốn so vị này thế t ử điện hạ kém một chút leo lên mười ba lâu nhưng vẫn là không cách nào mang theo đại thắng chi thế hồi thư viện trần ngạn ngạn tâm tình vào giờ khắp này như thế nào có thể nghĩ dừng ở đây lý hưu trầm mặc một lát đối trong t h á p hơn một mươi người nói thanh em này xuyên thấu qua vách tường truyền tiến vào trong thai của mọi người hơn một mươi người chắp tay biểu thị t ô n kính tiếp lấy thu hồi ghé vào thang lầu trên lan can thân thể quay người trở lại riêng phần mình địa phương kế tiếp theo cảm lộ trên tấm bia đá dấu ấn đại đạo chỉ là kia từng gương mặt một bên trên như cũ mang theo khó mà tiêu tán sợ hai thán phục mà lại phần này sợ hai thán phục sẽ còn một mực cất giữ trong tất cả mọi người tâm lý lý hưu nhìn thoáng qua đứng tại tầng thứ nhất hậu phương hoàng hậu nương nương cái tiếng người mặc màu vàng sáng phượng áo khuôn mặt lại vĩnh viễn bị mây mù che chắn nữ nhân cũng là toàn bộ đại đường quyền thế lớn nhất nữ nhân trong mắt của hắn mang theo lênh ý cũng không che giấu mây mù che chắn khuôn mặt thấy không rõ mặt nhận không ra người sao lời này đương nhiên sẽ không nói ra nhưng nghĩ như vậy khẳng định không chỉ một mình hắn hoàng hậu cũng đang nhìn hắn không ai có thể thấy rõ tầm mắt của nàng nhìn về phía cái k i a bên trong nhưng lý hưu giờ phút này có một loại cảm giác hoàng hậu chính là lại nhìn hắn đại đường nội loạn cơ hồ đã bày ở bên ngoài cũng may cấp độ quá cao sẽ không tổn thương đến máy tính cũng may là cung bên trong sự tỉnh sẽ không ảnh hưởng đến biên quan như thế liền còn có thể k h ô n g chế nhẹ nhàng địa liếc qua về sau liền thu hồi ánh mắt đã mười chín cái bia đã cảm nộ hoàn tất lý hưu tự nhiên sẽ không lại lần đi vào hiện tại việc cấp bách muốn làm chính là tìm một chỗ tiêu hóa thể nội cảm nộ lấy thể chất của hắn cho dù là mười chín cái bia toàn bộ tồn tại ở thể nội tối đa cũng chính là hơn mười ngày liền có thể cảm n ộ hoàn tất nhưng cuối cùng còn có một chương tinh đồ chương này tinh đ ồ bên trong ẩn chứa năng lượng vượt xa khỏi mười chín cái bia hàm lượng đồng thời tại chất lượng đẳng cấp bên trên càng là muốn m bao trùm rất nhiều cho dù là có tam kiếp chi thể c ũ n g không thay đổi xương trợ giúp chỉ sợ ít nhất cũng cần một tháng thời gian tiêu hóa tới lúc đó lý hưu tu vi cũng sẽ thành công đạt tới ba cảnh đ ỉ n h phong tùy thời có thể nhập bối cảnh đối kia mấy tên áo đỏ vệ nhẹ gật đầu lý hưu đi tiến vào ngoài tháp biển người bên trong đưa tay đem trên mặt đất hoán hùng bế lên sau đó đôi bốn phía thư viện giáo tập nhóm thi lễ một cái giáo tập nhóm trên mặt ý cười khẽ gật đầu liền ngay cả cái cằm đều là có chút nâng lên cảm thấy kiêu ngạo cực nó hơn hai cảnh thư viện các đệ tử đều là thẳng tắp thân thể đứng thẳng sắc mặt tự hào cùng có vinh yên lý hưu nhìn thoáng qua lương tiểu đao đi theo nhìn thấy hắn bên cạnh thân mao tiểu phương nhận ra đây là b à i âm sơn trưởng giáo phục sức có chút ngạc nhiên mao tiểu phương tại thế hệ trẻ tuổi ở trong rất có danh vọng không tại thư viện bốn kiệt phía dưới bởi vậy cũng gây nên rất nhiều thế lực chú ý nhưng lý hưu tuyệt đối không có khả năng nhận biết thậm chí liền ngay cả nghe, đều chưa nghe nói qua. cho nên giờ phút này mới có thể hơi ngạc nhiên nghĩ không ra b á i âm sơn vậy mà lại để một cái giống như hắn trẻ tuổi người ngồi lên trường giáo vị trí đi đâu lương tiểu đao mở miệng hỏi một câu bốn phía vô số người nhìn xem cái này bên trong ánh mắt tập trung cùng một chỗ lộ g a dị thường lựa nóng lý hưu không có đi để ý những người kia nhìn chăm chú túi đầu nghĩ nghĩ sau đó nói đi trước thái bạch lâu ăn bữa cơm sau đó hồi thư viện không đi thượng nhân ở giữa nghe hát lương tiểu đao nhữ mày hỏi dựa theo thời gian mà tính giờ phút này ngoại giới hẳn là chính là ban đêm nếu là ban đêm đi thái bạch lâu ăn cơm sao có thể không đi thượng nhân ở giữa nghe hát thuận đường làm một lần nam nhân kia nên làm sự tình lý hưu lắc đầu không kịp ta nhiều nhất có thể ăn bữa cơm hắn đã thời gian rất lâu chưa ăn cơm nếu không rời đi cái này bên trong về sau hẳn là thẳng đến thư viện mà đi lương tiểu đao nghĩ nghĩ đề nghị đi thái tử kia bên trong gần hơn một chút như thế hẳn là có thể nghe cái từ khúc đông cung không so thư viện lý hưu nói lương tiểu đao nhẹ gật đầu đồng ý ý tứ của những lời này nhưng không thể đi nghe hát hay là không khỏi có chút tiết lối thế là lại hỏi vậy ngươi về trước thư viện ta cùng ngươi tại thái bạch lâu ăn bữa cơm sau đó ta lưu lại nghe cái khúc ngày mai lại trở về như thế nào lý hưu lắc đầu lương tiểu đao mày n h u lại càng sâu hơi không kiên n h ẫ n khoát tay á o được không nghe liền không nghe lý hưu nhìn xem hắn thản nhiên nói ngươi phải lưu tại cái này bên trong tại cái này làm gì lý hưu đưa tay chỉ khóa thiên tháp hoàng hậu sử dụng ngọc như ý làm cho tháp bích trở nên trong suốt bắt đầu từ bên ngoài nhìn vào bên trong có thể một chút thấy rõ ràng tất cả tình trạng tự nhiên cũng có thể thấy rõ ràng mười chín cái bia mặc dù không cách nào tiến vào trong tháp c à n lộ nhưng lấy thiên phú của ngươi cho dù là đứng ở bên ngoài quan sát bia văn lạc ấn cũng có thể có thu hoạch nếu như ngươi không muốn đi thanh giác đi vậy liền lưu tại cái này bên trong Hắn bình thường thở Lương rất tiểu trầm mặt một lát, có đạo đao lý. dài, sau đó ngồi trên mặt đối ấ nhất t nhết thầm ta trên Trưng trách trưng Sau Sau ba đó định đánh đó đ miệng, nghĩ cùng cảnh, người. mình, phá chỉ chỉ trách mình. 225, chỉ trách mình. Sau đó đối thư viện giáo tập nhóm thi lễ một cái cất bước hướng phía ngoài tháp đi đến hoán hùng ghé vào trên vai của hắn mặt ủ mày trao chẳng biết tại sao đúng là có vẻ hơi suy yếu mấy trăm ngàn người hướng về hai bên đợi ra nhường ra ở giữa một cái khe hở lý hưu đi tại khe hở bên trong tất cả mọi người đang nhìn hắn những nơi đi qua hai bên tất cả mọi người là có chút túi đầu biểu thị tôn kính đồng thời lần nữa lui về sau mấy bước vô luận là giang hồ hay là miếu đường rất nhiều người đều cực kỳ tôn kính vị này thế tử đ i ệ n h ạ h ạ n tại tiểu nam cầu ngăn cơn s ó n g giữ h ạ n tại giữa sinh tử ổn định cô tô thành phối hợp mộ dung anh kiệt trảm hứa t i ê u nhân một tay hủy d i ệ t chín mươi chín trường lâm yêu nhân h ạ n tại thư viện chức lực á p hoang châu cùng yêu tộc thế hệ trẻ tuổi tại tam thánh trai trước vạch một đường tại biển sách ở trong vạn kiếm giữa trời một kiếm xuyên tim âm phủ dưới thánh tử càng vào lúc này đánh vỡ quy củ leo lên m ư ơ i bốn tầng lầu tái tạo tinh đồ lý hưu trở lại trường an chỉ có thời gian hơn một năm cái này rất ngắn cho nên hắn rất chân quý thời gian nhưng ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong hắn lại làm rất nhiều người cả một đời đều chưa hẳn có thể làm được sự tình đây chính là có thể thắng tôn kính phương pháp tốt nhất mấy trăm ngàn rất nhiều người mấy trăm ngàn người chỗ đứng địa phương cũng rất xa lý hưu đi thật lâu mới đi ra khỏi cửa hoán hùng treo ở ngang hông của hắn bốn con móng vuốt nắm thật chặt cánh tay của hắn theo lúc hành tàu lắc l ư mà trước sau tới lui đem mặt bước vào y phục của hắn bên trong khi tức càng thêm hề phải bắt đầu cái này rất khác biệt bình thường lý hưu lông mày nhẹ nhàng nhữ lại sau đó phóng ra khóa thi tháp rơi vào ngô vương phủ trước cửa hiện tại là đêm khuya theo ánh đèn có thể nhìn thấy trên đường phố còn có còn sót lại xuống tới chưa từng hóa đi băng tuyết trên trời sẽ không lại tuyết rơi cho nên trên mặt đất còn lại những ngày liền lộ ra phá lệ t h ầ n quý đường phố quét tận lực giả vờ như không nhìn thấy dáng vẻ không đi thanh lý trường an thành bên trong bọn trẻ mỗi sáng sớm đều trở về nhìn lên một cái nhưng lý hưu nhìn rất nhiều hán đ ờ i này tuyệt đại đa số thời gian đều là đang nhìn tuyết chưa nói tới dính chẳng qua là cảm thấy có chút không thú vị cũng liền không quá để ý nô vương trước cửa phủ đứng rất nhiều thị vệ cho dù là tại hôm nay như cũ có không ít người giang hồ hoặc là đến từ đường quốc bên ngoài người tới đây nhìn lên một cái tựa như năm đó rất nhiều người đi hành lang thành nhìn kia biến mất treo ngược trời di tích hoán hùng rất không thích hợp từ lý hưu đi xuống khóa thiên tháp từ cách xa chỗ đến xem bên trên một chút thời điểm liền biết nó xảy ra vấn đề cho nên mới sẽ xoay người đưa nó ôm lý hưu đem tay phải cao cao nâng lên nâng quá đỉnh đầu đem hoán hùng phóng tới trước mắt của mình trong mắt mang theo điều tra hoán hùng đem vùi đầu thấp hơn thầm nghĩ ta muốn phá cảnh nếu như ngươi nhất định phải tại thái bạch lâu ăn bữa cơm ta cũng không để ý chỉ cần đừng trách hùng gia áp chế không nổi đem nó phá thế là được phá sáu cảnh lý hưu n h í u nhữ mày cảm thấy có chút không dám tin tưởng phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng không có bao nhiêu sáu cảnh người hiện tại hoán hùng nói nó muốn phá cảnh hoán hùng t h á n một tiếng mặc dù là như thế suy yếu hay là ngầm đầu nhìn một chút lý hưu mắt nhỏ ở trong tràn đầy xem thường hùng gia ta nói toạ cảnh chỉ là vì để cho ngươi dễ hi thực lực của ta tại mấy ngàn năm phong ấn ở trong dần dần s ó i m ọ n bây giờ chỉ là ngũ cảnh sơ kỳ lần trước có thể thắng tên kia hay là thiêu đốt tổ văn kết quả lần này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thực lực hẳn là sẽ khôi phục lại ngũ cảnh định phong tiểu tử ngươi biết ngũ cảnh định phong ý vị như thế nào sao lý hưu b ư ớ c lên lông mày mao bông xuống không có phản ứng hoán hùng hư hư hai tiếng thầm nghĩ ngũ cảnh định phong liền mang ý nghĩa lại đụng phải lần trước cái kia cầm sách ra hỏa hùng ra ta không biến thân đều có thể truy hắn. Nó hiện tại rất suy yếu nhưng lại rất đắc ý lý hưu trầm mặc một lát lên tiếng hỏi có thể thắng được mộ dung anh kia sao hoán hùng đột nhiên không nói lời nào giống như là đang dùng cơm đột nhiên bị nghẹn đến trầm mặc thật lâu sau mới nói tối thiểu cân sức ngang tải không có trong lòng bên trong nghĩ mà làm ở miệng nói ra cái này liền chứng minh nó rất chân thành lý hưu nhẹ gật đầu khó được tán dương một câu vậy còn không sai có thể đạt tới mộ dung anh kiệt trình độ cái này đương nhiên rất không tệ hoán hùng biểu lộ lại lần nữa trở nên rất đ ắ c ý lý hưu lại là đột nhiên thở dài một hơi đáng tiếc đã hoán hùng sắp phá cảnh như vậy tự nhiên là càng nhanh trở lại thư viện càng tốt người kinh thành nhiều n h ã tạp thế lực phân bố nhiều vô số kể tự nhiên không thích hợp làm những n à y nhận người ánh mắt sự tình làm cả tòa kinh thành bên trong vô luận là quy mô hay là hương vị đều là xếp hạng thứ nhất từ lâu đi ngang qua lại không thể đi vào ăn bữa cơm đây đương nhiên là một kiện đáng giá tiếp nối sự tình lý hưu rất thích ăn hoán hùng cũng rất thích cho nên nó cũng thở dài một hơi trong lòng có chút cảm giác khó chịu nếu không phải tại khóa thiên tháp bên trong hiếu kỳ nhìn nhiều mấy lần bia đá cũng không đến nỗi vội vàng như thế liền muốn phá cảnh chỉ trách hùng gia thiên phú quá tốt chỉ trách những bia đá này bên trên dấu ấn đại đạo cùng tổ văn có chút tương tự chỉ trách cái này dối bởi xã hội trường an thành tối nay rất ồn nhất là khóa thiên tháp một chuyện còn chưa từng ngừng nhiệt độ chính cao hoang châu đến không ít người ý đồ tiến vào bên trong tìm được cơ duyên nhưng lại không chiếm được cho phép rất nhiều trong lòng người có bất mãn vì việc này lý an chi thậm chí từ quân doanh ở trong đi ra đứng tại trên tường thành tuần thành vệ mỗi ngày m ộ ư ơ i hai canh giờ không gián đoạn vừa đi vừa về tuần tra người giang hồ luận bàn giao đấu rất bình thường đại đường dùng võ lập quốc đối với những chuyện này cũng không ngăn cản nhưng một khi cha ra có bất kỳ dấu vết để lại là đối đại đường bất lợi lập tức liền sẽ bị tuần thành vệ người mang đi lô vương cửa phủ đứng rất nhiều người nhiều mặt thế lực nhãn tuyến cùng thám tử đều đang ngó chừng cái này bên trong ý đồ ngay lập tức thu hoạch được khóa thiên tháp bên trong tình báo dù sao lần này tương đương với thái tử cùng hoàng hậu cùng n ộ vương ở giữa đánh cờ nhất là trước đó còn có bệ hạ ý chỉ xuất hiện ở trong đó nước rất sâu lần này khóa thiên tháp kết quả khẳng định không cách nào làm cho cuối cùng thiên bình triệt để khuynh hướng cái kia một đầu nhưng không hề nghi ngờ sẽ gia tăng một chút quả cân mà rất nhiều người cần vừa vặn chính là một chút quả cân nhất là lần này còn có lý hưu tham dự bọn hắn cần biết được vị này thế tử điện hạ có phải là thật hay không như là năm đó tự phi có vô địch chân chính tri tư chương hai á c h trăm h hai l mươi sáu n cùng phú m t đường quốc sướng h lấy hy vọng chương n g thế hai nào lên trăm hai mươi sáu phú đường quốc lấy hy vọng lý hưu tự nhiên là không thèm để ý những người kia cái nhìn đàm phán hòa bình luận Tại đôi thái bạch lâu đáp lại ngắn ngủi lại thâm trầm tiết lối qua đi hắn liền ôm hoán hùng đi ra trường an thành cửa thành quân sĩ tiến lên hỏi thăm phải trăng cần p h ả i người tùy hành hộ tống bị lý hưu khoát tay háo tùy ý cự tuyệt trường an thành bên ngoài thư viện cổng nếu như có người dám gây bất lợi cho hắn đây mới thực sự là chuyện tìm chết t ỉ n h lý an chi đứng tại trên đầu tường s ắ c mặt nghiêm cẩn túc mục túi đầu nhìn xem lý hưu b ó n g lưng ánh mắt lóe ra vẫn chưa nói chuyện trường an thành bên ngoài tuyết t h ư ờ muốn so thành nội nhiều một chút tuyết trắng phủ kín mặt đất ở trong màn đêm nổi bật trên bầu trời nhàn nhà s á ngời mai lĩnh bên trong rất t i ế n tĩnh thư viện đại bộ phận điểm giáo tập cùng đệ tử đều đã đi khóa thiên tháp để vốn là chống trải thư viện trở nên càng thêm an tĩnh lại thậm chí lộ ra phá lệ t h a n h lãnh đại hắc mã còn tại mai lĩnh bên trong vừa đi vừa về lắc lư cho dù là tại đêm khuya cũng có thể nhìn thấy nó cúi đầu ăn cỏ cường tráng thân ảnh đây là lý hưu ngựa tất cả mọi người rõ ràng cho nên thư viện các đệ tử phần lớn đối nó có chút chiều cố bây giờ đại hắc mã đã có hóa thành yêu mã dấu hiệu sắp thông nhân tính giờ phút này cách thật xa nhìn thấy lý hưu lúc này liền nâng lên đầu vắt chân lên cổ chạy tới một th lý hưu đưa tay đẻ lại ngửa của nó đầu có chút ghét bỏ bởi vì đại hắc mã thực tế là quá béo n g ư ơ i nên giảm béo đại hắc mã lung l â y đầu phí mũi ra một hơi giả vờ như nghe không hiểu dáng vẻ lý hưu lắc đầu không tiếp tục để ý đi thẳng tới thư viện cổng sau đó gõ cửa một cái một lát sau một tên thư viện giáo tập đi tới mở cửa ra nhìn thấy lý hưu về sau ngây ra một lúc kết thúc rồi lý hưu gật gật đầu giải thích nói ta kết thúc bọn hắn vẫn đang lời này là có ý gì thiên kia giáo tập ngây ra một lúc lại hỏi kết quả như thế nào lý hưu cất bước đi tiến vào thư viện lý lưu sờ sờ tại thư viện đợi qua thời gian không dài thậm chí liền ngay cả thư viện giáo tập đều dài bộ dáng gì đều nhận không hoàn toàn nhưng thư viện giáo tập rất đáng được tôn kính điểm này hắn cũng không phủ nhận đơn giản nói tạm biệt lý lưu cũng không có trực tiếp đến hậu sơn mà là đi trước một chuyến vãng lai trang m như như sờ sờ nó, hắn ý tứ rất rõ ràng thượng cổ thánh linh còn sót lại đến hiện nay rất ít rất ít chưa hẳn mang ý nghĩa chất quý nhưng tuyệt đối mang ý nghĩa khó mà xử lý bởi vì không cùng trước đó tương tự thủ đoạn cho nên hắn đem h o á n hùng phá cảnh địa phương tuyển tại cái này bên trong bởi vì nếu như b à n về cổ lão lời nói như vậy không hề nghi ngờ long tộc là trên phiến đại lục này tất cả yêu tộc ở trong cổ xưa nhất tồn tại có con rồng này tại hoán hùng hẳn là có thể không việc gì h o á n hùng thở dài có lòng muốn muốn tự tuyển lại cảm thấy hắn nói rất có lý thế là lung lay đầu từ trên cánh tay của hắn nhảy xuống rơi vào trên mặt đất thầm nghĩ đều t y ngươi bất quá cho dù ta thật xảy ra chuyện con rồng kia cũng chưa chắc sẽ cứu ta lý hưu không nói gì chỉ là ghé mắt nhìn thoáng qua hồ nước bên trên lá xanh lá xanh bên trên treo xương trắng đầu k i a tiểu long liền nằm tại xương trắng bên trên mùa đông cái đuôi luôn luôn rất dài nhất là mùa đông năm nay tựa hồ muốn càng dài một chút lý hưu trở lại thư viện đã ba ngày ba ngày này bên trong hắn leo lên mười bốn lâu sự t ì n h liền như là một trận báo tố đồng dạng càn quét cả tòa trường an thành đồng thời leo lên khuynh thiên sách trà trước ghi chép sao chép vô số kiện chuyển khắp cả tòa đại đ ư ờ n g quốc cho dù là hoang châu những cái tia thường xuyên chú ý đường quốc đỉnh tiêm thế lực đều là bằng nhanh nhất tốc độ nghe nói chuyện này khuynh thiên sách đặc thù thông tin con đường có thể cam đoan bất luận kẻ nào tại bất luận cái gì địa phương đều có năng lực thông cáo về hoàng châu tông môn tổng bộ bên trong sau đó lại từ trong môn trường lão bọn người bằng nhanh nhất tốc độ đưa tin đến tất cả khuynh thiên sách phân bộ đây hết thể nhất nhanh có thể tại trong hai ngày hoàn thành trường an thành s ô i chào vô số người giống như điên cuồng nghị luận chuyện này không có nửa điểm khoa trương bởi vì tất cả mọi người rõ ràng khóa thiên tháp ẩn chứa ý tứ chỉ cần leo lên m ộ ư ơ i ba lâu lại nửa đường không có chất h ể u tương lai nhất định có thể nhập ngũ cảnh ngũ cảnh tông sư đại biểu đứng đầu nhất c h i lực đường quốc gần một triệu ba cảnh mấy ngàn tên du g ã ngũ cảnh cũng chỉ có hơn mười vị mà cái này mấy ngàn tên du giã đại bộ phận điểm đều là mấy năm gần đây mới phá cảnh vài thập niên trước thậm chí chỉ có mấy trăm vị du giã nhưng là lý hưu lại leo lên mười bốn lâu ý vị này hắn đi đến một đầu con đường vô địch không có bất kỳ cái gì lời nói có thể hình dung chuyện này đối với tại người nhà đường rung động thậm chí tại tin tức đạt được xác nhận một khắc này đã có vô số sĩ tử đi các đại t i ể u quán trà lâu đặt trước thượng hạ n g vị trí suốt đêm nâng cốc ngôn hoan vì chuyện này làm thơ từ ca phú rất có một loại cả nước chúc mừng h ư ơ vị chính là tiểu nam cầu cùng bắc địa đều trở nên chúc mừng tại hoang châu hoặc là yêu tộc người khả năng không thể nào hiểu được loại tâm tình này nhưng người nhà đường có thể đại đường là toàn bộ đại lục ở bên trên trừ thanh sơn kiếm tông bên ngoài mạnh nhất thế lực nhưng cái này để vô số lòng người sinh yêu quý hận không thể đem cả đời vì đó kính dân quốc gia lại tùy thời đều có lật út nguy hiểm nam bắc cánh đồng tuyết hoa người tuyết quốc thậm chí trường lâm thậm chí cả chính quyền tranh đoạt luôn có rất nhiều chuyện đang uy hiếp lấy cái này vô số người dựa vào sinh tồn quốc gia an toàn trước đây ít năm ra một vị từ phi hoành áp thiên hạ nhân được vinh dự kế tiếp tiết hồng y hỉ mọi người nhìn thấy l ậ tung tuyết quốc hy vọng nhưng còn kém một chút sau đó hiện tại xuất hiện lý hưu leo lên m ư ờ i bốn lâu đi ra vô địch chi tư cái này đời đồng hồ hy vọng đại biểu đường quốc c ă n bình đại biểu biên cảnh yên ổn cũng đại biểu đại đường nam nhi không cần hàng năm đều tại biên quan tre giả mang mọc đi chết cho nên điều này rất trọng yếu hoán hùng phiêu phủ ở trên bầu trời một đoàn ám tử sắc linh khí bao vây lấy thân thể của nó ở sau lưng của nó một đôi tre kín t ử kim sắc hoa văn cánh trái phải n ô ra kéo dài mấy chục dặm con rồng kiếp như cũ nằm ở trên mặt hồ nằm ngáy ho, ho. lý hưu cách thật sang ồ i tay bên trong bưng lấy hũ kia tú xuân phong bước chân sau lưng chuyển đến âm thanh một tên thư viện đệ tử chạy chậm đến đi tới thần sắc có chút bối rối mang theo nặng nề g h cùng nghiêm túc tựa như là phát sinh thiên đại sự tình hắn đi đến lý l ư u trước người không lo được hành lễ liền vội vàng đưa tay tới tại trong lòng bàn tay của hắn trưng bày một tờ giấy chương hai trăm hai mươi bảy hướng tây một bước liền tán năm mươi sắc cơ chương hai trăm hai mươi bảy hướng tây một bước liền tán năm mươi sắc cơ thính tuyết lâu là đại đường lớn nhất tổ chức tình báo trong lâu đệ tử làm việc tự nhiên là rất có chừng mực đa số tình huống dưới cũng sẽ không chủ động bay rầy hắn nhưng bây giờ vậy mà phái người đến thư viện đồng thời để thư viện đệ tử tự tay g i a o đến tay hắn bên trong cái này liền mang ý nghĩa có đại sự xảy ra cái gọi là đại sự chưa chắc là thiên hạ k h u y ế c đ ả o nhưng nhất định cùng hắn có quan hệ đưa tay tiếp nhận đối tên kia thư viện đệ tử nhẹ gật đầu biểu thị cảm ơn thư viện đệ tử vội vàng khoát tay háo muốn nói cái gì nhưng lại cảm thấy không quá chuyện gì sắc mặt có vẻ hơi do dự một lát sau vẫn là nói ta biết được hắn đối ngươi có ân tình nhưng đây là đại thế không thể nghịch cũng không thể ngăn cản điện hạ hay là không muốn châu chấu đá sẽ tốt trên giấy nội dung chỉ có rất ngắn mấy câu nhưng lại viết cực kỳ rõ ràng nội dung rõ ràng trên giấy dò xét một chút liền biết chuyện gì xảy ra lý hưu đem giấy nắm ở trong tay đầu ngón tay linh khí tựa như lưới dao đồng dạng xoay tròn cấp tốc chỉ là trong nháy mắt liền hóa thành vô số mảnh vụn theo gió mà phiêu tán trộn lẫn tại chưa hóa tận tuyết trắng bên trong không cách nào phân biệt hắn nghiêng đầu nhìn xem tên kia thư viện đệ tử hỏi hắn đáng chết sao thư viện đệ tử trên mặt vẻ do dự càng đậu nói đương nhiên không đáng chết đã không đáng chết vậy ta vì sao không thể cứu? lý hưu đem tu xuân phong thu tiến vào tiểu hoa bên trong từ mặt đất đứng người lên hỏi thư viện đệ tử có chút lo lắng nói hắn không đang chết nhưng rất nhiều người cho là hắn tốt nhất vẫn là hắn lá chết điện hạ lẻ loi một mình thế đơn l ư a bạc phải làm như thế nào lý hưu ngẩng đầu nhìn trước mặt bị tử kim sắc bao k h ỏ a hoán hùng biết được nó trong tương lai trong vòng nửa năm chỉ sợ cũng sẽ không tỉnh táo lại thế là trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nghiêng đầu nhìn về phía tên hướng tia thư viện đệ tử trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh thản nhiên nói hết sức nỗ lực thư viện đệ tử thở dài một hơi sau đó đôi hắn xá dài thi lễ bãi phục nói Sư thoại âm rơi xuống về sau liền bay người rời đi lý hưu thì là đứng tại chỗ im lặng không nói tự hỏi tờ giấy kêu bên trên nội dung tiêu bạc như muốn chết rồi chư thiên cuốn lên xếp hạng vị thứ nhì gần như chỉ ở tiết hồng y thì về sau được vinh dự kiếm đạo người thứ nhất càng l à c ó kiếm tiên danh xưng vị hắn chỗ chi triều đình thành cùng cô tô thành cùng xưng là đại đường s o n g kiếm thành cô tô thành là bởi vì có mộ du n g r a triều đình thành thì là bởi vì có hắn tiêu bạc như hắn một mình phó lục biển hủy diệt vô số yêu linh chém hết mười sáu vị lục hạ yêu vương đều là ngũ cảnh cừng giả sau đó trọng thương mà trở lại cô tô thành trảm lao ki cứu hưu. ly sau đó cầm kiếm lần nữa trở lại lục biển có kiếm cùng không có kiếm đại biểu hai loại ý tứ tiêu bạc như lấy thân bị trọng thương lần nữa chém giết chín vị lục hải yêu vương kiếm áp cả t ò a lục biển để ngàn tỷ yêu linh phụ phục run r u dày nhưng chính là dạng này một cái cử thế vô địch người lại muốn chết rồi không ai sẽ tin tưởng chuyện này trọng yếu nhất chính là hắn muốn chết tại người một nhà tay bên trong tiêu bạc như hành vi phóng đ ả n g tùy tính không bị trói buộc nhưng hết lần này tới lần khác thực lực kỳ cao người trong thiên hạ đều đối nó không làm gì được hơn một trăm năm qua cơ hồn cái đại đường thế lực đắc tội một mấy lần đồng thời đắc tội rất chết rất nhiều người bội phục hắn nhưng tương tự rất nhiều người hy vọng hắn chết bao quát những cái kia bội phục hắn người cho dù là triều đình ở trong đối với chuyện này đều là ôm nắm g nhìn thái độ chuyện giang hồ giang hồ triều đình sẽ không tùy tiện đúng tay húng chi tiêu bạc như đại biểu không thể đối kháng không ổn định nhân tố triều đình không cách nào k h ô n g chế đối với dạng này một cái không cách nào k h ô n g chế người bách quan kỳ thật cũng không có quá lớn hào cảm lúc trước làm không được nhưng bây giờ tiêu bạc như từ lục du học về đến về sau bị thương thì càng thêm nghiêm trọng cơ hồ đến sắp chết tình trạng đây là một cái cơ hội tốt không ai nguyện ý bỏ qua nhưng tương tự không ai nguyện ý làm chim đầu đàn cho nên trong thời gian ngắn hắn lại còn không chết chỉ là chim đầu đàn sớm muộn cũng sẽ có hắn cũng sớm muộn cũng sẽ chết bởi vì tiêu bạc như tại đại đường là độc hành hiệp cho dù là triều đình thành nội cũng không có hắn một người thân một người bạn một tên đệ tử người r à n h rỗi viện nó hơn ba người đều không tại đại đường cái này cũng liền đại biểu không ai sẽ giúp hắn hiện nay đường quốc bên trong không cùng hắn có giao tình người cái này liền đại biểu nhất định sẽ chết nhưng hắn không đáng chết tối thiểu lý hưu cho là như vậy không chỉ là bởi vì, mạng, bởi vì lúc trước tiêu bạc như là đứng tại đại đường trên lập trường cứu hắn một mạng điều này rất trọng yếu lý hưu cuối cùng nhìn thoáng qua trên trời hoán hùng về sau liền đi ra thư viện theo mai lĩnh đi tiến vào trường an thành đã tờ giấy kia đã đến thư viện mà trần kinh long nhưng không có xuất hiện cái này liền mang ý nghĩa thư viện cũng không muốn n ú n g tay chuyện này lấy t i n h tình của hắn tự nhiên cũng sẽ không đi chủ động mở miệng khóa thiên tháp vẫn còn tiếp diễn tiếp theo trong thành trường a n người đến người đi vô cùng náo nhiệt lý hưu đi một chuyến công bộ mang đi một khung thượng hạng xe n g ự a còn có bốn con tuyệt thế ngựa tốt sau đó rời đi cửa thành phía tây hướng phía đại đường phương tây nhanh chóng đi lý an chi hai tay chống tại trên tường thành đầu lấp l o a ánh mắt để người nhìn không rõ ràng nội tâm của hắn suy nghĩ đông cung bên trong lý huyền một cùng quốc sư còn có dương phi hồng ba người ngồi cùng một chỗ quốc sư đại nhân sắc mặt ôn hòa dương phi hồng mặt mũi tràn đầy không yên lòng lý huyền một cái là sắc mặt t âm trầm giống như hàn băng hết sức khó coi cái này cũng không làm được cái kia cũng không làm được cô cái này dám quốc làm còn không bằng chu tức trên đường k i a bán m ứ c quả hắn tung chân đá một cơ bản tức giật quát dương phi hồng lại là ngay cả mí mắt đều không nhất một chút quốc sư nhìn thoáng qua táo bạo không dễ thái tử hiền h ạ thở dài tiêu bạc như sinh tử khó liệu đại đường vô số thế lực đều nghĩ đến đi xứ vào vô luận là vì thù hay là làm tên thế tử lần này động thân tiến vệ đích sắc có chút lỗ mãng lý huyền đặt mông ngồi trên g h ế thư lạnh một tiếng nói cô không quan tâm những chuyện đó tiêu bạc như không thể chết lý hưu càng không thể chết chuyện này ta còn định dương phi hồng mở mắt ra nhìn hắn một chút thản nhiên nói thái tử điện hạ không cần tức giận tiêu bạc như ngày thường bên trong xưa nay vô pháp vô thiên đem chọn gái giang hồ đắc tội một mấy lần triều đình lúc này tự nhiên không thể cưỡng ép đ h ú n g tay cho dù ngài không thèm để ý cũng đừng quên còn có người khác canh giữ ở chỗ tối nói hắn đưa tay chỉ hoàng cung chỗ sâu sau đó tiếp tục nói theo lão thần nhìn thế tử tiến đến ngược lại là lựa chọn tốt nhất chỉ cần hắn nói rõ thái độ địa phương khác không dám nói thính tuyết lâu cùng cô tô thành là tất nhiên sẽ không nhúng tay trong đó chỉ cần hai địa phương này thả tay tiêu bạc như sống sót cơ hội liền cao năm mươi mà lại lý hưu có ân với tam thánh trai những năm gần đây nhận của thánh nhân huệ người cũng là không ít bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay n g a y như đọc thủ có thể sẽ bị hoàng cung kia bên trong bắt được cái c trôi nhưng lý hưu nhúng tay thì không phải vậy hắn tại triều đình bên trong danh vọng đồng dạng không thấp bách quan tự sẽ nhuộn bộ lui binh chính là hoàng hậu bọn người phải làm những gì cũng không dám đặt tới bên ngoài tới chương hai trăm hai mươi tám một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng chương hai trăm hai mươi tám một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng lý huyền một tự nhiên có thể nghe hiểu được đạo lý trong đó nhưng có chút sự tình cũng không phải là đạo lý thông liền vô sự cho dù là lý hưu thân phận đặc thù hướng tây một b ư ớ c tán đi thính tuyết lâu cùng cô tô thành còn có triều đ í n h bách quan nhưng giang hồ rất lớn năm mươi sát cơ tán đi còn lại bao nhiêu năm mươi đường sống sao không phải còn lại năm mươi vẫn là sát cơ mà lại cho dù thế tử thất bại điện hạ cũng không cần quá mức lo lắng dương phi hồng nửa nằm tại chiếc ghế bên trên đôi chòng mắt kia nhẹ nhàng hiếp trong mắt thỉnh thoảng đ ị a lóe ra hàn mang thẳng như nói lý hưu dù sao cũng là đại đường thế tử những người kia có thể sẽ giết tiêu bạc như nhưng nhất định không dám giết lý hưu cho nên lý hưu hẳn là sẽ còn sống lý huyền khách dựa tại trên ghế dựa đưa tay xoa mũi của mình sau một lúc lâu mở mắt nói tiêu bạc như sắp chết tin tức truyền bá nhanh chóng như vậy tuyệt đối không phải ngẫu nhiên phía sau nhất định có một cái tay tại thôi động đây hết thảy dương phi hồng nhịu mày trường lâm lý huyền lay động lắc đầu nói trường lâm hủy diệt chín mươi còn lại người không khỏi là bo bo giữ mình lý huyền một không có trả lời mà là quay người nhìn về phía quốc sư nói khẽ còn muốn làm phiền quốc sư đại nhân phái người nhìn chằm chằm hoàng hậu cùng thái lý người nếu như bọn hắn muốn trong bóng tối hạ thủ chúng ta liền phái người sớm cản lại chuyến này có lẽ không cách nào tại ngoài sáng bên trên chợ giúp lý hưu nhưng có thể vì hắn ngăn lại những này đáng ghét ám tiễn quốc sư nghe vậy nhẹ gật đầu đồng ý khi sâu một hơi có thể làm đều đã làm hắn hiện tại có chút thể nghiệm đến năm đó phụ hoàng vì sao không có báo thù cho lý lai chi thân cư cao vị có rất nhiều sự tình cũng không phải là n g ư ờ i muốn làm liền có thể làm cất bước đi tới trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ không tính rất ánh mặt trời sáng rỡ lý huyền một lòng bên trong phiền muộn chi khí vẫn chưa tiêu tán ngược lại là càng thêm thâm trầm xuống tới con ngươi của hắn vừa đi vừa về tại trong mắt lưu c h u y ể n vô luận là lúc trước cô tô thành hay là hiện tại chuyện này đều lộ ra một cỗ quỷ dị chi khí đây hết thảy phía sau phảng phất có một cái tay tại điều khiển đây hết thảy rốt cuộc là ai đâu mánh khóe thông thiên đến tận đây khóa thiên tháp chưa kết thúc hoàng hậu cùng thượng lăng bọn người như cũ lưu tại trong tháp ngoại giới cũng chỉ còn lại có ngô vương cùng tề tần hai người tiêu bạc như sắp chết tin tức đã truyền khắp toàn bộ đại đường nó bạo tạc trình độ thậm chí một trận vượt trên khóa thiên tháp một chuyện trở thành vô số người trà trước sau bữa ăn đ ể tài câu chuyện đồng thời cũng có vô số người l ặ n g yên không một tiếng động ở giữa hướng về đại đường phương tây mà đi điện hạ như thế nào xem chuyện này tề t ầ n đưa tay g õ bàn một cái mở miệng hỏi lý văn tuyên mỉm cười đưa tay đẩy ra cửa sổ trong nội viện lá liêu theo thanh phong mà lung lay cây cối mùi vị đặc hưu theo cửa sổ truyền vào Hắn nhìn xem mặc gốc cây liếu kia, mặc dù tây ạ cạn i nhiều, nhưng giờ phút này đã là khôi vào này là trong đông đã khô bên nhưng hơn rất phút phục h p n nửa, nói khẽ, tiêu bạc như mặc dù phóng đắng, nhưng lại tâm hệ đại đường, tiêu lại đại khẽ, hệ tâm bạc b mặc dù â giờ lại muốn c h ế tân tại những cái kia tiêu tiểu cái kia những n h tay b ê nhìn trong, t ự c có chút buồn cười. tế Tê Tân là h buồn n xem hắn hỏi tiếp điện hạ có ý tứ là tiêu bạc như không đáng chết lý văn tuyên nhẹ gật đầu thoải mái thừa nhận x u ố n g d ư ớ i hắn đương nhiên không đáng chết vừa dứt lời hắn liền xoay người nhìn xem t â t â n nói tiếp nhưng hắn tốt nhất muốn chết thái úy trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười trong ánh mắt mang theo thưởng thức đây chính là hắn cam tâm tình nguyện đứng tại hoàng hậu đầu này nguyên nhân hắn thấy lý văn tuyên cũng không so lý huyền một kém thậm chí càng mạnh lên một chút bởi vì lý văn tuyên đủ hung h á c liền như là giờ phút này dù là hắn biết được tiêu bạc như không đáng chết nhưng hắn nhưng vẫn là sẽ giết tiêu bạc như bởi vì tiêu bạc như đã cứu lý hưu mà lần này lý hưu lại dự định đi cứu tiêu bạc như vừa đến một lần chính là ân tình thoát không ra không bỏ được ân tình mà lý hưu đứng tại lý huyền một đầu kia nếu như tiêu bạc như bất tử ngày sau chưa chừng sẽ giút hắn làm chút gì đó sự tỉnh cứ thế vô địch kiếm tiên vô luận làm chuyện gì. cũng không tính là tin tức tốt nhất là đối đứng tại lý hưu đối diện bọn hắn đến nói cho nên lý văn tuyên mới có thể nói hắn tốt nhất nhất định phải chết đó mới là kết quả tốt nhất nếu như lý hưu cũng có thể một khối chết đó mới là không còn gì tốt hơn sự t ỉ n h lý văn tuyên nhìn xem trên mặt bàn hướng lên dâng lên sương trắng c h é n t r à lộ ra như sắp đến gió xuân đồng dạng ấm áp tiêu dung thời tiết tốt sở dĩ sẽ bị người thích cũng là bởi vì nó sẽ để cho người tại trong lúc vô hình trở nên bắt đầu vui vẻ phương hướng bốn phương tám hướng mỗi cái phương hướng đều có làm cho lòng người chỉ hướng về địa phương, phương tây tự nhiên cũng có trần lưu thành ngay tại phía tây k i a bên trong có thanh giắt đi đến không hết người từ đại đường các nơi hướng về phương tây tràn vào vô luận là quan đạo hay là đường núi mỗi ngày đều có thật nhiều người trải qua mà lúc này tại đại đường nhất phương tây một triệu giam lục hải chi trước tụ tập mấy trăm người nơi xa còn có càng ngày càng nhiều nhận được tin tức người ngay tại phi tốc đổi tới nơi đây tiêu bạc như liền đứng tại kia bên trong tay của hắn bên trong cầm kiếm trên thân áo trắng sạch sẽ sạch sẽ còn muốn trắng hơn tuyết ba điểm gương mặt kia rất sạch sẽ như kiếm bản con ngươi nửa khép nửa mở hắn đứng tại dưới một thân cây gốc cây kia xem ra hơi khô héo phía trên có một viên diệp tử cũng không có nửa điểm xem biết liền tựa như lúc t r ư ớ c cô tô thành bên trong lão kiếm thần sau lưng gốc cây kia đây là một gốc chết héo không biết bao lâu chết cây tại chung quanh hắn đứng mấy trăm người tu vi bất quá ba cảnh đặt ở d ị vãng những người này liền liền nhìn hắn một chút dũng khí đều không có nhưng ở lúc này lại giống như là một đám sói đồng dạng nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên hắn không ai dám dẫn đầu độc thủ bởi vì không ai biết được tiêu bạc như còn có thể hay không rút ra thanh kiếm kia bọn hắn đang sợ hãi liền ngay cả đứng tại nguyên chỗ hai chân đều tại run nhẹ nhẹ nhưng bọn hắn nhưng không có rời đi bởi vì nếu như có thể giết tiêu bạc như vậy liền mang ý nghĩa là thiên đại thanh danh người sống cả một đời chính là vì thanh danh mà lại những người này có thể khẳng định vị này cử thế vô địch kiếm t i ê n thật sắp chết rồi dù là y phục của hắn rất trắng dù là mặt của hắn rất sạch sẽ bởi vì bọn hắn đã đứng ở chỗ này nửa tháng tiêu bạc như cũng tại dưới gốc cây kia đứng nửa tháng nếu như hắn có thể động hoặc là có thể giết người sớm như vậy liền động thủ hiện tại còn đứng ở kia bên trong liền đại biểu hắn có lẽ đã không cách nào động đậy nhưng những người này vẫn là không dám động thủ một đám phế vật mất mặt xấu hổ tiêu bạc như nhìn khắp bột phía sắc mặt hơi trào, nói, rất nhiều sắc mặt người đỏ bừng không biết là bởi vì xấu hổ hay là phẫn nộ chỉ bằng các ngươi cũng dám tới giết ta cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình bộ dáng chó đồng dạng đồ vật cũng dám ở trước mặt ta ngân ngân sổ loạn lời này rất không k h á c h khí h i ế m có người có thể tiếp nhận những n à y khuất đủ t r u n g quanh mấy trăm người sắc mặt càng ngày càng đỏ ánh mắt cũng bắt đầu trở nên nóng nảy bắt đầu hô hấp càng là dần dần nặng nghề đồ bỏ đi hắn h ừ lạnh một tiếng cười nhạo nói một khối hòn đá nhỏ từ giữa đám người bay ra nhẹ nhàng điệm ệ ở hắn trên mặt phát ra một tiếng văn nhỏ tiêu bạc như nụ cười trên mặt biến mất x u ố n g d ư ớ i chung quanh mấy trăm người tại ngắn ngụi trần trở về sau phát ra s ó i đói tiếng la cử thế vô song kiếm tiên thậm chí ngay cả một khối hòn đá nhỏ đều không tránh thoát nếu như thế kia thì sợ gì bọn hắn tay bên trong cầm đao kiếm hô hấp nặng nghề run dậy tứ chi hướng phía trước từng bước một tiếp cận liền ngay cả đầu não đều là có chút mê mội bắt đầu tiêu bạc như đang ở trước mắt nếu là có thể đem nó chém giết lời nói nghĩ như vậy những người này con người dần dần trở nên đỏ mừng mà giờ khác này chỗ xa xa vang lên lập tức tiếng chân chương hai trăm hai mươi chín cái này thật không có ý tứ chương hai trăm hai mươi chín cái này thật không có ý tứ chiếc xe ngựa kia nằm ngang ở trong đám người thương ngăn tại tiêu bạc như trước mặt sao động đến có chút điên cùng đám người dừng lại sắc mặt giận dữ nhìn sang sau đó thần sắc chấn động nhận ra đây là công bộ xe ngựa ở trong đó nhất định là người của triều đình thế là chấn n ộ khuôn mặt dần dần bình tĩnh xuống dưới biểu lộ xem ra có chút ngượng ngùng đồng thời trong lòng cũng trở nên có chút sợ hãi bắt đầu không nghĩ ra triều đình tại sao lại tham dự vào chẳng lẽ triều đình dự định cứu tiêu bạc như càng ngày càng nhiều ngờ vực vô căn cứ để vốn là tâm lý không chắc mọi người trở nên càng thêm do dự bắt đầu đao kiếm cầm nơi tay bên trong cũng không dám động thủ tiêu bạc như đứng dưới tàng cây hắn thậm chí đều không có đi để ý những cái kia hướng phía hắn tiến lên mấy trăm người mà là quay đầu nhìn về phía chiếc xe ngựa này bình thản ánh mắt không dậy nổi nửa điểm c ầ n sóng khoe miệng lại treo lên một vòng n i ệ m ai ta vốn cho rằng chỉ có những n à y giang hồ lùn cỏ mới có thể như thế không có tính nhẫn lại nghĩ không ra người của triều đình cũng là như thế đều là một đám phế vật thôi mấy trăm người khuôn mặt cùng nhau giận dữ trên tay đao kiếm nắm chặt hơn chút nữa nhưng trong lòng tại kiên kỵ chiếc xe ngựa kia cũng không dám động đậy thời gian một chút xíu trôi qua rốt cục có người nhịn không được tiến lên một bước hai tay ô m quyền c u n g kính hỏi dám thỉnh giáo đại nhân đến đây không biết có chuyện gì ngắn ngủi yên tĩnh qua đi xe ngựa cửa xe bị đ ẩ y ra một người từ bên trong đi ra hắn d á n g người thẳng tắp mặc một bộ thanh sam gương mặt kia nhìn rất đẹp toàn bộ thiên hạ rốt cuộc tìm không ra hoàn mỹ như vậy khuôn mặt chỉ là giờ phút này trên gương mặt kia lại mang theo một vòng gục rũ đám người nhận ra hắn biết được đây là người nào thế là phát ra liên tiếp cùng loại với vậy mà là thế từ điện hạ kinh hô thanh âm lý hưu cũng không để ý tới những người kia mà là nhìn về phía đứng dưới tảng cây tiêu bạc như đi xuống xe ngựa sau đó cung kính thi lễ một cái ngươi vậy mà lại đến nhìn thấy lý hưu đạt được hiện tiêu bạc như trên mặt n g ĩ a mai tán đi một chút nhàn nhạc hỏi ta tới đón tiền bối hồi thư viện lý hưu hồi đáp vừa dứt lời quanh mình mấy trăm người liền cùng nhau sắc mặt đại biến bọn hắn liều mình tới đây chính là vì g i ế t tiêu bạc như dưng dành đồng thời đạt được những cái kia giang hồ môn phái âm thầm bên trong phát ra treo thưởng dưới mắt người đã đất tội nếu là rét không suất ngày về sau bọn hắn làm như thế nào tự xử thế là lúc trước mở miệng người kia lập tức tiến lên một bước ngăn ở xa giá đằng trước quắt không thể tiêu bạc như tại đường quốc bên trong vô pháp vô thiên làm việc không kiêng nể g gì cả bây giờ chính là vì dân trừ hại tốt đẹp thời cơ sao có thể tùy tiện bỏ qua vì dân trừ hại lý hưu nghiêng đầu nhìn hắn một cái đầu của hắn rơi trên mặt đất nhấp nô h rất dài một khoảng cách bốn phía yên tĩnh cực mấy trăm người sắc mặt trắng bệnh đứng tại chỗ rốt cục nhớ tới trước mắt vị này cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người mà là một cái chính cống sát thần thế là đối mặt nhìn nhau về sau lui lại mấy bước không còn dám mở miệng ngăn cản tiêu bạc như nghện t r i sau đó hơi chào nói thư viện ngươi cảm thấy ta tiêu bạc như cần thư viện phù hộ lý hưu rất tôn k í n h hắn nhưng cũng cảm thấy lời này có chút cố tình gây sự nếu n h u mày giải thích nói chưa nói tới phù hộ tiền bối có thể tạm thời lưu tại thư viện dưỡng thương đợi đến thương thế khôi phục về sau thiên hạ chi lớn tiền bối từ không gì không thể lấy chi địa tiêu bạc như hừ lạnh một tiếng khinh thường nói nói dễ nghe chỉ là ngươi có thể nghĩ tốt nơi đây khoảng cách thư viện không biết còn có bao nhiêu bên trong đoạn này đường cũng không quá tạm biệt vì một kẻ hấp hối sắp chết đắc tội hơn phân nửa đương quốc ngươi chẳng cái gì thành nhân lý hưu nghe vậy chờ mặc một lát đột nhiên hỏi ngài còn nhớ rõ ban đầu ở cô tô thành đã nói sao tiêu bạc như lúc trước nói lý hưu không đáng chết tại cái này bên trong cho nên liền cứu ở đâu ra nhiều như vậy vì cái gì chính như hắn giờ phút này không xa mấy trăm ngàn dặm lái xe mà đến không phải vì trả nhân tình chỉ là bởi vì tiêu bạc như không đáng chết đây chính là lý hưu ý tứ tiêu bạc như cũng nghe hiểu hắn ý tứ thế là t r ầ mặc m một lát sau mở miệng nói tới dịu ta t r u n g quanh mấy trăm người con ngươi cùng nhau co r ụ t lại lý hưu sắc mặt hơi đổi hắn thế mới biết trước mắt vị này cử thế vô địch kiếm tiền giờ phút này vậy mà là ngay cả động cũng không cách nào động đậy một bước hắn đi đến tiêu bạc như bên cạnh đưa tay đem nó đỡ lấy có tứ chi đụng vào về sau sắc mặt của hắn rốt cục triệt để biến nguyên lai、like、hắn thương vậy mà nặng như vậy lý hưu hơi xúc động nói nghĩ không ra như vậy thương thế nghiêm trọng ngài lại còn còn sống tiêu bạc như thản nhiên nói chỉ cần ta còn chưa có chết liền không chết được lý hưu s ừ n g sốt một chút thầm nghĩ đây coi là lời gì không chết đương nhiên chính là không chết được nhưng trợt minh bạch hắn ý tứ không nói thêm gì nữa đỡ lấy hắn đi tiến vào toa xe ở trong công bộ xe ngựa toa xe cho tới bây giờ đều rất rộng rãi nhất là lần này hay là lý hưu tuyển chọn tỉ mị xuất ra không chỉ có rộng r mà lại rất là dễ chịu tiêu bạc như tựa ở lên xe toa phía sau mềm trên nệm sắc mặt có vẻ hơi ảm đạm mấy trăm người phân tán bao quanh xe ngựa lý hưu đứng tại toa xe trước nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút nói các ngươi ngăn không được ta cho nên ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng cả ta ánh mắt của hắn rất bình tĩnh cũng không phải là tại khẩu suất của nôn mà là những người này thật cản không giới hắn mấy trăm người hai mặt nhìn nhau không có câm l ò n g có người lên tiếng hô cho dù điện hạ ngài cứu được hắn nhất thời chẳng lẽ còn có thể một mực cứu hắn không thành coi như ngài đi ra cái này bên trong một đường hồi kinh trên đường tất nhiên sẽ đụng phải vô số cái mạnh hơn người của chúng ta khi đó ngươi tính làm sao bây giờ lý hưu nhìn nói chuyện người kia một chút tán đồng nhẹ gật đầu cái này đích x á c là một vấn đề nhưng đây là chuyện của ta cùng ngươi cùng không quan hệ người kia cúi đầu không dám cùng nó đối mặt mấy trăm người dần dần dần dần hướng về hai bên t ố i lui tránh ra trước người con đường lý hưu đi tiến vào lập tức xe bốn con ngựa tốt móng ngựa tung bay qua trong dây lát liền biến mất ở nơi đây tiêu bạc như tựa ở toa xe bên trên lý hưu nhìn xem hắn nói khẽ nguyên bản định đưa ngài đi thư viện nhưng hiện tại x e ra hẳn là chức mang ngài đi tam thánh trai thương thế của hắn quá nặng nếu như đổi thành người bên ngoài sớm liền chết rồi cũng hắn bởi vì lý à Tiêu Bạc hưu cho nên mới s ố trầm mặc một hồi nói thật không có ý tứ ban đầu ở cô tô thành thời điểm hai người từng nói qua sinh tử cách nhìn tiêu bạc như từng nói qua nếu như hắn sắp chết rồi như vậy trước hết nhất giết hắn người nhất định là đại đường người hiện tại xem ra quả là thế cái này xác thực rất không có ý nghĩa chương hai trăm ba mươi tại sát nhân chi trước còn có người muốn đi sao chương hai trăm ba mươi tại sát nhân chi trước còn có người muốn đi sao thế tử điện hạ muốn tại hơn phân nửa giang hồ trên tay bảo vệ kiếm tin ê mệnh tin tức này tại ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian bên trong liền truyền khắp toàn bộ đại đường triệt để đẻ xuống khóa thiên tháp nhiệt độ sau đó vô số người lâm vào do dự cùng quan sát ở trong thính tuyết lâu không có nửa điểm phản ứng cô tô thành vội vàng một lần nữa kiến thiết đối với việc này cũng là mắt điếc thai ngơ thư viện không có ý định đúng tay cái này ba cái địa phương an tĩnh có chút đáng sợ thế là thời gian dần qua tất cả mọi người rõ ràng bọn hắn ý tứ tiêu bạc như có thể chết nhưng lý hưu không thể chết thế là những cái kia nguyên bản còn trong lòng còn có kiên kỵ lớn thế lực nhỏ lại lần nữa trở nên rục dịch ngóc đầu dậy trong lúc nhất thời hơn phân nửa giang hồ đều tràn vào đến đại đường phương tây xe ngựa tại trên quan đạo thật nhanh lao vượt lên hai người ngồi tại toa xe bên trong rất là bình ổn hôm nay là đêm chủ tịch lý hưu s ố c lên cửa sổ xe một góc nhìn xem bên ngoài vừa mới đi ngang qua một cái chấn nhỏ phía trên răng đèn kết hoa treo tượng trưng cho vui mừng màu đỏ ngụ ý mỹ hảo câu đối rắn tại từng nhà trên cửa thị trấn cửa ra vào hai bên trên đại thụ treo lắc tới lắc lui đèn lồng đỏ đáng tiếc duy nhất chính là năm nay giao thừa không có tuyết thậm chí đã sắp đến mùa xuân trên đường hành tẩu mỗi người đều tràn đầy xuất phát từ nội tâm vui sướng trên giang hồ bôn u ba lại nặng cũng vô pháp ảnh hưởng lão bách tính sinh hoạt thời gian hay là đồng dạng m u ớ n qua nhất là đêm trừ tịch dạng này một năm một lần lễ lớn chỉ là xe ngựa vĩnh viễn tại đi lên phía trước tiểu trấn đã từ lâu không nhìn thấy bóng dáng người rảnh rỗi viện dài bao nhiêu thời gian không có tập hợp một chỗ qua rồi đông kết thúc đầu mùa xuân gió từ sốc lên cửa sổ xe một góc thổi vào mang theo dương hoa liễu nhàn nh lý hưu đột một hỏi một câu nói kia hiện tại tiêu bạc như không có bằng hữu cả nước trên dưới l ẻ loi một mình nhưng lúc trước hắn có một cái người rành rỗi viện mặc dù tổng cộng chỉ có bốn người nhưng người rành rỗi viện người đều rất mạnh đây cũng là lý hưu trước đó kiên kỵ t r à o hỏi nguyên nhân về sau rời đi mạc hồi cốc trở lại thư viện về sau mới biết được nguyên lai、like、người rành rỗi viện nó hơn ba người đã sớm rời đi triều đình thành đi ra đại đường đi hướng hoang châu hoặc là hư cảnh nếu như người rành rỗi viện người có thể trở lại đại đường như vậy liền có thể thẳng thắn dứt k h á t nhất cứu hắn người rành rỗi viện không phải thế lực chỉ là mấy cái người rành rỗi thôi tiêu bạc như thản lý hưu đem màn xe buông xuống nói khẽ theo tốc độ bây giờ muốn tới tam thánh trai còn cần hơn một tháng thời gian mấy ngày này ta sẽ sử dụng không thay đổi xương vì ngươi tụng ệ n h thời gian đầy đủ tiêu bạc như nói giữa sinh tử sẽ có đại khủng bố nhưng với ta mà nói cũng chính là có chuyện như vậy cao nhân tiền bối cũng nên có cao nhân tiền bối phong độ chính là sinh tử vào đầu cái kia cũng muốn phong khinh vân đạo ngươi cảm thấy đi được đến tam thánh trai sao tiêu bạc như nghiêng thân thể lên tiếng hỏi lý hưu nhịn không được nhìn hắn một cái nói ta còn tưởng rằng ngại không sợ chết đừng cho là ta hiện tại bản thân bị trọng thương không thể chết rơi ngươi đi được đến tiêu bạc như hài lòng nhẹ gật đầu sau đó nói ta có thể tưởng tượng đạt được vô số người chen chúc mà tới dự định muốn mạng của ta dẫm lên đầu của ta d ư n g danh công bộ xe ngựa chất lượng thật thừa nếu như ngươi đi đường núi lời nói vậy chúng ta nhất định sẽ không bị phát hiện sớm như vậy quan đạo đã dài lại rộng một đường cả là tốt nhất đi cũng có thể nhất nhanh đến tam thanh trai nhưng tương tự lại càng dễ bị người phát hiện cũng tỉ như giờ phút này con đường ngay phía trước đứng một b à n g người đại khái chỉ có hơn mười cái đều là ba cảnh tu sĩ lý hưu trầm mặt một lát giải thích nói vô luận đi đâu bên trong đều sẽ bị phát hiện nếu như thế chẳng bằng đi đường đường chính chính cũng có thể càng mau hơn tiêu bạc như nói nhưng cản đường người cũng sẽ càng nhiều lý hưu từ toa xe bên trong đứng lên đi ra phía ngoài r ế t sạch là được ở ngoài thùng xe cũng không có vang lên đao kiếm sen lẫn chém vào giòn nước tiếng vang trước sau bất quá trong phiến khắc hắn liền một lần nữa trở lại trong xe ngồi xuống kia thân thanh sam rất sạch sẽ trên thân mang theo nhàn nhạt huyết tinh vị đạo xe ngựa kế tiếp theo hướng phía trước hành t ầ u tiêu bạc như đưa tay xốp lên cửa sổ xe có chút chán ghét nhũ mày lý hưu nhìn hắn một cái hỏi ngài cũng sẽ chán ghét mùi máu tươi tiêu bạc như cười nạo một tiếng trên mặt dâng lên một vòng kinh thường ta mấy ngày nay tại lục b i ể n giết người so ngươi cái này hai mươi năm cộng lại còn nhiều hơn hắn không phải tại chán ghét giết người đó nhất định là tại chán ghét những người kia không biết lượng sức t â y khô trước đó mấy trăm ba cảnh đối mặt lý hưu còn không dám động bên trên một bước dưới mắt bất quá là hơn m ộ ư ơ i người liền dám ngăn ở xa giá đ ằ n g trước ở đâu ra lá gan bất quá là một đám bị dục vọng cùng tham lam choáng váng đầu góc người giết tiêu bạc như có thể dương danh có thể đạt được đại đại tiểu con số nhỏ vạn cái giang hồ môn phái cộng lại treo thưởng kia số lượng rất kinh người hơn nữa còn có thể có được những người này hào cảm mà tiêu bạc như người cô đơn sau đó cũng không cần lo lắng bị người trả thù đây chính là một công nhiều việc chuyện tốt nếu không phải n g à i những năm gần đây đắc tội quá nhiều người làm sao đến mức này lý hưu thản nhiên nói tiêu bạc như cơ hội là cả tòa giang hồ định nhân bởi vì hắn đem những này giang hồ thế lực đắc tội một mấy lần chuyện cho tới bây giờ người ta muốn giết hắn đây là rất bình thường cũng rất phù hợp lo di sự tình người sống một thế cây cỏ sống một mùa thu ta đương nhiên muốn để mình vui vẻ thống chi những người kia có tư cách gì cùng ta tương đối tiêu bạc như hừ l ệ n h một tiếng nói bị tham lam cùng dục vọng c h ó n g váng đầu góc người xa xa không chỉ kêu mười mấy người nhưng s ắ c trời dần dần đảm đ ạ o lý hưu dừng ở một chỗ rừng cây trước đó nơi đây cảnh sắc không tệ được x ư n g tụng là thượng dai mặt đất có cỏ xanh hai bên là rừng rậm cách đó không xa là một mảnh khoáng đ ặ m mang cho dù là ở trong màn đêm cũng có thể mơ hồ nhìn thấy kêu bên trong sinh trưởng một vũng thanh tuyển cho dù tốt con ngựa cũng cần ăn có cùng uống nước húng chi là cái này mấy ngày liên tiếp không ngừng b u n ba đưa tay đem dây thường giải khai bốn con thoát cương chi ngựa thẳng đến kêu ông thanh tuyển chạy như liên dây lát công phu liền đem đầu trôn ở nước suối ở trong từng ngụm từ cái đuôi đung đưa trái phải lấy cách rất xa liền có thể cảm nhận được k i a một thân vui sướng lý hưu vịn tiêu bạc như từ trong xe đi ra ngồi ở bên ngoài tiếp lấy đi đến hai bên trong rừng rậm ở giữa trên đường nhỏ hắn nhẹ nhàng địa phủi phủi trên vai bụi đất đưa tay đem đầu đầy dối tung tóc đen dùng cỏ điểm bực ở cùng một chỗ mấy ngày liền buôn ba khiến cho hắn trên mặt mệnh mọi càng sâu nhưng ở giờ phút này lại đều thu liễm lý hưu rút ra bên hông trường kiếm giữ tại trong lòng bàn tay m ũ i kiếm chỉ xéo mặt đất tối nay mặt trăng nửa vòng tròn treo ở bầu trời thân kiếm run dậy nổi bật tuyệt mỹ ánh trăng đi hoặc là ch ban đêm bình thường rất yên tĩnh thanh âm của hắn tạ i yên tĩnh trong bóng đêm chuyển đi rất xa cách đó không xa bốn con ngựa còn tại túi đầu uống nước hai bên rừng rậm vang lên sàn sạt lá cây lắc l ư đụng c h ạ m thanh âm một lát sau từ rừng rậm về sau đi ra t r ư ờ n g mấy trăm người nhiều cầm đao kiếm trong tay nhìn xem lý hưu cùng tiêu bạc như những người này có vẻ hơi có cắp nhưng sát ý c ự c n ồ n g ánh mắt rất lạnh chương hai trăm ba mươi mốt tứ cựu thành trước sở chiêu nam chương hai trăm ba mươi mốt tứ cựu thành trước sở chiêu nam mà kết quả cũng đích thật là như thế mấy trăm vị tu sĩ vây quanh ở rừng rậm hai bên một trận chiến qua đi lưu lại mấy trăm cỗ thi thể, lý lưu thụ một chút không nhẹ không nặng tổn thương tối nay qua đi người trong thiên hạ đều ý thức được vị này thế t ử điện hạ là thật nghĩ bảo đảm tiêu bạc như mà lại là đánh bạc tính mệnh bảo đảm bốn con ngựa ăn rất no đem một vũng thanh tuyển uống gần nữa lôi kéo xe ngựa chạy tốc độ càng nhanh ba điểm hành t ầ u quan đạo liền mang ý nghĩa tất nhiên sẽ trải qua thành trì mà bây giờ mỗi một tòa thành đều không dễ đi bất quá tựa như trước đó lý lưu nói như vậy lấy tình hình bây giờ đến xem lại có con đường nào là tạm biệt đây này đêm chủ tịch là đường cúc long trọng nhất thời gian cũng chỉ có một ngày này mới có thể chân chính được s ư n g tụng là cả nước chúc mừng Đêm khuya quá khứ nữa, đại m khuya khứ cách quá ly nữa, ặ tứ trời mọc còn có một đoạn thời gian, nhưng chân trời tỏ cao cao trên bầu trời nổ tung chiếu dọi tại trên t gian, lại nổi mọi chiếu dọi chiếu mọc màu còn có chân sắc. sắc cao cao đoạn nhưng lên sáng sáng dâng lên nổ quán đó Đủ đạo, vào sau lập bầu cựu trên xe. Tứ xe. c thành tiêu bạc như đem màn xe x ố p lên nhìn thoáng qua chân trời không g á n đoạn nổ tung pháo hoa nghe cái này cho dù cách xa nhau mấy chục dặm cũng có thể n gửi được rất nhỏ pháo hương vị hỏi một câu lý hưu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ nhẹ gật đầu đồng ý nói cũng chỉ có tứ cựu thành mới có thể thả ra như thế chói lọi khói lửa tứ cựu thành pháo hoa pháo nổi tiếng thiên hạ cho dù là trong thành trường a n các đại gia tộc triều đình bách quan thậm chí cả trong hoàng cung tại đ ê m trừ tịch sử dụng pháo hoa đều là xuất từ tứ cựu thành thú bút ra tứ cựu thành về sau chính là trần lưu đi ra trần lưu về sau liền muốn tạm biệt hơn nhiều tiêu bạc như cười lạnh một tiếng nói không nói trần lưu chính là tứ cựu thành ngươi có thể sống đi ra ngoài kia đều coi là kỳ tích hai người lộ tuyến đã sớm bị tất cả mọi người nhìn thông t ấ u theo quan đạo đi lên phía trước nhất định sẽ trải qua tứ cựu thành cùng trần lưu tuy ý rất nhiều người đều sẽ chờ ở tứ cựu thành cùng loại với tối nay như vậy mấy trăm người quay chung quanh chỉ là tiểu tràn diện mà lại bởi vì khóa thiên tháp nguyên nhân một chút cùng tiêu bạc như có thủ du giá tu sĩ cũng không thể kịp thời đổi tới nghĩ đến còn cần một đoạn thời gian trước mắt nhìn như có được cơ hội t h ở dốc trên thực tế lại là mãn tính tử vong tứ cựu thành tụ tập cơ bản tất cả đều là ba cảnh tu sĩ còn ngăn không được ta lý hưu đem cửa xe hướng một bên kéo ra hơi lạnh gió đêm không có chút nào ngăn cản thổi lất phất hai người thân thể cũng không lạnh thậm chí có chút hài lòng tiêu bạc như trên giới nhìn hắn một cái nói ngươi bị thương không nặng nhưng cũng không nhẹ cho dù ngươi có được không thay đổi xương cũng khó có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong khôi phục như lúc b a n đầu thứ cựu thành bên trong người muốn giết ta càng nhiều một đạo tiếp lấy một đạo vết thương nhẹ hội tụ vào một chỗ liền sẽ trở thành trọng thương ngươi đi quá khứ sao lý hưu trầm mặc một hồi nói khẽ cũng nên thử một chút lại nói một người đang trưởng thành con đường bên trên kiểu gì cũng sẽ đụng phải rất nhiều người không ngừng địa nói cho ngươi không thể làm cái này không thể làm cái kia nhưng đường làm mình đi chân cũng sinh trưởng ở trên người mình cũng nên thử một chút mới biết được mấy chục dặm đường tính không được xa dù làm một cái bình thường lão bách tính cũng có thể tại trong vòng một canh giờ đi đến toàn bộ hành trình cửa thành có rất nhiều người đứng chung một chỗ trừ những người giang hồ này bên ngoài ở cửa thành còn đứng lấy rất nhiều đường quân tướng sĩ tay cầm trường thương chính cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm những người kia liên quan tới việc này trên triều đình cũng không có cái gì mệnh lệnh được đưa ra nhưng chỉ cần tứ c ử u thành bên trong làm chủ không phải người ngu liền hẳn phải biết lý hưu không thể chết chính là hắn chết lý hưu cũng không thể chết cho nên khi lấy được tin tức về sau cơ h ồ là nháy mắt tứ c ử u thành thái thú liền ra lệnh điều ngoài thành quân doanh đến đây trấn thủ phải tất yếu đem tất cả tình huống hoàn toàn nắm giữ tại trong tay chính mình hổ xuống đồng bằng bị cho k i n h một đám nhận không ra người cậu vật s ở chiêu nam đứng ở cửa thành chức dùng sức hít mũi một cái ánh mắt hung tận đ ả o qua bốn phía hơn ngàn người hướng trên mặt đất nổ một ngụm nước bọt hám i ệ n g mắng đại nhân nói cẩn thận a tiếng nói của hắn vừa dứt một bên lập tức có một cái trên mặt t r ò m dâu dê mặc trường sam nam nhân thân thể khẽ run r u ẩ y nhỏ giọng quyết nhủ s ở chiêu nam h ừ lạnh một tiếng trừng mắt lớn tiếng nói lao tử liền muốn nói sao bình thường thấy người ta cúi đầu túi người ra vẻ đáng thương hiện tại xem người ta sắp chết liền lên vội vàng đến bỏ đ á xuống giếng từ đầu đến đôi tiểu nhân hành vi bản đại nhân không còn nhìn liền muốn nói sao chòm dâu dê thân thể run lên mặt mũi tràn đầy cười khổ thầm nghĩ ngươi chính là khoa cử chính kiểm tra xuất thân một phương thái thú mà lại chiến tích đột xuất tứ c ử u thành pháo hoa danh khắp thiên hạ ai dám bắt ngươi thế nào nhưng cũng không đến nỗi như thế đắc tội với người chính chúng ta biết không phải sao sở chiêu nam thanh n â m rất lớn bốn phía canh dự ở cổng hơn ngàn người sắc mặt đều là có chút trầm xuống mang theo một chút xấu hổ nhưng lại không tiện nói gì chỉ có thể hư lệnh một tiếng biểu thị bất mãn cái này hư một cái không sao sở đại nhân vốn là có chút ép không được lửa cọ một chút liền x u n g tới không cao thân thể từ dưới đất nhảy lao cao dội ra ngón tay đầu chỉ v à hư lệnh người kia tức miệng mắng to. ngươi hử cái r á m cách lao t ử dọn nói ngươi đôi câu còn không vui lòng hôm nay bản đại nhân đem lời thả cái này nếu là thế t ử điện hạ thiếu một cái mao ghi nhớ một cây mao ta liền đem các ngươi những bại hoại này tạp thoái tất cả đều bắt giữ lấy chợ bán thức ăn chặt đầu lời vừa nói ra không ít người sắc mặt càng thêm khó coi bên mặt ánh mắt có chút âm lánh nhìn về phía sở chiêu nam bốn phía đường quân cùng nhau nhìn sang một tay cầm trường thương một cái tay khác lạng yên không một tiếng động ở giữa trèo lên bên hông đao đen chóng dâu dê tiến lên mấy bước dùng sức đem sở chiêu nam ôm lấy đồng thời đối những người kia gật đầu ra hiệu uống những người kia sắc mặt hơi chậm lại nghe được sở chiêu nam kế tiếp theo mắng to cái đầu chó ngươi quân sư khuỵu tay xoay ra bên ngoài cuối năm lão tử một ngụm sủi cạo không ă n được có nhà nhưng không thể trở về có nàng dâu không thể thân cũng là bởi vì bọn này tạm toái muốn tới giết người không mẹ h ắ n cùng hôm nay bản đại n h â n tự thân lên trận khiến cái này ra hỏa nhìn xem như thế nào quân tử lục nghệ đau đâu? Ta đau đâu người tới lấy bên ta trời hòa kích chóng d â u dê mặt đã đen thành đáy nổi nhìn xem sở chiêu nam cái hót trong lòng hung ác do dự có phải là muốn chức đem hắn đánh cho bất tỉnh q u a nếu như trước đó tin tức không có sai tiêu bạc như dưới mắt đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu liền ngay cả đi đường đều cần thế tử nâng mà thế tử điện hạ cũng tại vừa mới trước đây không lâu bị thương không nhẹ Húng chi lý hưu hướng o trong đám người nhìn thoáng qua một chút liền nhìn thấy vừa mới tại trong rừng rậm đào tẩu kia mấy chục người cảm nhận được ánh mắt của hắn về sau kia hơn mười người sắc mặt trắng bệnh vô cùng nhớ tới trong rừng rậm răng khắp nơi những cái kia kia quang đúng là nhìn không được hai chân mềm nhũng trực tiếp là ngồi liệt trên mặt đất hơn ngàn người sắc mặt lại lần nữa châm xuống sở t h i ê u nam cũng không để ý nhiều như vậy nhìn thấy lý hưu về sau thần sắc đại hỷ hấp tấp chạy tới ha ha cười nói thế tử điện hạ một đường môn ba có nhiều mệt nhọc còn tha thứ lao tử t h i ê u đ ạ i không chú đáo thứ tội thứ tội lời này mới ra không chỉ có chung quanh vô số người nhao nhao s ư n g sờ chính là k i a p tròm d â u dê đều ngẩn người tại chỗ ngay sau đó sắc mặt thông suốt đại biến sôi ở bên người hai tay đều là run dày lên tứ cựu thành thái thú lý hưu nhìn xem hắn lên tiếng hỏi sở c i ê u nam đối hắn u quyền tuy thế nói tứ cự thành thái thú sở c i ê u nam gặp qua thế tử điện hạ lý hưu trầm mặc một lát đột nhiên nói pháo hoa không sai sở chiêu nam có chút kiêu ngạo dưỡng thẳng lương tấm từ khi hắn đảm nhiệm tứ cựu thành thái thu đến nay nơi đ â y dân sinh lên như diều gặp gió hàng năm thuế má về sau doanh hơn so sánh với nó hơn thành chỉ có thể nói là tràn đầy mấy lần có hơn như thế chiến tích tự nhiên là đem ra được cũng đáng được kiêu ngạo điện hạ một đường mẹ nhọc không bằng từ lao tử làm chủ mời điện hạ đếm thử cái này tứ cựu thành mỹ thực như thế nào không chút nào khoe khoang mà nói nước đậu xanh cùng nước luộc tuyệt đối là nhân gian song t u y ệ n liền xem như cùng trường an thái bạch lâu bên trong lam lòng tôm tương đối đó cũng là không thua bao、nhiêu. thậm chí tại bản quan xem ra còn muốn cẳng có thắng chi sở chiêu nam có chút đắc ý vì hắn giới thiệu thành nội địa đạo quả vật bi thực lý hưu đọc hiệu thiên hạ nhưng cũng không thể biết được mỗi cái địa phương địa phương quả vật chẳng qua là cảm thấy nghe coi như không tệ có lẽ sẽ có chút muốn ăn thế tử điện hạ muốn đi ăn trong thành này quả vật tự nhiên không có vấn đề nhưng là xe ngựa muốn lưu lại người bên trong xe cũng muốn lưu lại quanh mình trong đám người đột nhiên có người mở miệng đánh gãy hai người nói chuyện từ tốn nói sở chiêu nam nghe vậy giận dữ rát cổ mắng ai dây lưng q u n không cải đem ngươi phóng xuất các ngươi tính là thứ gì cũng dám quản thế tử điện hạ sự tình người kia đi đến đám người phía trước nhất đứng xuống cũng không thèm để ý tiếng mắng của hắn lạnh lùng nói sở đại nhân làm gì như thế làm bộ làm tịch hôm nay người ta lòng dạ biết rõ tiêu bạc như nhất định phải chết hơn ngàn người cùng nhau bước về trước một bước nhấp nô sát khí nhấc lên mặt đất cho bụi sở t r i ê u nam đột nhiên yên tĩnh trở lại sau một lúc lâu chán n ả n cười một tiếng nói khẽ để điện hạ chê cười bản quan vô năng chỉ có thể bảo đảm ngài vô sự lại là không cách nào lại giúp ngài bảo vệ tiêu tiên sinh giang hồ muốn giết tiêu bạc như đây là trên giang hồ ân o á n triều đình không thể nhúng tay đây là lúc trước lập hạ quy củ tự nhiên không thể phá hư nước đậu xanh nhi dễ uống sao lý hưu nhìn xem hắn hỏi sở chiêu nam trầm mặc một hồi nói không dễ uống c h ù a giống như là thiêu nước l u ộ c thế nào mùi vị không tệ so nước đậu xanh nhi mạnh hơn lý hưu nhẹ gật đầu nói đến đều đến cũng nên đến một chút、hút. thế là hắn từ trên xe ngựa đứng lên đảo mắt một chút b ố t phía thản nhiên nói chuyện này một hồi lại nói hiện tại ta muốn đi ăn bữa cơm quanh mình hơn ngàn người hai mặt nhìn nhau có chút phản ứng không kịp chúng ta đao này kiếm đều lấy ra lập tức liền muốn thấy máu kết quả ngài nói muốn ăn trước bữa cơm đây coi là chuyện gì xảy ra cho nên bọn họ không nói gì cũng không có nhường đường các ngươi có thể cùng theo tới lý hưu tiếp tục nói bốn phía người đối mắt nhìn nhau có chút do dự đã không nghĩ đáp ứng đến lại không dám động thủ trước t r o n g dâu dê đưa tay đẩy sở chiêu nam sở chiêu nam tỉnh táo lại đối những người kia h ồ lớn cách lao tử dọn đừng cho mặt không muốn mặt thế tử một đường buôn ba muốn ăn bữa cơm làm sao rồi bức gấp lao tử hiện tại liền mang binh đem các ngươi bắt lại ngồi tù mục xương hơn ngàn người đứng tại chỗ không n ú c đ í c h lý hưu vô vỗ xe ngựa xe ngựa hướng phía thành nội chậm rãi đi vào sở chiêu nam cùng chòm d â u dê chạy chậm đến đi ở đằng trước băng cột đầu đường t h à n h nội từng nhà cửa sổ mở ra hàng xóm láng giềng lẫn nhau chúc mừng nói ăn tết trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười s á n lạ phía trước chính là n g a y đừng nhìn mặt tiền cửa hàng nhỏ chỉ là cái quán ven đường nhưng l á o bản thế nhưng là cái điển hình tứ cựu thành người t h à n h nội q u a v ậ t là thuộc nhà h ắ n nhất là địa đạo sở chiêu nam s ợ lý h ư u ghét bỏ đất này than hóa không thể ăn cho nên vội vàng mở miệng giải thích bởi vì cái gọi là ta nói nhanh ta liền có lý chính là cái đạo lý này người đi trên đường dần dần thước thời gian dần qua càng ngày càng ít thẳng đến một cái bình thường l ã o bách tính cái bóng đều không nhìn thấy càng ngày càng nhiều người nhận được tin tức sau đó vây quanh nho nhỏ hàng vỉa hè bốn phía dần dần vây lên hơn mấy ngàn người đồng thời còn tại không ngừng gia tăng những người này ở trong muốn giết tiêu bạc như cũng chỉ có sáu bảy thành còn lại đều là ôm xem náo nhiệt ý nghĩ dù sao đây không phải một chuyện nhỏ lão bản cho ta đến ba b á t nước luộc lại đến ba chén nước đậu xanh n h ì muốn lên tốt chính t ô n g nhất hôm nay lão tử mời khách sở chiêu nam đặt mông ngồi tại quầy hàng bên trên đưa tay vô vô cái bàn hô kia lão bản nhìn ra phía ngoài một chút không rõ, rõ tình trạng nhưng cũng không quá để ý thế là cao d ọ n g trả lời một câu đúng vậy ngài lại t r l ờ lại trở lấy lập tức liền tốt kia lão bản vừa muốn quay người lý hưu thanh â m từ trên xe văng lên muốn b ộ n phần lão bản sửng sốt một chút sau đó gật gật đầu quay người bắt đầu bận rộn trong d â u d ê mắt sáng lên sở chiêu nam cảm thấy cuốn họng hơi khô nhanh chóng cầm lấy trên bàn tách trà lớn uống một ngụm cổ họng khô chắc chắc cảm giác thoáng tán đi một chút lý hưu kéo cửa xe ra sau đó đi tiến vào toa xe đỡ lấy tiêu bạc như đi ra bốn phía vô số người hô hấp cùng nhau dừng lại tiếp lấy trở nên rồn rập lên nhưng không có nử tiêu bạc như quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt rào qua chỗ tất cả mọi người là túi đầu không dám cùng nó đối mặt thậm chí càng là thân thể lạo đ ả o đặt mông ngã quỵ trên mặt đất đứng dậy về sau sắc mặt đỏ bừng chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi khoe miệng của hắn r ơ lên một vòng niềm ai chỉ bằng các ngươi bọn này m ặ t hàng cũng dám giết ta những người kia túi đầu sắc mặt xanh xám sau đó đột nhiên nâng lên ánh mắt trên mặt dần dần che kín dữ tợn coi như đã từng cử thế vô song lại có thể thế nào dưới mắt bất quá là một cái động đều không động đậy phế vật tôi cũng dám ngông cùng như thế lý hưu nhìn xem những người kia thần sắc biểu lộ trong mắt nổi lên không che giấu chút nào nhân tính vốn là như thế lúc trước một mực tại ngưỡng vọng người đột nhiên rớt xuống thần đàn liền hận không thể đi lên dùng sức dấm lên mấy cước phảng phất như thế mới có thể hiện lộ rõ ràng ra bản thân cường đại hai người ngồi xuống ghế t r o n g dâu dê đem đầu trôn rất thấp nhưng hôm nay lại càng uống càng khác sở chiêu nam cảm thấy nhất định là lao bản ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu không có dụng tâm pha trả tiêu bạc như đem một cái cánh tay bỏ vào trên mặt bàn chóng dâu dê đem đầu thấp càng sâu sở chiêu nam gương mặt nhảy một cái cầm chén tay không tự kìm hãm được run dậy một chút Tách trà l ớ người vẩy vào bàn. trên mặt n xung quanh từ đ ầ rất nhiều c đang chừng chỉ gần một miệng h lớn mươi người liền hắn đương nhiên không có khả năng toàn bộ giết sạch nhưng gần một mươi người cũng không có khả năng tất cả đều muốn giết hắn thời gian qua một lát quá khứ lao bạn cầm bốn bát nước luộc cùng bốn cúp nước đậu xanh nhi đi tới đặt ở trên mặt bàn nói câu khách quan trọng dùng về sau liền đi tới bày ra tiếp tục bắt đầu bận rộn điện h ạ tiêu tiên sinh mời dùng sở chiêu nam nết nết miệng cưỡng ép g ạ t ra một cái tiêu dung thanh âm có chút run dày nói lý hưu cầm lấy đũa ăn một miếng nước luộc có chút hài lòng nhẹ gật đầu mùi vị k i a m ặ c dù không bằng sở chiêu nam nói khoa trương như vậy nhưng ngay tại chỗ nói quả vật đến nói cũng thực sự lộ ra rất là địa đạo tiêu bạc như nghiêng đầu nhìn thoáng qua sở chiêu nam toàn thân lắp một cái thiên hạ đệ nhị tiêu bạc như ai không sợ cái nào không sợ bây giờ lại cùng hắn tại cùng trên một cái bàn ăn cơm phóng tôi di vãng việc này hắn liền ngay cả nghị cũng không dám nghĩ nước đậu xanh nhi cùng nước luộc tương đối thì phải kém hơn rất nhiều nếu không phải địa đạo tứ cựu thành người cho dù là người một chút đều cảm thấy không quá dễ chịu chỉ là bởi vì kinh dị dù là nghe bắt đầu lại không thế nào cuối cùng cũng muốn uống bên trên một ngụm cái này liền cùng đậu hũ thối là một cái đạo lý mà lại uống một ngụm cũng coi là không có buồng vì tới nhưng nhiều lắm là cũng liền chỉ là một ngụm lý hưu buông xuống cái chén trầm mặc một hồi lâu sở chiêu nam thần sắc có chút xấu hổ cùng t r ò m d â u dê liếc nhau một cái vội ho một tiếng nói thực ra mùi vị kia hắn năm đó cưỡi nhậm chức vừa tới thời điểm cũng là không quá quen thuộc về sau quen thuộc thật nhiều năm lại thêm dù sao cũng là cái này tứ cựu thành quan phụ mẫu nếu như quan phụ mẫu ngay cả bản địa quả vật đều ăn không trôi k i a u truyền đi ai còn có hứng thú đến lý hưu cảm thấy không thể ăn chính là không thể ăn thiên hạ khó ăn đồ ăn còn nhiều không cần thiết g è m pha cái gì nhưng tiêu bạc như cũng không nghĩ như vậy hắn uống một n g ụ m sau đó đem cái chén ném xuống đất phát ra một tiếng văng giòn nước đậu xanh nhi vãi đầy mặt đất bốn phía mấy ngàn người nhịp tim cùng nhau dừng lại cách gần đó một chút càng là toàn thân lắc một cái giật này mình s ở chiêu nam trên mặt thịt đều là lắc đến mấy lần mồ hôi lạnh trên trán s o t một chút liền xông ra vội vàng đứng người lên một cước đá ngã lăn cái bản, quay người đối hàng vỉa bản chửi ấm lên cách lao tử dọn lao tử đã sớm nhìn ra n g ư ờ i gần nhất làm việc không dụng tâm cả ngày nghĩ đến qua loa cho xong liền ngay cả làm một chén nước đậu xanh nhi đều làm chấp nhận nếu không phải xem ở thế tử điện hạ trên mặt mũi bản đại nhân hôm nay không phải đem ngươi giải vào đại lao nghiêm hình trà tấn hàng v i ệ n hẹ l a o b ả n tay bên trong bưng c h ậ u nước có chút mắt trợn tròn nhìn xem hắn thầm nghĩ sở đại nhân hôm nay chẳng lẽ uống nhầm thuốc rồi mắng xong về sau sở chiêu nam quay đầu lặng lẽ meo meo nhìn thoáng qua tiêu bạc như sau đó nghiêng người đối lý hưu lộ ra một cái rất định nọ tiêu dung cẩn thận từng ly từng tí nói thế tử điện cho nên hôm nay tâm tình khó tránh khỏi có chút hợp h ự c cái này tâm tình không tốt tay nghề tự nhiên cũng liên hạ mong rằng điện hạ cùng tiêu tiên sinh rộng lòng tha thứ rộng lòng tha thứ lý hưu không nói gì chỉ là nhanh chóng ăn sạch trước mặt nước luộc sau đó chậm rãi lau miệng tiếp lấy xuất ra một đầu mới tinh khăn mặt đưa cho tiêu bạc như hắn đứng lên quay đầu lại mặt ngó về phía trên đường dài mấy ngàn người mấy ngàn gần hơn mười p không không không người đồng thời đối mặt một người ba cảnh tu sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ bốn cảnh tu sĩ c ó thể tự vệ ngũ cảnh tu sĩ mới có thể p h ạ cục lý hưu rất mạnh nhưng cuối cùng chỉ là bên trên ba quan đi hoặc là chết hắn hướng phía trước mấy bước đi ra quán nhỏ đi đến đường đi trung ương sắc trời đã triệt để sáng tỏ ôn hòa mặt trời cao cao treo lên đỉnh đầu lý hưu trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất ánh mắt đạm mạc đến cực điểm mấy ngàn người cúi đầu c h ấ mặt m cầm đao kiếm bàn tay không ngừng bông ra sau đó nắm chặt nhưng như cũ không có độc thủ sở chiêu nam ngồi trên ghế uống một ngụm tách trà lớn nhìn trước mắt một màn này t h ẩ m nghĩ cái này nghĩ đến chính là dù mười triệu người ta tới vậy ngài không thể chết nhưng nếu như điện hạ nhất định phải ngăn ở đằng trước vậy ta cùng cũng chỉ đánh bắt tội trong đám người có người mở miệng nói ra không thể chết là không thể chết nhưng có thể thụ t h ư ơ n g có thể bị thương nặng chỉ cần lưu lại một cái mạng liền đầy đủ đây không tính là khó cũng không thể coi là cái gì ướt t h u c chư thiên quyển thứ n h ì người nếu là chết tại trong tay các ngươi nói còn nghe được sao lý hưu ngẩng đầu nhìn thẳng những người kia t h ẳ n g nhiên nói trong đám người liên tiếp vang lên thanh âm điện hạ có điện hạ đạo lý chúng ta cũng có chúng ta đạo lý hắn đã cứu ngài một mạng nhưng hắn đồng dạng giết rất nhiều người sáu năm trước tiêu bạc như g i ế t ta đầm lầy trong tông môn trưởng lão bảy người đệ tử m ư ơ i sáu người mười hai năm trước tiêu bạc như dết ta bông tuyết tiêu cục tiêu sư hơn mười người tiêu đầu ba người bốn mươi sáu năm trước Tiêu bạc những sự tình này tự nhiên không có một kiện là giả mỗi người nói đều là sự thật đây cũng là sở chiêu nam sở dĩ sẽ một mực như ngồi bàn trông nguyên nhân chỗ trước mắt nam tử mặc áo trắng này tại những năm gần đây coi là thật có thể nói là c h í n h công sát thần chết trong tay hắn bên trong người không có mấy chục nghìn cũng có bảy tám mươi ngàn nếu như tính đến đại đường bên ngoài chỉ sợ cộng lại chừng hơn mấy chục vạn nên được là nhân đồ xương hảo quân tình xúc động cho dù là lý hưu cùng kiếm tiên tên tuổi vào lúc này đều là áp chế không nổi đám người bắt đầu tập thể bước về trước một bước có bước đầu tiên liền có bước thứ n h ì có cựu báo cựu là trên đời này lớn nhất đạo lý không ai có thể nói cái gì nhưng có ân báo ân tự nhiên cũng thế lý hưu không q a y đầu nhìn tiêu mặc như cũng không có đi hỏi thăm những này nhân khẩu bên trong những cái k i a chuyện cũ bên trong nâng lên người có nên giết hay không có thể hay không ác bởi vì kia đều không trọng yếu nói cho cùng cuối cùng vẫn là trên lập trường vấn đề tiêu bạc như đã cứu hắn nếu như không phải tại trên cô tô thành cùng lao kiếm thần còn có hứa tiêu nhân làm một trận tiêu bạc như lại đi lục biển liền sẽ không sắp chết mà về vô lượng tự giảng nhân quả võ đăng sơn cũng giảng nhân quả đây chính là nhân quả cũng là an m ì n h tâm ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân kiếm tại trước mắt của tất cả mọi người sẽ qua đám người phát ra gào thét hướng phía quán nhỏ vào tới chương hai trăm ba mươi bốn tứ cựu thành t r ú n g kiếm treo trời chương 234, t r ă i b ứ cựu thành t r ú n g kiếm treo trời quán nhỏ cứ như vậy lớn mấy ngàn người cho dù là muốn cùng nhau tiến lên lại cái k i a đi vào trong tới lý hưu muốn đối mặt cũng chỉ là phía trước nhất hơn mười người thậm chí hơn một trăm người thôi mặc dù cũng rất khó nhưng cuối cùng có thể miễn cưỡng chống đỡ cùng cảnh vô địch liền mang ý nghĩa không có người sẽ là đối thủ của hắn trường kiếm nắm trong tay xoay chuyển ở giữa mang đi một đầu có một đầu tính mệnh máu tươi liền như là hoa mai đồng d ạ n g từ không trung vẩy xuống mặt đất là ấ n lấy huyết hồng sắc cám trầm đồ án m ộ trước người hơn đối mặt tiến ngăn mỹ ợ c t r ư người Húng hắn còn muốn phân thần đi ngăn lại những cái kia lúc nào cũng có thể bay về phía tiêu bạc như những Trước chi đi lại cái kia tiêu kia. cho chữa. lúc có bạc thể phía bay am khí về sau bất quá là thời gian qua một lát lý hưu trên thân liền đã nhiều mấy chục đạo đao kiếm vết thương những vết thương kia tại có chút hướng ngoại thấm vào máu tươi thể nội không thay đổi xương lực lượng cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền lưu chuyển đến làn da mặt ngoài nhanh chóng chữa trị những cái kia vết thương tốc độ rất nhanh nhưng cùng thụ thương tốc độ bắt đầu so sánh cuối cùng vẫn là chậm một chút máu tươi nhuộm đỏ thanh sam thanh kiếm k i a lưỡi kiếm hai bên đồng dạng có đỏ tươi huyết t u y ế n trên dưới chạy xuôi trước người mặt đất đổ xuống rất nhiều người thi thể trồng chất tại hẹp tiểu nhai đạo bên trên giống như núi nhỏ càng ngày càng cao sên sẽ xe huyết dịch theo mặt đất gạch xanh hướng phía hai bên chạy xuôi lan tràn mùi máu tanh nồng đậm nói chuyển tiến vào tất cả mọi người cái mùi ở trong tứ cựu thành bên trong quân đội đã sớm đứng ở đằng xa đem tất cả bách tính cách ly ra phương viên bên ngoài cái này đến cái khác người người chết tại thanh kiếm tia h ạ chết người càng ngày càng nhiều người sống tre già mang mọc hồ lên giờ này khắc này tất cả mọi người đã giết đỏ trên thân thanh sam vỡ vụn rất nhiều lỗ hổng máu tươi theo góc áo nhỏ xuống dưới rơi vào dày trên mặt một cây tiễn t ử phía sau đột một bắn về phía tiêu bạc như lý hưu cơ hội là tại trong chớp mắt liền chém xuống cây k i a t i ễ n sau đó hậu phương bắn ra mấy trăm cây tiễn đồng thời hướng phía trong quán bắn tới mỗi một cây tiễn mục tiêu đều là tiêu bạc như mà lại bắn cực chuẩn cũng sẽ không bắn không chúng bịa hai họa đến người bên cạnh cũng làm cho sở chiêu nằm cùng d â u dê không có nhúng tay lý do lý hưu thân thể giống như quỷ mị thối lui đến trước bàn p ư ơ n g trường kiếm trong tay sáng lên kim a n g phía sau trong nháy mắt dâng lên ba đạo cự kiếm hư ảnh hướng phía phía trước đệ nhất kiếm chém vỡ chạm mặt tới mấy trăm mũi tên kiếm thứ nhì trong đám người tách ra một cái khe hở lý hưu dương mắt nhìn lên cái tia tay cầm cung tiễn người liền đứng ở phía sau cùng t i a là thương lan bảng bên trên xếp hạng trước mười lăm bát tí tu la đảo khai một thân tiễn thuật xuất thần n h ậ p hóa hô hấp ở giữa liền có thể bắn ra mấy trăm tiễn lại tiễn tiễn không rời hồng tâm tiễn tiễn tất sát cặp mắt của hắn có chút neo h lại trên thân thanh xăm nhuốm máu trở nên có chút nặng nề vẫn chưa theo dó hướng về sau phiêu dương ám tiễn có phỏng thúng chi là bát tí tu la ám tiễn hắn hít sâu một hơi thứ ba thanh kiế những nơi đi qua vô số người hướng hai bên né tránh mặt đất g ạ c h xanh vỡ ra rất nhiều khe hở sau đó sụp đổ trở thành mảnh vỡ bị kiếm thế tạo nên tại không c h u n g vừa đi vừa về tung bay một kiếm này chạm lui chen trúc mà đến hơn một trăm người hướng phía đào khai mau chóng đuổi theo đào khai thân hình nhanh lùi lại ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bầu trời sau đó hai chân đạp mạnh mặt đất hai tay như là như ảo ảnh trước người s ẹ t qua xem ra giống như có được tám đầu cánh tay hắn nhìn về phía lý hưu trong lòng sát ý dần lên nhập thế bất quá một nam giới liền danh tiếng vô lượng càng là trực tiếp tại trên thương lan bảng cao xếp thứ nhị vị dựa vào cái gì cung ké t i ễ n đi như lưu tinh chỉ là trong nháy mắt đào khai vậy mà là liên tiếp bắn ra mấy trăm mũi tên huyên hóa mà ra tám đầu trên cánh tay dưới tung bay căn bản thấy không rõ lắm q u y t í c h những cái kia t i ễ n tại không trung mang theo một chút đường cong đón kim sắc c ử kiếm đối xạ mà đi tại không trung rằng co với nhau phát ra kim thiết giao tế thanh âm bén nhọn va chạm ở giữa kéo theo lấy linh khí hướng bốn phía k h u ấ y động sau đó kia mấy trăm mũi tên tại vô số người rung động trong ánh mắt đầu đuổi tương liên vậy mà là hội tụ lại với nhau dung hợp trở thành một tri tự tiễn trên mũi tên sắc bén tựa hồ có thể bắn thẳng đến thương không tại ngắn ngủi rằng có qua đi triệt để phá hủy cái kêu đạo kim sắc cự kiếm hướng phía lý h ư u mà đi vô số mắt người ra nhảy một cái cái này đào khai vậy mà là nghĩ một tiễn xuyên qua lý h ư u thân thể sau đó tại hơn thế không ngừng giết chết tiêu bạc như mấy ngàn người hai mặt nhìn nhau ngắn ngủi trầm mặc qua đi buộc phát to lớn tiếng giống đều là không tại dừng lại bước chân hướng về tiêu bạc như giết tới thừa dịp lý h ư u không có thời gian quan tâm nhiều đây đương nhiên là không dung bỏ qua cơ hội tốt sở chiêu nam sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể chạy ra nước tiêu bạc như an tĩnh ngồi cùng một chỗ bên trên ánh mắt bình tĩnh nhìn những cái kia ứng chạm mặt tới tựa hồ tùy thời có thể vòng qua lý l ư u từ đó rơi vào đao trên người hắn kiếm quanh mình hơn một trăm người đao kiếm ra thân đỉnh đầu to lớn mũi tên muốn đem nó ép diện đập vào mặt sắc bén để trên người hắn nguyên bản đã có chút khôi phục mấy trăm đạo vết thương lần nữa vỡ ra máu tươi từng tia từng tia chạy sôi thanh s a m nhiễm ở mức kể sát tại trên da xem ra có chút chật vật nhưng cặp mắt của hắn lại sáng phi thường phản phất bốn phía mà đến những n à y thế công trong nháy mắt có thể phá tay phải hắn cầm kiếm trường kiếm nâng bốn phía hết thể tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh trở lại lý hưu một chân hướng về phía trước đ ạ p một bước hai tay cầm kiếm hướng phía trước thẳng tắp lại không có chút nào sức tưởng tượng chặt ra ngoài xông lên phía trước nhất hơn một trăm người thân thể cùng nhau dừng lại sau đó mỗi người trước ngực đều xuất hiện mấy chục đạo vết kiếm ngã trên mặt đất trên bầu trời cây kia tiến hóa thành bột mịn vỡ vụn mà đi hậu phương chỗ xa xa đảo khai như c ũ duy trì trước đó đồng dạng tư thế nhưng trong mắt cũng đã là không có nửa điểm âm thanh đầu của hắn rơi trên mặt đất sau đó là hai tay cả người hóa thành mấy chục đạo khối vụn tựa như là ngã nát tấm gương hơn một trăm người máu tươi phun ra vẩy vào bốn phía chỗ tất cả mọi người trên thân vô số người lảo đảo bước chân ngừng lại trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi lý hưu đứng lên đưa tay xoa xoa từ trong miệng c h ả y sôi mà ra máu tươi sắc mặt có chút tái nhuận hiện ra màu xanh lúc này giữa thiên địa đột nhiên vang lên hơn một trăm âm thanh kiếm minh đây chính là ba thức kiếm chiêu cuối cùng một kiếm một k í c h chém tất cả trong dâu dê bóp dưới mình mấy cây dâu rịa sở chiêu nam tê liệt trên ghế ngồi lỏng một đại khẩu khí tiêu bạc như bình tĩnh ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc sau đó có chút thưởng thức nhìn xem lý hưu Bốn phía yên phía như trong ĩ n h cực, ấ đám người không ngừng vang lên như là loại này thanh nhâm nhớ tới cả tòa giang hồ ban thưởng cùng ân tình vô số người hô hấp lại lần nữa trở nên rồn rập lên đúng là dẫm lên trồng chất như núi thi thể lại lần nữa lao đến lý hưu nhẹ nhàng địa ho khan một tiếng trong mắt mang theo mọi mệnh hắn đi lên phía trước một bước Tái nhợt sau ắ c mặt biến phải hồng nhợt y s a đó từ thương r o n g cơ t ể hắn sinh h trùng vân Sau kiếm tiêu. ra trực một từ t cố ý đó không trở về từ mặt đất quanh quẩn hắn nâng lên tay phải vô cùng tuần tùy kiếm ý từ trong lòng bàn tay sinh ra sau đó vô số người trong tay trường kiếm phát ra run dậy vù vù không thôi giữa thiên địa kiếm m i n h một tiếng tiếp lấy một tiếng vang lên vô số thanh kiếm từ những nhân thủ kêu bên trên rời khỏi tay tung bay ở không trung vô số thanh kiếm từ mặt đất dâng lên tại không chúng treo ngược nuôi kiếm trực chỉ mặt đất lơ lửng tại tất cả mọi người đỉnh đầu hiện ra hàn mang no nghe muốn động l ệ n h thấu xương phong mang để vô số người phía sau lưng l ệ n h bút sắc mặt hoảng sợ ngầm đầu nhìn rốt c u ộ c không còn dám di chuyển một bước lý hưu như cũ nhấc lên tay chương hai trăm ba mươi lăm trong đám người đi ra đỏ trắng áo chương hai trăm ba mươi lăm trong đám người đi ra đỏ trắng áo không có người còn dám đi lên phía trước một bước phương xa nhất những cái kia xem náo nhiệt người giang hồ đều là ngơ ngác nhìn một màn này nâng tay lên chỉ đều là trên giới run dày có chút khó có thể tin bọn hắn không nghĩ ra thế tử điện hạ rõ ràng chỉ là ba cảnh tu sĩ vì sao lại có thể ngự kiếm cái này rất không có đạo lý đồng dạng cũng là chuyện không thể nào nhưng hắn lại vẫn cứ làm được không có lý do nghĩ không ra nguyên nhân thế là tất cả mọi người chỉ có thể đem đây hết thệ quy kết đến là thế tử điện hạ kiếm ý quá mức t u ầ n túy từ đó đạt tới dẫn dắt thân kiếm trình độ xa xa tiếng ổ lên nối thành một mảnh cho dù là canh dự ở một bên những cái kia đường quốc quân sĩ đều là sắc mặt đỏ bừng cảm thấy không hổ là thế tử điện hạ cũng có vinh yên rất là hưng phấn sở chiêu nam cái ly trong tay đổ vào trên mặt bàn nước đ ầ u xanh nhi vãi đầy mặt đất mới tỉnh táo lại hơi có chút khó có thể tin dù sao trước mắt một màn này thực tế là quá mức không thể tưởng tượng tuyệt không phải ba cảnh chi lực có thể làm được lý hưu nhẹ nhàng địa ho khan một tiếng mang ra vài miếng huyết hoa ướt nhẹp trước ngực v à áo thanh âm của hắn có chút hàng rộng giống như là hồi lâu không có uống qua nước đồng dạng khô khốc nhường đường hoặc là chết ta nghĩ cái này cũng không khó tuyển mấy trăm thanh kiếm treo tại mấy trăm người đỉnh đầu ngay tại lúc này tuyệt đối không ai dám tùy tiện động bên trên một bước vô số người con mắt chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lý hưu thân ảnh sắc mặt tâm trầm mang theo tức giận lý hưu ta c ũ n g không muốn giết n g ư ơ i nhưng ngươi lại hạ thủ không lưu tình mặt chuyện cho tới bây giờ lỡ như phát sinh cái gì không cách nào khống chế sự tỉnh coi như trách không được chúng ta có người cao dọ quát ta cùng đối ngơi lưu tình mà ngươi lại vì một cái sát nhân c n g ma khiến mấy trăm huynh đệ vô duyên vô cớ mệnh tăng ở đây ta ngược lại là muốn hỏi một câu ngươi đến cùng là đại đường thế tử hay là hắn tiêu bạc như thế tử trong đám người lại là chuyển ra h ừ lạnh một tiếng mấy trăm người sắc mặt biến phải càng thêm âm trầm k h ó coi lý hưu bao che tiêu bạc như vốn là để bọn hắn trong lòng không thoải mái giờ phút này càng làm máu chạy thành s ô n g nếu không phải đỉnh đầu sắc bén quá thịnh chỉ sợ sớm đã xách đao xông lên lý hưu nhìn thoáng qua đám người trên trời rơi xuống hai thanh kiếm kia mở miệm nói chuyện hai người cũng không có tiếng thở nữa n h ữ rất dễ hiểu tính toán nhưng ở loại này quần tình kích phấn thời điểm liền lộ ra có rất nhiều tác dụng tỷ lệ lớn là trường lâm dương nhiệt lại hoặc là hoàng hậu người hắn không có hứng thú đuổi theo tìm tòi nguồn trực tiếp giết chính là không chỉ có bất việc hơn nữa còn có thể giết gà dọa khỉ hiệu quả cũng thật là không tệ đỉnh đầu treo kiếm mấy trăm người trầm m ặ t không nói thêm gì nữa trung quy là không còn dám hướng phía trước hành tẩu lý l ư u ho khan càng thêm lợi hại mỗi một lần trong miệng đều có từng tia từng tia máu tươi theo khỏe miệng chảy ra ngoài trôi thể nội không thay đổi xương điên cuồng vận chuyển lấy đem hết toàn lực á p chế cũng chữa trị lấy thương thế của hắn ta chỉ cấp các ngươi hai hơi thở thời gian cân nhắc hắn khàn khàn tiếng nói nói. treo n g ư ợ c ở trên trời mấy trăm con kiếm bắt đầu run dày lay động mà sắc mặt của hắn cũng càng thêm tái n h u ậ hiển nhiên lấy hắn bây giờ thương thế muốn hoàn toàn thông qua kiếm ý trưởng không cái này mấy trăm con kiếm hay là cực kỳ miễn một sự kiện nếu như đem trên thân thanh sam c h ú t bỏ liền có thể nhìn thấy hắn toàn thân trên dưới trải rộng vết thương cơ hồ không có một khối hoàn hảo địa phương liên tiếp giết mấy trăm người nếu không phải tam kiếp chi thể tăng thêm không thay đổi xương chỉ sợ giờ phút này sớm đã là kiệt lực chống đỡ hết nổi hai hơi thời gian rất ngắn đỉnh đầu lơ lửng trường kiếm run dậy biên độ càng lúc càng lớn vô số người trên c h á n hiện hiện lít nha lít nhít tầng một m ồ hôi lạnh nhìn xem tia tập thanh sam trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi không lùi liền mang ý nghĩa chết cái này rất tốt tuyển không ai sẽ chọn sai nếu không phải lý hưu không muốn giết người bọn hắn liền ngay cả hai hơi cân nhắc thời gian đều không có. mấy trăm người cưỡng ép gạt ra một cái t i ế u dung sau đó đối lý hưu thi lễ một cái nói câu có nhiều đắc tội sau đó quay người sắc mặt đỏ bừng đi ra trên đường dài sở chiêu nam thở dài một hơi tiếp lấy dương dương cái cằm canh giữ ở xa xa đường quân ngầm hiệu đem cái này tách ra đi mấy trăm người để phòng chấp sau lưng cam đoan bọn hắn không cách nào lật lọc một lần nữa đập thủ lý hưu thân thể lung lay trên trời treo ngược trường kiếm như là như hạt mưa rơi tại mặt đất phát ra đinh đinh đang đang liên tục tiếng vang đôi chòng mắt kia bên trong tre kín vẻ mệt mỏi trên đường dài hết thể y g k n g k h ô n người có một nửa tại vây xem có một nửa muốn giết người nửa canh giờ lý hưu giết mấy trăm người bước lui mấy trăm người hắn liền đứng tại kia bên trong cũng rốt cuộc không người nào dám hướng phía trước nửa bước giết tiêu bạc như dương danh phải giang hồ ân huệ cố nhiên trọng yếu nhưng cũng phải có mệnh đi hưởng dụng mới được mắt thấy trước mắt t r ồ n g thi như núi đại bộ phận điểm trong lòng người đều là đã sinh ra thoải ý giờ phút này như c ũ g rằng co về nó nguyên nhân đơn giản chính là trong lòng không cam lòng trả giá nhiều như vậy nhân mạng lại không thể đ ạ t thành mục đích tiêu bạc như an vị cách người không xa cái bàn bên trên chỉ cần đi qua lý hưu liền có thể đem nó chém giết nhưng nhìn xem đạo thân ảnh kia bọn hắn đúng là sinh ra một cái cực kỳ ý tưởng bất khả tư、nghị. bọn hắn đi bất quá trên đường dài bị mấy ngàn tên người giang hồ đứng c h ầ n đầy thậm chí có vẻ hơi chen trúc càng ngày càng nhiều mặt người sắp phức tạp trở mặt lại dần dần hướng về sau tối lui tất cả mọi người tâm lý đều sinh ra e ngại sự tình phát triển cho tới bây giờ đã là không thể làm sở chiêu nam từ trên chỗ ngồi đứng lên hai tay mở ra ngửa mặt lên trời cười to hướng phía lý hưu đi tới ha ha ha ha điện hạ thần uy cái thế vô địch thiên hạ lao tử kính ngưỡng đêm nay liền trở đi bạn đại nhân tự mình làm chủ vì điện hạ cùng tiêu tiên sinh bày tiệc mời khách lý hưu đứng tại tiêu bạc như trước người m ư i bước sở chiêu nam đi bốn bước chỗ xa xa xuất hiện một cái ghế vạch phá trên trời mang theo tiếng xé gió sau đó điện ở hai người trung ương phát ra một tiếng vang thật lớn mặt đất gạch xanh sụp đổ cái ghế kia q u à n g thành mảnh vỡ sở chiêu nam bước chân dừng lại nguyên bản cười to bộ dáng cứng ở trên mặt cặp mắt kia bên trong mang theo xấu hổ còn có chút n ộ khí đây không phải đánh hắn mặt sao thế là xanh mặt hướng phía nơi xa nhìn sang dần dần hướng về sau thối lui đám người dừng bước sau đó hướng về hai bên nội bộ từ ở giữa tránh ra một con đường ánh mắt mọi người đều nhìn về cuối đường tại kia bên trong có một cái đầy người á o đỏ nam nhân đi tới người này hành tẩu cũng không nhanh mỗi một bước đều đi rất ổn tựa như là nắm vững thắng lợi chỉ cần thấy được thân ảnh của hắn liền cảm giác phần thắng cực cao ự c c hắn xuyên qua đám người đi đến trước n h ấ t đầu đứng tại lý hưu trước mặt hai người nhìn nhau m ặ t không biểu tình lý hưu nhìn xem hắn nói khẽ n g h ĩ không ra ngươi sẽ đến đây là mãn giang hồng ánh mắt của hắn có chút lấp lóe sau đó nhìn về phía một bên thản nhiên nói đến không chỉ là ta rộn rộn ràng ràng đám người hướng phía hai bên t ố i lui một cái đầy người áo trắng nam tử tử trong đám người đi ra lý hưu ghé mắt nhìn lại sau đó hai vai có chút rũ cục lấy tái nhợt sắc mặt hiện hiện một vòng hơi bại chờ mặt lại chương 236, t r ầ n ngạn ngạn cùng mãn g i a hồng chương hai t r ư ơ i sáu trần ngạn ngạn cùng mãn g i a n g hồng mấy ngàn tên bên trên ba quan cố nhiên không thể vượt qua nhưng giống như giờ phút này bị lý hưu g i ế t b ả y mật vậy liền đi quá khứ cho nên sở chiêu nam mới có thể ngửa mặt lên trời cười to la hét dự định thành công thang đến một cái ghế ngã tại hai người bọn họ trung ương nát một chỗ sau đó mãn giang hồng cùng trần ngạn ngạn đi đứng ở hắn trước mặt t r o n g dâu dê đi lên phía trước dùng sức dắt lấy sở chiêu nam tay áo đem hắn ngạnh sinh tốn trở về hiển nhiên chuyện này vẫn chưa kết thúc hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng bộ dáng thiên hạ ba cảnh không ai có thể ngăn được lý hưu chứ chân ngạn ngạn cùng mãn giang hồng mà lại hai người bọn họ đều đã leo lên tầm mười ba lâu chính là chính cống ghê có n g ư ờ i đủ để cùng lý hưu một trận chiến thống chi thời khắc này lý hưu đã là nhận rất nặng thương thế hiện tại một khi đối đầu hai người kia muốn thế nào thắng hoặc là nói có thể hay không thắng vô số người đều ở trong lòng hoài nghi kết quả này may mà đứng tại nơi đó là cùng cảnh vô địch thế tử đ i ê n hạ cho nên bọn hắn ở trong lòng đối cái này vốn hẳn nên đã chú định kết quả sinh ra một loại hoài nghi có lẽ lý hưu có thể sáng tạo kỳ tích cũng k ó nói dù sao từ khi hắn nhập trường a n đến nay cho tới bây giờ vẫn đang làm sự tình chính là sáng tạo kỳ tích nhưng suy nghĩ kỹ một chút nếu như kỳ tích thật dễ dàng như vậy liền sẽ xuất hiện kia không khỏi cũng quá giá rẻ tiêu bạc như không đáng chết cho nên ta không nghĩ ra ngươi tại sao lại ngăn ở trước mặt của ta lý hưu nghiêng đầu nhìn chăm chú lên trần ngạn ngạn hỏi trần ngạn ngạn lắc đầu nói khẽ nếu như hắn không đáng chết vì cái gì không người đến giúp ngươi Ngươi bây giờ đứng tại trên đường dài l ẻ loi một mình đây chính là đáng chết nơi xa lúc đầu đã thối lui người ánh mắt trở nên lóe lên lại lần nữa chậm chạp tiếp cận theo bọn hắn nghĩ có thương lan bảng thứ nhất cùng thứ ba người đồng loạt ra tay lý hưu là vô luận như thế nào cũng thoát thân không ra mãn giang hồng nghiêng người sang trong mày đối những người kia hử lạnh một tiếng hùng hồn nguyên khí từ tất cả mọi người trước người lướt qua để những người kia bước chân bỗng nhiên tại trong giữa không t r ú n g có chút lúng túng không biết nên như thế nào cho phải đây là chuyện giữa chúng ta ai nhúng tay ai sẽ chết hắn lạnh giọng nói vô số mặt người sắc cứng nở trong ánh mắt lướt qua âm chầm từng gương mặt một trở nên có chút khó coi lại trung quy là không còn dám nói thêm cái gì tiêu bạc như dù bận vẫn ung dung ngồi ngay ngắn ở trên g h ế bình t ĩ n h vô cùng nhìn xem đây hết thảy liền phảng phất hết thảy không có quan hệ gì với hắn chính là một người ngoài cuộc sở chiêu nam hất ra tròm râu dê tay cũng đem hắn một c ư ớ c đạp ra ngoài trên lồng ngực dưới phập phồng hiển nhiên là bị trần ngạn ngạn lời này cho khí quá sức nhưng lại không thể không thừa nhận hắn nói không chỉ có đạo lý mà lại là sự thật từ tiêu bạc như sắp chết đến lý hưu đi hướng cực tây t r i địa lại đến hôm nay đi tiến vào tứ cựu thành trong thời gian này quá khứ gần một tháng thời gian nếu như muốn nói phản ứng đã sớm kịp phản ứng nhưng không có người tới thính t u y ế t lâu lựa chọ không hề nghi ngờ có thể đem lý hưu ý kiến phủ định vậy cái này nhất định là lao lâu chủ ý tứ thư viện cũng không có nhúng tay khóa thiên tháp như cũ tại kế tiếp theo ngoại giới tin tức truyền không đến bên trong túy xuân phong n g h ị đến còn tại đi theo từ doanh thú trần chi mặc đi hoang châu hắn này g thường bên trong lớn nhất hai cái ủy vào không ở bên cạnh cho nên không ai xem trọng hắn có thể cứu được tiêu bạc như lý hưu đứng tại trên đường trầm m ặ t thật lâu sau đó nói có lẽ ngươi nói là đúng bị giết rất nhiều người cho nên rất nhiều người muốn giết hắn h ắ tình thế phóng đẳng không câu nệ tiểu tiết khó mà không chế cho nên triều đình ngồi yên không lý đến hắn thực lực quá mạnh kiếm áp thiên h cho nên vô số giang hồ thế lực chờ lấy hắn chết muốn hắn chết muốn d i ệ t trừ cái này đem treo tại tất cả mọi người trên đầu kiếm nhưng cái này rất không có đạo lý ngươi không thể bởi vì một người cường đại liền nghĩ để hắn chết k i u nhất hẳn là chết hẳn là tiết hồng y dỉa rất nhiều người trầm mặc cũng không nói chuyện sở chiêu nam có chút lúng túng cười hai tiếng tiêu bạc như sắc mặt lạnh lẽo n h ữ mày không khỏi hư lạnh một tiếng lý hưu lời này rõ ràng là đang nói hắn không bằng tiết hồng y dỉa hắn tự nhiên cực kỳ bất mãn các ngươi muốn giết hắn nhưng ta muốn cứu hắn chân ngạn, ngạn thản như nói ngươi là sai mà lại ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể cứ lý hưu không có trả lời vấn đề này hỏi ngược lại ngươi không nên muốn giết tiêu bạc như vì sao tới đây trần ngạn ngạn trầm mặc một hồi giải thích nói giết hắn ta liền có thể quang minh chính đại hồi thư viện lại là đồng dạng lý do liền như là trước đó tại khóa thiên tháp bên trong nhưng lý hưu nhưng không có lại nói cái gì hẳn là hay không chỉ là nói khẽ ngươi thắng không được ta cho nên giết không được hắn trần ngạn ngạn tại thương lan bảng bên trên xếp hạng ở trên hắn đây không phải lên lầu so không phải thiên phú mà là thực lực huống chi ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương lại thế nào thắng ta đường đi trung ương đứng ba người cho nên cái này cũng không chỉ là bọn hắn hai người ở giữa sự tình mãn giang hồng bước về trước một bước hướng về lý hưu tới gần một chút nhìn xem mặt của hắn nghiêm túc nói tiêu bạc như sống hoặc chết không liên quan gì đến ta ta chỉ muốn thắng qua ngươi chỉ thế thôi mãn giang hồng là có tiếng võ si cái gọi là võ si dĩ nhiên chính là vì võ si cuồng hắn muốn khiêu chiến hết t h ả tại phía trên hắn người một cái tiếp một cái đánh lên đi hắn xếp thứ ba lý hưu sắp xếp thứ nhỉ như vậy trước hết thắng qua lý hưu nói được hiện tại đã rất là sáng tỏ không có tại kéo dài bút tích đi xuống tất yếu vô luận như thế nào đều muốn làm một trận chân ngạn ngạn thắng không n ổ i ta ngươi cũng giống vậy ba người mặt đối mặt đứng quanh mình mấy ngàn người hướng lui về phía sau càng xa ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào giữa sân tiêu bạc như an vị tại kêu bên trong vô luận như thế nào cũng đi không nổi dưới mắt thương lan bảng bên trên ba vị t r ư ớ c phát sinh tranh đấu muốn so cái cao thấp cái này đồng dạng là cực kỳ đặc sắc sự tình không ai muốn bỏ lỡ khuynh thiên sách người chẳng biết lúc nào chạy tới trước đám người đầu lại hoặc là nói từ đầu đến cuối đều từ một nơi bí mật gần đó đi theo ghi chép dọc theo con đường này phát sinh hết hạy chuyện này rất lớn nếu như viết tiến vào trà trước ghi chép bên trong mỗi ngày thời gian thực đổi mới vậy cái kia nhất định sẽ hấp dẫn vô số dân chúng ánh mắt cùng chú ý kiếm tiền ngược lại là tiếp theo khuynh thiên sách danh vọng không thể nghi ngờ sẽ lại lần nữa đề cao m ã n g i a n g hồng thanh danh không nhỏ thương lan bảng trước mười ở trong chỉ có hắn được vinh dự có thể cùng trần ngạn ngạn cùng lý lưu đỏ sức một hai tại khuynh thiên sách lời bình ở trong ba người bọn họ ở vào một cái cấp độ còn lại bảy người thì phải thấp một cái cấp độ trần ngạn ngạn thanh danh tự nhiên càng lớn hắn không chỉ có tại đường quốc thương lan bảng bên trên xếp hạng thứ nhất càng là tại hoàng châu thương lan bảng bên trên xếp hạng mười bốn mà lại am hi đứng ở trước mặt hắn địch nhân càng nhiều hắn ứng đôi bắt đầu liền càng t h ô n g t h dòng bởi vì công pháp tu hành tính đặc thù tại đánh nhiều tình huống dưới thậm chí so đánh một còn muốn nhẹ nhõm trong tay của hắn không có vũ khí cứ như vậy tay không tất sắt đứng tại kia bên trong ba người đối mắt nhìn nhau ai cũng không có dẫn đầu đ ầ u t h ủ nhưng khí tức trên thân lại tại tả sung hữu đ ộ t không ngừng địa giao phong đều đang tìm kiếm một cái cơ hội một sơ hở ý đồ tại thời gian ngắn nhất bên trong nhanh nhất kết thúc chiến đấu không gió mà bay khí tức giao hòa chìm vào mặt đất sau đó dâng lên cuốn lên trần n ạ n n ạ n trên thân áo trắng hắn bước về trước một bước đồng thời giơ cánh tay lên một quyền hướng phía lý h ư u đánh tới một bước này rất chậm nhưng một quyền này rất nhanh mà lại thế đại lực chậm giống như một mặt tưởng thể đồng dạng thôi động không khí hướng về lý h ư u nghiền ép mà đi tránh cũng không thể tránh vô luận là tốc độ hay là góc độ đều vừa đúng hoàn mỹ đến cực điểm nếu là né tránh một quyền này liền sẽ rơi vào tiêu bạc như trên thân cho nên không thể tránh quyền phong nhấc lên gạch xanh b ư ớ c lên b ụ i mù che đậy bốn phía phương viên lý h ư u đột nhiên động trong mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đen nhánh vô cùng từ nó thể nội lộ ra sắc bén kiếm ý cùng k h ô n cùng sắc khí hắn nhìn về phía mãn giang hồng ch một kích chém tất cả chương hai trăm ba mươi bảy một kích chém tất cả nhưng quá chậm ngay tại mặt k i a tường một lần nữa khép kín nháy mắt lý h ư u kiếm đã đến mãn giang hồng trước mặt một trận chiến này chưa hẳn muốn phân sinh tử nhưng nhất định phải so phân sinh tử còn muốn càng nhanh bởi vì thương thế của hắn rất nặng nếu không thể đánh nhanh thắng nhanh vậy liền sẽ rất phiền p h ứ c cho nên một kiếm này rất nhanh cũng rất khó cản nhưng đứng tại hắn đối diện là mãn giang hồng trừ phi trước đó minh trúc thiên nam khả năng một kích mà thắng bên ngoài nó hơn đều rất khó ngắn n g i như vậy địa kết thúc chiến đấu một kiếm này khí thế hung, hung mãn giang hồng lại chỉ là n g h i ê n thân thể né qua mũi kiếm. sau đó cất bước hướng về phía trước bả vai dùng sức tiếp thân khẽ d ự a cái này khẽ d ự a không lùi phản tiến vào không chỉ có lực phá hoại kinh người mà lại đầy đủ suất kỳ bất ý dưới chân gạch xanh băng liệt bả vai hướng bên phía trước khiến cho không khí đều là tuân ra tiếng hét trên người hắn cơ bắp trong nháy mắt bành trướng k i a thân áo đỏ từ rộng rãi trở nên căng cứng lần này nếu là bị đ ụ t vào nó ít cũng sẽ xương ngực đứt gãy tốc độ rất nhanh chỉ là đối lý l ư u đến nói tính không được cái gì hoàn toàn có thể đem nó tránh đi nhưng hắn nhưng không có lựa chọn trốn tránh mà là bông ra trường kiếm chính diện nên đón tiếp lấy cái này rất khác biệt bình thường mãn giang hồng lông mày cơ h ồ là trong nháy mắt liền nhữ lại một tên kiếm tu tại lúc đối địch lại lựa chọn bông ra trường kiếm tay không tất sắt tiến lên đón không phải người ngu đó nhất định là có chỗ dựng như chỉ là cái này khẽ r ử a đã r ử a vào ra đồng thời khoảng cách quá ngắn căn bản không kịp phản ứng bờ vai của hắn rán tại lý hưu trước ngực rán rán chắc chắc chạm đến cùng một chỗ không có nửa điểm ngắn trở một tiếng thanh thúy nước x ư ơ n g thanh â m vang vọng toàn trường rất nhiều người hơi kinh hãi không nghĩ ra rõ ràng có thể né tránh nhưng vì sao nhất định phải n ạ n h sinh thủ dưới trên bả vai tựa ở lồng ngực còn đến không kịp triệt hồi sắt na Lý hưu trong hai mắt s á m đen chi sắc đột nhiên làm sâu sắc vạn pháp tổng cường chư thiên sách đ ỗ n g nhiên hiện lên ở sau khi đứng dậy hóa thành một cái vòng tròn điểm sâu chỗ ý thể nội chu thiên tùy theo khuyết t á n đến bên ngoài cơ thể c h â n ngạn ngạn kia mặt tường quấn vào tròn điểm ở trong như là tơ liễu đồng dạng hóa thành đầy trời tung bay tư tán thân thể của hắn cũng là bị đẩy l u i một bước một bước thời gian có thể làm rất nhiều chuyện thuần thúy vô cùng kiếm ý cùng đồng thuật cùng một chỗ tụ hợp mà ra cực kỳ khổng lỗ áp lực cầm cố lại mãn g i a n hồng khiến cho hắn không cách nào động đậy tia thân cơ bắc bạo rạp mà lên tựa hồ là tại nga ngo ngoe muốn động mu l như như nhưng hắn nhưng không có bông tay mà là nắm lấy mãn giang hồng đầu đem nó lại lần nữa nhấc lên sau đó trừ thiên quyển điên quân vận chuyển đất trời bốn phía linh khí dốc vào trong cánh tay đúng là đem nó xem như tảng đá đồng dạng hướng phía chính cất bước đi tới trần ngạn, ngạn ném tới cao lớn thân thể phát ra tiếng xe gió giống như là vừa mới vạch phá bầu trời cái ghế kia đồng d ạ n g lần nữa nện ở mặt đất mà trần ngạn ngạn lại là thấp người tránh thoát xuất hiện tại lý hưu trước mặt một quyền đối trên mặt của hắn liền đánh tới mặt đất phát sinh chấn động một quyền này kéo theo bốn phía mấy chục mét đại địa gạch xanh cao cao dâng lên tại không trung hình thành mấy cái cột đá trong cùng một lúc hướng về lý hưu đập xuống trần ngạn ngạn sở tu công pháp bá đạo phi thường mọi cử động có thể kéo theo thiên địa lực lượng có thể xưng k h n g bố lý hưu đứng tại kia bên trong ngầm đầu nhìn trăm chú cái này trước người một quyền t h u ầ t ú vô cùng kiếm ý thấu thể mà ra trở nên càng thêm ph lấy hắn làm trung tâm một cái hoàn toàn do kiếm ý hình thành gợn sóng hướng về bốn phía lan tràn hẳn ra tung bay gạch xanh một lần nữa trở xuống mặt đất nguyên bản đánh tới hướng hắn cột đá cũng đi theo tiêu tán với lui sau đó hắn nâng lên tay phải chân ngạn ngạn nắm đấm rơi vào hắn trên bàn tay một cỗ linh áp từ hai người g i a o thủ đụng vào chỗ ẩm vang nổ tung cuốn lên một trận gió lớn nào hạt qua bốn phía vô số người n g ử a ra sau lấy thân thể che khuất hai mắt hai người ánh mắt nhìn nhau lý hưu trong lòng bàn tay bỗng nhiên sinh ra vô số ký quang chân ngạn ngạn trên thân áo trắng vỡ ra mấy trăm đạo lỗ hổng mảnh v ũ n bay lên cao cao nhưng hẳng tia nguyên bản đã dừng lại một quyền vậy mà là lại lần nữa phát lực dịch ra lý h ư u bàn tay ngăn chặn những cái k i a kiếm quang sau đó rơi vào kia đã đứt gãy trên ngực trần ngạn ngạn sừng sững bất động đứng tại chỗ lý h ư u thân thể lại là bay rớt ra ngoài tại trên đường dài lôi ra một đạo thật dài vết tích thanh s a m vỡ vụn trở nên càng thêm chật vật tấm kia vốn là hiện ra màu xanh khuôn mặt trở nên càng thêm tiệu tụy trong mắt vẻ mệt mỏi tựa hồ yếu dẫn xuất lai xem ra thương thế của ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn nặng hơn một chút trần ngạn ngạn bước chân dừng lại trên thân mấy trăm đạo vết thương ra bên ngoài thấm vào máu tươi chỉ ch nhưng trên mặt của hắn lại là không có nửa điểm b ạ động bình thản vô cùng nhìn chăm chú lên lý hưu lý hưu từ trên mặt đất đứng lên thân thể lung lay ho khan càng thêm lợi hại cặp mắt kia lại là cực kỳ bình tĩnh hai người ánh mắt tại không trung nhìn nhau hắn chân thành nói vậy liền để cuộc náo h kịch này kết thúc càng nhanh một chút trước ngực máu tươi sớm đã ướt nhẹm thanh xàm không thay đổi xương phóng thích ra như ẩn như hiện quang mang tại một khắc không ngừng khôi phục lấy thương thế lý hưu lần nữa giơ tay lên chân ngạn, ngạn nhũ mày bởi vì cái tay kia ở trong cũng không có kiếm quang sinh ra thậm tiếng gầm chi cao chấn động tứ cựu thành bên trong kiến trúc đều là khe run lên chân ngạn ngạn quay đầu lại ở phía sau hắn là một cái hố to mãn giang hồng đứng tại cái hố bên trên lý hưu lúc trước ngay cả tiếp theo hai lần thế công cố nhiên cường h ã n nhưng muốn triệt để đem giải quyết là hoàn toàn không thể nào làm được sự tình cho nên mãn giang hồng mặc dù đầy người máu ứ động nhưng lại đứng lên khi tức quanh người ngưng thực cả người như là hồng hoang manh thú nhưng hắn nhưng không có động cũng không phải là không muốn động mà là không thể động bởi vì tại chán của hắn trước nỗi lơ lửng một thanh kiếm trên núi kiếm phun ra nuốt vào lấy sắc bén kiếm mang chỉ cần hắn có chút điểm di động thanh kiếm này li lý hưu tay phải mở ra năm ngón tay có chút ốn lượn càng ngày càng gấp thanh kiếm kia khoảng cách mãn giang hồng đầu cũng càng ngày càng gần đây chính là ba thức kiếm chiêu kiếm thứ nhì cũng là ngoài định mức dung hợp kiếm ý cùng chư thiên sách một kiếm có thể làm được cực kỳ vi diệu điều chỉnh cùng khống chế mãn giang hồng sắc mặt cực kỳ khó coi hắn căm tức nhìn lý hưu chỉ cảm thấy một c ố bị đè nén chi khí xoay quanh tại trên ngực không cách nào tàn đi khó mà tiếp nhận trước mắt kết quả hắn đường đường thương lan bảng cao hơn xếp thứ ba vị cường giả tới chỗ này muốn khiêu chiến lý hưu kết quả lại ngay cả đứng đ ắ n xuất thủ đều không có xuất thủ qua liền đã thua từ đầu tới đôi cơ hồ là bị nghiền ép không có nửa điểm sức phản kháng lùi sao lý hưu nhìn hắn lên tiếng hỏi m ã n giang hồng s o n g quyền nắm chặt âm t r ầ m sắc mặt biến phải xanh xám bắt đầu thanh kiếm kia còn tại hướng về phía trước một điểm phong mang đâm rách hắn trên c h á n làn da mang ra một nhóm m g u tươi lùi sao lý hưu thanh âm lại lần nữa văng lên kế tiếp theo hỏi hít sâu một hơi m ã n giang hồng lũi về sau một bước một bước này thật sự hạ thấp tính mệnh cũng tương tự đại biểu nhận thua đại biểu không tham dự nữa việc này thế là lý hưu quay đầu nhìn về phía trần n ặ n n g ạ thanh kiếm kia tại không trung sẹt qua một lần nữa trở lại hắn tay bên trong. ngươi cho rằng thư viện cũng muốn giết tiêu bạc như sở dĩ không có tới này là bởi vì ta tại cái này bên trong lý hưu cầm kiếm mở miệng từ tố nói nhưng kỳ thật thư viện căn bản không muốn giết hắn tựa như thư viện xưa nay không nghĩ nhúng tay trên giang hồ bất cứ chuyện gì ngươi cho rằng giết tiêu bạc như có thể quang minh chính đại trở lại thư viện nhưng vậy sẽ chỉ để người xem t h ử n g ư ơ i chân ngạn ngạn mặt l ệ n h lấy ánh mắt bướng bỉnh cũng không vì má thay đổi lý hưu cũng không cho rằng mình chỉ là đơn giản mấy câu liền có thể đem nó thuyết phục chỉ là tiếp tục nói nhưng ngươi thắng không được ta lại thế nào giết được tiêu bạc như đâu hai thân ảnh cách xa nhau mấy chục mét đối lập lý hưu hai tay nắm ở chỗ u kiếm bốn phía đứng tại phía trước nhất mấy trăm người sắc mặt kịch biến vô ý thức lui về sau đi chân ngạn ngạn n ử a ngồi lấy thân thể tay phải nắm tay giống như là muốn đem thiên địa lực lượng đều nắm chắc dưới chân vỡ ra đại địa bay lên trên da vô số bùn đất m ạ n h vụn gạch xanh chấn động sau đó vỡ nát hóa thành một mịt bùn đất cùng phấn kết thúc dung hợp lại với nhau hóa thành một đầu trường xà vây quanh toàn thân của hắn hắn một quyền đối lý hưu xà xà đánh ra đầu kia trường xà đi theo bay ra ngoài đồng thời tại không chúng phát sinh xoay tròn cuốn lên lấy bốn phía thiên địa linh khí bám trên thân lân giáp sinh ra đầu rắn hai mắt tinh hồng phun ra nuốt vào lấy tinh hồng sắt lưới rắn tại không trùng s ẹ t qua cực kỳ q u ỷ dị vết tích vào tới con rắn này rất to lớn chừng một trăm t r ư ợ n g hùng tráng lại khó mà ngăn cản đây là muốn phân thắng bại một kích người chung quanh người biến sắc trong lòng hãi nhiên vô cùng cảm thấy trần ngạn ngạn không hổ là t h ư ờ n g lan bảng bên trên xếp hạng thứ nhất cường đại tồn tại chỉ bằng vào một kích này uy thế cũng không kém cùng lúc trước thế t ử điện hạ vung ra một kiếm kia chỉ là không biết điện hạ có thể hay không ngăn trở nơi xa ngắm nhìn đường quân tướng sĩ cảm thấy có chút lo lắng dù sao thế từ bây giờ trạng thá một q u y ề n này đích xác khó mà ngăn cản cho dù là lý hưu giờ phút này cũng là hết sức chăm chú bắt đầu không có chút nào khinh thường hai tay hắn cầm chua kiếm bước về trước một bước bàn chân cũng không có đụng phải m ặ t đất ngược lại là dừng lại tại trong giữa không t r u n g xem ra tựa như là dẫm lên tầng một nhìn không thấy đại điện vô hình ba động từ dưới chân q h u ế t tán như là trên mặt hồ gợn sóng đồng d ạ n g phát ra tầng tầng gợn sóng một kiếm này vào đầu mà rơi không có chút nào sức tưởng tượng thắng tắp chém xuống chạm tại con rắn kia trên đầu đại xạ vẫn tải hướng hắn tới gần đầu rắn phía trên hiện hiện một cái vết kiếm vết kiếm càng ngày càng sâu thoạt nhìn như là vô số thanh kiếm đồng thời đứng tại cùng một chỗ địa phương lý hưu hai mắt đều bị đen nhánh bao phủ một câu ngang ngược chi khí từ đôi mắt chỗ sâu bay lên ở trước mặt hắn vậy mà là trống rông sinh ra vô số kiếm quan g cắt đầu kia đại x à cùng lúc đó đầu rắn bên trên vết kiếm càng ngày càng sâu một k í c h chém tất cả lý hưu bờ môi khẽ mở thanh âm đạm mạc từ trong miệng c h ậ m r ã i ra giữa thiên địa vang lên mấy trăm âm thanh kiếm minh đi theo vang lên gần một âm thanh con rắn kia từ ở giữa một phân thành hai triệt để vỡ nát từ từ tiêu tán mà thanh kiếm kia lại còn tại không ngừng rơi xuống Ngạn ngạn hiện hiện. liền ngay cả cầm kiếm tay cũng bắt đầu xuất hiện run dày hai đầu trên cánh tay ống tay não đã sớm bị mãnh liệt kiếm khí chỗ hư hao lộ ra tràn đầy vết thương cánh tay vô số người rung động nhìn xem một màn này con người mở thật to có chút run dày mà hỏi vừa mới vang bao nhiêu âm thanh không sai biệt lắm một một phẩy không không không k m thanh có người có chút cả l â m hồi đáp cái này một hỏi một đáp tại yên tĩnh vô cùng trên đường dài truyền đi rất xa vô số người con ngươi co lại thành một điểm chỉ cảm thấy trong đầu a n h nổ tung một tiếng vang thật lớn vừa mới trong nháy mắt đó lý hưu vậy mà đồng thời chém ra gần một phẩy không không không k i ế m hắn là như thế nào làm được trọng yếu nhất chính là hắn giờ phút này thế nhưng là kéo lấy thân bị trọng thương đang chiến đấu k i a cùng thương thế nếu là đổi lại những người khác thôi nói chém ra thiên kiếm cho dù là có thể duy trì nguyên bản định phong tiêu chuẩn đều đã coi là cực kỳ không tầm thường một sự kiện tiêu bạc như đưa tay ở trên bàn nhẹ nhàng địa vỗ một cái rất khó phải tán dương một tiếng không sai nếu nói dùng kiếm tiêu bạc như tại trong đại đường thuộc về thứ nhất mà lại cực ít khanh người đã giờ phút này hắn nói không sai vậy liền nhất định là phi thường không sai m ã n giang hồng trên mặt phẫn nộ dần dần bình tĩnh lại nguyên bản không cam lòng ánh mắt cũng bắt đầu trở nên bình thản chỉ một kiếm này hắn liền biết được mình thua không an giữa thiên địa nâng lên cho bụi dần dần tán đi chân ngạn ngạn từ mặt đất đứng lên trước ngực của hắn một đạo vết kiếm sâu đủ thấy xương da thịt tung bay máu tươi đều là xuất hiện một cái chớp mắt trong chỗ một kiếm này uy lực kinh người hắn cũng tổ nhưng còn có lực đánh một trận thương lan bảng thứ nhất trước hết nhất leo lên mười ba lâu người thực lực hoàn toàn không chỉ như thế hắn nhìn xem quỷ một chân trên đất lý hưu trầm mặc lý hưu hô hấp dần dần bình ổn cặp kia mắt ở trong ngang ngược chi khí lại càng thêm nồng đậm từng k i a từng k i a đen nhánh chi khí tựa như từ xương khe hở ở trong sinh sôi mà ra đồng dạng một chút xíu đem hắn thân thể từ dưới lên trên bao vây lại vô tận đen nhánh vây quanh bắp chân của hắn dâng lên đến đầu gối đen thông thúy cho dù là cái này tứ cựu thành bên trong n ó n g ánh ánh nắng đều là không thể dò xét chiếu đi vào chút điểm khoảng cách nhưng tia phần đen nhánh lại còn tại cầm tiếp theo. không chỉ có đang thong thả nổi lên mà lại trở nên càng thêm thâm thúy bắt đầu chỉ một cái liếc mắt tựa hồ liền ngay cả ánh mắt cùng tâm thần đều sẽ hám sâu trong đó mà không cách nào tự kiềm chế một cô cực kỳ nồng đậm sát khí từ trong cơ thể hắn bàng bạc mà ra cũng một chút xíu cùng một màn kia ngang ngược d u n g hợp lại với nhau lý hưu thân thể khẽ r u t lên sau đó từ đỉnh đầu trên trời cao đ ỗ n g nhiên sinh ra treo thiên kiếm ý xoay quanh bầu trời ngay sau đó tại tất cả mọi người ngây người chết lặng nhìn chăm chú cái kia đạo hỗn hợp thuần túy cùng ngang ngược kiếm ý cùng trên mặt đất lý hưu kêu gọi kết nối với nhau muốn chặt đứt càn k h ô n đồng dạng r một cỗ kinh thiên chi thế t ử lý h ư u trên thân hướng về bốn phía ẩm vang n ổ tung phố dài bốn phía kiến trúc đổ sụt vỡ vụn lấy hắn làm trung tâm vương viên mấy chục mét bên trong gạch xanh đều vỡ vụn thành vô số tàn tiết lý h ư u đứng thẳng người lên thanh kiếm kia bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay hắn nhìn về phía trần ngạn ngạn trần ngạn càng thêm trầm mặc đứng tại sau lưng hắn mãn giang h ồ n g thì là toàn thân run lên sắc mặt k ỳ biến bởi vì hắn nhìn thấy lý h ư u con người đó là cái gì người mới sẽ có được dạng này một đôi mắt trong mắt đĩa tàn đi một chút quá khứ có thể rõ ràng thấy rõ đôi trong mắt kia đ ạ n mạt trống rỗng trong mắt của hắn không có một tơ một hào tình cảm hiện hiện t h ư ợ n như là đối với thế gian hoàn toàn đạm mạc tiêu bạc như ngẩng đầu nhìn một chút lý hưu ngẩng đầu nhìn c h â n nặng nặng tay của hắn bên trong cầm kiếm bước về trước một bước oanh một tiếng tiếng vang mấy chục mét bên trong nay đã tàn tạ không chịu nổi kiến trúc hóa thành phấn kết thúc phiêu t á n đến bầu trời như sương rơi xuống vô số người điên cùng hướng về sau thối lui khó có thể tin nhìn xem một màn này cảm thấy hãi nhiên vô cùng bất quá là ba cảnh tu sĩ dựa vào cái gì có thể làm ra như thế chẳng diện chỉ là một bước kiếm khí tung hoành tắt phương viên dường như muốn đem hết thẻ để hủy diệt lý hưu còn tại hướng phía trước đi tới từng bước một đi ra vô số bột mịn hóa thành đầy trời sương ngủ dưới chân đen nhánh chi khí đã lên cao đến ở giữa tay phải hắn cầm kiếm trường kiếm trên mặt đất hướng về phía trước kéo đi mang theo một đầu t h ẳ n g tắp vết cát phát ra tiếng cọ sát trói thai để vô số người lông mày đều là nhữ lại bọn hắn đối lý hưu cũng tính được là quen thuộc đại bộ phận điểm người giang hồ đối với vị này thế tử điện hạ sự tích đều rất rõ ràng nhưng lại chưa bao giờ thấy qua hiện tại bộ dáng này trần ngạn ngạn song quyền nắm chặt quanh thân chấn động nguyên bản lan tràn ra khí tức đều thu liễm tiến vào thể nội ngưng thần mà đối đãi nhìn xem lý hưu còn tại đi lên phía trước lấy chỉ bên trên tiểu hoa có chút lay động từng đ ợ t huyền diệu vô cùng khí tức dung nhập tiến vào hắn thể nội khiến cho kia nguyên bản thâm thúy ngang ngược màu đen kịt dần dần đ ỉ n h chỉ lên cao đồng thời đang dần dần thối lui đôi trong mắt kia bên trong trống giống cùng đạp mạc cũng bắt đầu một chút xíu thoái hóa lần nữa khôi phục thanh minh một màn này từ đầu tới đôi đều tràn ngập quỷ dị không ai biết được hắn tại sao lại biến thành trước đó bộ rắn g kia cũng không ai biết được hắn vì sao đột nhiên khôi phục lại nhưng không thể nghi ngờ chính là hắn mặc dù khôi phục thanh minh nhưng trước đó kia cũ quỷ dị ngang ngược mang đến lực lượng tăng lên nhưng như cũ tồn tại. cho dù là bản thân bị trọng thương 10,000 g k h dặm bôn ba cũng vô pháp cải biến một sự kiện lý hưu giơ lên kiếm mũi kiếm trực chỉ trần ngạn ngạn mặt nói khẽ ta tại ba cảnh đều vô địch cho nên ngươi dựa vào cái gì dám đến g i ế t tiêu bạc như thoại âm rơi xuống kiếm của hắn cũng đi theo rơi xuống trần ngạn ngạn không lùi phản tiến vào bước về trước một bước nguyên bản áp s ú c tiến vào khí tức trong người một cái chớp mắt ở giữa phóng xuất ra một quyền này hướng về phía trước quanh ra mang theo n u ồ n nước phong vân chi thế quyền ra như rồng bao quát từ chiến đến cùng tinh khí thần đúng là càng hơn trước đó lý hưu đỉnh đầu xuất hiện một điểm xanh h ả m sau đó xanh thảm cấp tốc huyết đại làm một t r ư ơ n g tinh đồ lơ lửng trên đó vô số tinh quan g từ trong cơ thể của hắn ra bên ngoài nở rộ dung nhập tiến vào tinh đồ ở trong lúc trước tại khóa thiên tháp bên trong leo lên mười bốn lâu nạp mười chín cái bia tồn nhập thể nội dọc theo con đường này cố nhiên tiêu hóa bảy nghìn tám mươi lại còn có hai ba thành tồn tại tại thể nội chưa từng tạm nộ cho nên hắn đang chiến đấu thời điểm vẫn luôn muốn vân ra một phần lực lượng tới áp chế ở đại đạo cảng nộ tránh tại thể nội bộc phát từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản nhưng ở giờ khác này hắn lựa chọn không đang áp chế mà là phóng thích tinh đồ đem thừa hơn bộ điểm lực lượng đều phóng xuất ra tinh đ ồ như là tầng một bạch thủy bám vào trên thân kiếm trên bầu trời dối bời dạy đặc sương mù giống như là đột nhiên bị cái gì hấp dẫn đồng dạng hướng phía thanh kiếm tia tràn vào quá khứ sương mù va chạm tinh đồ hóa thành tinh thuần nhất thiên địa linh khí theo thân kiếm dung nhập vào lý hưu cánh tay cùng trong thân thể một kiếm này cũng triệt để rơi xuống rơi vào trần ngạn ngạn quyền trên thân như dòng phong vân đ ỗ n nhiên mà tán thanh kiếm này không có mang theo bất luận cái gì rung động lòng người cảnh tượng hoành tráng cũng chỉ là một kiếm rơi xuống giảng cứu chính là sắp bén ngốc trời kiếm y rơi vào trên thân kiếm một cỗ xâm nhập linh hồn minh nộ quanh, quanh quần tại lý Ngạn ngạn trần ngạn ngạn hoàn hảo vô khuyết đứng tại kia bên trong trừ trước ngực nguyên bản tồn tại vết kiếm cùng thể nội hôn loạn khí tức bên ngoài cũng vô cái khác dị dạng cái này dĩ nhiên không phải lý hưu chẳng lệnh mà là cố ý như thế tại đoạn mất hắn thế về sau một kiếm chặt đứt sau l ư n g cao lầu đây là hạ thủ lưu t ì n h cũng là thắng bại đã điểm quanh thân hắc khí triệt để tiêu tán lý hưu đứng tại đường đi trung ương mạnh liệt cảm giác mệnh mọi cuốn sạch lấy hắn toàn thân trên giới nếu không phải không thay đổi xương lực lượng quá cường h ắ n lợi nói chỉ sợ hắn giờ phút này đã là kiệt lực mà i c h á n g ngươi hẳn là may mắn ngươi là thư viện đệ tử lý hưu nhìn xem hắn đột ngột nói trần ngạn, ngạn nghe hiểu hắn ý tứ thế là trần mặt lại n h ư hắn không phải thư viện đệ tử một kiếm này liền sẽ rơi vào trên người hắn một phân thành hai cũng sẽ không là kia tòa nhà kiến trúc hắn sẽ chết nghĩ đến đây cái khả năng cho dù là trần ngạn ngạn cũng nhịn không được con ngươi co rụt lại cảm thấy lần thứ nhất có một vòng rung động hiện hiện hắn trốn đi thư viện hành tẩu hoang châu không sợ sinh tử sông ra to lớn tên tuổi càng là tại hoang châu thương lan bảng bên trên xếp hạng mười bốn vị có thể nói là cực đại vinh quang hắn đạt được những n à y vinh dự thế là nghĩ đến có thể quang minh chính đại một lần nữa trả lời thư viện thế là mượn thư viện mở ra biện sách một chuyện đi trở về trên đường lại nghe được liên quan tới lý hưu hết thầy cho nên hắn tại thư viện trước cửa ngồi thời gian rất lâu c h ấ n nhiếp hoang châu người tới thẳng đến về sau lý h ư u trở về hắn chỉ có thể thối lui lại đến hoàng hậu mở ra khóa thiên tháp trần ngạn ngạn bước vào trong đó ý đồ leo lên mười ba lâu từ đó quang minh chính đại hồi thư viện lại lần nữa gặp lý h ư u leo lên mười bốn lâu đem hắn ép xuống cho nên hắn muốn giết tiêu bạc như lý h ư u thực lực rất mạnh nhưng đã bị trọng thương lại không nghĩ rằng hắn thậm chí liền ngay cả trọng thương lý h ư u đều không thể chiến thắng nói cho cùng hết thầy đều là vì hồi thư viện nói cho cùng hết thầy đều là vì quang minh chính đại bốn chữ này hiện như thế nào mới xem như quang minh chính đại đâu. trần ngạn ngạn ánh mắt b u ô n g xuống nghĩ như vậy thư viện chính là thư viện cho dù là nhất bất tranh khí đệ tử chỉ cần trở lại thư viện cũng sẽ đạt được rất nhiều giáo tập cùng đồng môn chân thành tha thiết nên đón thư viện đại môn ngay tại mai lĩnh muốn trở về đơn giản chính là đi trên một bước sự tình mỗi một bước đều là đường đường chính chính quang minh chính đ ạ i nếu như ngươi luôn muốn muốn tại nhất hảo quang thời điểm mới có tư cách trở về vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng không có tư cách trở về lý hưu biết trong lòng của hắn suy nghĩ thế là nhìn xem hắn thản nhiên nói trần ngạn ngạn hai tay xuôi ở bên người trước ngực vết thương còn tại ra bên ngoài thấm vào máu tươi sắc mặt trắng bệnh hắn mít lý hưu trong mắt tràn ngập vẻ mệt mỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua sở chiêu nam sở chiêu nam ngầm h i ể u đ ỗ n g nhiên đặt mông từ trên ghế nhảy dựng lên thở hồn hẹn thở hồn hẹn chạy đến bên cạnh hắn một bàn tay đập vào hắn trên bờ vai cười lên ha h a lý hưu thân thể có chút lảo đảo một chút sắc mặt tối sầm sở chiêu nam tay lập tức cứng tại không trung có chút lúng túng gãi gãi đầu đưa tay v i ệ n cánh tay của hắn đem hắn dịu đến quán nhỏ ở trong quanh mình mấy ngàn người ngơ ngác nhìn đạo thân kia, trên mặt vẻ kinh ngạc không dám chút nào k u y ê n thiên sách người đầy mặt kích động ghi chép vừa rồi một màn kia liền như là cu ngay tại vừa rồi thế tử lý hưu kéo lấy thân bị trọng thương quyết đấu thương lan bảng cao hơn xếp thứ vừa cùng vị thứ ba trần ngạn ngạn cùng mãn giang hồng đại thắng chuyện này nếu là chuyện ra ngoài chỉ sợ lại sẽ tại đại đường ở trong nhấc lên một phen sóng gió mà lại bởi vì trần ngạn ngạn lực ảnh hưởng lại thêm trước đó vài ngày lý hưu tại thư viện bên trên lực gáp hoang châu ba cảnh chỉ sợ chuyện này cho dù là chuyện đến hoang châu đồng tăng cũng sẽ nhấc lên một phen không nhỏ gợn sóng để vô số thế lực nói chuyện say x ư a đã các ngươi đều thua vậy liền ngoan ngoãn nhận thua từ giờ trở đi nếu là có bất luận cái gì không muốn thua cuộc không tuân thủ quy tắc mưu toàn cưỡng ép đạo thủ như vậy ta sở chiêu nam liền sẽ để các ngươi biết biết quy củ vị lý hưu ngồi tại cho chòm d â u d ê một cái ánh mắt ra hiệu hắn h ả o h ả o chăm sóc về sau sở chiêu nam quay người nhìn về phía trên đường phố vẫn như c ũ là không chịu tán đi mấy ngàn người gương mặt kia trở nên nghiêm túc lại nghiêm túc lạnh giọng nói cùng lúc trước vui cười giận mắng khác biệt hắn giờ phút này nhìn qua mới càng giống một tên thái thú song mi đứng đấy không giận tự uy vây quanh ở bốn phía đường quân cùng nhau phát ra hô to một tiếng thanh thế ng nếu tu vi thiên phú giống nhau đồng dạng số lượng người giang hồ tuyệt đối không phải là đồng dạng số lượng đường quân đối thủ tứ cựu thanh rất lớn thành nội nước đậu xanh nhi cùng pháo hoa đều rất không tệ nếu như không nghĩ đến không bản quan đề nghị các ngươi có thể lưu lại nhiều đi một chút nhưng trong thời gian này khoảng cách thế tử điện hạ muốn tại ngoài một trăm bước phàm là có bất kỳ một người tới gần thế tử trong vòng trăm bước bản quan đao tuyệt sẽ không có nửa điểm lưu t ì n h mà bây giờ hoặc là lưu lại cùng một chỗ vì chết đi đám rác rưởi này nhặt xác hoặc là liền cút ngay cho ta xa một chút đừng tại đây bên trong trứng mắt sở chiêu nam hừ lạnh một tiếng lâu dài quan cư cao vị thượng vị giả khí tức không còn che giấu càn quét mà ra quanh mình đường quân hướng phía trước hành tàu mấy bước mấy ngàn người sắc mặt lại lần nữa biến đổi có chút không cam tâm nhìn thoáng qua tiêu bạc như nhưng cảm nhận được sau lưng lênh mang nhưng lại không thể không bắt đầu chậm rãi t á n đi bọn hắn không chút nghi ngờ phàm là giờ phút này dám có nửa điểm k h ô n g tử một giây sau liền sẽ bị những n à y đường quân cho ngay tại chỗ s ử quyết lý hưu là đại đường thế tử trên giang hồ hy vọng cố nhiên khá cao nhưng ở hy vọng của quân chúng cao hơn giờ phút này chút quân nhân chỉ có thể nhìn lý hưu cùng cuộc sống khác chết mà đấu lại không thể nhúng tay trong lòng bị đè nén cùng phẫn nộ có thể nghĩ lúc này nếu là có người dám lật lọng n g ầ m hạ hát thủ vậy nhất định sẽ chết rất thế thảm nhìn thấy mọi người nhao nhao t á n đi sở chiêu nam hài lòng vô vỗ bụng của mình thầm nghĩ xem ra những năm này quá khứ mình uy nghi cũng không từng có nửa điểm giảm bớt chỉ cần nhẹ nhàng một phát lôi đình chi nộ liền có thể khiến cái này tiêu tiểu nghe tin đã sợ mất mật chạy chối chết thực tế là không tầm thường thở dài một hơi quay người đối lý hưu nói chuyện hôm nay kết thúc t ứ cự thành bên trong liền đã không lo ngài thương thế rất nặng Về sau đ ư ờ nhưng g còn k ô không n bằng g dễ đi, t r ớ c t i ê ở thành nội n h thời ỉ ngơi đoạn gian một lời ạ i đi Đây cũng không muộn. là l nói thật mà là là lời rất tuyển chuyển lời nói thật, chuyển nói bởi vì về sở a chưa u hưu quá đường đích sắc càng thêm khó đi, đừng đi thương, Nhưng giờ lời càng nói này bản thân bị trọng thương, cho dù là lúc toàn thịnh cũng nói sắc cho lúc chắc có thêm khó phút thể đi quá khứ. Nhưng lời nói thật là lý bị dù dĩ là lời nói thật cũng là bởi vì nó có đạo lý tồn tại vô luận phía trước có bao nhiêu khó đi thương thế khỏi hẳn cũng nên so bản thân bị trọng thương muốn tốt đi nhiều tiêu bạc như tổn thương y nguyên rất nặng ngồi ở kêu bên trong nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại nhưng trên thực tế mỗi một khắc đều du tẩu tại biên giới tử vong may m à n h ữ n g ngày này lý lưu không ngừng sử dụng không thay đổi xương chữa thương cho hắn khôi phục tất nhiên là không dám nói nhưng cũng là không đến mức chuyển biến xấu cho nên thời gian xem như đầy đủ có thể lưu tại tứ cựu thành bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian nhưng không thể dừng lại quá lâu nhiều nhất không thể vượt qua năm ngày năm ngày thời gian quá ngắn khóa thiên thắp không thể kết thúc tuy xuân phong không thu được tin tức lý lưu không chiếm được trợ giút nhưng có không thay đổi xương trợ giút năm ngày thời gian đã đầy đủ hắn khôi phục sáu bệ thành dưới ánh trăng yếu ớ t côn trùng tê vang chương hai trăm bốn mươi dưới ánh trăng yếu ớ t côn trùng tê vang ba cảnh cùng du giã ở giữa trinh lệnh tựa như một trời một vực trần chi mặc viễn phó hoang châu túy xuân phong lưu tại khóa thiên tháp bên trong đối với ngoại giới không chút nào biết coi như ngươi đi được ra cái này tứ cựu thành về sau lại như thế nào đi được ra ngoài hắn lời này mặc dù không có nói rõ nhưng nói gần nói xa đều tại lộ ra một cái ý tứ đó chính là tiêu bạc như nhất định sẽ chết mà lý hưu không gánh nổi hắn lý hưu cảnh giới quá thấp cho dù địa vị lại cao cũng vô dụng triều đình đứng ngoài quan sát thư viện không nhúng tay vào liền ngay cả thính tuyết lâu đều lựa ch trừ phi là lương tiểu đao giờ phút này mang theo bắc địa đại quân chạy tới nếu không ai có thể cứu hắn nhưng ngắn như vậy thời gian lương tiểu đao đuổi không đến bắc địa thúng chi hắn còn dừng lại tại khóa thiên tháp bên trong c h ư a từ ra lên trời xuống đất lý hưu giờ phút này bên cạnh không gây một người có thể trợ hắn vấn đề này khó trả lời bởi vì không có đáp án lý hưu trầm mặc một cái trước mắt nói cũng nên thử một chút mới biết được chọc cho thiên hạ khiển trách cứu một cái kẻ chắc chắn phải chết việc này qua đi trừ sẽ cong lên một cái không biết lượng sức tên tuổi bên ngoài ngươi cái gì cũng không chiếm được trần ngạn, ngạn ánh mắt có c h ú tâm trầm âm thanh lạnh lùng nói đây cũng là lời nói thật thư viện đã làm sai chuyện sẽ thừa nhận ngươi làm sai lại muốn t r ọ i cứng lấy gánh vác được sao hắn nhìn xuống lý hưu chất vấn chuyện này quá nguy hiểm cho dù là tất cả mọi người đều có lấy ăn ý không dám giết lý hưu nhưng chắc chắn sẽ có có ý khác người giấu ở âm thầm ngầm hạ sát thủ liền như là kia đào khai giờ phút này dừng lại đã đủ để biểu đạt tâm ý lại đi xuống dưới chính là không đáng gánh không được cho dù là chỉ biết bưng lấy t r à trước ghi chép khi c ố sự nhìn t r ợ b ữ a điều dân đều có thể phán đoán ra hắn gánh không được cũng nên thử một chút lý hưu nghĩ nghĩ hồi đáp đây là làm hết mình nghe thiên mệnh ý tứ ngu muội chân ngạn ngạn h ừ lạnh một tiếng quay người phẩy tay áo bỏ đi mãn giang hồng cũng không có theo hắn cùng nhau rời đi nói cho cùng giữa bọn hắn kỳ thật cũng không quen thuộc chính hắn cũng chỉ là một cái độc hành h i ệ p thôi đây là ta từng ấy năm tới nay như vậy thua biệt khuất nhất một lần hắn nhìn xem lý hưu chân thành nói cho nên đừng để ta về sau không có tìm trở về cơ hội thoại ô m rơi xuống hắn liền đi theo quay người rời đi lý hưu ghé mắt nhìn xem hắn không nói gì mặt trời chậm rãi từ chân trời rơi xuống còn sót lại dư huy hoàn toàn biến mất tại tứ cựu thành bên trong tối nay pháo hoa vẫn như c ũ ó n g ánh lại loa mắt một con phố khác phát sinh sự t ì n h tại như thế nào khổng lồ cũng vô pháp ảnh hưởng đến cả tòa thành trì trên đường phố núi thây biển máu đã bị dọn dẹp sạch sẽ nếu như là một cái đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì lão bách tính từ phía trên đi ngang qua chử như có như không mùi máu tơi ư bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy lý hưu cùng tiêu bạc như lưu tại phủ thái thú bên trong liền như là sở t h i ê u nam nói tới như vậy hôm nay là cái sống sót sau tai h nạn thời gian cũng là không tầm thường thời gian quản hắn ngày mai có chết hay không hôm nay vậy liền hẳn là chúc mừng chuyện ngày hôm nay cho nên hắn tại phủ thái thú bên trong sai người bày xuống một đầu dài đến mấy chục mét thực rượu phía trên bày đ ầ y thức ăn cùng điểm tâm n g ọ t còn có trà rượu bạch thủy không có đặc biệt chỗ ngồi khách nhân ở trong tràng vừa đi vừa về hành tẩu muốn ăn cái gì liền ăn được một điểm mỹ danh nó nói thân dân không có ước thúc chính là trong phủ hạ nhân nếu như muốn ăn đều có thể thử một chút chỉ là tiêu bạc như sớm đã nằm ngủ lý hưu ngồi tại tiêu bạc như gian phòng bên trong nhắm mắt dưỡng thần sử dụng linh lực thôi phát lấy thể nội không thay đổi xương khiến cho toàn thân thương thế có thể bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục sự kiện chủ nhân không tại trận này tiệc ăn mừng liền lộ ra nhiều hơn lại không chỗ hữu dụng nhưng sở chiêu nam lại rất vui vẻ có thể tại tết s ơ một một ngày này cùng chư thiên quyển thứ nhì kiếm tiên còn có trần lưu vương thế tử lý lưu cùng nhau v ư ợ t qua nghĩ như thế nào cái này đều coi là một loại vinh quang giờ phút này tâm tình của hắn so với lúc trước tới ngựa nhậm chức thời điểm còn muốn đến thông khoái duy nhất tiết m ố i chính là mấy ngày nay chỉ sợ đều muốn tại phủ thái thú bên trong v ư ợ t qua không thể về tư c h ạ y h ô n hôn cô vợ nhỏ quả thực có chút khó nhịn đêm nay mặt trăng rất tròn tết s ơ một quyển không nên như thế nhưng thiên tượng chính là như thế nằm lấy không rõ một kiếm kia rất không tệ trò gì tại phủ thái thú bên trong, trong gian phòng lý lưu ngồi xếp bằng cách đó không xa cửa sổ nửa mở ánh trăng xuyên thấu qua trong đó vẩy vào trong phòng trên mặt đất ngoài cửa sổ vang lên rất nhỏ tiếng côn trùng tê ư tại cái này ban đêm yên tĩnh cực kỳ rõ ràng truyền vào trong phòng tiêu bạc như thanh âm đột nhiên trên giường vang lên cái này chỉ dĩ nhiên không phải kia vang lên gần một âm thanh một kiếm mà là tại chỉ cuối cùng vạch phá cao lầu một kiếm kia lấy ba cảnh tu vi đến nói có thể xưng kinh diễm cho dù là hắn cũng nhịn không được có chút nóng lòng không đợi được phúc trí tâm linh chợ có nhận thấy còn chưa nghĩ ra danh tự lý hưu không quay đầu lại chỉ là nhẹ nói danh từ thứ này rất khó lên vô luận là tên người hay là kiếm chiêu b tiêu vô đều đều bạc như phủi còn tay t hơn, cho hắn không h nên trên n à bỗng nhiên sáng mắt lên lại nói địch đều chạm chạm đều đoạn một kiếm tinh hà tán như thế nào lần này lý h ư u không đang t r ầ mặc m mà làm ở hai mắt ra chân thành nói đêm nay ánh trăng không sai nếu như ngài thực tế cảm thấy nhàm chán không bằng đi ra xem một chút mặt trăng dù sao cũng tốt hơn một thoại hoa thoại hắn lời này không tính khắc khí tiêu bạc như nhưng không có sinh khí chỉ nói là nói người sắp chết tổng khó tránh khỏi đa sầu đa cảm chút đời này làm qua rất nhiều hối hận sự t ì n h ta thật hẳn là đem lục b i ể n những cái tia tạm toái tất cả đều làm thịt một đám người không nhân quỷ không quỷ đ ổ vật cũng xứng cùng ta đại đường tiếp giáp tu hành chính là vì xả giận hắn một mực là cho rằng như thế lý lưu nghĩ, nghĩ nói ngài đáng giết nhất người không phải lục biện mà là chi bạch cùng hứa tiêu nhân nếu như có thể tốt nhất đem hoàng hậu cũng cùng một chỗ giết nếu không phải từ nàng cả tay nghĩ đến ta m u ố n cứu ngươi sẽ dễ dàng rất nhiều tiêu bạc như từ lục biện sắp chết mà về còn chưa bước vào đường cảnh tin tức cũng đã truyền khắp đường quốc nó phía sau tự nhiên có một con đ ầ y trời đ ạ i thủ bao quát trước đó cô tô thành một nhóm đều là như thế lý hưu nghĩ tới rất nhiều người tại một một loạt trừ về sau cuối cùng cũng chỉ còn lại có chi bạch hắn cũng không hiểu biết chi bạch ở xa cánh đồng tuyết hoang nhân bộ rơi là như thế nào có thể bậy mưu nghĩ kê điều khiển hơn phân nửa giang hồ nhưng hắn dám khẳng định nhất định là chi bạch làm khi ngươi phủ định tất cả khả năng càng ò n luận đến n lại cái kia một cỡ vô o k h ô thể tưởng tượng, đó chính là sự thật. Trưng Tung Tuế Tinh Hà, đường dài từ từ. Trưng Tung Tuế Tinh Hà, đường dài từ từ. chính Hà, Hà, đường đường Nguyễn Nguyễn Càng đó là dài dài sự không có nói liên quan tới sát h o à n g về sau sự tình không thể làm sự tình đàm luận lại nhiều cũng là không thể làm vậy liền lộ ra rất không cần thiết lý huyền một làm không tệ nhưng đường hoàng quá vô dụng tiêu bạc như từ trên giường đi xuống đứng chắp tay đứng tại trước cửa sổ ngẩng đầu nhìn trên trời vô số tinh thần tối nay không có nửa mảnh dư thừa đám mây cả bầu trời đem hoàn mỹ nhất tư thái biểu hiện ra tại tứ cựu thành trên không hắn đột nhiên nói một câu lời này nếu để cho bị người nghe thấy tuyệt đối sẽ mắng to hắn mắt không có v u a chủ nhưng lý hưu vẫn như c ũ là ngồi ở kia bên trong mặt không biểu tình tựa như là không có nghe thấy đã muốn làm hoàng đế lại còn muốn chạy võ c h i cực cảnh hai cái đều muốn làm vậy liền hai cái cũng làm không được bế quan phá cảnh thời điểm ta cho là hắn sẽ có dài t i ế n bảo lại nhất định phải chơi cái gì cân bằng trò xiếc đem giám quốc cho thái tử nhưng lại đối ngô vương cùng hoàng hậu y ê u hái càng nhiều lưỡng cực phân hóa triều đình thực tế là để người buồn ôn tiêu bạc như hừ lạnh một tiếng khắp khuôn mặt là khinh thường lý hưu đi đến hắn đứng phía sau dưới ngước mắt nhìn vùng tình không kia nói nguyên lai ngài cũng sẽ quan tâm triều đình làm những chuyện ngu xuẩn kia tiêu bạc như thản nhiên nói đại đường không phải hắn lý ra đại đường mà là người trong thiên hạ đại đường nếu như ngồi ở phía trên vị kia rất ngu ngốc vậy ta khả năng thật sẽ giết hắn lý hưu cũng không tức giận cũng không thấy phải lời này của vọng ngược lại có chút đồng ý cũng may lý huyền một cũng không tệ lắm hắn dừng một chút tiếp tục nói lý văn t u y ê n cũng không tệ hai người không nói thêm gì nữa đều là trầm mặc lại ngoài cửa sổ dâng lên vô số khói lửa tại không trung nổ tung hóa thành vô số cái đồ án nở rộ một cái c h ư ớ c mắt sau đó lặng yên mà qua tứ cựu thành khoảng cách tam thánh trai khoảng cách tuyệt đối không tính là gần nhưng tóm lại muốn so cực tây chi địa gần về sau đường rất khó đi điểm này hai người lòng dạ biết rõ nhưng ai cũng không có đề cập qua việc này bởi vì như vậy lộ ra quá già m ộ m cũng rất không có ý nghĩa húng chi lý hưu tính tình đạm mạc xưa nay lời nói thiếu tiêu bạc như liền càng không khả năng nói cái gì xuân đau thu buồn tanh hôi lời nói sinh tử với hắn mà nói vốn không cái gọi là nếu quả thật sợ chết lúc trước liền sẽ từ lục biển hướng hoang châu mà ra sẽ không trở lại đường quốc cảnh nội nói cho cùng vẫn là không bỏ xuống được một ít chuyện tử vong không đáng sợ đáng sợ là ngươi có rất nhiều muốn làm nhưng không có làm sự t ì n h tiêu bạc như ngạo thị thiên hạ nhưng cũng có mình tiết với hoang châu rất không có ý nghĩa trầm mặc hồi lâu tiêu bạc như đột nhiên mở miệng nói một câu lý hưu có chút không hiểu nhìn hắn một cái tiêu bạc như đưa tay chỉ trên trời nói đó mới là có ý tứ nhất sự t ì n h lý hưu nghe hiểu hắn ý tứ chỉ bên trên tiểu hoa có chút lạnh b ư ớ c nói trên trời sự t ì n h cố nhiên trọng yếu nhưng mặt đất sự tỉnh cũng nên trước xử lý tốt cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong chính là cái đạo lý này Tiêu bạc như ngây ra một lúc, ngày h hắn chút, nhiên i giới giỏ xét hắn một chút, ngạc nhiên nói, lai ê trên nguyên n ngạc、like、ngươi g đầu xét một mới l có chính tiệc ý tứ nhất người kia. Một đêm thời gian thoáng qua liên mất, phủ thái thu trong người gian liên viện bên trong tiệc ăn mừng phủ kia. qua đêm b một đêm, theo trỏm theo dê dâu nói cùng á thái i đại này chính nhân thăm ăn, mượn lý do này tốn công khoản ăn uống.、Một、ngày là kỳ thật thu thăm Một c lý do năm ngày khác biệt không tính là quá lớn khác nhau chỉ ở vào hôm nay không có mặt trời trên trời dày đặc nồng hậu dày đặc đám mây đen nghịt treo một mảnh treo lên đỉnh đầu để tâm tình của người ta kìm lòng không được kiềm chế sợ chiêu nam đứng ở cửa thanh miệng có chút lúng túng ngẩng đầu nhìn thời tiết sau đó ghé mắt đối một bên trong xe ngựa lý hưu nói điện hạ lao tử đem xem thiên tượng hôm nay không nên xuất hành nếu không ta tại nghỉ ngơi mấy ngày cùng trời trong lại đi cũng không muộn a hắn thủy tiện vỗ vỗ một bên t r ò m dâu dê bà vai nhất miệng hỏi ngươi nói là không t r ò m dâu dê nâng lên tay h á o lao mồ hôi lạnh trong lòng p h i ê n muộn giữa ban ngày ngài nói cái gì đem xem thiên tượng còn mở miệng một tiếng lao tử nếu không phải thế tử điện hạ không ngại chỉ sợ ngài viên này đầu đều muốn dọn nhà không cần sớm tôi muốn đi lý hưu đối hắn nhẹ nhàng gật, gật đầu sau đó đem màn xe bông xuống bốn con ngựa lôi kéo xe ngựa tại trên quan đạo đi lên tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh sở chiêu nam đứng tại trô mắt thấy xe ngựa rời đi trầm m ặ c thời gian rất lâu đột nhiên nói thật ao ước thôi n g a i tư trên bầu trời dần dần có tiếng sấm vang lên tiếng trầm vang ở tầng mây ở trong t r o n g dâu dê cũng là đứng thẳng người lên hít sâu một hơi ánh mắt có chút thổn thức nói cho dù ngài có thôi n g a i tư quyền thế nếu như tự tiện trợ g i ú p thế tử sau đó chỉ sợ cũng phải bị thái ú bãi quan bãi quan liền bãi quan lão tử đã sớm nhìn hắn nương hy thất không vừa mắt sở chiêu nam hừ, hừ hai tiếng chỉ là tứ cựu thành không phải tấn thành đại đường cũng chỉ có một cái thôi nhai tư quan đạo rất dài như là mạng nhận đồng dạng hướng phía toàn bộ mỗi cái thành chỉ phóng xạ quá khứ nhưng tứ cựu thành thông hướng trần lưu thành ở giữa cũng chỉ có một con đường rất tặc biệt không cần phải lo lắng vấn đề là đường lý hưu lái xe tại trên quan đạo phi nhanh rất nhanh liền đi qua giao lộ hướng về trần lưu mà đi cũng không thêm che giấu cũng không có cái gì tốt che giấu tất yếu không có trở ngại chính là không có trở ngại không qua được chính là không qua được tại xe ngựa quá khứ không đến trong phía khắc một đám người từ trong núi rừng rậm ở trong đi ra ánh mắt mang theo hưng phấn cùng sát ý nhìn xem chiếc xe ngựa kia từ tứ cựu thành đến trần lưu thành tối thiểu muốn đi ba mươi bốn g à y thời gian bọn hắn thế nhưng là nghe nói lý l ư u tại bên trong tứ cựu thành thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng giờ phút này nghĩ đến vẫn chưa khôi phục nếu là hiện tại đội kịp đem nó ngăn lại nói không chừng có thể tại bọn hắn tiến vào trần lưu trước đó liền đem tiêu Bạc người chém đầu ó m lĩnh nhìn xem bột phía thản nhiên nói mấy tri đội ngũ tụ hợp cùng một chỗ chừng mấy trăm người nhiều dày đặc một mảnh đứng đầy toàn bộ con đường bọn hắn nhìn xem dần dần đi xa xe ngựa bóng lưng hai chân phát lực vừa muốn đuổi theo thân thể lại bỗng nhiên dừng lại bởi vì tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa xuất hiện một người một cái đầy người áo trắng người mọi người ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt có chút kinh nghi bất định một lát sau có người kinh hô một tiếng thương lan bảng thứ nhất trần nạn g ạ n hắn làm sao tại cái này bên trong hắn muốn làm gì chương 242, ve sầu thoát xác chương 242, ve sầu thoát xác hắn công pháp tu hành rất là đặc thủ nếu là xa luân chiến một cái đối một cái hắn có thể sẽ kiệt lực mà chết nhưng nếu như cái này vài trăm người cùng tiến lên lời nói đối với hắn mà nói thì tương đương với như cá gặp nước mấy tiểu đội người đầu lĩnh l ị c nhau đều là ánh mắt âm trầm nhìn xem trước người đứng thẳng trần ngạn ngạn mang trên mặt không c a m l ò n g lại trung quy là chậm rãi lui về phía sau lại không nói phải chăng có thể xông qua trần ngạn ngạn cho dù là quá khứ cái này mấy trăm người lại có thể sống sót mấy cái đến lúc đó còn muốn g i ế t tiêu bạc như chỉ sợ còn chưa đủ để lý hưu phất phất tay mấy trăm người dần dần lui lại một lần nữa biến mất tại hai bên sơn lâm bên trong trần ngạn ngạn lại cũng không từng rời đi mà là đi đến đại đạo một bên khoanh chân ngồi xuống không n ú p nhích mấy vị người dẫn đầu nằm tại trong rừng nhìn thấy một màn này sắc mặt càng thấy khó coi thư lạnh một tiếng rốt cục triệt để t ố i lui đỉnh đầu âm u ư ám tràn đầy màu đen ấp ủ gần một ngày mưa xuân rốt cục triệt để rơi xuống đây là mùa xuân trận đổ mưa như vậy cũng đại biểu vào đông triệt để quá khứ đường quốc niên kỵ vị một mực rất đủ lên tới đại đô thành nhỏ đến vùng đất hoang thôn trấn tại đ ê m trừ tịch trước sau những ngày này đều là răng đèn kết hoa khắp nơi đều có thể nghe được pháo hoa pháo mang đến mùi thuốc súng đây là hiện tại thời gian đã qua mấy ngày nam vị đã sớm nhạt cơ hồ n g ư ờ i không thấy liền ngay cả những cái k i a m ù i thuốc súng cũng là không cách nào chuyển vào cái này quan đạo trong rừng rậm tứ cựu thành cùng trần lưu ở giữa có ba mươi bốn ngày lộ trình lý hưu đội kịp cũng không、nhanh. dựa vào không thay đổi xương lực lượng cùng tiêu bạc như tố chất thân thể đủ để chống đỡ rất nhiều ngày mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ hắn cho dù đối với những n à y tục ngự chuyện xưa cũng không thèm để ý nhưng cũng cảm thấy có chút đạo lý cho nên khi sắc trời đen nhánh mưa như chút nước thời điểm lý hưu lái xe dừng ở dưới một cây đại tụ h cây này thật rất lớn mà lại cành lá tươi tốt mặc dù là như thế mưa như chút nước chi vũ tại dọc đường cành lá lần nữa rơi xuống về sau cũng liền chỉ còn lại có mưa phùn ma mao tối nay rất không có ý nghĩa hai cái đại nam nhân ngồi cùng một chỗ liền càng không ý tứ không thể xem múa không thể đàm luận tương lai cũng không thể đem y phục của mình trọn g tại trên người đối phương bằng hưu của ta không nhiều nhưng cũng có một chút mà ngài nhiều năm như vậy lại ngay cả một người bạn đều không có màn xe xốc lên xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy bên ngoài mưa to một khắc không ngừng địa cọ r ử a trên đất vũng bùn lý hưu đột nhiên mở miệng nói một câu tiêu bạc như liếc mắt nhìn hắn hơi chào nói bằng hưu của ngươi rất nhiều nhưng không có một cái dùng tới được lý hưu trầm m ặ t một cái trước mắt nói khẽ tu vi của bọn hắn rất thấp giúp không được gì thú chi bằng hưu không phải lấy ra dùng nói nhiều như vậy vô dụng chính là vô dụng lý hưu không nói thêm gì nữa hữu hổ vốn là một thoại hoa thoại hiện tại tan giã trong không vui cũng nằm trong dự liệu kết giao bằng hữu nhìn chính là hứng thú hợp nhau cùng chung trí hướng mà không phải đối ngươi có hữu dụng hay không khó trách nhiều năm như vậy một người bạn đều không có lý hưu nhìn ngoài cửa sổ l ạ n g y ê n suy nghĩ công bộ xe ngựa chất lượng cực dai phía trên có phụ lục đại sư khắc họa phủ văn lạc ấ n tùy thời đều ở vào vận chuyển trạng thái có thể chống cự hết thể từ ngoại giới mà đến tập kích nhưng sẽ không ngăn chặn nước mưa mao mao tế vũ gõ vào trên mui xe phát ra cực nhẹ hơi thanh âm nếu không phải cẩn thận nghe thậm chí sẽ bị ngoại giới tiếng mưa rào nơi bao bọc sơn lâm bên trong ban đêm kiểu gì cũng sẽ lộ ra phá lệ yết tĩnh mà lại con đường này là tứ cựu thành cùng trần lưu ở giữa phải qua đường cho dù là sơn lâm nồng đậm cũng tuyệt không có yêu thú hoặc là hung thú tồn tại chính là linh thú đều ít đến thương cảm chỉ có thỉnh thoảng nghe gặp vài tiếng giã thu tiếng kêu gào xa xa chuyển đến có chút thêm hay nếu như không phải luôn có chút không biết tốt xấu người tới chịu chết lúc này ta thật nghĩ đạn thủ khúc lý hưu nước mắt nhìn nơi xa núi rừng bên trong lay động cây cối hơi xúc động nói thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân chứ phải đạn thủ khúc đêm nay mưa rất lớn nhưng không có gió không có gió cây cối tự nhiên sẽ không lay động giờ phút này đúng đưa kia đơn giản chính là có người đến bây giờ có thể đến người nào đương nhiên là muốn chết người lý hưu sờ s ờ trường kiếm bên hông cảm thấy hơi m ệ t chút tiêu bạc như ngược lại là cảm thấy rất có ý tứ dù sao giết người so nhìn mưa có ý tứ chỗ k i u cây cối không còn lay động hai cái mặc áo tơi mang theo mũ rộng thành người từ bên trong đi ra chân đạp vũng bùn cùng nước mưa chậm dãi hướng xe ngựa đi tới cho dù là cách xa nhau rất xa lý hưu cũng có thể cảm thụ được hai người này đều là ba cảnh tu vi nếu là ba cảnh tu vi vậy liền nhất định không phải là đối thủ của hắn húng chi hai người lại có thể làm cái gì hắn bung ô ra cầm kiếm tay quyết định cùng một chờ hai người kia càng ngày càng gần sau đó tại xe ngựa trước mấy bước địa phương dừng bước lấy xuống trên đầu mũ rộng r n h nhìn xem lý hưu tiêu bạc như phủi tay nói giết bọn hắn lý hưu lại là không có động tác ánh mắt ngưng lại t i ê u đứng tại t r ư ớ c xe hai người rất quen thuộc mà lại xác nhận biết t i ê u làm bộ trò còn có trần huyền sách lúc trước lý hưu từng để bọn hắn đi hướng thanh giắt đi không phá du dạ không cho phép rời đi nhận biết tiêu bạc như sừng sốt một chút hiệu kỳ hỏi lý hưu nhẹ gật đầu nói nhận biết tiêu bạc như tấm tắc lấy làm kỳ lạ khen một câu nguyên lai、like, ngươi thật đúng là có chút bằng hưu lý hưu không nói gì chỉ là mở cửa xe ra mộ cho cùng trần huyền sách ném đi áo tơi cùng mũ rộng vành vận khí bốc hơi trên thân nước tát cùng vũng bùn sạch sẽ đi đến mạng ngươi thật là lớn trần huyền sách trên giới nhìn thoáng qua lý hưu c h â n trọng nói mộ cho thì đầu tiên là đối tiêu bạc như thi lễ một cái sau đó yên lặng ngồi ở một bên cũng không nói chuyện cô tô thành kịch biến về sau trên vai hắn trách nhiệm liền càng nặng chút tiêu bạc như nhìn hắn một cái lúc này mới nhận ra đây là mộ dung anh kiệt nhi tử không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu mấy ngày này ta xin nhờ thanh giác t i người hỗ trợ nghe ngóng ngắn ngủi nửa tháng trần lưu thành đã nhiều hơn mười vị du giã càng là có đếm không hết ba cảnh tu sĩ trà trộn trong đó muốn đường đường chính chính đi qua không thể nào làm được nhìn thấy lý hưu không có phản ứng hắn y tứ trần huyền sách tự dễu c ờ i cười sau đó đem những ngày này bên trong trần lưu thành bên trong phát sinh biến hóa nói một lần hơn mười vị du giã không coi là nhiều nhưng tuyệt đối để người tuyệt vọng cho dù là một vị du giã cũng tuyệt không phải lý hưu có thể đối phó được vậy liền nói không đường đường chính chính cách làm lý hưu nói thẳng trần huyền sách lộ ra một vòng t i ế u dung nói trần lưu thành tôn gia g i à chủ đã từng nhận qua cô tô thành nhân huệ ta cùng mộ cho trước mấy ngày mượn cớ tiến đến b á i phòng ám chỉ m ộ t câu hắn đồng ý chương hai trăm bốn mươi ba trần lưu thành chương hai trăm bốn mươi ba trần lưu thành kể từ đó hai người bọn họ liền có thể cưỡi tôn ra xe ngựa rời đi trần lưu thẳng đến trường an mà đi sau đó tại trường an tu trình lại đi tam thanh trai biện pháp này thật là không tệ lý hưu nhìn về phía mộ cho hỏi ngươi cũng là ý tứ này mộ cho lông mày nhẹ nhàng nhớ lại hắn cùng trần huyền sách cùng nhau đến đây dĩ nhiên chính là đồng dạng ý tứ lý lưu trầm mặc hồi lâu mới nói được công bộ xe ngựa toa xe bên trong rất rộng rãi bốn người cùng nhau ngồi ở trong đó cũng không lộ ra chen trúc phía ngoài mưa to kiểu gì cũng sẽ ngừng một đêm thời gian cũng sẽ quá khứ hai ngày thời gian rất nhanh liền tại phi nhanh chung trôi đi mấy ngày liên tiếp tâm trầm khiến cho vốn là sóng ngầm bánh liệt trần lưu thành trở nên càng thêm có k i ể m chế tựa hồ liền ngay cả sau cơn mưa không khí đều tràn ngập khẩn trương hương vị vừa đi vừa về ra khỏi thành cùng vào thành người càng đến càng nhiều đi vào trần lưu độc hành khách cũng là càng ngày càng nhiều đường quốc tướng sĩ chấn giữ lấy cửa thành nhìn xem lui tới r a vào người giang hồ trong mắt mang theo một chút chắn ghét một đám c h ỉ biết đánh chó mủ đường ra hỏa cũng xứng g ắ á kiếm bên hông tự xưng cái gì giang hồ hiệp sĩ tôn ra xe ngựa hôm nay trời còn chưa sáng liền ra trần lưu nghe nói tôn ra già chủ ngay tại trong xe tự mình ra ngoài xem chừng thời gian thế tử cùng tiêu bạc như đến trần lưu thời gian cũng chính là nay đến mai hai ngày cái này tôn ra giờ phút này ra ngoài xem ra là muốn đánh cược một thanh nếu như trước đụng phải trước hết đất thủ miễn cho tất cả mọi người chen trong thành lẫn nhau tranh đoạt không ít người giang hồ nhìn xem tôn già xe ngựa bóng lưng hung hăng nổ một ngụm nước bọt trong lòng mắng một câu không phải thứ gì ý vào mình là bản địa đại tộc mà lại ra chủ lại là du giã tu sĩ liền không tuân quy cụ dự định đi cản nửa đường cái này cỡ nào không muốn mặt mới có thể làm được đi ra bất quá việc này đích sắc quá lớn nếu như có thể làm thành kia nhiều không muốn mặt đều đà giá trần lưu thành bên ngoài ba mươi dặm chỗ lý hưu bọn người liền ở chỗ này dừng lại chờ lấy ước định thời gian đến cơ hồ chỉ là thời gian qua một lát liền nhìn thấy phía trước chuyển đến lập tức vó cùng bánh xe âm thanh cũng may sau cơn mưa mặt đất còn rất ấm ức, cũng không từng mang theo trùng thiên bụ chiếc xe ngựa kia bên trên cũng chỉ có hai người một người ngồi ở trong xe một người đánh xe ngựa suy lái xe người hai tay dùng sức dắt một chút cứ ngựa n g xe ngựa tùy theo dừng ở mấy người trước mặt màn xe bị sốc lên một người có mái tóc đen trắng nửa nọ nửa kia lão nhân đi xuống lập tức xe hắn đứng tại t r ư ớ c xe đánh giá lý hưu b ọ n người nhìn qua tinh thần quắc thước ngắn ngủi do xét qua đi hắn vội vàng tiến lên đi vài bước đầu tiên là đối tiêu bạc như k h ô n g người thi lễ một cái mang trên mặt một chút kích động cung kính nói trần lưu thành tôn gia gia chủ tôn quảng duệ dui gặp qua tiêu tiên sinh đứng dậy về sau lại đối lý hưu nhẹ nhàng địa chắc tay gặp qua thế tử điện hạ tiêu bạc như liếc mắt nhìn hắn không nói gì lý hưu nhẹ nhàng gật gật đầu nói tôn gia chủ k h á c h khí tại hạ đã từng bị mộ dung gia ân huệ hôm nay có cơ hội hoàn lại báo đáp cũng coi là một cọc tâm sự chỉ là việc này c a n hệ trọng đại càng nhanh càng tốt không nên kéo dài làm phiên tôn gia chủ mộ cho đối tôn quản g d u ệ thi lễ một cái nói cảm ơn tôn quản g d u ệ vội vàng khoát tay áo nói lại không nói mộ dung gia đối ta ân trọng như núi cũng chỉ là có cơ hội có thể trợ giúp tiêu tiên sinh cũng đã là tam sinh hữu hạnh nói gì làm p i ề n dứt lời thân thể của h ắ n nghiêng đem sau lưng xe ngựa nhục lại đưa tay ra hiệu mấy người lên xe sau đó tiếp tục nói ta sẽ phái người cưới công bộ xe ngựa theo rừng rậm đường nhỏ hành tẩu để người chú ý đến lúc đó tiêu tiên sinh cùng điện hạ liền có thể mượn truy địch lấy c ơ đón xe ra trần lưu thẳng đến trường an mấy người d ư ơ n g mắt nhìn lại lúc này mới phát hiện tôn quản g d u ệ ngồi xuống xe ngựa muốn so bình thường càng thêm khổng lồ một chút đủ để dung nạp một nhóm năm người mà lúc trước kia lái xe tôn già tôi tớ đã làm được công bộ xe ngựa phía trên lái xe quay đầu hướng phía sơn lâm đường nhỏ bên trong mau chóng đuổi theo việc này không nên chậm trễ chúng ta phải nắm chắc thời gian tôn quản vệ mở miệm thúc giục một tiếng mấy người nao nhao ngồi tại lập tức xe ở trong chuyện cũ kể người s á n h sỏi lần này sự tình so trời còn nặng vô luận là xe ngựa hay là ngựa kéo xe đều là trải qua hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra cho dù là không ai tại bên ngoài c ư ớ i cũng có thể thuận lợi trở lại tôn phụ bên trong mấy ngày qua liên tục mây đen ngập đầu và hôm nay rốt cục bắt đầu có dần dần tiêu tán dấu hiệu nhưng dù vậy giờ phút này ban ngày thoạt nhìn vẫn l à n h ư là trạm vạng tối đồng dạng ảm đạm cửa thành vẫn như cũ có không ít người vừa đi vừa về bồi hồi nhìn quanh đến có cỗ xe ngựa không biết là ai mở miệm kinh hô một tiếng nháy mắt liền hấp dẫn chú ý của mọi、người. cơ h ộ i toàn bộ đều là trên mặt hưng phân chép cái kia bên trong nhìn lại nhưng chỉ là nháy mắt liền mất đi hưng thú mù hô cái gì kia là thành nội tôn ra xe ngựa sáng sớm hôm nay tôn ra ra chủ liền ra khỏi thành tìm kiếm ý đồ có thể ở nửa đường bên trên ăn ăn một mình nhìn bộ dạng này hẳn là cái gì đều không tìm được ha ha kia tôn quản duệ ngày thường bên trong làm nhiều việc ác, chỉ là hạ thủ rất có chừng mực chọn đều là một chút thế đơn lực bằng người bởi vậy qua nhiều năm như vậy mới trôi qua rất tới nhuần lại không người trả thù chỉ sợ hắn cũng làm ư ợ n lần này cơ hồ dết tiêu bạc như sau đó đạt được trên giang hồ đại đại tiểu tiểu rất nhiều môn phái lời này hay là không nên là hay tuy ù y tiện、nói. tôn ra trong thành thai mắt nói, đông n ra đảo, ế là à không thận hắn chỉ như những cẩn cùng n biết, ta bị sợ k h ô nói g c b ố c ả như n g ờ i thế ố muốn i liền nay p ơ i người mở miệng mai đôi câu. Cũng có người mở miệng Lời nói thây Thấy tôn tuy t như h câu, đầu đường. ngựa, nịa cũng ngăn cản. là ra xe có có mở mở nhưng đường vẫn là phải tránh ra mọi người nhao n h a u hướng phía hai bên nội bộ xe ngựa từ trong cửa thành phi nhanh mà vào tốc độ cũng là lại là chậm dại chậm lại cho dù là nơi đó đại tộc cũng không thể trong thành phóng ngựa phi nước đại trần lưu nói cho cùng vẫn là quan gia thanh trì hai bên trấn thủ cửa thành rất nhiều quân sĩ thì là thở dài một hơi đã tôn gia già chủ tay không mà về k i a tối thiểu chứng minh thế tử điện hạ tạm thời vô sự trần lưu thành không tính nhỏ cho dù là so ra kém trường an thành nhưng so sánh với tấn thành lại là không kém mảy may xe ngựa trên đường phố vân nhanh hành xử trên đường đi bình an vô sự đây là thành công bước đầu tiên trần huyền sách thở dài một hơi đối tôn quảng duệ ô n quyền nói cảm tạ việc này như thành còn phải lại lần cảm tạ tôn gia chủ ra tay giúp đỡ mộ cho cũng là nhẹ gật đầu tuy nói cô tô thành đối tôn gia có ân nhưng có ân cũng không có nghĩa là thi ân cầu báo tôn quảng duệ khoát tay áo có chút trên khuôn mặt g i à n mua lộ ra một vòng tiêu d u n g nói đây là hẳn là tính không được cái gì sau khi nói xong hắn n h ị n không được nhìn nhiều một chút tiêu bạc như mang trên mặt điều tra có chút xấu hổ mà hỏi còn tha thứ tại hạ lắm miệng ta nhìn tiêu tiên sinh khí sắc thượng dai ung dung không đội không phải là thương thế khôi phục một chút lý hưu ánh mắt có chút lóe lên tiêu bạc như nhìn hắn một cái cười khởi nói nếu là ta khôi phục một chút còn dùng trốn tranh t n tránh Trưng 244, tiểu trưng nhân cùng ấn đức, vốn cũng không nhanh xe ngựa dần dần trở nên càng ngày càng chậm cuối cùng ngừng lại đây là tôn ra xe ngựa dừng lại địa phương dĩ nhiên chính là tôn phủ tôn quản duệ đối mọi người nhẹ gật đầu sau đó d è m xe vén lên đi ra ngoài đối tôn phủ hai bên hộ vệ nháy mắt hộ vệ ngầm h i ể u đưa tay đem cửa chính mở ra xe ngựa trực tiếp chạy tiến vào cửa phủ bên trong cuối cùng tại một cái vắng vẻ tiểu viện từ bên trong ngừng lại tôn quản duệ phân phát bốn phía bọn h ạ n h â n sau đó đôi trong xe nhẹ nói an toàn còn xin chư vị tạm thời xuống xe trên đường dài nguyên náo tiếng người đến giờ phút này hoàn toàn là biến mất không thấy gì nữa bốn phía lộ ra rất yên tính không có nử cơ hồ mỗi cái đại gia tộc đều sẽ có một loại giống như như vậy vắng vẻ tiểu viện dùng để bế quan hoặc là xử lý một số bí mật sự tình tôn gia tự nhiên cũng có tiêu bạc như như cũng ngồi ở trên xe ngựa chưa từng xuống tới lý hưu cùng trần huyền sách còn có mộ cho ba người thì là đi ra không để lại dấu vết dò xét một chút bốn phía cũng vô cái gì dị thường tôn quản g duệ đứng tại t r ư ớ c xe phát giác tiêu bạc như vẫn chưa xuống xe trong lòng không hiểu thế là d ư ơ n g mắt nhìn một chút toa xe bên trong hỏi cái này lên xe xuống xe quá mức phiền phức tiêu tiền bối tổn thương quá nặng có thể bất động hay là bất động tốt lý hưu nhìn hắn một cái giải thích nói những ra là thế. t người t đầu, sau đó nói n với mấy g cơ cơ kia ánh mắt cũng sẽ bị sơn lâm tiểu đạo bên trong công bộ xe ngựa hấp dẫn điện hạ cùng tiêu tiên sinh liền có thể bình yên vô sự đi hướng trường an kế hoạch này rất đơn giản nhưng không thể không nói đích xác coi là hòa mỹ khó liền k h ó tại cần một cái địa vị khá cao mà sẽ không khiến cho hoài nghi người trong thành làm nội ứng hiện nhiên tôn quản g duệ chính là một người như vậy thoại âm rơi xuống hắn lại đối trong xe nhẹ dọn g hô tiêu tiên sinh yên tâm đã để tại hạ đụng phải việc này vậy liền nhất định sẽ toàn tâm toàn ý giúp ngài giải vây chỉ cần lại đợi thêm một hai ngày liền có thể hôm nay thời tiết giống như mấy ngày trước đây rất kém cỏi bởi vì sau cơn mưa quan hệ luôn luôn có gió lạnh không ngừng địa từ đằng xa thổi tới đông kết thúc đầu mùa xuân gió luôn luôn mang theo một cỗ thấu xương băng hàn lý hưu nắm thật chặt trên thân thanh sam nghiêng đầu nhìn về phía mộ cho mộ cho mí môi sau đó cúi đầu tiếp lấy hắn lại nhìn về phía trần huyền sách trần huyền sách sắc mặt âm trầm trong mắt mang theo một vòng nộ khí đây là ngươi lần thứ nhì làm chuyện như vậy cũng rất xuẩn nhưng cuối cùng có chút đạo lý không có ngu quá mức lý hưu vẫn chưa để ý hắn âm trầm cùng nộ khí rất gọn gàng rất khó nói ngày sau trần huyền sách chú định sẽ là tiểu nam cầu người cầm quyền muốn thay đại đường nâng lên nam cảnh độc mặt cánh đồng tuyết hiện tại ra chỗ sơ xuất còn kịp ngày sau ra chỗ sơ xuất đó mới là hối hận không kịp cô tô thành đối tôn gia có ân nhưng nghĩ ra biện pháp này lại là trần huyền sách mộ cho cũng có quan hệ bởi vì hắn đồng ý trần huyền sách biện pháp Thanh ti sự sự giác lý à hưu nhìn xem hai người bọn họ nói ba người ở giữa nói chuyện tựa như là đang đánh bí hiểm làm cho không người nào có thể lý giải kia rốt cuộc là có ý gì tôn quản g d vệ ánh mắt hơi nghi hoặc một chút hỏi điện hạ là nói cái gì lý hưu nghĩ nghĩ giải thích nói trước kia có câu nói gọi là nhờ và không phải người ta bây giờ tại vì bọn họ hai cái giải thích bốn chữ này ý tứ t r ầ n huyền sách trong mắt l ử a g i ậ n càng hơn mộ cho thì là cảm thấy có chút bi hay tôn quản g duệ con ngươi nhẹ nhàng địa hiếp lại điện hạ lời ấy ý gì thấu xương hàn phong gợi lên lấy lý hưu trên thân thanh sam cái này tự nhiên không phải trước mấy ngày chật vật không chịu nổi kia một kiện mà là mới tinh một bộ duy nhất không tốt chính là nguyên bản quần áo đã dùng hết cái này mặc lên người lộ ra hơi có chút tỏ béo hắn đưa tay chỉ dưới chân hỏi tôn gia c h ủ nhưng có biết đây là cái kia tòa thành trì câu nói này ổn rất đột n ộ t cũng rất không có đạo lý nghe giống như là đang đổ bỡn tôn quản duệ nụ cười trên mặt dần dần thu liễm không nói gì đây là trần lưu、thành. lý hưu ánh mắt ngưng tụ trên mặt của hắn từng chữ nói ra chân thành nói t a thành tôn quản g duệ con người đột nhiên phóng đại cho dù là đứng ở một bên mộ cho cùng trần huyền sách đều là vì chi kinh ngạc bọn hắn lúc này mới nhớ tới trước mắt vị này không phải người khác chính là trần lưu vương thế tử cha hắn là lý lai chi mà trần lưu thành là đại đường cho lý lai chi đất phong thế tập vong thế cho dù là lý an chi kế thừa trần lưu vương phong hào nhưng ở người trong thiên hạ trong mắt đến xem tòa thành này vẫn như cũng là lý lai chi cũng chính là lý hưu đây là hắn thành cho nên trần lưu thành bên trong mới có thể không có chủ quan trấn thủ từ khi nhập thế đến nay lý hưu đi qua phương bắc tây bắc phương nam tiểu nam cầu phương đông cô tô thành lại duy trì có chưa có tới phía tây nhưng không có tới tương đương không hiểu rõ tuy không có khoa trương biết được cái này trần lưu thành bên trong một ngọn cây cọn có cùng bất luận cái gì gió thổi cỏ lay nhưng tối thiểu một chút cơ bản thực lực phân bố hắn vẫn là có thể làm được trong lòng hiểu rõ thính t u y ế t lâu cùng triều đình mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đem nơi đây phát sinh một ít chuyện chỉnh lý một phen đưa đến trên tay của hắn chỉ là lý hưu chưa hề quạt qua trong đó tự nhiên cũng có tôn ra sự tỉnh cùng cái này tôn quảng vệ sự tỉnh người muốn chết sao lý hưu nhìn xem tôn quảng duệ âm thanh lạnh lùng nói điện hạ lời này là có ý gì tôn quảng duệ hai mắt hiếp thành một cái khe hở không để lại dấu vết liếc qua xe ngựa toa xe trên khuôn mặt g i á n mua b ả y lên mấy tầng nếp vốn lý hưu hờ hưng nói một cái hám lợi tiểu nhân sẽ vì một cái chết đi ân huệ bốc lên nguy hiểm tính mạng từ bỏ cả tòa giang hồ ân t ì n h ta cũng không cho rằng như vậy cô tô thành đối tôn gia có ân nghiêm chỉnh mà nói là lao kiếm thần năm đó từng đã cứu hắn một mạng bây giờ lao kiếm thần đã chết rồi mà lại là phản đường mà chết cái này tự nhiên là chết đi ân huệ chỗ còn sót lại xuống tới ân tỉnh còn có thể thừa bao nhiêu húng chi là một cái việc gác bất tận tiểu nhân tiểu nhân xưa nay sẽ không ghi khắc c á nước tôn quảng duệ chính là một cái tiểu nhân điện hạ lời này nhưng là không còn ý tứ ta bước lên tôn ra phá vỡ nguy hiểm phối hợp mộ dung công tử cùng trần công tử ve s ầ u thoát s á c kế sách đem ngài cùng tiêu tiên sinh tiếp vào trong nhà ấn nút mắt thấy là phải thành công ngài không cảm kích cũng coi như còn nói lời như vậy thích hợp sao tôn quảng duệ nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống điện hạ đoán lung tung kỵ chính là tối kỵ điểm này ngài không phải không biết ta chương hai trăm bốn mươi lăm tiểu nhân cũng là người chương hai trăm bốn mươi lăm tiểu nhân cũng là người vô luận là trong quân đội hay là trên giang hồ lung tung lại không có chút nào căn cứ nghi kỵ lòng người đều là tối kỵ đoán sai đối lẫn nhau không có chỗ tốt đoán đúng vậy thì càng không có chỗ tốt đều muốn làm một trận cái trước phân ra cái sau phân sinh tử ta cũng không có nghi kỵ ngươi lý hưu thản nhiên nói tôn quảng duệ sửng sốt một chút quanh thân băng lanh khí tức lập tức tiêu tán một chút ta cho tới bây giờ đều không có tin tưởng qua ngươi hắn nói tiếp tôn quảng duệ sắc mặt t r ầ m xuống ánh mắt nhìn chăm chú lý hư khuôn mặt trầm mặc sau một lúc lâu mới vừa hỏi nói tiểu nhân liền không hiểu được có ơn t ấ báo hắn miết miệng cười khẩy nhiều tiểu nhân làm c h u y ệ n ác không có lương tri nhiều tiểu nhân đi quỷ sự tình lẫn yếu sợ mạnh nhiều tiểu nhân có bất nghĩa sự tình bán chủ cầu vinh nhiều tiểu nhân gáy trậu mưu tình k ế hại người đ í c ta trên khuôn mặt dàn mua lộ ra trầm trọng hai người ánh mắt đối mắt nhìn nhau lấy hắn nói khẽ nhưng tiểu nhân cũng là người tiểu gì cũng sẽ làm như vậy m ộ ư ơ i hai kiện nhân sự tỷ như năm trước ta vì tám trăm i n dặm động đỉnh trạch ra hai trăm linh l ư ợ n g bạc còn tỷ như hiện tại có ơn tất báo trần huyền sách trong mắt nộ khí tiêu tán rất nhiều có chút kinh nghi bất định nhìn xem tôn còn duệ nắm lấy không rõ trong lòng người này suy nghĩ sự tính đến tột cùng như thế nào mộ cho giống như là đột nhiên ý thức được cái gì đông nhiên ngẩng đầu đến đối lý hư u hô thật sự là hắn dự định báo ân mau tránh hình ra hắn nhắc nhở cũng không tính muộn nhưng việc này không quan hệ sớm tối bởi vì tôn quản g duệ dù sao cũng là du giã tu sĩ cho dù là lý hưu đã đứng tại ba cảnh đình phong lại cuối cùng không phải du giã tại vừa mới một sát na kia hắn chỉ tới kịp đem kiếm nằm nang g ở trước ngực tôn quản g duệ bàn tay cũng đã dán tại hắn trên thân thể lý hưu thân thể trong nháy mắt hướng về sau rút lui trượt mấy chục bức thẳng đến đâm vào viện từ bên trong trên một cây đại thụ mới dừng lại trong miệm máu tươi phun ra trên ngực có đau đớn kịch li nếu không phải vừa mới dùng kiếm cản một chút chỉ sợ một trường này rơi xuống lồng ngực của hắn cũng đã sụp đổ xuống dưới dù là như thế xương ngực chỗ sợ là cũng đã xuất hiện vết rách hắn ngẩng đầu nhìn tôn quản g duệ ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm điện hạ làm gì như thế ba cảnh cùng bốn cảnh ở giữa tựa như hồng câu một trời một vực cho dù là ngài cũng tuyệt đối không cách nào vượt qua ngài có thể ngăn trở t ứ cựu thành bên trong mấy ngàn b á cảnh lại cản không dưới ta tôn quản g duệ thu về bàn tay tay áo dài vòng quanh thanh phong có chút phồng lên hắn nhìn xem lý hưu mà không biểu tình nói lời này cũng không có nói sai ba cảnh cùng du dạ ở giữa t r ê n lệnh tựa như t h i ê t niệu cốt bởi cả hai ở giữa có hoàn toàn khác biệt quy tắc lĩnh ngộ một khi vượt qua chính là bay vọt về chết bốn cảnh trở xuống tại một loại nào đó thuyết pháp ở trong được xưng là phàm chỉ có phá du dạ mới xem như tránh thoát phàm gông xiềng cùng g i à n buộc tiểu nhân cũng là người hôm nay qua đi ngài nghĩ đến sẽ có càng sâu trải nghiệm chỉ là ta còn không có nghĩ kỹ muốn hay không lưu mạng của ngài tôn quảng duệ cao mày lời này cũng không phải là tại đe dọa cái gì mà là thật không muốn tốt hắn là cái việc gác bất tận tiểu nhân gian dâm cướp giật đây đều là trạng thái bình thường nhưng hắn đồng dạng là một cái hiểu được có ơn tất báo、người. lao kiếm thần cứu hắn m ệ n h lại chết tại tiêu bạc như tay bên trong có lẽ cũng có thể tính tới lý hưu trên đầu hắn không quan tâm mộ dung tiêu có phải là hay không bởi vì phản đường mà chết kia không trọng yếu lao kiếm thần cứu hắn m ệ n h tiêu bạc như g i ế t lao kiếm thần vậy hắn liền muốn g i ế t tiêu bạc như vì lao kiếm thần báo thủ đây là rất đơn giản cũng rất ngay thẳng đạo lý cùng phải chăng có thể đạt được cả tòa giang hồ ân tình lại hoặc là sự tình khác đều không có quan hệ hắn chỉ muốn muốn tiêu bạc như đầu người chỉ thế thôi về phần lý hưu giết hoặc không giết giống như vừa mới lời nói còn chưa nghĩ ra lý hưu nghe hiểu mộ cho lời nói cũng lý giải tôn quảng d u cách làm hắn đứng thẳng người thể nội không thay đổi xương rất nhỏ vận chuyển cơ hồ là thời gian qua một lát liền khiến cho vỡ ra xương ngực lần nữa khôi phục đồng thời trở nên cứng c ắ p hơn tại lần lượt bị thương quá trình bên trong lý hưu thể phách cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh bởi vì lý giải trong mắt của hắn mang lên một vòng thưởng thức nói có ơn tất báo coi là nhân tính điểm nhấp nháy nhưng ngươi không thể bởi vì một cái điểm nhấp nháy liền xem nhẹ dĩ vãng những cái k i a chuyện ác cũng xem nhẹ ngươi là một cái tiểu nhân sự thật nhân tính rất phức tạp không ai nói rõ được người tốt làm cả một đời người tốt chỉ cần làm một lần chuyện xấu liền sẽ bị nói thành dối trá trang cả một đời người xấu làm cả một đời người xấu chỉ cần làm một lần chuyện tốt liền sẽ bị người tán dương thành lãng tử hồi đầu vô lượng tự sẽ nói trải qua kiếp nạn mới có thể thành phật vô lượng tự cũng sẽ nói bỏ xuống đồ đao liền sẽ thành phật t ừ n g kiện sự tình đúng sai đối mỗi người đến nói đều có không giống định nghĩa lý hưu không ở ý đúng sai hắn chỉ để ý lập trường tôn quản g duệ đứng tại hắn đối diện cùng đúng sai không quan hệ cùng lập trường có quan hệ mộ dung tiêu cấu kết trường lầm cùng hoang người phán ra đường quốc bỏ mình đó chính là trường phạt đúng tội lý hưu còn nói thêm hắn hiện tại đột nhiên rất bội phục chi bạch tia đích thật là một cái không tầm thường đối thủ cùng hắn dưới số bàn cờ sử dụng quân cờ tất cả đều là đại đường người thì như lần này hắn chỉ là thả tiêu bạc như sắp chết tin tức liền cổ động toàn bộ đại đường đều đang nhìn việc này tự thân cũng không có ném xuống bất luận cái gì thẻ đánh bạc kia vô luận kết cục như thế nào hắn đều sẽ không thua đây chính là không tầm thường tôn quảng duệ trầm mặc một lát nói không liên quan gì đến ta lý hưu nhìn chăm chú mặt của hắn nói ngươi sinh trưởng tại đường quốc phải đường quốc phù hộ vì đường quốc con dân cái này liền cùng ngươi có liên quan tôn quảng duệ cười một tiếng nói ai quan tâm đâu đại đường là cái đáng giá tiêu ngạo quốc gia rất nhiều người coi đây là vinh chuyện này k h i ê n động hơn phân nửa giang hồ vô số người ánh mắt đều đang nhìn cái này bên trong đã như vậy vậy liền sớm đi kết thúc miễn cho kéo dài xuống dưới xin h chút biến cố hắn tiếp tục nói trước mắt của hắn hiện lên một đạo kiếm quang cho dù là tại ưu ám trên bầu trời vẫn như cũng là lộ ra rất là l o a mắt kia là lý h ư u kiếm đ ạ p thiên thu người chưa tới kiếm đã tới cơ hồ là cùng lúc đó ở phía sau hắn mộ cho cùng trần huyền sách cũng là rút kiếm hướng hắn đâm đi qua ba người trong cùng một lúc có hành động ôm sát tâm ba người đều là thế hệ tuổi trẻ nhân tài k i xuất chung sức hợp tác phía dưới uy lực càng kinh người hơn nhưng lại không phải là đối thủ của tôn quản g duệ hắn nhấc nắm giữ trước mặt bay tới kiếm sau đó dụng lực ném ra ngoài trường kiếm tại không trung phát ra tiếng xé gió sau đó xuyên qua lý l ư u bả vai đem nó đính tại trên cây sau đó quay người lòng bàn tay bên trong linh khí gào thét mà ra cơ hồ là trong cùng một lúc đánh bay mộ cho cùng trần huyến sách hai người mạnh như ba người hợp lực cũng chỉ là vừa đối mặt cũng đã bại lui bốn cảnh tu sĩ cùng ba cảnh giữa các tu sĩ coi là thật không thể vượt qua mà lúc này tôn quản g duệ đã xoay người qua mặt hướng lập tức xe hai chân dùng sức thân thể như là mũi tên đồng dạng cấp tiến vào toa xe bên trong bàng bạc vô biên linh khí ẩm vang nổ tung xe ngựa toa xe vỡ vụn hướng về bốn phía bay đi khói bùi lấy đất giữa thiên điệu đống nhiên vang lên một tiếng kiếm minh mở ra trên bầu trời mây đen lộ ra một tia nắng cùng màu xanh thẳm bầu trời vang vọng cả tòa trần lưu thành khói bùi tán đi tôn quảng duệ đứng ở trên xe tiêu bạc như vươn một ngón tay nhẹ nhàng đ i ể m tại hắn trên trán đầu của hắn nổ tung thành p h ấ n kết thúc tiêu bạc như trong miệng thốt ra một miệng lớn máu tươi nhuộm đỏ v à áo sắc mặt nháy mắt trắng bệnh khi tất cả người hề p h ả đến t ự c hạn như là chập trần ánh đến tựa như lúc nào cũng khả năng dập tắt t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi sáu hai tiếng hoàn toàn khác biệt đáng tiếc t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi sáu hai tiếng hoàn toàn khác biệt đáng tiếc cho nên tôn quảng duệ chết rồi mà lại không có nửa điểm sức chống cự từ khi tại cực tây chi địa ngồi lên lý hưu xe ngựa về sau tiêu bạc như liền một mực tại tu dưỡng chỉ là thương thế thực tế quá nặng mặc dù là như thế thời gian dài quá khứ lại thêm có không thay đổi xương trợ giúp cũng vô pháp để thương thế chuyển biến tốt đẹp nhưng hắn lại mượn không thay đổi xương lực lượng tại thể nội xúc một vòng kế i m ý, giờ phút này đem phong thích giết một người đáng tiếc tiêu bạc như tựa ở toa xe còn lại hải cốt phía trên từ trong tay áo xuất ra một đầu khăn mặt lau miệng t h á n một tiếng lý hưu nhẹ gật đầu đích sắc rất đáng tiếc mộ cho cùng trần huyền sách từ đằng xa chạy trở về khỏe miệng ra bên ngoài tràn đầy vết máu sắc mặt có chút khó coi nhờ và không phải người may mắn tiêu bạc như còn xúc một đạo kiếm khí nếu không chuyện ngày hôm nay thật đúng là không biết nên kết thúc như thế nào lý hưu đi đến tiêu bạc như bên cạnh đem nó đỡ dậy làm được trong tiểu viện một chỗ hụ đá bên trên không nói gì vừa mới hai người đều nói đáng tiếc nhưng cũng, tiếc cũng không phải là cùng một sự kiện tiêu bạc như kéo lấy thân bị trọng thương xúc gần một tháng kiếm ý kết quả là lại chỉ là giết một cái không đau không ngứa bốn cảnh tu sĩ giết gà dùng đau một trâu cái này đương nhiên đáng tiếc lý hưu thì là đáng tiếc vừa mới một kiếm kia động tinh quà lớn liền ngay cả ép trần lưu thành mấy ngày thâm hậu mây đen đều là bị cắt nát đi trên bầu trời đã rơi xuống ánh nắng đỉnh đầu lơ lửng mây đen ngay tại mắt trần có thể thấy tốc độ theo gió tàn đi đường quốc có thể chém ra một kiếm này người cũng có một chút nhưng cao như thế tuyệt đạm mạc kiếm ý cũng chỉ có một người kiếm tiên tiêu bạc như biết điểm này cũng không chỉ là lý hưu người trong thiên hạ đều biết người trong thiên hạ đều có thể từ cái này trả ngập kiêu ngạo kiếm ý ở trong đoán được chém ra một kiếm này chính là người nào. nói cách khác giờ phút này mọi người thân ở tôn gia thiên viện đã không còn là một cái bí mật mà là mọi người đều biết sự t ì n h tiêu bạc như tổn thương càng nặng tích xúc kiếm ý cũng đã dùng hết hắn đã không có giết người năng lực thậm chí liền ngay cả đi đường đều cần lý hưu vị trần lưu thành bên trong người sẽ đạp phá tôn gia đại môn tìm tới cái này bên trong sẽ có đ ế n không hết ba cảnh tu sĩ trọng yếu nhất chính là còn sẽ có mười mấy tên thậm chí nhiều hơn du gia tu sĩ mà bọn hắn liền ngay cả một tên du gia đều không thể ứng đối đây chính là lý hưu sẽ nói đáng tiếc nguyên nhân trên trời mây đen tan hết ánh mặt trời ấm áp rơi xuống chiếu vào cả tòa trần lưu、thành. Tôn ra cái này không giống như là hai quân đánh cờ tay bên trong có đầy đủ tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi tiêu xài tạo điều kiện cho ngươi định chế mưu kế thượng sách hiện tại hắn bên cạnh cái gì cũng không có dù không bằng cô tô thành kia một đường nhưng lại so kia một đường còn muốn cho người bất lực cho nên chỉ có thể phó thác cho trời thúng chi đường đường kiếm tiên trốn đông trốn tây tính là gì sự t ì n h thể diện muốn so mệnh còn trọng yếu hơn đây cũng là lý hưu một đường đến đều muốn đường đường chính chính đi quan đạo nguyên nhân một trong mộ cho trầm mặc một hồi đi đến phía sau hắn đứng xuống rút kiếm ra trần huyền sách hừ lạnh một tiếng vậy liền để ta xem một chút ai an gan hù mật báo dám giết chúng ta hắn đi vào trong nhà chuyển ra một cái băng ngồi nhỏ ngồi xuống tiêu bạc như trước mặt trường kiếm trong tay cắm ở mặt đất ánh mắt băng hẳn nhìn xem thiên việt cổng hắn cũng không phải là kiếm tu bội kiếm tựa như là đường quân sẽ bội đao tiêu bạc như có chút thưởng thức nhìn xem ba người bọn hắn nói khẽ một quốc gia chưa hẳn muốn lên d ư ớ i một lòng nhưng nhất định phải hiểu được từ lúc nào nên làm cái gì sự tình các ngươi cũng không t ệ lắm mộ cho ngây ra một lúc trần huyền sách cảm thấy có chút ngoài ý m ớ n một cái phóng đ ẳ n g không bị trói buộc tùy tính mà làm g a hồ lãng tử vậy mà tại dạy bảo bọn hắn xử lý quốc gia sự tình Cái này không chỉ có nghe có c này không nghe h ú tôn buồn buồn hưu lại là đã sớm tập mãi thành tói quen. này thân cũng thành này danh khắp thiên hạ kiếm tiên đường lòng mến mạnh cười, cho đích cảm cười cực. cảm có chút giờ tới lại mãi tói kiếm đối với đại phút thấy khắp hạ h dù là là Lý là tập đã sớm Vị k g h ợ phủ tói t ư ờ n Tôn g p h bên ngoài vang lên ồn ào ầm ĩ thanh âm thanh âm cực lớn cho dù là mấy người thân ở thiên viện ở trong cũng có thể rất rõ ràng nghe rõ ràng tôn phủ bên trên hộ vệ rất nhiều chừng mấy trăm người mới đầu có người kêu la bọn hắn còn có thể diện mục hung ác cầm đao đôi đi lên nhưng là theo kêu la ầm ĩ người càng đến càng nhiều những hộ vệ này liếc nhìn nhau đều có chút trong lòng không chắc đồng thời cũng rất nghi hoặc vì thời gian dài như vậy gia chủ còn không có ra thậm chí liền ngay cả trong nhà các trưởng lão đều là không hề lộ diện thời gian dần qua có người hướng về tôn phủ bên trong và tới mấy trăm tên hộ vệ vừa mới bắt đầu còn có thể chống cự một trận nhưng theo nhân số càng ngày càng nhiều bọn hắn cũng đã mất đi đối kháng tâm tư ném đao kiếm bay đầu phi nước đại đang chạy một trận về sau quay đầu nhìn lại phát hiện những người kia cũng không có đ ổ i theo mà là cùng nhau tuân hướng một cái phương hướng gia chủ trước đó từng đã phân phó không cho phép đến gần tiểu việt tử tràn vào tôn phủ bên trong người càng đến càng nhiều cửa chính đã là ẩm vang sụp đổ chính là phía bốn là vô á c h vanh thành mạnh tường người vụn. đều là bị người thành vô số người lấy tôn phủ làm trung tâm đứng đầy bốn phía chi địa đem nơi đây vây lại có người đẩy ra thiên viện cửa gỗ sau đó có nhiều người hơn dẫm sập thiên viện bên ngoài bên trong tường vô số người xông vào sau đó một chút liền nhìn thấy ở trên đôn đá yên tĩnh ngồi tiêu bạc như cùng ở trước mặt hắn lý hưu ba người cước bộ của bọn hắn ngừng lại sắc mặt đại hỷ nhưng trong mắt lại còn ẩn giấu đi một chút k i ê n kỵ dù sao kia là tiêu bạc như dù sao vừa mới có một đạo kiếm quang chém vỡ bầu trời dẫn đầu đi tới đều là một chút ba cảnh tu sĩ mấy chục ngàn người đem tôn phủ trên dưới bốn phía vây quanh chật như đêm tối tôn phủ bên trong trưởng lão cùng một chút quản sự đã sớm không gặp t h â n ảnh hoặc là nói tại đạo kiếm quan g kia sáng lên thời điểm bọn hắn cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra cho nên sớm liền rời đi thật đúng là thật là lớn chiến trận đây là đang hù dọa ai vậy trần huyền sách hừ lạnh một tiếng n h e o lại hai mắt nhìn về phía bốn phía người trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi trong miệng trâm trọng nói đứng tại phía trước nhất những người kia hai mặt nhìn nhau lại lần nữa trở nên do dự lên bọn hắn tự nhiên nhận ra ngăn ở tiêu bạc như phía trước ba người này đều là ai lý hưu cô tô thành thiếu chủ mỗi cho còn có nam cảnh tiểu tướng quân trần huyền sách ba người này địa vị cũng rất cao bây giờ lại muốn cùng một chỗ bảo đảm một cái kẻ chắc chắn phải chết có chút khó làm muốn giết ngưng người so ta tưởng tượng bên trong ít hơn một chút lý hưu không quay đầu lại chỉ là nhẹ nói một câu tiêu bạc như ánh mắt bình thản không nói gì hắn cùng hơn phân nửa giang hồ đều kết thủ dưới mắt trần lưu thành bên trong chỉ có mấy chục ngàn người kỳ thật không coi là nhiều điện hạ cùng hai vị công tử coi là thật muốn bảo đảm tiêu bạc như tha thứ tại hạ nói thẳng chỉ bằng ba người các ngươi chỉ sợ còn bảo đảm không qua ở chương hai trăm bốn mươi bảy mẹ nhà hắn chương hai trăm bốn mươi bảy mẹ nhà hắn có thể tự tay lấy xuống chư thiên quấn lên đệ nhị cường già đầu loại cảm giác này xa so hơn phân nửa giang hồ ân t ì n h còn muốn đến sảng khoái ánh mắt mọi người đều nhìn về cái này mang theo dáng vẻ thư sinh trên mặt thậm chí còn mang theo một vòng ý cười nam nhân nhận ra đây là năm đó bị trần Lạc trục ầ n Lạc t r xuất thanh giác t i tiền ba lượng từ khi bị trục xuất về sau hắn liền biến mất tại trần lưu thành chẳng biết đi đâu lại nghĩ không già sẽ tại hôm nay xuất hiện hơn nữa còn là muốn tới lấy tiêu bạc như trên cổ đầu người người xứng s a o lý hưu nhìn hắn một cái hỏi điện hạ lời này nghe cũng không h à giận hẳn là hỏi như vậy tại t i ề n ba lượng đi ra thời điểm quanh mình những cái k i a ba cảnh tu sĩ liền biết được việc này đã cùng quan hệ bọn hắn không lớn bọn hắn chú định không có cách nào cùng bốn cảnh tu sĩ cùng một chỗ tranh đoạt cho nên không có người nói chuyện bốn phía lộ ra rất là yên tĩnh thanh em này cũng liền tùy theo truyền khắp tiểu viện bên trong rất nhiều người hiếu kỳ ngầm đầu nhìn lại sau đó liền nhìn thấy từ tiểu viện hậu phương trên đầu tường có một người nam tử xoay người nhảy vào đây là một người trẻ tuổi hắn cấp tốc xuyên qua đám người chạy đến lý hưu bên cạnh đứng xuống một cái tay khoác lên trên vai của hắn đối mặt với tiền ba lượng dùng sức ho khan từng tiếng hắng giọng mang to cẩu vật chỉ bằng ngươi muốn giết đường, đường kiếm、tiên. mẹ những à h lời này không chỉ có thô bỉ mà lại khó nghe càng quan trọng chính là cực kỳ phách lối trong thiên hạ có thể trách mắng lời này người có rất nhiều nhưng dám nắm tay khoác lên lý hưu bả vai trách mắng lời này cũng chỉ có lương tiểu đao một người bốn phía càng thêm yên tĩnh tiến ba lượng nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất kế nguyên bản còn tồn lưu một chút dáng vẻ thư sinh càng là nửa điểm không dư thừa Cho cái chỉ cái chửi hậu vào dù ai bị một cái hậu bối tiểu mũi bị một ẩm tử lương ê n kiện đều là một kiện rất khó d ớ i đài sự tình. Lý thì là đưa tay đập đi đến đưa đập tình. sự thì tay hưu Lý là l ư tiểu đao n gãi ư Lương ơ i tới rồi?、Lương、tiểu g đào g ã i đầu cười hắc hắc những cái này bia đá là cấn xem ra quá không có ý nghĩa ta liền chạy ra khỏi đến sau đó nghe nói ngươi sự tình liền thẳng đến trần lưu tới may mà đổi kịp m ộ cho chen vào nói hỏi chỉ một mình ngươi trần huyền sách cũng là nhìn lại không chỉ có là hắn cho dù là đứng tại bốn phía những người kia đều là nhìn một phía tiền ba lượng cũng là trầm mặt lại lương tiểu đao gãi gãi đầu cười cười xấu hổ đi được vội vàng quên gọi người mà lại ta lại vào không được khóa thiên tháp gọi không được túy xuân phong vậy ngươi tới làm cái gì lý hưu bất đắc dĩ nói nhận ý định phong lương tiểu đao đích sắc không có tác dụng lớn gì ngươi đây là cái gì ánh mắt tại bốn cảnh tu sĩ trước mặt ta và ngươi có t r ê n lệch sao húng chi ta mắng chửi người sảng khoái có ta ở đây tối thiểu không thua trận hắn h ừ h ừ hai tiếng nói lời này ngược lại là không có nói sai tôn phủ bốn phía đứng rất nhiều người d ư ơ n g mắt nhìn lên mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều áo xanh kia là thính tuyết lâu người nếu như không phải là bởi vì lý hưu lời nói chỉ sợ trước hết nhất động thủ g i ế t tiêu bạc như chính là thính tuyết lâu bọn thích khách chỉ là hiện tại lý hưu muốn bảo đảm hắn như vậy thính tuyết lâu người tự nhiên là không thể độc thủ nhưng dựa theo lão lâu chủ ý tứ cũng sẽ không giúp lý hưu chỉ là xa xa đi theo bảo đảm thế tử điện hạ sẽ không phát sinh nguy hiểm đến tính mạng liền đã đầy đủ lương tiểu tướng quân lời này là có ý gì thiên ba lượng nhìn xem hắn ánh mắt mang theo â m lãnh ngươi là kẻ biết hay là nghe không hiểu tiếng người t ạ ý tứ chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao hắn đưa tay chỉ sau l ư n g tiêu bạc như cao giọng nói hôm nay ta chính là muốn bảo đảm hắn vô luận là bất luận kẻ nào ghi nhớ bất kỳ người nào dám đ ú n g tay việc này ngày sau đều muốn làm tốt bị bắc địa trả thù chuẩn bị lựa dẫn của ta có lẽ các ngươi cũng không thèm để ý nhưng bắc địa lựa dẫn các ngươi tuyệt đối không chịu nổi bắc địa nghe tới hai chữ này vô số người đều là con ngươi đột nhiên rụt lại trong lòng sợ hãi tại đại đường bắc địa đại biểu kính sợ như thế nào kính sợ tôn k í n h sợ hãi tiến ba lượng trầm mặc thời gian dài hơn sau đó nói đây là chuyện trên giang hồ cho dù bắc địa thế lớn cũng không có khả năng ý thế những người ta muốn giết tiêu b ằ n như cùng thế tử điện hạ không quan hệ cùng tiểu tướng quân cũng không quan hệ lương tiểu đao thân thể hơi nghiêng về phía trước hai mắt chăm chú nhìn hắn lạnh giọng nói vậy ngươi liền đi thử một chút tiến ba lượng n ở nụ cười ánh mắt huy nghiêm nếu như mấy vị nhất định phải ngăn ở đằng trước vậy ta cũng chỉ phải đi mời mấy vị chết trước quần áo của hắn phiêu hốt linh khí tứ ngược vờn quanh thân thể bước về trước một bước một cố khí lãng đột nhiên sinh ra hướng phía bốn phía tám pháp khuấy động mà đi bốn phía tất cả mọi người là cảm thấy một cố cự lực đập n ệ n tại trên ngực thân thể không khỏi về sau lảo đảo rút lui chỉ là trong tích tắc tất cả mọi người liền đều đã thối lui đến tiểu viện bên ngoài vì trong chàng mấy người lưu lại không gian thật lớn b phía trước nhất một số người cùng nhau ngẩng đầu sắc mặt kinh hãi nhìn đứng ở phía trước nhất tiền ba lượng trong lòng sợ hãi bọn hắn chợt nhớ tới năm đó tiền ba lượng tại sao lại bị trần lạc trục xuất thanh giắt đi về căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì hắn tâm tính tàn bạo thủ đoạn rất hay mà lại làm việc xưa nay không cân nhắc hậu quả hắn liền tựa như là một cái từ đầu đến đuôi tên điên mà giờ khắp này hắn cũng dám nói muốn giết lý l ư u cùng lương tiểu đa bốn người quả nhiên là chính c ô n g tên điên nếu là tên điên vậy liền sẽ không kiên kỵ quá nhiều vô luận là lúc sau trả thù hay là trước mắt nhìn như không biết sâu cạn đường, đường kiếm t i ê n hôm nay tới đây du giã tu sĩ tuyệt đối không chỉ chỉ có một mình hắn nhưng đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện mục đích đúng là để tiền ba lượng làm đao một thanh có thể thăm dò tiêu bạc như đến tột cùng còn có thể hay không giết người đao dưới mắt đã thăm dò ra tiêu bạc như thật đã không có sức đánh một trận đừng nói giết người cho dù là rời đi hắn tọa hạ cái k i ê u đ á chỉ sợ đều khó mà làm được lý hưu đem lương tiểu đao kéo đến một bên sau đó rút kiếm đứng tại tiêu bạc như trước mặt hai mắt nhắm lại nhìn xem chạy nhanh đến tiền ba lượng dù dã tu sĩ thực lực cùng ba cảnh tương đối đích sắc không thể vượt qua cho dù là hai người cách xa nhau mấy chục bước vẫn cảm giác phải một cỗ cường đại vô cùng áp lực bay thẳng mặt hắn nói đúng chỉ bằng ngươi muốn giết tiêu bạc như sướng sao một thanh âm từ đằng xa xuất hiện sau đó vang vọng tại tất cả mọi người bên h a i nhưng người nói chuyện cũng đã đi tiến vào trong nội viện đứng ở lý hưu cùng tiền ba lượng trước mặt hắn đối mặt với tiền ba lượng nâng lên một cái tay trong lòng bàn tay sinh ra một đạo q u a n mang tiền ba lượng thân thể bay rớt ra ngoài một màn này phát sinh cực kỳ đột nhiên mà lại khó mà đón trước tựa như là tại sống chết trước mắt trên trời rơi xuống cứu tinh tràn ngập hí kịch tính người này xoay người qua quay đầu nhìn về phía lý hưu b ọ n người hờ hưng nói muốn giết tiêu tiên sinh hắn tự nhiên xa xa không xứng nhưng ta phối chương hai trăm bốn mươi tám hoa dâm phát cùng ba đường nét chương hai trăm bốn mươi tám hoa dâm phát cùng ba đường nét dù chưa nhập dơm vàng giấy nhưng khoảng cách dơm vàng giấy cũng là không xa có thể xưng ít có đủ h t thiên hạ đều có thể đi phải mà lại bởi vì nó tâm tính điên tàn bạo thủ đoạn tàn nhẫn c à làm cho không ít người trong lòng kiếm kỵ cho dù không sợ cũng không muốn cùng hắn là địch dưới mắt lại bị người một kích trở ra hơn nữa nhìn bộ dáng kia đã là bản thân bị trọng thương chỉ sợ toàn thân xương cốt đều đã vỡ thành tạt bã rất nhiều người dùng ánh mắt còn lại nhẹ nhàng địa liếc qua nhập vào trong đất tiền ba lượng khoe miệng giật một cái cảm thấy rung động chỉ thấy tiền ba lượng cả người thân thể đều đã khảm vào bùn đất bên trong toàn thân máu me đầm địa chỗ khớp nối càng là mắt trần có thể thấy xương cốt vỡ vụ đâm rách làn ra buộc lộ ra màu trắng m ả n h xương cả người nằm trên mặt đất nghiễm nhiên đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu bộ dáng cực kỳ thê thảm nếu là trong thời gian ngắn không người cứu chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu liền sẽ mệnh tăng hoàn thuyền người ắ mắt n ngủi rung động qua đi, ánh đi mọi qua đều đột trung xuất là này tập trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện trên thân nam nhân. trên mặt nghi hoặc, có thể một nhiên hiện nam nhân, nghi ở cái hoặc, có kia í c h l ề n n suýt ữ giết tiền ba lượng, người tiền t này ba h ự cũng lực là có cùng cùng c thể tột như hắn thế xưng người Người đến nào. bố, vậy kia không thèm để ý bốn phía người cách nhìn chỉ là đứng bình tĩnh tại tiểu viện bên trong khoảng cách lý hưu mấy người còn có đại khái hơn hai mươi bước trái phải vô số người ánh mắt có chút co r ụ t lại người kia cho dù chỉ là đứng tại kia bên trong liền lộ ra không giống bình thường bởi vì hắn vậy mà là mọc d a mái đầu bạc trắng toàn thân áo trắng liền ngay cả cặp tia con ngươi đều là tuyết trắng tri xác xem ra tựa như là tuyết quốc dị nhân mộ cho sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhuận chính là trần huyền sách cùng lương tiểu đao nhịn không được thân thể cứng đờ lý hưu ngẩng đầu nhìn người kia người kia cũng đang nhìn hắn sau đó đôi hắn nhẹ nhàng gật đầu thản nhiên nói hoa d â m phát gặp qua thế tử điện hạ gặp qua tiêu tiên sinh bình thản thanh â m truyền khắp cả tòa tôn phủ vô số người chỉ cảm thấy bên thai nổ tung một đạo kinh lôi đồng dạng ầm ầm rung động ngây người nguyên đ i ệ m dâm vàng giấy thứ bảy thành nam hoa dân phát nghĩ không ra liền ngay cả hắn cũng tham dự vào chuyện này bên trong xem ra hôm nay tiêu bạc như là chết chắc cái này sao có thể ngày thường bên trong xưa nay không gặp được bóng dáng dơm vàng trên giấy xếp hạng trước mười cường giả đỉnh cao vậy mà cũng tới g i ế t tiêu bạc như rất nhiều người cảm thấy không thể tin được lý hưu nhìn xem hắn thân s ắ c lạnh lùng con người chỗ sâu hơi có chút thảm đạo cho dù là không vào dơm vàng giấy tôn quản duệ cùng tiền ba l ư ợ n g mấy người bọn họ còn không phải là đối thủ không cách nào ngăn cản dưới mắt hoa này tóc trắng thế nhưng là xếp hạng còn tại trần chi mặc phía trên du giã cực giả vậy nên như thế nào cản nếu như nói trước đó còn vẫn có một chút hy vọng sống như vậy giờ phút này chính là ngay cả một tơ một hào sinh cơ đều nhìn không thấy lương tiểu đao cười khổ một tiếng tình cảnh này cho dù là hương n g n h như hắn cũng rất khó đang nói ra cái gì kinh người ngữ điệu trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì lời nói đều giống như sinh c ư ờ n g không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục người muốn giết hắn lý hưu nhìn xem cái kia á o trắng tóc trắng thân ảnh nhữ m à y h ỏ i hoa dâm phát thoải mái nhẹ gật đầu trên mặt không có nửa điểm do dự hoặc k i ế n kỵ hắn muốn giết tiêu bạc như đây chính là mục đích không có gì tốt che giấu vô luận bất luận kẻ nào hỏi như thế hắn đều sẽ trả lời như vậy vì sao giết người không phải đi tiểu cũng nên có cái lý do húng chi liền ngay cả đi tiểu cũng là có lý do hoa dâm phát nghĩ nghĩ sau đó nói có thể tự tay giết chết đường quốc kiếm tiên đây là lớn lao vinh quang thì ra là thế lý hưu túi đầu thì thào một câu cảm thấy rất không có ý nghĩa mỗi người đều nghĩ như vậy mỗi người đều đem giết chết tiêu bạc như xem như là lớn lao vinh quang cái này liền rất không có ý nghĩa một đám người ngu hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoa d â m phát sau đó nhìn thoáng qua bốn phía tất cả mọi người lời nói t r ị c h địa h ư u thanh chân thành nói một đám người ngu bốn phía nhân thần tình ngượng ngủng nhưng lại cảm thấy có chút phẫn nộ ngẩng đầu muốn mở miệng phản bác lại phát hiện lý hưu sớm đã rời ánh mắt không khỏi sắc mặt càng đỏ cảm thấy càng thêm nhục nhã nếu như ngươi muốn giết hắn, vậy còn muốn trước hết giết ta hán trưởng kiếm chỉ xéo mặt đất đứng chắc tay thanh sam phiêu dương quanh thân kiếm ý điểm điểm bước lên lương tiểu đao không nói gì chỉ là đứng bình tĩnh ở phía sau hắn rút ra bên hông l o n nào thái độ không cần nói cũng biết mộ cho cùng trần huyền sách cũng không có chuyển bước lảng lặng đứng hoa dâm phát trầm mặc một hồi nói ta không phải tiền ba lượng còn không có điên tự nhiên sẽ không giết điện hạ cùng ba vị công tử nhưng các ngươi ngăn không được ta cho dù ta không giết các ngươi các ngươi cũng giống vậy ngăn không được ta lời này rất đúng lý hưu mấy người thực lực cùng hoa dâm phát so ra tựa như trời vực cho dù là không hạ sát thủ cũng có thể dễ như t r ở bàn tay đem bọn hắn bước lui từ đó tránh ra đầu kia con đường vậy liền thử một chút lý hưu cầm kiếm tay chặt hơn chút nữa đứng tại ở trong đó vô biểu lộ hoa dâm phát ánh mắt bình thản hắn thấy lý hưu cử động lần này không khác là châu chấu đá xe không biết lợi sức bốn phía vô số người nín thở không dám phát ra bất kỳ thanh âm bọn hắn tự nhiên cũng muốn giết tiêu bạc như nhưng bọn hắn rõ ràng khi tiền ba lượng đứng ra một khắc này bắt đầu chuyện này liền đã cùng ba cảnh tu sĩ không quan hệ trong đám người tối thiểu còn ẩn giấu đi hai mấy tên du gi nhưng ở hoa dâm phát đi tới về sau cùng bọn hắn cũng là tại không có nửa điểm quan hệ bởi vì bọn hắn không phải hoa dâm phát đối thủ dâm vàng giấy đời thứ bảy đồng hồ tuyệt đối thực lực cường hãn hắn bước về trước một bước vô số người nhịp tim đi theo cùng nhau k h ẽ động tựa hồ liền liền hô hấp đều bị hắn dẫn dắt nhưng hoa dâm phát cũng chỉ là bước về trước một bước sau đó liền ngừng lại hắn tuyết trắng con ngươi nhìn về phía lý hưu đỉnh đầu hai mắt có chút nhau lại lý hưu trong lòng hơi động ngay sau đó trong mắt h à n mang lóe lên nâng lên tay trái tại bên người của hắn lương t i ệ u đau hai tay cầm đau dùng sức hướng phía tiêu bạ khiến cho lương tiểu đao không cách nào tại dùng lực chém vào xuống dưới cùng lúc đó mộ cho cùng trần huyền sách vậy mà cũng là riêng phần mình cầm kiếm hướng về tiêu bạc như hậu tâm cung ế t hầu đâm tới chiêu thức chi lăng lệ đúng là muốn nhất kích tất sát lý hưu quanh thân kiếm ý nga n g dương tay phải cầm kiếm chống chọi mộ cho sau đó bay lên một cước đem trần huyền sách thân thể đá bay ra ngoài ánh nắng từ không trung ở trong thẳng đứng rơi xuống chiếu vào mọi người trên thân trần huyền sách bay rớt ra ngoài trên thân thể mơ hồ có thể thấy được mấy đầu trong suất sợi tơ sợi tơ ở giữa không trung càng ngày càng dài sau đó từ ở giữa nước tóc ra phát ra bột một tiếng l ệ n h tấu xương kiếm ý như là như hạt mưa hướng về không trung dày đặc sinh ra bất quá dây l á t ở giữa mọi người bên thai liên tiếp lại vang lên hai tiếng giọt vang lại là hai đầu trong s u ố t sợi tơ cắt ra rơi vào trên mặt đất lương tiểu đao cùng mộ cho thu hồi loan đao cùng trường kiếm sắc mặt khó coi phải xem lấy nhìn khắp b ố n phía liền ngay cả xa xa trần huyền sách đều là thở hào hề lấy lòng còn sợ hãi ngay tại vừa rồi một sát na kia ba người đỉnh đầu vậy mà là cùng nhau xuất hiện ba đầu quỵ dị sợi tơ thao túng thân thể bọ khiến cho mấy người bọn họ không cách nào khống chế tự thân từ đó hướng về tiêu bạc như chém tới may mắn lý hưu ph lương tiểu đao sắc mặt tâm trầm mắt lạnh nhìn hoa dâm dậy thì về sau tại đứng nơi đó một cái vóc người còn lưng l á o thai thái, thái. chương 249, t ề t ụ một đường chương 249, t ề t ụ một đường nghe tới cái tên này lúc đầu rất an tĩnh đám người vang lên lần nữa tiếng ổ lên cho dù là hoa dâm phát đều là không để lại dấu vết c a o lại lông mày vô số người rung động có hiểu cảm xúc kích động chỉ cảm thấy hôm nay không có hưởng vì đến cho dù là không thể tự tay giết chết tiêu bạc như có thể nhìn thấy lần này tràn g diện cái k i a cũng tính được là là chuyến đi này không tệ ngay thường bên trong thần long thấy đầu mà không thấy đôi dơm vàng giấy xếp hạng trước mười cường giả đ ỉ n h cao tại hôm nay vậy mà cùng lúc xuất hiện hai vị mà lại đều là vì rết tiêu bạc như thôi bà đi đến hoa dâm phát bên cạnh đứng xuống đối hắn nhẹ nhàng gật gật đầu nếp ốn khuôn mặt cùng còn l ư n g thân thể khiến cho nàng xem ra tựa như là một cái gần đất xa trời tùy thời đều có thể chết đi lão nhân ngươi cũng muốn nhúng tay chuyện này hoa dâm phát nhìn nàng một cái thản nhiên nói có thể tự tay rết chư thiên quyển thứ nhỉ kiếm tiền trên đời còn có chuyện gì là so đây càng có ý tứ thôi bà ho khan một tiếng hai tay chắp sau lưng nàng vô luận là khuôn mặt hay là thân thể đều toàn thân đều mọc đầy lao n h â n ban nhìn một cái thậm chí có chút buồn ôn nhưng duy chỉ có cái kia hai tay lại là bóng loáng vô cùng t r ắ n g non như ngọc nếu như chỉ là vẹn vẹn chỉ nhìn cái kia hai tay lời nói cho dù có người nói kia là mười sáu tuổi cô nương bàn tay như ngọc t r ắ n g chỉ sợ đều không có người xảy ra âm thanh phản đối nàng dán mua v ẫ n đục con n g ư ơ i xa xa nhìn về phía tiêu bạc như tiêu bạc như liếc nàng một chút thôi bà toàn thân run lên đầu thấp thấp hơn chút tự a hồ liền ngay cả eo cũng c o n g thấp hơn chút lao thân có nhiều t ộ i mong rằng tiêu tiên sinh chớ c h t ộ i tiêu bạc như nhắm hai mắt lại khinh thường nói cả một đ cung kính nói tạ tiêu tiên sinh dạy bảo thoại âm rơi xuống nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía lý hưu trong ánh mắt mang theo sợ hãi t h ắ n g phục điện hạ không hổ là thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất kiếm ý chi thuần t u y đúng là để lao thân con dối tuyến đều là không cách nào tới gần nửa bước đợi một thời gian nhất định có thể trở thành như là tử phi nhân vật để người kính nghệ nàng vừa mới thế nhưng là dự định cùng một chỗ k h ô n g chế lý hưu bốn người cùng nhau chém giết tiêu bạc như nhưng chưa từng nghĩ con dối tuyến chưa đụng chạm lấy lý hưu thân thể liền bị kia quanh thân vờn quanh lạnh thấu xương kiếm ý mà chặt đứt cho nên mới chỉ khống chế lương tiểu đao ba、người. vốn cho rằng cho hết thể lý n yên không một tiếng động ở giữa hoàn thành, nhưng chưa từng nghĩ còn g giữa chưa một ở là l bị hưu Hư nhìn xem thôi bà chân thành nói cùng tính tình lãnh n ạ o hoa dâm phát khác biệt thôi bà trên giang hồ thanh danh có thể nói là xú danh chiếu l ấ y phàm là có một chút không hài lòng ý phương tiện sẽ giết người mà lại thích nhất điều khiển người khác để người tự giết lẫn nhau nàng thì là đứng ở một bên lẳng lặng lặng quan sát tựa như là một người đứng xem đang nhìn một tù kịch trọng yếu nhất chính là nàng là tề t ầ n người một cái sắp chết lao đầu tự nuôi một đầu sắp chết lao cầu lời này rất đắc tội người nhất là tại hiện tại loại này không khí ở trong t i a không thể nghi ngờ là để tử vong cách mình thêm gần một chút t ô i bà trên mặt như cũ mang theo vẻ cung k í n h chậm rãi nói lao thân lần này đến đây cùng thái úy đại nhân không quan hệ đây là chuyện giang hồ liền nên giang hồ triều đình sẽ không đ ú n g tay lý hưu không nói gì một bên lương tiểu đao hướng trên mặt đất nổ một ngụm nước bọn măng to lao tà bao ngày thường bên trong giúp t ề tần lúc giết người tại sao không nói ngươi là người giang hồ hiện tại trên giang hồ ra chút chuyện ngươi liền ló đầu ra đến vậy hôm nay ngươi liền đem lời cho tiêu đêm nói rõ ngươi đến cùng là người giang hồ hay làm yếu được người t ô i bà m nói lao thân chính là người giang hồ cũng là t r i ề u đình người chỉ là giờ phút này là người giang hồ lương tiểu đao nghe vậy cái mũi kém chút t ứ c đ i ê n hợp lấy ngươi nghĩ là cái gì chính là cái gì chuyện tốt đều mẹ hắn để ngươi một người cho chiếm rồi không biết xấu hổ không biết xấu hổ lương tiểu đao tại nguyên chỗ nhảy lên cao ba trượng đưa tay chỉ thôi bà mắng lao bất tử ngươi cho ta trở lấy ta cái này liền đi ngoài thành quân doanh điều binh bà mẹ ngươi chứ gấu à hôm nay không phải để ngươi bàn giao cái này không thể thôi bà thản nhiên nói lương tiểu tướng quân không nên h ồ nháo chuyện giang hồ giang hồ trần lưu thành quân đội không có quyền lợi n ú n g tay việc này lương tiểu đao cười lạnh một tiếng có chút khinh bị nhìn chằm chằm nàng n i m u môi nói là được ngươi đã là triều đình người lại là người giang hồ lại không được người khác cũng là như thế ta kêu mấy chục nghìn đường quân huynh đệ cũng có thể là người giang hồ nha lớn không được đem áo g i á p thoát chính là bao lớn sự tình bốn phía vô số người sững sờ nhìn xem hắn t h ầ n s ắ c ngốc trệ không biết nên như thế nào cho phải muốn phản bác nhưng lại cảm thấy hắn lời này tựa hồ có chút đạo lý không khỏi gãi gai đầu nghĩ thầm nếu như thật sự là như thế thao tác vậy coi như là làm trò cười cho thiên h ạ làm trò hề cho thiên h ạ thôi bà sắc mặt cũng là dần dần âm châm xuống lương tiểu đa o hướng phía trước mấy bước mắt lạnh nhìn nàng lạnh giọng nói nếu có người dự định đùa bỡn quy tắc vậy ta liền sẽ để người này biết ai mới là chế định quy tắc người hoa dâm bột lên men vô biểu lộ nhìn xem đây hết thảy không nói gì tôi bà khuôn mặt bên trên âm trầm dần dần làm n h ạ t nàng lại lần nữa lộ ra một cái mỉm cười c h ầ m dai nói ta đại biểu người đùa bỡn quy tắc lương tiểu tướng quân nếu như cũng muốn làm như vậy vậy thì đồng nghĩa với là đem triều đình cùng giang hồ đẩy lên mặt đối lập sau đó lại nên xử lý như thế nào đâu hung chi lão thân tại cái này bên trong lương tiểu tướng quân dự định như thế nào rời đi cho dù là bốn phía thính t u y ế t lâu người có thể thay ngươi truyền lời nhưng không có nhìn thấy ngươi hoặc là thế t ử điện hạ đích thân đến trần lưu thành quân đội lại như thế nào sẽ động còn nữa nói cho dù là giờ phút này ngoài thành quân doanh xuất phát cũng là đã tới không kịp lương tiểu đao trên mặt biểu lộ lần nữa trở nên có chút khó coi hắn biết lời này cũng không có nói sai thôi bà cùng hoa dâm phát liên thủ vượt qua bọn hắn giết tiêu bạc như chỉ sợ cũng ngay cả thời gian một nén hương cũng không dùng tới chút điểm thời gian này ngoài thành quân đội lại cái kia đi vào trong tới húng chi bọn hắn căn bản không có khả năng đem triều đình kéo đến trận này vũng nước đục ở trong chuyện giang hồ giang hồ chính là ý tứ này t ố t nói nhảm nói rất nhiều lao thân l ớ a tuổi ra lâu như vậy thực tế là có chút mệt mỏi tôi h bà nhẹ nhàng đ ị a ho khan một tiếng thở dài một hơi vác tại sau lưng hai tay cầm tới trước người xanh thẳm bạch ngọc trên bàn tay xuất hiện một sợi dây lạc lạc một đạo như có như không tiếng cười rất đột một chuyển tiến vào trong thai của mọi người khiến cho tôi h bà động t á c trên tay dừng lại vô số người đồng thời dựng thẳng lên lỗ thai hoa dâm phát đạm mạc ánh mắt hơi phát sinh biến hóa sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thân thôi bà ánh mắt cũng rơi vào kia bên trong lạc lạc lại là một trận tiếng cười chuyên g a tầm mắt mọi người đều nhìn sang Tại kia b ê dần dần nàng t r hai, hai tay chắp bóng râm t sau lưng một bước nhảy một cái hướng về đám người đi đến ha ha ha tiếng cười không ngừng vang lên tựa như là một cái vui vẻ đến cực điểm tiểu hải tử tại sau lưng nàng đi ra bốn cái người giấy tại nhấc lên n h n g tiểu hoa lay động nhoáng một cái đi lên phía trước đấy giấy thật mỏng người tựa như lúc nào cũng sẽ bị gió thổi đi t r ư ơ n g hai trăm năm mươi ta muốn làm tân nương tử của người chương hai trăm năm mươi ta muốn làm tân nương tử của n g ư ơ i lý lưu mí môi cầm kiếm ngón tay có chút t r ắ n g bệnh dâm vàng giấy trước mười vậy mà một hơi xuất hiện ba người hơn nữa nhìn bộ dáng đều là đến rết tiêu bạc như dâm vàng giấy thứ chín để tuyến ngẫu thôi bà thứ bảy thành nam hoa dâm phát thứ năm giấy thám hoa đường quả bóng nhỏ cho dù chỉ là một người trong đó lý lưu mấy cái đều là khó mà ngăn cản húng chi hiện tại một hơi đến ba cái đây là chân chân chính chính t ử cục mà lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải khai hắn có lẽ bình an vô sự nhưng tiêu bạc như rất khó còn sống đường quả bóng nhỏ thoạt nhìn như là một cái một nghìn hai trăm mười ba tuổi tiểu cô đ ư ơ n g mặc trên người nát váy hoa hai đầu trắng như ngó sen cánh tay lộ trong không khí gương mặt kia rất thanh t ú nhất là cặp mắt kia rất lớn nàng hai tay đặt ở sau thắt lưng nhẹ nhàng cõng một con ngựa đuôi tóc dài tròn tại sau lưng nghiêng đầu nhìn xem lý hưu tuyết trắng trên mặt mang mỉm cười thượng như đang nhìn mình ấu hiếm bánh kẹo ngươi chính là lý hưu sao cặp mắt của nàng c o n g thành nguyện nha mở miệng hỏi thanh âm nghe liền như là chuông b ạ c đồng dạng em thai thanh thúy nàng mở miệng lộ ra kia hai hàng như c h ó răng đồng dạng bén luận r ă n g tại bích ngọc bên ngoài đồng hồ nhìn xuống bắt đầu vậy mà là có chút dữ tợn rất có sung kích tính nhất là một con mặt mỉm cười đi theo sau nàng nhấc lên giấy t i ệ u hoa bốn cái người giấy cùng nó nói là người giấy chẳng bằng nói càng giống là tại cho người ta đưa linh lúc đâm áo liệm người giấy rõ ràng là giữa ban ngày tất cả mọi người lại cảm thấy một cô âm chầm lanh ý theo lòng bàn chân thẳng bạo xương đỉnh đầu lý hưu nhìn xem nàng nhẹ gật đầu nói là ta đường quả bóng nhỏ ha ha, ha nở nụ cười khuôn mặt nhỏ hướng phía trước tìm đòi cả người thân thể cực kỳ quỵ dị vượt qua mấy chục bước khoảng cách xuất hiện tại hắn trước mặt hai cặp con mắt mặt đối mặt nhìn nhau kia hai tờ mặt t i ế p rất gần trong nháy mắt này lý lưu thậm chí có thể cảm thụ được giấy thám hoa trong miệng thốt ra ôn nhuận k h í tức hắn nhữ mày lui về sau một bước đã thấy đến đường quả bóng nhỏ thân thể vậy mà là lần nữa trở lại nguyên địa đứng thẳng mắt to chớp chớp phát ra liên tiếp ê m t hai tiếng cười vui vẻ nói quả nhiên không hổ là thiên hạ thứ nhất mỹ nam tử thật sự là đẹp mắt cực nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo tiểu dung hít vào một hơi thật dài say mê nói liền ngay cả hương vị đều là để người mê nàng đưa tay tại trên mặt của mình vỗ vỗ tựa hồ là muốn để mình thành tỉnh một chút không nên trầm mê trong đó không cách nào tự k i ể m chế sau đó đối lý hưu thử nhẹ r ă n g nói cùng r ế t tiêu bạc như về sau ta muốn làm t â n nương tử của ngươi bốn phía mọi người nhao nhao xứng sở sắc mặt có chút cổ quái chính là hoa dâm phát cùng thôi bà đều là không nói gì đường quả bóng nhỏ tính tình cổ quái mà lại trời sinh không trọn vẹn làm việc h ỉ nộ vô thường nhất là khó lường ai cũng không biết trong lòng nàng suy nghĩ như thế nào lý hưu không nói gì h u ố chi lúc này cũng không có cái gì d â nói hiện tại bọn hắn tựa như là cựu non chờ đợi lên trước mặt ba người kia lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống đồ đao quá trình này không chậm nhưng tuyệt đối rất khó nhịn tiêu bạc như nhìn thoáng qua xa xa đường quả bóng nhỏ đối lý hưu ngoạn vị đạo nghĩ không ra cuối cùng ngược lại là thành toàn ngươi tiểu cô nương này trời sinh không trọn vẹn chính là đời này kết thúc chỉ sợ cũng vẫn luôn là hiện tại bộ dáng này tiểu tử ngươi số đào hoa cũng không tệ không có hưởng phí bạch cô phụ gương mặt này lý hưu liếc mắt nhìn hắn không có phản ứng xa xa đường quả bóng nhỏ thì là có chút vui vẻ đối với tiêu bạc như phất, phất tay hô bản cô nương hôn nhân đại sự còn muốn đa tạ tiêu tiên sinh thành toàn đợi lát nữa ta nhất định khiến ngươi chết rất cực kỳ thống k h o á i không có chút điểm thống khổ tiêu bạc như cũng không tức giận khẽ cười nói cái tiêu ngược lại là đáng tiếc không thể uống các ngươi rượu mừng đường quả bóng nhỏ cười hắc hắc trong mắt hàn mang càng ngày càng sáng đi theo sau nàng bốn cái người giấy nhấc lên k i ệ u hoa tới lui lát lư hoa dâm phát nhìn xem tiêu bạc như sắc mặt phức tạp thở dài tiêu tiên sinh làm người mặc dù chẳng ra sao cả nhưng trước khi chết phần này rộng rãi khí độ ngược lại để tại hạ khâm phục ta là người tiêu bạc như cười lạnh một tiếng mắt lạnh nhìn hắn lạnh giọng nói lúc nào ta làm người cũng đến phiên ngươi cùng tiêu tiểu đến bình luận hoa dâm phát hơi thấp phía dưới nói câu không dám thôi bà cũng là cung cung kính kính thi lễ một cái chỉ có đường quả bóng nhỏ chẳng hề để ý giống như là nghe không được đồng dạng ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm lý hưu khuôn mặt càng xem càng hài lòng nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng thịnh một n g ụ m răng nanh tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống hiện ra hà quang lương tiểu đao đột nhiên bước về trước một bước mở miệng gọi đường quả bóng nhỏ một tiếng n h t miệng cười nói đã ngươi muốn gả cho lý hưu vậy nhưng hiệu được gả cho gả thì theo gà gà cho ch hồi đáp ta có thể học lương tiểu đao lắc đầu khỏi phải học ta đến dạy ngươi đặc biệt đơn giản sau khi kết hôn ngươi phải nghe theo lý hưu hai vợ chồng nên nhất trí đối ngoại tỉ như hiện tại ngươi tương lai trượng phu muốn bảo đảm tiêu bạc như mệnh ngươi lại muốn giết tiêu bạc như đây có phải hay không là không hợp đạo lý vậy ta nên làm như thế nào ngươi hẳn là đứng tại ngươi tương lai tướng công cái này một đầu giết cái k i a tóc trắng cùng cái kia sắp chết lương tiểu đao đề nghị đường quả bóng nhỏ nhẹ gật đầu sau đó lộ ra một cái mỉm cười không có nhai răng cho nên lộ ra rất là ngọc nào một trận gió thổi qua phía sau nàng một cái người giấy theo gió bay ra ngoài trôi giặt đến lương tiểu đao sau lưng người giấy tứ chi áp sát vào lương tiểu đao tứ chi bên trên để nó không thể động đậy sau đó theo cơn gió bay ra đi rất xa gián tại trên trạc cây người giấy đầu dính sắt mặt của hắn thậm chí có thể nhìn thấy người giấy trên mặt đồ án màu đỏ cùng trống rông ánh mắt bên trong làm người ta sợ hãi h ẳ n ý đ ư ờ n g quả bóng nhỏ cười hắc hắc ta đã nói qua giết tiêu tiên sinh về sau mới có thể gả cho lý hưu đã hiện tại tiêu tiên sinh còn chưa có chết ta cũng không phải cô dâu của hắn t i ế lại ở đâu ra nhất trí đối ngoại ngươi nói đúng hay không làm người ta sợ hãi hàn ý ăn mòn lương tiểu đao thân thể một cỗ âm trầm cảm giác khiến cho da đầu của hắn run lên thứ này thấy thế nào đều giống như cho người ta tông trung bây giờ lại áp sát vào trên người hắn cỗ này tư vị đừng đề cập nhiều khó chịu hắn cố nén buồn nôn c h â m trọng nói cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem ngươi kia áp chế tang còn muốn gả cho lý hưu người ta chính quy thê tử thế nhưng là thành tông thành nữ thiên phú địa vị xuất thân tốt hơn ngươi nhiều không biết lượng sức để người chế nào ngươi thật đúng là chán ghét cực đ ư ờ n g quả bóng nhỏ nụ cười trên mặt một chút xịu biến mất trong mắt hàn ý dần lên sau lưng tiệ hoa theo gió tung bay tờ giấy kia người bắt đầu điên cuồng r u n động bắt đầu sau đó tứ chi vậy mà là hóa thành giấy đao không có chút nào ngăn trở cắt tiến vào lương t i ể u đao tứ chi bên trong đem hắn ngạnh sinh sinh đứng tại trên cành cây tay chân tựa như là bị đao kiếm ngạnh sinh sinh đứng tại kia bên trong lương tiểu đao sắc mặt trắng bệnh trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn tứ chi phía trên có máu tươi c u ộ n c u ộ n rơi xuống nhưng cái này còn chưa kết thúc cái kia người giấy trong miệng vậy mà là phun ra một đầu thật dài đầu lưới từ lương tiểu đao ngược thẳng tắp cắm vào chương hai trăm năm mươi mốt gặp qua tiêu tiên sinh, sinh nhìn xem bị đính tại trên cành cây máu me đầm địa lương tiểu đao đường quả bóng nhỏ trên mặt lần nữa lộ ra ngọt ngào mỉm cười phủi tay cảm thấy tốt lắm mộ cho cùng trần huyền sách biến sắc trong lòng một giọng nói không tốt lý hưu quay đầu nhìn thoáng qua trên cây lương tiểu đ a o sau đó ánh mắt nhìn chăm chú đường quả bóng nhỏ nguyên bản bình tĩnh ánh mắt dần dần trở nên lạnh thấu xương bắt đầu tại đôi t r ò n g mắt kia chỗ sâu một vòng ngang ngược khí tức dần dần bay lên thả hắn xuống tới đường quả bóng nhỏ n g a đầu mắt to chớp chớp nói thả hắn xuống tới đường quả bóng nhỏ trong mắt hàn mang càng tăng lên nhẹ nhàng địa lắc đầu cười khanh khách nói ta liền không thoại âm rơi xuống t i ê n g người giấy xuyên qua lương tiểu đao lồng ngực đầu lưỡi vậy mà là nổi lên màu xanh biết ánh sáng chính từng chút từng chút ra bên ngoài hấp thụ lấy cái gì mà lương tiểu đao sắc mặt cũng tại lúc này mắt c h ầ n g có thể thấy phai nhạt xuống đã ngươi muốn tìm cái chết vậy ta nhất định thành toàn ngươi nghe cách đó không xa lương tiểu đao kia như có như không tiếng dễ lên gì lý hưu con ngươi chỗ sâu ngang ngược khí tức càng thêm n ồ n g đậm liền ngay cả thấu thể mà ra kiếm ý ở trong đều là tràn ngập để người lạnh mình băng lánh sắt ý bốn phía quan sát vô số người giang hồ trong lòng nhao nhao g i ậ mình biết được vị này thế từ điện hạ là thật lên sát t ô i bà trên mặt điều tra nghĩ thầm đến bây giờ điện hạ cho dù lại như thế nào phẫn nộ lại có thể làm cái gì đâu lý hưu từ trong n g ự c xuất ra một viên ngọc bài đặt ở lòng bàn tay bên trong sau đó bàn tay dùng sức đem b ô n g nát màu tuyết trắng trùm sáng trực trùng vân tiêu sau đó ở trên bầu trời nổ t u n g một cái to lớn lý chữ từ không trung hiện hiện thật lâu không chịu tàn đi cho dù là tại lúc này ban ngày cũng có thể cực kỳ rõ ràng nhìn thấy cái này lý chữ kia là thính tuyết lâu lệnh bài vây quanh ở tôn phủ trong ngoài mấy ngàn người sắc mặt nhao nhao biến đổi trong lòng sợ hãi không phải nói thính tuyết lâu đối với việc này nắm lấy làm như không thấy thái độ sao đây chính là lão lâu chủ mệnh lệnh cho dù là lý hưu hẳn là cũng không cách nào phản kháng vậy hắn làm như vậy thích hợp dù ý vô số người trong lòng run sợ nhìn khắp b ố n phía thậm chí còn khẩn trương nuốt nước miếng một cái dù sao tính h t u y ế t lâu là xuất sắc nhất tổ chức sát thủ trên giang hồ từng có một câu hình d u n g nếu như tính h t u y ế t lâu người muốn giết người như vậy ngươi khả năng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết trên trời lý chữ chưa tán đi đám người liền bắt đầu nhuyễn động bắt đầu một vị lại một vị thanh sam từ trong đám người lướt đi đi đến lý hưu bên cạnh thân trên đất trống tôn phủ bên ngoài vang lên liên tiếp tiếng vang cùng tiếng bước chân trước sau bất quá hơn mười cái hô hấp thời gian tôn phủ tiểu viện bên trong liền xuất hiện hơn một phẩy không không không tên trong lầu thanh sam gần ngàn người sóng vai đứng thẳng trở thành một cái cự đại phương trận đối nửa quỳ xuống dưới đưa tay hành lê nói thính tuyết lâu đệ tử bãi kiến thiếu lâu chủ hoa dâm phát mày n í u lại càng sâu thôi bà trên mặt khe danh tựa hồ càng thêm chen c h ú t một chút đ ư ờ n g quả bóng nhỏ ngờ đầu mỉ m cười nhìn xem cái này hơn ngàn người trong mắt hàn mang lấp lóe cái này hơn ngàn người một mực đi theo sau lý hưu từ cực tây chi địa bắt đầu mãi cho đến tứ cựu thành đều là xa, xa đi theo. Thính tuyết l â u t h i ế u c h ủ tự nhiên không xảy ra c h u y ệ n gì. đ e m lương tiểu đ a o bung ra. l ý hưu nói. s a u lưng đi ra một vị trong l â u b ố n c ả n h tu sĩ đi đến bên c â y đứng xuống. s a u đó kim ế quang lê lên t ờ g i ấ y kêu người liền vỡ thành hai n ử a Lương tiểu đ a o tân h t h ể cũng theo đó từ trên c â y t ộ t xuống. k h á l ắ m ta không chết người liền bất động đúng hay không. Lương tiểu đ a o ghé vào trong l â u con c h á u t r ê n l ư n g đ ố i l ý hưu suy y ế u vô lực m ắ n g m ộ t c â u đ ư ờ n g q u ả b ó n g nhỏ không có động tác, cũng không có nga gàn, cho dù la dơm vang dây từ năm muốn tạ gần một phẩy không không tên tên n h quýt lâu con chào chước mặt zết người đó cũng lạp đôi không cách nào làm sự t chẳng lẽ tính h tuyết lâu dự định nhúng tay chuyện này thôi bà nhìn lướt qua vây quanh ở lý hưu bên cạnh thân hơn 1,000 thanh sam trầm giọng hỏi chuyện giang hồ giang hồ đây là ngươi nói đạo lý lý hưu nhìn xem nàng thản nhiên nói điện hạ cứ như vậy xác định tính h tuyết lâu sẽ nhúng tay chuyện này thôi bà mở miệng hỏi lần này lý hưu không có mở miệng chung quanh hơn 1,000 thanh sam cũng chưa từng phát ra nửa đ i ể m thanh âm theo lão thân biết lão lâu chủ chính miệng nói qua cấm chỉ trong lâu đệ tử nhúng tay chuyện này mà lại nếu không phải bởi vì điện hạ quan hệ Chỉ sợ cái bạc chính thứ nhất như sợ giết tiêu muốn lý à vào những người này các cậy cứu hán, sẽ có hay không có chút người thính người, trông những người hắn, không giờ lại tới tuyết hay lâu bây sẽ n g hưu ĩ hao hình rồi. Lý、Hư、nói lão đầu tự chết về sau trong lâu ta nói tính thôi bà mỉm cười nói nhưng lão lâu chủ còn sống không phải sao bốn phía trong lâu đệ tử có chút túi đầu không nói gì lão lâu, lâu chủ còn sống lời hắn nói tự nhiên có tác dụng thính tuyết lâu không thể nhúng tay chuyện này chính là không thể nhúng tay dưới mắt xuất thủ cứu lương tiểu đạo đã là phạm quy củ lý hưu trầm mặc một hồi nói ta đích xác khả năng không gánh nổi tiêu bạc như nhưng nếu như các ngươi có người giết hắn vậy liền nhất định đi không ra cái này trần lưu thành lời này ý tứ rất rõ ràng trong lâu đệ tử không thể nhúng tay bảo vệ tiêu bạc như nhưng chờ hắn sau khi chết chuyện này t i ể u tính kết liêu lao lâu chủ lời nói cũng liền không quan tâm dùng đến lúc đó chính là lý hưu định đoạt hắn muốn giết h a i vậy liền giết h a i hiển nhiên ở đây tất cả mọi người nghe hiểu ý tứ của những lời này không ít người sắc mặt hãi nhiên bước chân không tự kìm hãm được về sau rút lui mấy bước thôi bà con ngươi có chút h i p thành một cái khe hở lý hưu dương giơ tay đưa tay hơn một phẩy không không không áo xanh hướng về bốn phương tám hướng a i đi đường đấy biến mất tại giữa đám người vô số người nghĩ đến vừa mới phát sinh một màn kia trong lòng còn có kiên kỵ không còn dám nói thêm cái gì nhưng hoa dâm phát như cũ đứng tại kia bên trong thôi bà không người từng bước một hướng lý hưu đi tới đường quả bóng nhỏ nhảy đến cái kia giấy kiệu hoa bên trong nguyên bản còn thừa lại ba cái người giấy bên cạnh vậy mà là lại nhiều một cái một lần nữa biến thành bốn cái người giấy nhắc lên kiệu hoa hướng lý hưu một bước nhảy một cái đi đến lý hưu thần sắc lãnh đạo toàn thân trên giới mồ hôi mau đường đấy c nhưng nhưng có có thôi c cơ nguy bà đi c đến sạch lý toàn hưu trước người mấy bước mấy trăm đạo trong suốt sợi tơ như là dạy đặc phất trần đồng dạng vòng qua hắn thân thể hướng phía tiêu bạc như lâm tới đường quả bóng nhỏ ngồi kiệu hoa lay động đến lý hưu trước người bốn cái người giấy hư không tiêu thất kia đỉnh kiệu hoa q u ỷ dị bay đến trên bầu trời sau đó chính đối tiêu bạc như đỉnh đầu xoay tròn lấy rơi xuống hoa dâm phát một bước phóng ra đứng tại lý hưu bên cạnh thân một cái tay đệ lại hắn bả vai sau đó nắm đạo kiếm quang kia dùng sức đem nó ném ra ngoài thân thể của hắn bay r ứ t ra ngoài liên tiếp đập ngã mộ cho cùng trần huyền sách thân thể sau đó va s ụ p mặt tường mới dừng lại lý hưu không có nửa điểm dừng lại đứng dậy hóa thành một đạo kiếm quang hướng về tiêu bạc như trước người lao đi nhưng đã tới không kịp Sợi tơ, còn có hoa tóc trắng bàn tay cơ hộ là trong cùng một lúc hướng về tiêu bạc như đầu cùng thân thể đập m à đi ba người cũng không tranh đoạt chỉ cần giết tiêu bạc như đó chính là cùng nhau công lao lý hưu còn rất xa ba người thế công đã rơi vào tiêu bạc như đỉnh đầu bốn phía vô số người nín thở chừng to mắt nhìn xem một màn này một cây đao đột nhiên từ chỗ xa xa bay tới đao quang lạnh thấu xương đao ý n g ố t trời chỉ có một đao nhưng đao thế chi sắc bén lại đem ba người thân thể vây kín mít tại trong đó nếu không tránh né lời nói cho dù là có thể giết tiêu bạc như tự thân cũng sẽ bị cây đao này chém thành hai nửa ba người sắc mặt cùng nhau biến đổi sau đó trong nháy mắt dừng tay bước ra l ư i lại thôi bà hô hấp r ồ n r ậ p mắt mang sợ hãi nhìn xem tôn phụ cửa sân phương hướng t i ệ u hoa vỡ ra hai nửa đường quả bóng nhỏ từ đó rơi xuống nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa lộ ra một ngụm răng nanh hoa dâm phát tóc dài bay n h ư ớ n g mày đầu nhịu chặt cửa sân tránh ra một con đường một người từ trong đó đi ra hắn cầm một thanh đoàn đao tóc dài dối tung trên v a i hai mắt như tinh quang sáng lời mặc trên người màu xanh nhạt q u ầ áo xem ra tựa như là tẩy vô số lần đồng dạng hơi có chút trắng bệnh cả người xem ra cực kỳ s hắn nhìn trước mắt ba người từng bước một đi đến tiêu bạc như đứng trước mặt hạng